Hắc liên cũng tò mò mà nói, ai, các ngươi cổ nhân còn nói gì. Giang ly hắc nói, nữ sinh hướng ngoại. Hắc hắc. Hắc liên nói, chậm chậc ngươi đây là coi trọng con gái người ta rồi. Cái kia tranh thủ thời gian hạ thủ A. Cái này lớn cổ bảo bên trong, cũng không có mấy cái ngoại nhân. Một cái lao đầu vừa gõ liền choáng, cộng thêm một con ma men, căn bản chậm trễ không được ngươi làm chính sự. Giang ly lườm hắn lên mắt, không thèm để ý hắn. Lên lầu, Giang ly ngã đầu liền ngủ. Dưới lầu, Lệ Ô Nạ lại không ngủ, mà là ngồi tại cái kia nhìn xem chập trần ánh nến mà người. Nhi Hệ vẹo Lạ tới, cung kính nói, thiểu thư, đêm đã khuya. Lê Ô Nạ gật đầu nói, Nhi Hệ Lạ, tìm thời gian đem cái bàn đổi thành. Phương Đông cái kia loại bàn tròn đi. Được rồi, thiểu thư. Nhi Hệ vẹo Lạ không hỏi vì cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, vực ngoại. Đây chính là vực ngoại thành thị A. Ba đạo nhân ảnh đứng tại một tòa rộng rãi vô cùng khổng lồ thành thị trước một mặt vẻ chấn động. đây là một tòa vô cùng khổng lồ thành thị, tường thành cao vạn trượng, toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đổ bê tông. chỗ cửa thành, một nhóm kim giáp binh sĩ đang đi tuần, vãng lai khách thường qua lại như thoi đưa. trên trời thỉnh thoảng có độn quang rơi xuống, hóa thành lần lượt từng thân ảnh đi vào thành đi. tường thành bên trên viết vài cái chữ to, hoàng kim thành, phụ thân, chúng ta thật muốn đi vào a. đương nhiên, đây là chúng ta đông sơn tái khởi hy vọng. đi, đi theo ta. Nam tử đi về phía trước, sau lưng một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng cũng đi theo. Ba người tiến thành, liền nghe được có người đang nghị luận cái gì, cẩn thận nghe xong, ba người càng là một trận trong lòng tịch trấn. Nghe nói a, Macedonia đế quốc chuẩn bị lần nữa đông trình, lần này chuẩn bị vượt qua Hát Hải, vượt qua Hỉ Mạ Lệ ạ. Nghe nói, bất quá ta cũng nghe người ta nói, Hỉ Mạ Lệ ạ bên kia là thần bí phương đông thế giới, không ai biết bên kia đến cùng có cái gì, mặc kệ có cái gì. Chúng ta Macedonia đại quân của đế quốc những nơi đi qua, đều đem thần phục. Alexander đại đế là vô địch. Alexander đại đế. Đông trinh. Này làm sao cùng chúng ta làm tinh lịch sử rất giống A. Nữ tử thấp giọng nói. Ba người này không là người khác, chính là lúc trước y đồ hợp tác với nó, khi địa cầu vương Kim Tam Bất, Kim Hi, Kim Diệu ba người. Kim Tam Bất Cao Mày nói, hoàn toàn chính xác có chút tương tự, bất quá chúng ta trong lịch sử cũng không có Alexander đại đế đông trinh đông đồ lịch sử. Tương phản, tại chúng ta Lam Tinh, Đông Đô là cường đại nhất quốc gia, từ cổ đến nay đều là như thế. Nhưng là nơi này, tựa hồ là mặt khác một lần là. Kim Diệu nói, căn cứ chúng ta về sau đạt được tư liệu, những cổ đại kia đại đế, vô luận là phương Đông, vẫn là phương Tây, cuối cùng đều lên trời mà đi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, bọn hắn rất có thể là từ Lam Tinh đi tới, đến đến khu này đại địa, gây dựng hoàn toàn mới đế quốc. Kim Hi nói, nếu là cổ đại đại đế lợi hại như thế. Vì cái gì không mang binh trở về, giải cứu Lam Tinh đâu. Kim Diệu lắc đầu nói, cái kia ta cũng không rõ ràng. Kim Tam bất nói, không cần ngông cuồng kết luận, có một số việc, không có nhìn đơn giản như vậy. Mà lại, cái này Alexander, chưa hẳn chính là chúng ta Lam Tinh Đại Đế Hậu Duệ. Thế giới khác nhau, hết thể cũng có thể. Từ giờ trở đi, các ngươi không cho phép nói lung tung, nghe nhiều lấy liền tốt. Đúng. Kim Diệu cùng Kim Hy gật đầu, không nói thêm gì nữa. chương Sắt thép ung thư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thứ hai ngày, Giang Ly sáng sớm liền dậy, thấy hẻo vị ạ không có đứng lên, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy trốn. Miễn cho chờ hẻo vị ạ đứng lên, lại cùng hắn đến cái tố khổ cái gì, vậy liền thảm rồi. Chờ hẻo vị ạ tỉnh lại, nhìn tới điện thoại di động bên trên tuần hoàn phát hình hắn vô bộ ngực, ôm Giang Ly bả vai, hô to, vệ tinh ta bồi. Địa bàn của ta. Hẻo vị ạ mặt đều đen. Sau đó hắn cầm lấy cái kia phần tổn thất đơn nhìn một chút phía sau số đuôi, quả quyết đem cái kia lên xé nát đốt. Giang Ly đi vội vã, cũng không chỉ là đơn thuần muốn về nhà, mà là bởi vì, có người đến bái phòng hắn. Mới đến tiểu khu cửa, Giang Ly liền thấy Vương Đạo Dương cùng Vương Đạo Thanh Huynh mội tại đứng đâu bọn hắn đối diện, Sương Long ngồi tại tiểu khu cửa chơi điện thoại đâu một bộ chết sống không tránh ra dáng vẻ. Vương Đạo Dương ngược lại là không có gì không cao hứng. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều là một loại hiền lành giống như không tì khí dáng vẻ, cũng ngồi dưới đất chơi điện thoại. Ngược lại là Vương Đạo Thanh hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào ở trên tường, một mặt không vui cùng không tình nguyện chi sắc. Nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian đứng dậy, cười nói, Giang Ly, đã lâu không gặp ha. Vương Đạo Thanh thì hừ lạnh một tiếng, xem như cùng Giang Ly chào hỏi. Giang Ly cũng không để ý tới cái này băng sơn mỹ nhân, mà là hỏi Vương Dương, anh em. Đừng vòng vo, ta đầu óc không dùng được. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Vương Đạo Dương hạ giọng nói, gần nhất mở ra cái dương bên dưới, tìm được một chút tin tức liên quan tới vực ngoại, ngươi muốn nghe à. Giang Ly tin hắn mới có quỷ, đều là hắn nhà cổ tịch, cái này loại ghi chép vực ngoại tin tức sách, hắn không biết mới gặp quỷ. Bất quá nhân ra đã chủ động đưa tới tin tức, Giang Ly tự nhiên vui lòng nghe nhiều nghe. Thế là Giang Ly, vung tay lên, Sương Long lập tức đứng lên hồi trong phòng gác cửa tiếp tục xem TV đi. Vương Đạo Thanh đi ngang qua phòng gát cửa sau đó, nhịn không được đối với Sương Long hừ một tiếng, phảng phất là đang phát tiết cái gì. Đáng tiếc, Sương Long trong mắt chỉ có TV, căn bản không để ý nàng. Nàng cũng chỉ có thể không thú vị đi theo. Giang Ly mang theo hai người tại trong khu cư xá tùy tiện tìm cái địa phương, ngồi xuống. Thiên mặt nghe được Giang Ly thanh âm, vướt mắt từ trên bàn công nhô đầu ra, xác định là Giang Ly trở về rồi về sau, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Giang Ly tranh thủ thời gian chạy tới. Đem thiên mạt ôm vào trong ngực. Thiên mạt liền như là như mèo nhỏ, xoay người, ghé vào giang ly trong ngực, lại ngủ. Hắc liên thấy thế, lắc đầu, đi lên lầu cầm cái tấm thảm cho thiên mạt đóng lên. Lúc này trần nhã cũng cho giang ly bọn họ pha tốt trà bưng tới. Vương đạo dương phẩm một khẩu, lông mày đều nhanh vận thành chữ xuyên, hiển nhiên trà này hắn uống vào không thoải mái, bất quá ngại với lễ phép, vẫn là nói, trà ngon. Giang ly nói, ba khối tiền một cân, ngươi muốn. Quay đầu ta đi chợ bán thức ăn giúp ngươi mua chút, ngươi đóng gói mang về cũng coi là mang một ít thổ đặc sản. Vương Đạo Dương nết nết miệng, liền vội vàng lắc đầu nói, Giang Huynh, khách khí, trên lệnh cũng không cần mang theo. Giang Ly lập tức gật đầu nói, tốt, bớt ta đau lòng. Vương Đạo Dương, đinh, hoán khí một. Bên trên Vương Đạo Thanh thấy thế, cau mày một cái, cũng phẩm một khẩu, muốn nhìn một chút để Vương Đạo Dương như thế khó chịu trả đến cùng có bao nhiêu trên lệnh, kết quả từ đầu tới đuôi. Tại không có chạm qua chén trà. Giang Ly ngược lại là không có như vậy bắt bẻ, cái gì trà đến trong miệng hắn, mặc dù có chút khác nhau, nhưng là cũng sẽ không có khó mà nuốt xuống nói chuyện. Sở dĩ Giang Ly trực tiếp một khẩu đem nước trà làm, khẽ vươn tay nói, huynh đệ, đường khách khí, cạn nào. Đinh. Hoán khí mười. Vương Đạo Dương cười khan một tiếng nói, ta tùy ý, ta tùy ý, không cần khách khí ha. Sau đó Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian nói tránh đi, Giang Ly, nói chính sự. Giang Ly gật đầu nói, vừa uống vừa trò chuyện. Vương Đạo Dương mang theo đắng chát, nắm lô mũi, đem trong chén trà uống cho hết. Hắn cũng nghĩ kỹ, chậm rãi uống chẳng khác nào thanh đao nhỏ một mực cắt, khó chịu. Hiện tại một khẩu khó chịu, duy nhất một lần giải quyết, hắn cũng coi như là cùng chén trà này cáo biệt. Nhưng mà Vương Đạo Dương còn là coi thường Giang Ly tiện cùng tao. Giang Ly thấy Vương Đạo Dương uống xong, lập tức dắt cuống học nói, Trần Nhã, Vương huynh đệ thích nhà ta lá trà, người đem ấm trà lấy ra đi Được rồi. Trần Nhã lên tiếng, sau đó Vương Đạo Dương liền thấy Trần Nhã mang theo một cái lớn ấm trà đến đây. Cái kia đích thật là lớn ấm trà, nói cho đúng, kia là nông thôn dùng để nấu nước lũ lụt ấm, bình thường nấu nước, thời khắc nấu chốt còn có thể dùng để bỏng lông gà. Nhìn xem cái kia lớn ấm trà thả trên bên cạnh, cùng Giang Ly ân cần cho hắn châm trà, Vương Đạo Dương nỗi khổ trong lòng nước đều nhanh lật ra tới, thật muốn lập tức nhấc cái mông rời đi. Hắc Liên ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng truyền âm Giang Ly, tiểu tử ngươi cố ý à. Ngươi đây cũng quá hố. Giang Ly hát hát nói, ta hố. Ngươi cho rằng hắn đến làm gì? Hắn cũng là đến hố ta. Thật khi tin tức không cần tiền A. Lại nói, dê đều tới, không lột điểm lông cửu, xứng đáng chúng ta đại ma vương xưng hào A. Hắc liên liết hắn một cái nói, cất chó. Chúng ta là đại ma vương, không phải thiết công cây đại ma vương. Cái này có bản chất khác nhau được chứ? Giang Ly phất phất tay nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Trên lệch em gái người A. Hắc liên nhịn không được chửi mẹ, hắn xem như phát hiện, đại ma vương cái danh sưng này, sớm muộn muốn bị trước mắt tên tiểu tử khốn kiếp này bại hoại thành thiết công kê thêm tiện nhân, thêm lão bức không thể. Làm sao, hiện tại Giang Ly là chủ đạo, Hắc liên cũng không có cách nào. Giang Ly tiếp tục cho vương đạo dương rót đầy, sau đó cười ha hà nói, uống trà. Vương đạo dương mặt đều đen, vừa bên trên vương đạo thanh thỉnh thoảng nghiêng đầu đi, khỏe miệng không nhịn được hướng lên dương lên. Đoán chừng nàng đời này cũng chưa từng thấy qua Vương Đạo Dương bị người chỉnh thảm như vậy đi. Vương Đạo Dương vội ho một tiếng, vẫn là nói chính sự đi. Tốt, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Giang Ly nói. Vương Đạo Dương ngử một tiếng về sau, là chết sống không động vào chén trà. Hắn biết rõ, hắn hôm nay dám uống, đối diện cháu trai kia liền dám cho hắn dùng lớn ấm trà nối liền. Sở dĩ, không uống vi rượu. Vương Đạo Dương nói, Giang Ly, người đối với vực ngoại hiểu bao nhiêu. Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói hoàn toàn không hiểu rõ. Vương Đạo Dương tổng kết hạ ngôn ngữ sau, nói: "Ngươi cũng đã biết cổ đại đại đế đều có lên trời quan thuộc." Giang Ly gật đầu, lúc trước tà ma sấm lớn, đại đế giết phá vòng trời. Nhưng là ta cũng tò mò, bọn hắn đều giết mặc vào vòng trời, cuối cùng đều đi đâu? "Còn có, cái kia nó thực lực cũng liền có chuyện như vậy, những đại đế kia không đến mức thật không giải quyết được hắn a." Vương Đạo Dương cười, khẽ gật đầu nói: "Đại đế giết hắn như giết gà." Giang Ly nói: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 Căn bản không có cố định bộ dáng. Mà lại, lịch triều lịch đại đều gặp phải uy hiếp của nó. Vô số đại đế lên trời, mặc dù đánh xuyên qua vòng trời, đi không có thể đem nó triệt để xóa đi. Cách bên trên một hồi, nó liền sẽ lần nữa xuất hiện. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá hai ngày trước chúng ta ngũ đại gia tộc góp đến cùng một chỗ, trò chuyện lên việc này. Mọi người đem cổ tịch chắp vá một cái, phát hiện một số bí mật. Đó chính là... Đại đế nhóm tựa hồ cố ý tại suy yếu nó mà không phải diệt nó. Đồng thời, những đại đế kia rời đi Lam Tinh, tựa hồ là chạy cảnh to lớn mục tiêu đi. Bao quát lúc trước thịnh đường thiên hậu vũ triều, nàng vốn là cong thiên hoàng lên trời báo thủ, nhưng là cuối cùng nàng cũng cong thiên hoàng ly khai Lam Tinh. Hiện nhiên, Lam Tinh ngoài có đổ vật đang hấp dẫn nàng. Vật này, ngay tại vực ngoại. Giang ly gật đầu, sau đó thì sao? Vương Đạo Dương nói, chúng ta lớn gan suy đoán. Đại đế cũng không nghĩ để Lam Tinh xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ để vực ngoại người tìm tới Lam Tinh. Hoặc là nói, vực ngoại đối với Lam Tinh đến nói, cũng không phải là lương, rất có thể đại biểu cho thai họa. Giang Ly nghĩ đến câu kia ngụ nôn, ngư dược ra suối, thương hùng rơi xuống đất. Tựa hồ chính là ý tứ này. Vương Đạo Dương đi theo nói, ngay tại Lam Tinh triệt để trải rộng ra, trở về phiến đại địa này thời điểm. Chúng ta thánh binh có cảm ứng, tất cả đều triệt để từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tản ra thánh binh khí tức, đồng thời xuyên qua hư không, tựa hồ cùng thứ gì có liên hệ. Đồng thời, chúng ta tiếp đến một đoạn tin tức, cái kia là đến từ thánh binh chủ nhân, cũng liền là gia tộc chúng ta lão tổ tông tin tức. Giang Ly nghe đến nơi này, con mắt cuối cùng sáng lên. Bởi vì phía trước nói lại nhiều, đều là suy đoán, nơi này mới là mấu chốt. Vương Đạo Dương Hạ giọng nói, lão tổ lưu lại là không trọn vẹn, chỉ có mấy cái chữ. Nhưng là mấy chữ này lại đã nói rõ hết thảy. Hắn nói cái gì? Giang Ly truy vấn. Vương Đạo Dương không nói chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra, ngươi vẫn là nghe nguyên âm thanh đi. Vương Đạo Dương mở ra nháy mắt, Giang Ly liền nghe được một cái vô cùng thanh âm tức giận đang gào thét, lưu tu ngã tảo đại ra ngươi. Giang Ly ngạc nhiên. Vương Đạo Dương mặt mò đỏ hửng, tranh thủ thời gian đóng lại, nói, làm sai. Đây là chúng ta một cái khác lao tổ. Mấu chốt ở phía sau. Giang Ly không còn gì để nói, nghe cái kia oán khí trùng thiên thanh âm, Giang Ly nhiều ít đoán được. Cái kia mắng chửi người tám thành là vương mãnh, gia hỏa này là một đáng tin người xuyên việt, bị một cái may mắn đại pháp sư lưu tu cho đoạt giang sơn, tự nhiên là một bụng hoang khí. Vương đạo dương phát ra đoạn thứ hai, đây là một cái có chút hư vô mở mị thanh âm, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ muốn tan theo gió, đứt quãng bay tới mấy chữ cá, ra suối, gấu. Vương đạo dương vô cùng ngưng trọng nói, mặc dù chỉ có mấy chữ này, nhưng là mấy chữ này lượng tin tức rất lớn, chúng ta to gan làm ra một cái phỏng đoán. Cá là gấu đồ ăn, cá ra suối vốn là cực kỳ nguy hiểm, cơ hội chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lại thêm một cái gấu. Ách, Giang Huynh, ngươi đây là biểu tình gì? Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, chỉ vào chén trà nói, uống trà. Vương Đạo Dương kích động nói, Giang Huynh, lúc này còn uống gì trà? Hiện tại việc cấp bách là muốn điều tra minh bạch, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Nếu quả thật như chúng ta suy đoán, cha cái gì cha a, không phải liền là ngư dược ra suối. Thương Hùng rơi xuống đất ra có cái gì có thể tra. Giang Ly không nhịn được nói. Làm sao ngươi biết? Lúc này, Vương Đạo Thanh bỗng nhiên ngẩn đầu hỏi. Vương Đạo Dương thì là một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hai người này cũng đã sớm thăm dò rõ ràng câu nói này, chỉ là ở đây cùng Giang Ly cho nên bảy nghi trận đâu. Mục đích không ở ngoài hai cái, một cái là để Giang Ly cảm thấy tin tức này được đến không dễ dàng, thiếu bọn hắn ân tình. Một cái khác thì là muốn đánh lấy thăm dò câu nói này cơ hiệu cùng Giang Ly kết thành mình hữu loại hình. Nhưng mà, hai người làm sao cũng không nghĩ tới, nói hồi lâu, kết quả Giang Ly vậy mà đều đã biết rồi. Giang Ly bĩu môi, chỉ chỉ trên trời nói, lão Phu ta hôm qua đem xem thiên tượng. Người tối hôm qua không phải đi lệ ồ nạ nhà rồi sao? Còn có thời gian đêm xem thiên tượng? Động tác ngày nhanh a, Vương đạo thanh âm dương quái khí nói. Giang Ly ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, Hắc liên thổi phù một tiếng cười nói, Giang Ly, nhân ra chê ngươi nhanh đầu. Giang Ly hếp mắt, bình một tiếng, trực tiếp lật bàn. Vương Đạo Dương tranh thủ thời gian giữ chặt Giang Ly, Giang Ly cơ nằm đấm, kêu lên, nói ai nhanh đâu. Không phục trên lầu so tải một chút, cam đoan xuống tới thời điểm, có thể gặp phải cho ngươi ca ca dân hương. Vương Đạo Dương nghe vậy, thật muốn cho cháu trai này một bàn tay, mẹ nó, thế nào nói chuyện đâu. Vương Đạo Thanh ngược lại là không sợ, ha ha nói, ngươi xác định. Giang Ly nhìn xem Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh nhìn xem Giang Ly, hai người nhìn nhau sau khi. Vương Đạo Thanh xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nghiêng đầu đi, hiển nhiên cũng biết mình nói sai. Giang Ly thì quay đầu hướng Vương Đạo Dương nói, ai, buông tay đi. Vương Đạo Dương nói, không đánh. Giang Ly nói, uống trà. Vương Đạo Dương nói, nếu không, các ngươi lại đánh biết. Giang Ly, mắt thấy Giang Ly đã biết bí mật này, Vương Đạo Dương kế hoạch xem như thất bại, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, mà là càng thêm thần bí lại gần nói, còn có một cái bí mật. Giang Ly nói, nói. Vương Đạo Dương nói, Ta dùng chúng ta vương gia bí mật cùng lý gia làm cái trao đổi. Tổ tiên bọn họ ý tứ càng thẳng thắn. Giang Ly nói, bọn hắn nói cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Vương Đạo Dương nói, liền hai chữ này, nhưng là đã nói rõ hết thảy. Thế giới này đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Một mực không lên tiếng Vương Đạo Thanh nói, ta vẫn nghĩ không thông, nơi này được xưng là tổ địa, vì sao tổ địa đối với chúng ta lại như thế không hữu hảo. Vương Đạo Dương lắc đầu nói, đây là trương gia bên kia tin tức chuyển đến tin tức của bọn hắn so với chúng ta càng xa xưa, truyền lại cho tới hôm nay đã chỉ còn lại tổ địa hai chữ, xem như giúp chúng ta nhận biết đường, lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Giang Ly biết, bên ngoài ngũ đại gia tộc chỉ có ba nhà có thánh binh, mặt khác hai nhà, trần gia tựa hồ lương tựa yêu tộc, lưu gia tựa hồ có lao tổ tông còn sống sót, nhưng là cụ thể, kỳ thật tất cả mọi người không rõ ràng. Ba nhà cùng tiến tới, mặc dù tin tức rất ít, nhưng là Giang Ly lại người thấy một cố mưa gió nổi lên cảm giác, Tựa hồ cái này làm tinh về tới tổ địa ngược lại càng phát không an toàn. Đúng lúc này, Vương Đạo Dương đứng dậy, đối với Giang Ly chính là không mình hành lễ. Giang Ly tranh thủ thời gian né tránh, câu mày nói, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi a ta là không sẽ lấy muội muội của ngươi. Các ngươi đừng hòng chiếm ta tiện nghi. chương 378, Ngu Xuẩn Thái Kê. Lời này vừa nói ra, Vương Đạo Thanh trực tiếp một chén tử đập vào Giang Ly trên mặt, một mặt ghét bỏ mà nói, Phi. Không muốn mặt. Vương Đạo Dương thì là sững sờ, sau đó cười khổ nói: Giang Ly, muội muội ta hạnh phúc, muội muội ta tự mình làm chủ. Lại nói, ta cũng không có ý tứ này a, không có ý tứ này a, không có ý tứ này liền tốt, khác đều dễ nói. Giang Ly xoa xoa trên mặt nước trà, lại ngồi xuống. Vương Đạo Thanh nghe xong, mặt đều đen, cái này lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ lấy nàng, liền để hôn đản này như thế khó xử a? Một bộ chỉ cần không cưới nàng, cái gì đều đáp ứng bộ dáng. Nếu như không phải lần này là có cầu tới môn, Vương Đạo Thanh thật nghĩ một bàn tay chụp chết hôn đàn này. Thiện nhân! Đinh! Hoán khí năm Giang Ly lườm liếc mắt Vương Đạo Thanh, nhìn xem cái kia một tổ số lượng, cười. Vương Đạo Thanh thấy mình đều khí dạng này, hôn đàn này lại còn có thể cười được, tức giận đến trực ma nha. Vương Đạo Dương thì vội ho một tiếng nói, Giang Huynh, thực không dám dấu dếm, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi đạt thành kết minh. Bây giờ chúng ta thánh binh cũng đã thức tỉnh. Sức chiến đấu cũng vẫn được Người thực lực thông thiên Chúng ta lẫn nhau chiều ứng một chút Cũng tốt đối mặt tương lai vượt ngoại nguy cơ Giang Ly ngược lại là không quan trọng Dù sao mặc kệ ai bị đánh Hắn đều phải xuất thủ Dù sao, môi hở răng lệnh đạo lý Giang Ly vẫn hiểu huống chi, làm tinh người hiện tại quá quen Đánh bọn hắn kiếm văn khí Có chút ngượng ngùng. Mà lại, Giang Ly cũng minh bạch Mỗi ngày cắt rau hẹ Rất dễ dàng bị rau hẹ nhìn minh bạch chính mình xáo lộ Mọi thứ có cái độ là nhất tốt. Cho tới vực mọi người, những tên kia chính là ngoại lai mới mẻ giao hẹ, đánh bọn hắn, thứ nhất không có áp lực tâm lý, thứ hai cũng không sợ đối phương nghị quá nhiều. Dù sao, đối bọn hắn không cần lưu thủ, trực tiếp đánh chết, thu một đợt lớn là được rồi. Mà lại những này giao hệ rất có thể đánh chết nhỏ bé, đến giả, một đợt lại một đợt, kiếm chưa chắc ít. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, cười nói, cái này, không là vấn đề. Có Giang Ly, Vương Đạo Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lao Tổ Tông nhắn lại. Quả thực để năm đại gia tộc người tâm đều đi theo treo lên. Dù sao, đây chính là lúc trước cường đại nhất, thực lực thông thiên lão tổ tông lưu lại, không thể không tin, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Đưa Tiễn Vương đạo dương cùng hầm hừ tức giận Vương đạo thành, giang li cột của miệng, nhìn xem trong cơ thể mình toán khí, hai ngày này bởi vì lễ ô nạ sự tình, hắn đã toàn trọn vẹn 300 triệu toán khí đăng giá. Bất quá không xác định những này hoàn khí có đủ hay không, hắn lại phá tầng một đụ, sở dĩ vẫn là lựa chọn lại chờ chút. Đồng thời Giang Ly cũng suy nghĩ, như thế nào lại cắt một đợt lớn giao hẹ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Ly nhà khách tới là núi liền không dứt, đầu tiên là năm đại gia tộc người, sau đó là Tô Cửu, nàng đại biểu cho Đồ Thái Sơn thế lực tới cùng Giang Ly kết minh. Đồng thời mang đến bọn hắn thông qua ngũ linh kỳ đạt được tiên tổ thông chi, chỉ bất qua cái này tiên tổ cũng không phải là bọn hắn năm đại tộc tiên tổ, cụ thể là cái nào, đã không thể khảo cứu. Đối phương cũng rất đơn giản, không thành đan, không nhập thế. Nói cách khác, Ở đây vực ngoại, thành đan là nhập thế nhất cơ bản yêu cầu. Không có đạt được thành đan cảnh giới, liền ra ngoài hành tẩu, cũng không thể. Tô Cửu nói, Giang Ly gật đầu, trước đó hắn đối với vực ngoại khái niệm cũng không rõ rệt, nhưng là theo các đại gia tộc dồn dập đến nhà, đưa tới các nhà tình báo về sau, Giang Ly đối với ngoại giới cũng bắt đầu có một chút mơ hồ nhận biết. Mặc dù cảm giác ngoại giới áp lực thật lớn, nhưng là Giang Ly áp lực kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì Giang Ly hỏi qua hắc liên, Thành đan kỳ theo hắn thì xem là cái gì. Kết quả Hắc Liên nhẫn nhịn nửa ngày không nói chuyện. Giang Ly tiến tới hỏi mấy lần, Hắc Liên phát hỏa, cả giận nói, ngươi tờ mở để ta nghĩ nghĩ được hay không. Ta hiện tại trong nhận thức biết, không có cách nào tìm ngươi ta đều quen thuộc đồ vật ra làm đọ dụ, cái đồ chơi này trên lệnh quá xa. Nghe cái này lời nói, Giang Ly đầu tiên là không còn gì để nói, về sau liền hiểu, Hắc Liên hàng này quá tờ mở mạnh. Bất quá Giang Ly cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết tính cách. Đã bên ngoài có nguy cơ, cái kia chính mình nhất định phải là càng mạnh càng tốt. Thế là Giang Ly trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, kết quả hắn khổ cực phát hiện, tu luyện cùng không tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ là giống nhau. Giang Ly không hiểu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên ha ha nói, không hiểu. Giang Ly gật đầu. Hắc Liên kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, kỳ thật ngươi cái kia căn bản không tính là tu luyện, những người khác tu luyện đều là hấp thu thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng quá trình. Quá trình này mười phần huyền ảo, cho dù là đỉnh cấp công pháp, cũng chỉ là rút ngắn thời gian này, để thăng hiệu suất mà thôi. Nhưng là người khác biệt, người căn bản không hấp thu bên ngoài nguyên khí, hoặc là nói, bên ngoài nguyên khí cũng không phải là người chủ yếu tăng thực lực lên chủ yếu dựa vào người hắn chủ yếu là trực tiếp hấp thu lực lượng của ta. Như vậy cũng tốt so, người khác muốn bổ sung dinh dưỡng, muốn chính mình đi mua hạt giống, đào hố, tới nước, thi béo trở lấy cây ăn quả lớn lên kết quả, sau đó ăn vào trong bụng. Chờ đợi tiêu hóa hấp thu, mà ngươi không giống nhau, ta đã đem ngươi chỗ có cần dinh dưỡng đều cho ngươi nhét tiến trong bụng, ngươi bây giờ chỉ cần ngồi tại loại kia lấy hấp thu là được rồi. Trực tiếp vận dụng oán khí, không sai biệt lắm chẳng khác nào trực tiếp cho thân thể ngươi mỗi một tế bào, một đối một rót vào dinh dưỡng cùng năng lượng. Cái này hiệu suất cũng là cao nhất. Ngươi bây giờ hiệu suất đã cao rở người, kết quả ngươi tìm cái phá công pháp, ngươi cảm thấy còn hữu dụng a?" Nói càng thẳng thắn hơn, ngươi bây giờ ngồi tại xe thể thao bên trên báo tác Sau đó ngươi hỏi ta, ngươi lại cho xe thể thao thêm cái xe đạp đạp một cước, có thể hay không để xe chạy càng nhanh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Giang Ly nháy mắt dây hiểu. Nói cách khác, hắn hiện tại hoặc là góp đủ hoàn khí, nhất phi trùng thiên. Hoặc là đi tìm thích hợp bản thân tu hành, đủ đủ như bức công pháp, để thăng hấp thu hiệu suất, ít nhất phải so với hắn tự nhiên hấp thu nhanh, mới được. Về phần hiện tại, hắn là tu hành vẫn là đi ngủ, ý nghĩa không lớn. Nghĩ đến chỗ này... Giang Ly cũng không đang ngồi, mà là quyết định ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không tại trong núi lớn tìm hai bạn thích hợp bản thân tu hành công pháp ra. Giờ này khắc này, Giang Ly ra môn khẩu đầu kia cũ nát trên đường phố, hai người sóng vai mà đi. Cái này là một đôi phương tây nam nữ, nam anh tuấn cao lớn, dáng người khôi ngô hữu lực, mái tóc dài màu vàng lóng rất là đáng chú ý. Nữ dáng người có lồi có lõm, dáng người đầy đặn phảng phất tùy thời muốn bạo tạc. Mặc dù tướng mạo ngã về tây phương thẩm mỹ, miệng rất lớn. Vợ môi rất dày, nhưng là cái kia dáng người, hoàn toàn chính xác để người nhịn không được liền suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Đáng tiếc, con đường này luôn luôn đều là quỷ đường phố, trừ Giang Ly có rất ít ngoại nhân ở đây đi lại. Sở dĩ hai người mặc dù mười phần phong cách, lại không có bất kỳ người nào nhiều xem bọn hắn liếc mắt, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nữ tử nói, nơi này càng bẩn a. Nam tử nói, Garcia, tốt không oán giận hơn. Phải biết, đây chính là người nói muốn trước hết giết khó giết nhất. Giết, giết những này làm tinh người duệ tức giận. Cùng lắm thì một hồi tốc chiến tốc thắng, sớm làm giải quyết cái kia gọi Giang Ly, sau đó về sớm một chút phục mệnh chính là. Garcia gật đầu nói, ta biết, chỉ bất quá, cái này đáng chết làm Tinh bên trên cũng không biết rốt cuộc là thứ gì tán phát hương vị, thật là buồn nôn. Ta thật không cách nào tưởng tượng, những người kia là như thế nào chịu đựng những phun kia khói đen sắt lá đồ hộp ở bên người chạy. Thứ mùi đó, quả thực phát rổ. Louis đặc biệt, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, Ta thật nghĩ hiện tại liền diệt những này rác rưởi Louis đặc biệt nói, ta cũng không có ngăn đón ngươi, là ngươi nói trước giải lại động thủ. Sở dĩ chúng ta mới lựa chọn chui vào làm tinh, mà không phải trực tiếp đánh vào tới. Cũng là ngươi nói muốn trước giúp sở hoàn báo thủ, miễn cho chúng ta vừa động thủ, đem hắn hù chạy, không tốt đuổi theo. Chúng ta mới một đường chạy đến cái này. Garcia hừ hừ nói, ta là cẩn thận, không giống ngươi chỉ lớn sọ nào không có đầu óc. Sở hoàn thực lực ngươi cần phải rõ ràng. Mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là tọa kỵ của hắn là một đầu đê dai phi Long thật muốn chạy người ta đều chưa hẳn đuổi theo kịp. Đối phương có thể đem hắn đánh giết, khẳng định có chút thủ đoạn. Chúng ta quá chiêu diêu không tốt. Rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Huống hồ, hắn không phải được xưng là làm tinh đệ nhất cao thủ A. Ta rất muốn biết, làm chúng ta đem bọn hắn đệ nhất cao thủ lộ sạch treo lên đánh thời điểm, làm tinh người biểu lộ sẽ là như thế nào phân khích. lui đặc biệt suy nghĩ nghĩ về sau, cũng cười, ta cũng rất chờ mong a. A phía trước có người đến, vừa vặn dẫn đường cho chúng ta. Hai người nói chuyện đâu, liền thấy phía trước đi tới hai người, một người trong đó treo dây xích trẻ con, bên người còn đi theo một đầu ngu đột xuất chó, con chó kia đi hai bước nhảy một cái, nhìn người ánh mắt đều là lệnh ra, thấy thế nào đều giống như cái kẻ ngu uống nhiều quá. Một cái khác là một tên một thân áo bào đen, dáng người lao đầu khô gầy. Hai người này mặc dù nhìn có chút không hài hòa, nhưng là tại Garcia cùng lùi đặc biệt nhãn lực lại là phù hợp nhất bọn hắn cho rằng làm tin người đặc điểm. Ngu xuẩn, yếu gà. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, châm miệng một lời nói. Hai người bọn họ đang nhìn hai người kia một con chó thời điểm, hai người kia cũng tại xem bọn hắn. Hắc liên nói, cái này thế nào còn có hai người ngoại quốc. Giang ly lườm liếc mắt hai cái này vừa đi vừa che miệng buồn nôn người ngoại quốc, trả lời, đoán chừng là uống ngu xuẩn đi, ngươi xem bọn hắn như thế, tuyệt đối không uống ít. Giữa ban ngày, Tha hương nơi đất khách quê người uống tới như vậy, tuyệt đối là hai đồ đần. Hắc liên sờ sờ cầm nói, uống chút rượu cứ như vậy, hẳn là cũng rất yếu đi. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, theo bản năng nói. Ngu xuẩn thái kê. Lúc nói lời này người của hai bên cự ly cũng chỉ có ba bốn trăm mét, mọi người mặc dù đều không có mở ra lục thức linh giác, nhưng là dù là tại tùy ý, lại không chú ý, ba bốn trăm mét cũng nghe được rõ ràng đối phương lời nói. Sau đó bốn người đồng thời ngây ngẩn cả người lẫn nhau nhìn liếc mắt sau, Giang Ly cùng Hắc Liên lão lại đỏ lên, cảm thấy có chút có tật giật mình xấu hổ. Nhưng là đối diện hai người lại giận tí mặt, Garcia cả giận nói, hai người các ngươi rác rưởi vừa mới đang nói cái gì? Nguyên bản Giang Ly cùng Hắc Liên còn có chút ngượng ngùng, nhưng là một nhìn thái độ đối với Phương, lại nghĩ tới đối Phương vừa mới cũng nói mình như vậy, lập tức không cảm thấy đối lý. Lại thêm, Hắc Liên cho tới bây giờ đều là bá đạo, không nói lý chủ khi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi trách cứ qua. Giang Ly càng là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi lấn ta một phần, ta đảo cả nhà mộ tổ tính cách. Giang Ly quản ngươi có đúng hay không mị nữ đâu, trực tiếp cứng lên cổ kêu lên, ta nói gì? Ngươi nói cái gì ta liền nói gì? Nhã ngu xuẩn thái kê coi như xong, lỗ thai còn không dùng được. chương 379, đánh nhau dùng gạch hô. Ngươi nói cái gì? Gát -si phẫn nộ nhìn chầm chầm Giang Ly. Giang Ly nhìn xem Gát -si cuối cùng lắc lắc đầu nói được rồi nữ nhân này đi lên rồi hào nam không cùng nữ đấu đi nói xong giang ly đá một cước bên cạnh bên trên chút nào không có điểm tự giác hộ chủ đại cắp nói đi đàn chó gatia cả giận nói dừng lại nhưng mà giang ly căn bản không có phản ứng nàng ý tứ xài bước đi lên phía trước trực tiếp cùng hai người gặp thoáng qua nữ tử trong mắt hung quang lấp lóe sau đó giận quá mà cười nói thật đúng là không biết sống chết ta đồng thời Louis đặc biệt rũa ra đại thủ đặt ở Giang Ly trên bờ vai, nói: "Khi mỹ lệ nữ sĩ cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi tốt nhất thành thành thật thật dừng lại, nghe. Nếu không lộ ra rất bổ thân sĩ." Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt nam tử kia, rất không vui vẻ nói: "Nếu như ngươi là nữ nhân, ta thật cao hứng ngươi cùng ta bắt chuyện. Nhưng là, ta là nam nhân, cái kia lại như thế nào?" Louis đặc biệt mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem Giang Ly, phảng phất đang nhìn một cái dế nhúi. Giang Ly nói: "Đến thời điểm Không ai nói cho ngươi, trên con đường này, đường trang bức a. Lui đặc biệt ha ha cười nói, Garcia, -si hắn uy hiếp ta, ha ha ha. Garcia -si cũng cười, lắc đầu đi về phía trước, vừa đi vừa nói, quả nhiên là cái kẻ ngu, bất quá ta y nguyên chán ghét hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Garcia -si nghe tiếng, chân mày hơi nhíu lại, bất quá sau đó cười, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Lùi đặc biệt, ngươi vẫn là như thế lô mãng, một lời không hợp liền động thủ. Bất quá lần này, ta ủng hộ ngươi động thủ, tốc chiến tốc thắng, chúng ta một hồi còn muốn đánh chết một cái khác phế vật đâu Bành bành bành. Lại là ba tiếng vang trầm chầm, chầm, cùng một người nam tử trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Garcia cười nói, Louis đặc biệt ngươi thật là xấu chơi, thanh âm này làm sao giống như là ngươi tại bị đánh giống như đây này. Tốt, đừng đùa, ngươi cái này loại tiếng kêu một chút ý tứ đều không có, ngược lại giống như là tại ném chúng ta Macedonia đế có mặt. Tranh thủ thời gian đánh chết hắn đến đây đi, chúng ta còn có nhiệm vụ phải xử lý. Nhưng là, tuyệt đối đừng mang theo một thân máu tới. Người biết, ta chịu không được những này để tiện sinh mệnh trên thân bẩn thỉu mùi máu. Bảnh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cái khàn khàn mà vô lực âm thanh âm vang lên. Gatsia. Cứu mạng. Gatsia sướng sở, lúc này nàng nghe ra thanh âm này không được bình thường. Gatsia quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia bị nàng ghét bỏ phế vật một chân giẫm tại lui đặc biệt trên lưng hai tay rắt xé đứt dài vải bên trên áo đen lão đầu phàn nàng nói đã sớm ám chỉ ngươi dùng quần áo xiết miệng hắn vô dụng dễ dàng đoạn ngươi nhìn bại lộ a hỗn đàn tới phi ta lui đặc biệt gầm thét đống nhiên hai tay một trụ mặt đất bình một tiếng đằng không mà lên hai tay bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm hỏa diễm dung hợp hóa thành một đám lửa đại kiếm trực tiếp một kiếm bổ về phía giang ly mặt lui đặc biệt đang gầm thét Hắn năng lượng trong cơ thể tại bạo tàu. tại chính mình âu yếm nữ thần trước mặt bị người tùy tiện đánh bại, đây là hắn xỉ nhục, xỉ nhục này chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy trước mắt nam tử này nhìn chòng chọc vào hắn trụ qua mặt đất, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hắn gầm thét lên, người dám chụp xấu lao từ đường, tiếp lấy lưu đặc thù loại cảm giác, người trước mắt này lập tức từ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con biến thành hung manh hổ đói, sát khí ngập trời, lửa giận cựu trùng. Một cái đại thủ đột nhiên vươn ra, bịch một tiếng đập nát trong tay hắn hỏa diễm đại kiếm, sau đó một thanh như là bắt gà con giống như bắt lấy cổ của hắn, trở tay hất lên. Bành! Lui đặc biệt như là một chữ to giống nhau bị ném xuống đất sau đó không chờ hắn kịp phản ứng, một cái chân to nhà tử đối diện rơi xuống giẫm tại trên bụng của hắn. Hẹ! Lui đặc biệt như là tôm bự, cung đứng người lên, trong mắt bên ngoài lồi, toàn thân mạch máu bạo khởi. Louis đặc biệt chỉ cảm thấy một cố quỷ dị âm nhu lực lượng trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát. Quỷ dị chính là lực lượng này chỉ tại thể nội bộc phát, truyền đến dưới người hắn mặt đất thời điểm, mặt đất cũng chỉ là chấn động nhẹ nhẹ phát ra bịch một tiếng mà thôi. Đây chính là Giang Ly nắm giữ thái cực đồ thuyết bên trong huyền bí, cưng nhu chi lực, tùy ý hoán đổi. Nhà Minh Cửa, Giang Ly có thể không nghĩ động một chút lại đại tu một thanh, dù sao, bọn họ nơi này đã không tính là thành nội, đường hỏng phải tự mình dùng tiền tu ngay tại vừa rồi louis đặc biệt chụp mặt đất đằng không mà lên kết quả đem nước trên mặt đất đường đất đánh ra hai cái hố to tới sở dĩ giang ly nổi giận louis đặc biệt nằm mơ đều không nghĩ tới thành đàn kỳ đại viên man hắn, đi vào cái này nghe nói chỉ có một cái thành đàn kỳ cao thủ tọa chấn lam tinh về sau lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa một bàn tay thêm một chân liền bị dẫm phế đi còn không có chờ louis đặc biệt lấy lại tinh thần giang ly lại là dừng lại bàn chân lớn đạp xuống một bên giẫm vừa mắng để ngươi làm hỏng con đường của ta để ngươi làm hỏng con đường của ta một chân giẫm còn chưa đủ hàng này còn chạy đến lui đặc biệt trên thân thể hai chân nhảy lấy giẫm như thế vẫn chưa đủ giang ly vây tay một cái nói đại cấp tới sau đó giang ly ôm đại cấp tại cái kia nhảy nguyên bản một cái nam nhân ôm một con chó tại cái kia giẫm người liền đã rất kỳ hoa giờ này khắc này phối hợp với bành bịch trầm đủ cùng xương cốt đứt gãy rắc rắc thanh âm Lui đặc biệt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quả thực có chút quỷ dị. Lui đặc biệt nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cùng làm tinh người trận đấu quyết đấu, dĩ nhiên là loại trạng diện này kết thúc công việc. Hắn thật hoài nghi, tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Người là Giang Ly. Garcia rất thông minh, nhìn thấy Giang Ly tùy tiện đem Lui đặc biệt chơi ngã, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giang Ly. Kết quả Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên nói, hắn nói chuyện với người nào đâu. Hắc Liên cùng Giang Ly ở chung lâu như vậy. Rất rõ ràng Giang Ly Đức Hạnh, lập tức bồi tiếp, một mặt mở mịt nói, không biết à, Giang Ly là ai à. Giang Ly lắc đầu nói, không biết ta, chưa từng nghe qua à. Nguyên bản Garcia là đoàn chắc trước mắt cái này hai bức là Giang Ly, dù sao, bọn họ cùng nhau đi tới cũng tìm không ít người, công khai nghe ngóng, trong bóng tối tìm hiểu. Đối với Lam Tinh tình huống, nhiều ít là có chút hiểu rõ. Bọn họ biết Giang Ly là Lam Tinh cường đại nhất nam nhân, đã từng buộc phát ra thành đàn kỳ đại viên mãn sức chiến đấu thậm chí còn giết qua thành đàn kỳ đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Mà lưu đặc biệt chính là thành đàn kỳ đại viên mãn tồn tại, theo lý mà nói, có thể đánh bại lưu đặc biệt, chỉ có Giang Ly mới đúng. Nhưng là trước mắt hàng này biểu lộ, nhìn không giống như là nói láo dáng vẻ a Garcia A như mày, nói, ngươi không phải Giang Ly. Vậy ngươi là ai? Giang Ly liền ôm quyền nói, tại hạ. Ai? Đó là ai a Garcia nghe xong, đột nhiên quay đầu, kết quả liền cảm giác sau đầu sinh phong. Garcia cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đó, thân thể cong lên, như cùng một con mèo hoang, bắp thịt toàn thân lực lượng đều tại ngưng tụ, sau đó như là mánh hổ vẫy đuôi giống như liền muốn quay người hồi đá. Nếu là thực lực tương đương, mặc dù là bị hữu tâm tính vô tâm, nhưng là Garcia y nguyên có lực phản kích, thậm chí khả năng giết ngược lại đối thủ. Bởi vì lực lượng của nàng cùng Louis đặc biệt hoàn toàn khác biệt, Louis đặc biệt lực lượng ngoại phóng, lực lượng của nàng nội liễm, toàn bộ ngưng tụ tại cặp tuyết như là báo săn giống nhau trên hai chân. Đáng tiếc, tốc độ của người đến càng nhanh. Garcia còn chưa kịp quay đầu đâu, cái hốt liền như là bị thiết truy truy chúng bình một tiếng, trước mắt đều là kim tinh, nhất thời ở giữa đứng không vững. Sau đó nàng liền nghe được có người sau lưng đang nói, rất gánh đánh A, lại đến một cái. bành Cái hốt lại bị nện cho một cái. Garcia lung la lung lay quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ngồi sồm trên mặt đất đang cái kia trụ cục cái đầu. Mà tay của nam tử bên trong, còn có một cặp gạch cho. Rất hiện nhiên, vừa mới hàng này chính là dùng cục gạch chụp nàng, chỉ bất quá cục gạch bị chấn thành cho, nàng bị đánh cho hổ đồ mà thôi. Xoay qua chỗ khác, chụp trên mặt nhiều khó khăn nhìn A. Giang Ly nói, Người, Garcia muốn nói cái gì, đã thấy Giang Ly đã đứng lên, một cục gạch chụp đi qua. Garcia lúc này đầu hóc đã bị chụp ngộng có chút quá tải đến, theo bản năng dĩ nhiên nghe theo Giang Ly đề nghị, xoay người sang chỗ khác dùng cái hót tiếp cục gạch. Bảnh, Garcia hai mắt tối đen, trực tiếp nằm trên đất bất động. Đáng chết hỗn đản, ngươi dĩ nhiên đối xử với Garcia như thế, ta liều mạng với ngươi. lui đặc biệt gầm thét. Bành. Một cục gạch trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, cục gạch vỡ nát, nhưng là phía trên mang theo khủng bố sức lực trực tiếp đem hắn chụp cái mũi sập luôn xuống dưới, máu me đầy mặt, ngất đi. Đúng lúc này, Giang Ly, đại cấp cùng Hắc Liên đều cảm giác được đại địa tại chấn động. Tình huống như thế nào? Giang Ly hỏi. Đại cấp nhìn về phía nằm dạm trên mặt đất Garcia, hắc liên nói, nữ nhân kia giống như tại kiếm chuyện a. Giang Ly nhìn sang, chỉ thấy Garcia chậm rãi bay lên, tóc của hắn theo gió bay múa, hai tay mở ra, đáng sợ tinh thần lực tràn ngập ra. Giờ khắc này, cả con đường đều tại chấn động, động đất nước, khối lớn khối lớn xi si măng bay trên không trung, vây quanh Garcia. Garcia chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia một đôi lam bảo thạch giống nhau trong con ngươi, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại vận chuyển. Garcia từng chữ nói ra mà nói, không quản ngươi có đúng hay không giang ly, ngươi thành công chọc giận ta. Thực lực của ngươi, đáng giá ta xuất ra lực lượng chân chính đến cùng ngươi quyết đấu. Nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi người là Macedonia đế quốc, hoàng kim thành thành chủ toàn nam đại công Tước giới trướng, bạch tượng trước thần phong đại tướng quân, niệm lực sư thêm. Không có chờ Garcia nói xong, một cái nắm đấm đối diện đánh tới. Garcia cả giận nói, vô lệ dã man nhân, muốn chết. Garcia gầm lên giận dữ. Tinh thần lực bạo tẩu, bốn phía đá vụn toàn bộ bắn về phía Giang Ly nằm đấm. Đồng thời cuồng bạo tinh thần lực như là thực chất giống nhau ngưng tụ, cuốn tại Giang Ly trên thân. ý đồ đem Giang Ly cởi ra, thậm chí xé nát. Garcia cười như điên nói, nhớ kỹ, giết ngươi người là cuồng phong cơn giận Garcia. Tinh thần lực bạo tẩu, vòng quanh Giang Ly thân thể dùng sức xé rách. Nhưng mà Garcia tiêu dung rất nhanh liền đọc lại, bởi vì nàng phát hiện trước mắt thân thể nam nhân này giống như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều có loại mỉ sợi xé cốt thép cảm giác, hoàn toàn không dùng được lực. Cho tới nàng thúc dục những tảng đá kia đánh vào giang ly trên thân, liền cùng trò trẻ con, lông tóc không tổn hao gì. Càng đáng sợ chính là, nam nhân kia tại nàng báo nổi thời điểm, dĩ nhiên còn có tâm tình thu hồi năm đấm, đốt điếu thuốc. "Ngươi, ta không tin." Garcia tiếp tục bạo tẩu, tinh thần lực điên cuồng tuần hướng giang ly, ý đồ tiến vào giang ly trong cơ thể không chế giang ly tinh thần. Đồng thời ác độc hô hào, rất tốt nhục thân, bất quá trong mắt ta, nó chẳng qua là một cái kiên cố con rối mà thôi. Hiện tại, nàng là của ta. Tinh thần lực vặn cùng một chỗ, hóa thành tinh thần lực xoắn ốc đâm vào giang ly chỗ mi tâm. Nhưng mà... cong, Bảnh... Tinh thần lực đâm vào giang ly chỗ mi tâm dĩ nhiên phát ra kim thiết và chạm thanh âm, sau đó trực tiếp nổ nát vụn. Đã sớm nói, giang ly lực lượng, tạm thời có lẽ có hạn mức cao nhất, nhưng là giang ly nhục thân lực phòng ngự là không, có hạn mức cao nhất. Nhục thể của hắn có Hắc Liên thời kỳ toàn thịnh lực lượng thủ hộ, bất tử bất diệt. Đừng nói Garcia tinh thần lực không đủ, coi như đủ mạnh, phá vỡ nhục thân, nên đón nàng chính là càng kinh khủng tinh thần lực đại dương mênh ngông. Kia là thuộc về Hắc Liên lực lượng biển. Garcia bị cái này chấn động, chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, tinh thần lực của mình đều nhanh vỡ nát. Bất quá nàng cũng là hung ác, ngạnh sinh sinh móc ra một viên thuốc nuốt mất, sau đó tinh thần lực lần nữa ngưng tụ đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Ta không tin ta không giết được ngươi. Garcia gầm thét. Bất quá lần này, Giang Ly thổi ra một điếu thuốc về sau, cuối cùng động thủ. Một nắm đấm, giản dị tự nhiên. Nhưng là vô luận là bay thạch, vẫn là ngưng tụ vô cùng nghiệm lực roi, đánh ở phía trên đều sẽ bị trấn thành bụi. Nắm đấm tốc độ không nhanh, nhưng là mặc cho Garcia cố gắng như thế nào cũng kéo không ra cự ly. Nắm đấm này một đường tuổi khô lạp hủ vành đến, bất quá lại tại Garcia trước mặt hơi dừng lại. Bởi vì hiện tại phương hướng cùng góc độ, vừa lúc là Garcia -si trước ngực. Hơi chần chờ về sau, trên nắm tay chọn, bịch một tiếng đập vào Garcia -si trên mặt. Garcia -si kêu thảm, cả khuôn mặt đều tại băng máu. Hỗn đản, người dĩ nhiên đánh lao nương mặt. Garcia -si kêu thảm. Kết quả đổi lấy là Giang Ly quay người, chụp, đào cục gạch, lại quay người, chụp. Phục vụ dây chuyền, nước chảy mây trôi. 3. Garcia -si lần nữa kêu thảm một tiếng trực tiếp nằm trên đất, không nhúc nhích. Hắc liên lại gần nói, đánh nữ nhân mặt, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Giang ly buông tay nói, không đánh mặt ta đánh đây. Vừa mới đấm thẳng quá khứ, không chừng lực đều bị tháo bỏ xuống. Lại nói, tương đối với trên thần, gương mặt kia ta đánh nhau không có tội ác cảm giác. Hắc liên nói, nhân ra dù sao cũng là tiểu tử kia nữ thần, người đến mức đó sao. Giang ly đương nhiên mà nói, đông tây phương thẩm mỹ không giống nhau, nàng tại phương tây là nữ thần, trong mắt ta. Ách! Mặc dù cũng xinh đẹp. Nhưng là tướng đối với nàng thân thể, đánh mặt ta tội ác cảm giác nhẹ một chút. Hắc liên không còn gì để nói, sau đó nhìn xem hai người dưới đất, hỏi Giang Ly, hai cái này, thế nào làm? Giang Ly phủi tay bên trên cho nói, thế nào làm? Làm hỏng láo tử con đường, đương nhiên là lưu lại cho ta sửa đường. Một ngày không sửa được, một cái cũng đừng hỏng đi. Cơm đều đừng muốn ăn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi để nàng sửa đường. Hắc liên thật cảm thấy trước mắt hàng này quá phung phí của trời. Giang Ly phản hỏi, bằng không đâu? nuôi không lấy. Vậy ta còn không bằng đánh chết nàng quên đi. chương 380, trùng hợp vẫn là tái diễn. Hắc liên vội ho một tiếng nói, ngươi liền chưa từng muốn khác. Nàng thế nhưng là một nữ nhân A, xinh đẹp nữ nhân. Giang Ly sờ lên cái cảm, suy nghĩ nghĩ về sau, nhìn xem Hắc liên, nhìn nhìn lại trên đất Garcia, cười hắc hắc. Hắc liên cũng cười, đã hiểu. Giang Ly gật đầu. Hắc liên nói, trẻ con là dễ dạy. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, dễ dạy cái dám A, đông đâu đô không cho phép mở ký viện. Vẫn là sửa đường đi, sửa đường thực sự. Hắc liên đứng trong gió lộn sột, trong lòng gầm thét lên, cái này ngu xuẩn. Mở ngươi đại gia ký viện, tụ em dễ ngươi đường A, ngươi nha liền không biết mình dùng A. Không sinh con, chí ít cũng giải quyết ngươi xử nam vấn đề A. Giang Ly đá một cước đại cáp, đem hai cái này làm đi về nhà. Được rồi. Đại cấp không nói hai lời, đứng thẳng người lên. Một cái móng nuốt bắt một cái chân, kéo lấy hai người liền hồi tiểu khu đi. Giang Ly theo ở phía sau, dù sao đây là hai cái thành đàn kỳ cảnh giới đại viên mãn đỉnh cấp cao thủ. Hắn không ở tại chỗ, toàn bộ tiểu khu thật đúng là không ai để ép được hai người này. Vạn một hai người tỉnh lại, Giang Ly không tại, tiểu khu đó việc vui nhưng lớn lắm. Đừng nói tử thương một cái thủ hạ hoặc là bằng hữu, coi như hủy hoại cái hoa hoa thảo thảo, Giang Ly đều không vui. Đi theo đại cấp bước chân trở về tiểu khu một nhóm ác ma tất cả đều bu lại. trước đó Garcia cùng Leicester lực buộc phát lượng thời điểm, bọn họ đều cảm thấy, chỉ bất qua cái này lực lượng của hai người mới buộc phát liền bị Jang áp chế sở di cảm giác không phải rất rõ ràng. nhưng lại nhưng cũng minh bạch, hai gia hỏa này không so với lúc trước cái kia muốn diệt thế nó yếu, chỉ là không có cơ hội buộc phát mà thôi. kỳ thật bọn họ cũng không minh bạch, nó đối với năng lượng vận dụng mặc dù nhiều dạng hóa, lại quá mức loè loẹt, đại chiêu diện tích che phủ rộng, nhưng là không tập trung. Ví lực kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy lớn, nhưng là trước mắt cùng hai người khác biệt, bọn họ rõ ràng nắm giữ lấy cao cấp hơn năng lượng vận chuyển phương pháp, có thể đem năng lượng áp suất. Mặc dù thoạt nhìn không có nó kỹ pháp thần thông đại khí, nhưng là trên thực tế đơn điểm lực phá hoại lại mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm. Đây cũng là Hắc Liên một mực chỗ chủ trương con đường tu luyện, quan hoa lệ không có chim dùng lấy điểm phá diện, nhất kích tất sát mới là Hắc Liên chỗ tôn sùng chiến pháp. Lão đại, cái đồ chơi này thế nào xử lý à? Kim Thiềm hỏi, Giang Ly còn không có đáp lời, liền gặp đại cấp đẩy hắc liên đặc biệt thúc tiêu nướng xe tới, một bên đẩy một bên hô hào, cũng đừng nhìn, nhanh, nhóm lửa chuẩn bị nổi. Giang Ly thấy thế, trên chắn đều là hắc tuyến, cái này ngốc chó cả ngày đều nghĩ cái gì, càng làm cho Giang Ly im lặng là, Kim Thiềm, dán ba đầu, lớn con kiến chờ ác ma dĩ nhiên thật nghe cái này lời nói, quay người liền đi tìm nổi. Giang Ly vừa muốn nói gì, liền gặp Garcia cùng Lysetter thân thể có chút du lên. Hiển nhiên cái này thân thể hai người tố chất cực mạnh. Dù là bị Giang Ly chụp mấy lần, đập choáng, nhưng là trong thời gian thật ngắn đã thức tỉnh. Chỉ bất quá hai người học thông minh, biết Giang Ly quá mạnh, đánh không lại, sở dĩ đang giả bộ bất tỉnh, tìm kiếm cơ hội chạy trốn đâu. Giang Ly cười lạnh một tiếng, đánh cái chỉ vang, đại thủ ác ma lập tức rủ xuống nhánh cây hóa thành một cái ghế bộ dáng. Giang Ly ngồi ở bên trên, cuộn lại chân, cười ha hả nói, kiếm một ít quả hơ ta. Nghe được cái này lời nói, Hai người dưới đất lại có chút du lên. Giang Ly đồng thời phát hiện, đại cấp tên kia tiện tay quăng ra, dĩ nhiên đem hai người ném đến cùng một chỗ. Lây tơ nửa người đặt ở Garcia trên thân, chiếm đủ tiện nghi. Đừng hỏi Giang Ly vì cái gì nhìn ra tên kia chiếm tiện nghi, chủ yếu là hút chuyện. Một tiếng hút nước bọt âm thanh em vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy đầu đầu hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lysester trên thân mắc liều đồng, nuốt nước bọt nói, lao đại, lao đại. Này từng cái đầu không nhỏ a, cái này về ta có được hay không?" Leicester híp mắt, vừa vặn nhìn thấy một cái cùng hung cực gác chim cánh cụt nhìn chằm chằm hắn dưới hung chỉ vào lều vải của hắn, kêu vô cùng hưng phấn. Trong nháy mắt đó, Leicester chỉ cảm thấy lạnh cả người, nguyên bản cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi sinh ra sở hữu dục vọng cùng hân ý, nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, chim nháy mắt thiên tính xuống dưới. Đầu đầu mắt thấy cái kia lều vải cấp tốc khô quát xuống dưới, kêu lên nói, "Đường a, không cần a." Quá nhỏ không thể ăn a. Ta còn chuẩn bị kho đâu? Giang Ly thấy thế, trong lòng cùng thiếu, hắn thật hoài nghi, lần này trải qua về sau Leicester còn có thể hay không giống như nam nhân cứng chắc. Cũng đừng đến lúc đó đến cái bệnh liệt dương hoặc là vinh thế bất lực a, cái kia Giang Ly cùng đầu đầu coi như sai lầm. Thế là Giang Ly vô cùng đau lòng cùng lo lắng nhìn liếc mắt Leicester, chụt chụp đầu đầu đầu nói, đầu đầu, không muốn như vậy, ngươi sẽ hủ đến nhân gia. Leicester lần thứ nhất cảm thấy Giang Ly ra hỏa này cũng không phải tính quá đáng ghét, nhưng là sau một khắc, Đầu Đầu khó chịu mà nói, dù sao đều là ăn, liền không thể để ta ăn thoải mái a. Giang Ly nói, lớn có lớn phương pháp ăn, ngươi có thể kho có thể vùng quả ớt, thả cây thì là, chậm rãi nương ăn. Nhưng là nhỏ nhất cũng có nhỏ bé phương pháp ăn a. Ngươi nghe nói qua đồng thân a? Đầu Đầu vô bàn tay một cái nói, ta gặp qua. Chính là cái kia chuyện lạ vật, cắt miếng chấm mủ tạc ăn cái kia loại đúng hay không? Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu. Ben Tơ vụt liền nhảy lên lên, không có biện pháp. Hắn đợi không được, hắn thật sợ chờ đợi thêm nữa liền bị những này thổ dân ngốc thiếu nhóm cho cắt miếng chấm mù tạc ăn. Mặc dù hắn cũng không biết mù tạc là cái thứ gì, nhưng là hắn dùng chân nghị cũng biết, tuyệt đối không là đồ tốt. Lây Cether nhảy dựng lên, trực tiếp phóng lên tận trời. Kết quả vừa nhảy dựng lên, liền gặp Giang Ly mang theo một thanh trường thương màu đen từ trên trời giáng xuống. À đã! Bành. Lây Cether ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đau nước mắt rầm rầm lưu, Têu Dên nói, đau đau đau. Giang Ly, ngươi đừng quá mức. Ta nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là Macedonia đế quốc. À đã. Giang Ly lại là một cán thương nện ở Leicester trên đầu. Leicester trực tiếp bị nện nằm dạp trên mặt đất. Têu Dên nói, Giang Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Ly khiêng long thường, xoa xoa mũi nhìn xuống Leicester nói, ta muốn nghe lời người, mà không phải nhìn người trăng bước. Leicester xoa đầu. Đau nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đỏ quanh, nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" Giang Ly cười, "Cái này là được rồi a, Đậu Đậu, ngươi bây giờ bên cạnh bên trên chờ. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, ta đem hắn đánh hiện ra nguyên hình, cho ngươi cắt đâm thân an." Đậu Đậu đến bây giờ cũng không biết Leicester là người không là ác mà, cũng hiện không ra cái gì nguyên hình tới. Leicester là nghĩ giải thích, lại sợ Giang Ly lại cho hắn một gậy, thế là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Giang Ly nói: Ngươi ta hiện tại xem như địch đối với Song Vương. Ta muốn biết về vượt ngoại hết thảy. Các ngươi là ai? Đến từ đâu? Vượt ngoại đến cùng đều có cái gì? Chúng ta thời gian rất nhiều, ngươi nhóm từ từ nói. Nói tốt, có cơm ăn. Nói không tốt, ta cam đoan để ngươi khóc thật thoải mái. Nói xong, Giang Ly đi đến Garcia si bên cạnh bên trên, một gậy xuống dưới, đem Garcia si lại đánh ngất xỉu. Layzester nhìn xem nữ thần của mình bị đánh thảm như vậy, cái kia gọi một cái đau lòng à? kêu lên, Giang Ly. Có chuyện hào hảo nói, có thể không đánh người a. Giang Ly buông tay nói, không có cách nào a. Ta là dự định hai người các ngươi phân biệt nói với ta một cái tình huống bên kia. Sau đó ta hai bên đối với một đôi. Nếu như ngươi nhóm nói có xuất nhập, ta liền chơi chết hai người các ngươi làm đâm thân. Ngươi nhóm nếu là nói đồng dạng, cái kia liền có thể ra ngoài giúp ta sửa đường. Vậy ngươi phong cấm lực lượng của nàng, sau đó tùy tiện dùng chút thủ đoạn chẳng phải xong rồi sao. Lây xét tơ phàn là nói. Giang Ly buông tay. Ha ha cười nói, phong cấm, tùy tiện một chút thủ đoạn, thật có lỗi, ta không thích phiền toái như vậy, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, ta biện pháp này tương đối đơn giản tốt thao tác. Lê Sết Tơ chừng trong mắt nhìn xem Giang Ly, trong lòng mắng to, tốt thao tác đại gia ngươi a. Ngươi là không thể nào. Giang Ly đánh cái chỉ vang, chân nhã lại đem cái kia lớn ấm trà bưng tới, cho Lê Sết Tơ rót một chén trà, Giang Ly nói, uống điểm trà, sau đó mau nói đi. Leicester biết Chuẩn mắt huấn đảng này làm việc không giảng đạo lý, cũng không theo lẽ thường ra bài. Trọng điểm là thực lực thật đáng sợ, vừa xa quá hắn cùng Garcia hiện đang muốn xuống mạng, chỉ có phối hợp mới được. Thế là Leicester suy nghĩ nghĩ về sau, bắt đầu cho Giang Ly giới thiệu cái gọi là vượt ngoại. Leicester chố quốc gia gọi Macedonia đế quốc là vượt ngang Á Phi là ba đại châu một cái khổng lồ quốc gia, cho dù là Leicester cũng không có đi khắp qua toàn bộ Macedonia đế quốc cương thổ. căn cứ Leicester lời nói. Cái này một nhiệm kỳ sở thuật núi đại đại đế mười phần cường thế, mà lại vô cùng am hiểu dụng binh, từ lao tổ tông bên kia kế thừa Macedonia phương trận càng bị hắn phát huy đến cực hạn, chỗ đến, đánh đâu thằng đó, căn bản không có bất luận cái gì quân đội có thể chống lại. Chỉ dung ngắn ngủi 300 năm, liền quét ngang Macedonia đế quốc xung quanh quốc gia, thành lập hiện tại cái này vượt ngang Á phi là ba đại châu siêu cấp đế quốc. Duy nhất để Macedonia đế quốc có chút khó gặm chính là châu Phi Ai Cập, Quốc gia này có được cổ xưa văn minh, nghe nói bọn họ tiên tổ đồng dạng cường hành, hơn nữa có thể câu thông địa ngục lực lượng. Bất quá gần nhất, Macedonia đế quốc lần nữa đối với Ai Cập phát động chiến tranh, đồng thời đã bắt đầu chiếm thượng phong. Bất quá, sở tuột núi đại đại đế cũng không có bởi vì cùng thần bí Ai Cập khai chiến, liền phà mãn. Giá tâm bừng bừng sở tuột núi đại đại đế đem ánh mắt nhắm ngay phương đông, trước hết nhất công chiếm chính là thiên trúc bắc bộ. Thiên Trúc Nam Bộ Y Nguyên có Thiên Trúc cường giả đem người chống cự Macedonia Đế quốc tiến công, chờ đợi lấy khôi phục Thiên Trúc thời cơ tốt nhất. Đồng dạng, Sở Tuận núi Đại Đại Đế tại không có giải quyết triệt để Thiên Trúc dư nghiệt thời điểm, lần nữa đem ánh mắt để mắt tới đệ nhất thế giới cao phòng, hỉ mã Lệ ạ. Nghe nói Sở Tuận núi Đại Đại Đế tại nửa tháng trước leo lên Hỷ mã Lệ ạ, đứng tại thần sơn bên trên nhìn ra xa càng xa xôi phương đông, thấy được một mảnh càng càng rộng lớn đại lục, dạ tâm của hắn cũng đi theo lan trang ra. Sở tuột núi đại đại đế trực tiếp hạ lệnh, đông trinh quân tiếp tục đông trinh, vòng qua hí mạ lệ ạ, tiến vào cái kia phiến chưa hề có người tới gần qua phương đông thế giới, hắn muốn khi cái thứ nhất thống trị toàn thế giới tuyệt thế đế vương. Giang Ly nghe đến nơi này, vớt vướt mi tâm, sau đó tiến đến Lê trước mặt hỏi, ngươi, thật là vượt mọi người. Lê Sét Tơ liệu mạng gật đầu nói, đương nhiên. Giang Ly nói, ngươi xác định ngươi mới đến Lam Tinh. Lê tiếp tục gật đầu, một mặt chân thành chi sắc, đương nhiên. Ta một câu lời nói dối đều không có. Dù sao ngươi một hồi còn muốn hỏi Garcia, ta không muốn chết, ta càng không nghĩ Garcia chết, sở dĩ ta tuyệt đối không có nói láo. Giang Ly gật gật đầu, hắn tin tưởng Lê không có nói láo, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra. Cái này vượt ngoại phát sinh sự tình làm sao giống như vậy làm tinh trong lịch sử phát sinh sở tuột núi đại, đại đại đế xây dựng đông trình quân đông trình phương đông đầu. Chỉ bất quá làm tinh bên trên đông trình, sở tuột núi đại, đại đại đế cuối cùng dừng bước tại ấn giả, không có tiếp tục hướng đông. Nếu không thật sẽ vượt qua làm tinh đệ nhất Cao Sơn, đến Đông Đô. Đương nhiên, rất nhiều người đều tính qua sổ sách, nếu như lúc trước Sở Tuật Núi Đại Đại Đế tiếp tục Đông Trình, cái kia tám thành sẽ cùng vừa mới cải cách hoàn thành, thực lực báo tố thăng Đại Tần Đế quốc độ vào. Nghe nói lúc ấy Sở Tuật Núi Đại Đại Đế Đông Trình quân cũng liền mấy vạn người mà thôi, nhưng là Tần quân lại danh xưng một triệu chúng. Thậm chí, năm đó Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, bất kỳ một quốc gia nào, lôi ra tới quân đội, đều là mấy trăm ngàn đặt cơ sở Lại thêm Xuân Thu chiến quốc thời kỳ trăm nhà đua tiếng, binh ra quỷ đạo phát huy đến cực hạ. Người nhóm phổ biến cho rằng, nếu như sở tuột núi đại đại đế thật đi, đoán chừng kết quả tốt nhất là cùng một chỗ tu trưởng thành, kết quả xấu nhất khả năng bị xem như quỷ quái trực tiếp đào hố chôn. Đương nhiên, tại Giang Ly hiểu rõ đến Tần Thủy Hoàng là cái siêu cấp cường giả về sau, đối với đoạn lịch sử kia tự nhiên có càng nhiều giải thích. Nhưng là đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này hai thế giới, một lớn một nhỏ. Làm sao phát sinh sự tình cứ như vậy giống đâu? Là lịch sử tái diễn? Vẫn là trùng hợp. Giang Ly luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Từ Leicester nơi đó, Giang Ly đạt được một bộ phận Macedonia đế quốc địa đồ. Hắn cũng là lần đầu tiên đối với Lam Tinh hiện tại vị trí có toàn nhận thức mới. Hiện tại, Lam Tinh thẻ vị trí vừa vặn kẹt tại ấn giả, Macedonia đế quốc cùng cái gọi là thần bí phương đông trong quốc gia ở giữa. Nguyên bản Lam Tinh mấy đại dương, hiện tại cũng cùng vực ngoại một chút mênh ngông biển lớn cự hồ nước lớn nối liền với nhau tạo thành hoàn toàn mới mênh mông biển lớn lúc trước chi kia đi bắc cực đội khảo sát khoa học kỳ thật đạt tới cũng không phải là vượt ngoại nhất phương bắc mà là phương bắc một tòa hồ nước lớn cùng vào đông sau bị băng tuyết che phủ đại lục mà thôi đồng thời giang ly để lê tơ tại tấm kia macedonia đế quốc bộ phận trên bản đồ chỉ ra lam tinh chiếm đoạt phạm vi kết quả dài một mét trên bản đồ lam tinh chiếm đoạt vị trí bất quá một chỉ chi địa giang ly một trận nhẹ răng liền miệng Hắn nhìn qua vực ngoại núi cao, cái kia núi đều vạn trượng, mấy trăm ngàn trượng, thậm chí một triệu trượng cao núi cao, liếc nhìn lại Nguy Nga đứng vững. Làm tinh bên trên cao nhất núi cùng hắn nhóm so ra, cũng liền như là gà con nhìn đà điểu giống như, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc ấy Giang Ly liền suy đoán, vực ngoại sẽ là một cái càng thêm ẩm ầm sóng dậy đại thế giới, bây giờ nhìn đến, thế giới này lớn, khả năng vượt xa khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Bất quá, Giang Ly sau đó liền cười. Thực lực của hắn chú định một đường hát vang tiến mạnh, nếu là thế giới chỉ lớn bằng bàn tay, cái kia không khỏi cũng quá không thú vị. Đã thế giới này rộng lớn vô biên, cái kia tương lai của hắn cũng sẽ không quá không thú vị. Giang Ly chụp chụp Lê Tơ bả vai nói, nói cho ta một chút người nhóm Macedonia đế quốc cường giả đi. Lấy Sét trầm mặc, trước đó nói những điều là kia một chút tùy tiện kéo đến cái Macedonia đế quốc người, đều biết sự tình. Nhưng là hiện tại, vậy thì liên quan đến cơ mật quân sự, hắn không thể không cân nhắc một cái. Chương 381, Giang Ly tới rồi. Giang Ly thấy Tơ không lên tiếng, trực tiếp vỗ tay một cái nói, "Đậu Đậu, hắn là của ngươi." "Được rồi." Đậu Đậu hưng phấn nhảy dựng lên. Tơ mặt lập tức liền trợn nhìn, bởi vì cái này chết chim cánh cụt nhìn chằm chằm vào hắn dưới không đâu. Cảm giác kia, thật giống như nó lúc nào cũng có thể nhào tới cho hắn một khẩu giống như. Tơ tranh thủ thời gian kêu lên, "Ta nói, ta nói, ngươi để hắn cách ta xa một chút, ta cái gì đều nói." Giang ly một tay lấy nhào tới đầu đầu bắt lấy, để qua một bên, nói, nói đi. Đầu đầu ưu hoán nhìn liếc mắt lây xếp tơ, xì một tiếng khinh miệt nói, không có cốt khí đồ chơi. Ta liền ăn một khẩu cũng không cho cơ hội. Phi. Hẹp hòi đi rồi đồ chơi. Nói xong đầu đầu lý trực khí trắng đi. Lây xếp tơ khí cái mũi đều bốc khói, cái đồ chơi này có thể cho ngươi ăn. Ngươi nha ngươi hào phóng, ngươi ngược lại là cống hiến ra đến A. Thao. Nhìn xem đầu đầu rời đi. Leicester nhẹ nhàng thở ra, nói, Alexander đại đế mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế quốc người, đều không ai biết. Bởi vì mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, Alexander đại đế cho tới bây giờ chỉ dùng một chiêu liền có thể đem địch nhân đánh thành cho bụi. Giang ly theo bản năng sờ lên cái cảm, cái này thế nào cùng hắn có điểm giống đâu. Leicester tiếp tục nói, có người nói, Alexander đại đế là đã đột phá lục trần cảnh đụng chạm đến thiên địa pháp tắc tồn tại. Nhưng là, Alexander Đại Đế chưa hề đứng ra giải thích qua, sở dĩ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Alexander Đại Đế thủ hạ có 12 tên kỵ sĩ bàn tròn, mặc dù bọn họ còn tại lục trần cảnh, kết tại thứ lục trần bên trên, nhưng là nghe nói bọn họ có thể mượn nhờ trên người bọn họ một kiện pháp khí mạnh mẽ, có thể vượt qua lục trần, đụng chạm đến đại đạo pháp tác. Tại bọn họ cho am hiểu pháp tắc trong lĩnh vực, nắm giữ lực lượng vô địch. Giang Ly nghe đến đó, thấy hứng thú, cười tủng tìm mà hỏi, lục trần về sau. Là cảnh giới gì? Lê ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly. Tựa hồ kinh ngạc với Giang Ly vậy mà như thế vô chi. Bất quá sau đó Lê Sét Tơ nghĩ đến cái này nhỏ nhỏ làm tinh bên trong khắp nơi đều là dế núi, cũng liền hiểu rõ. Cái này vốn là cũng không tính được cái gì bí mật, vì vậy nói, biết này. Giang Ly khẽ gật đầu, lục trần cảnh giới trong miêu tả cũng đã nói, người trời sinh lục thức thông minh có thể nhìn thấy thiên đạo vận chuyển, là vì tiên thiên. Nhưng là về sau lục thức long đong, thiên đạo ngăn trở. Sở dĩ rơi vào phạm trần ở trong. Mở lục trần mục đích chính là vì một lần nữa nhìn thấy thiên đạo vận chuyển, biết thiên mệnh, tìm thiên đạo, vấn đỉnh trường sinh. Sở dĩ, mở lục trần, là biết ngày, Giang Ly cũng không kỳ quái, ngược lại là cảm thấy, đương nhiên. Nhưng là Giang Ly có một chút rất buồn bực, một nhóm phương Tây người, thậm chí cũng không biết núi bên kia còn có một nhóm người đông phương tình huống dưới, làm sao đem tên cảnh giới lên đều như thế phương Đông Hóa đâu. Giang Ly nghĩ đến, cũng liền hỏi. Lê Sét Tơ lắc đầu nói, không rõ ràng, từ cổ đến nay, vẫn luôn là phân chia như vậy. Giang Ly gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nói tiếp cao thủ của các ngươi đi. Lê Sét Tơ nói, ta trước đó nói đều chỉ biết đại khái mà thôi, ta chủ yếu tại Hoàng Kim Thành hoạt động. Nơi này là hồ nắn đại công tước lánh địa, ta là hồ nắn đại công tức tọa hạ ba đại thần tướng một trong bạch tượng thần dưới trướng tiên phong. Thực lực của ta ngươi đã đã biết rồi, thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bạch tượng thần nghe nói là lục trần cảnh giới. Lục Trần mở bốn mũi, đồng thời tọa kỵ của hắn là một đầu đồng dạng mở Lục Trần Bạch tượng tinh. Một người một voi am hiểu hợp kích chi thuật, nghe nói có thể so với mở ra 5 bụi cảnh giới cao thủ, cho dù là tại cả nước, cũng là cao thủ nổi danh. Hắn cũng là Hoàng Kim Thành thứ 2 cao thủ, vô nản đại công tức tuyệt đối thân tín. Hoàng Kim Thành đệ nhất cao thủ, ta cũng không biết là ai. Sở dĩ biết có một người như vậy, đó là bởi vì Bạch tượng thần luôn luôn đều chỉ xưng chính mình là Hoàng Kim Thành thứ 2 cao thủ, mọi người bởi vậy đoán ra được. Giang Ly gật gật đầu, nghe Leicester như thế một giảng, đối với thế giới bên ngoài có rất nhiều hiểu rõ. Sau đó Leicester lại giảng một cái bên ngoài thiên văn, trong đất bao quát dần sinh sự tình. Giang Ly nghe song sau, càng ngày càng cảm thấy, vậy đơn giản chính là làm tinh phương Tây thế giới cổ đại phiên bản. Mặc dù bản đồ lớn rất nhiều, nhưng là các địa phương nhân văn văn hóa lại độ cao tương tự. Giang Ly càng phát cảm thấy, làm tinh có lẽ cùng cái này vượt ngoại có mỗi loại kỳ lạ liên hệ, chỉ là cụ thể làm sao liên hệ. Hắn cũng nói không rõ ràng. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Theo lý thuyết, các ngươi tới, trước hết nhất tiếp xúc hẳn là phương Tây đám người kia. a. Giang Ly có chút buồn bực hỏi. Lây Sét Tơ nói, ngay tại hôm qua, có ba người chủ động cầu kiến bạch tượng thần. Bọn họ tự xưng đến tự Lam tinh đồng đô. Giang Ly lông mày nhíu một cái nói, người nào? Lây Sét Tơ nói, hai nam một nữ, một cái gọi kim tam bất, một cái gọi kim rượu, nữ tên là Kim Hy. Người nhà họ Kim. Giang Ly lập tức minh bạch hết thảy, lúc trước tại Hải Thành, Kim Gia liên hợp nó muốn lừa giết toàn cầu cao thủ, từ đó khi toàn thế giới vương. Kết quả đụng phải Giang Ly, một quyền đánh nát trên bầu trời chiến hạm, xấu chuyện tốt của hắn. Người nhà họ Kim kèm chút liền bị cái kia nhóm phẫn nộ cao thủ truy sát chó gà không tha. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, cái này toàn ra chạy lâu như vậy, dĩ nhiên chạy đến vực ngoại đi. Hơn nữa còn cho Giang Ly mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá Giang Ly vẫn là không nhịn được mắng một câu, đó. Hoan có đầu nợ có chủ, lại không phải lão tử truy sát các ngươi. Một nhóm cặn bã. Giang Ly rất khó chịu, thập phần khó chịu. Thế là, Giang Ly manh động một cái to gan ý nghĩ. Giang Ly bỗng nhiên đứng dậy. Lây xét tơ bị giật nảy mình, kêu lên, ngươi, ngươi làm gì? Giang Ly lắc lắc cổ tay, một vấn đề cuối cùng, hiện tại có phải hay không chỉ có Hoàng Kim thành người biết làm tinh tồn tại? Lây xét tơ theo bản năng gật đầu nói, có lẽ vậy, trước mắt tin tức còn không có dẫn ra ngoài. Trên thực tế, Kim Tam bất đem tin tức chuyển đưa tới thời điểm, liền bị Bạch Tượng Thần chặn được. Bạch Tượng Thần là muốn đem Lam Tinh đánh xuống, với tư cách hộ nản đại công tức 120 tuổi thọ thần sinh nhật lễ vật. Với tư cách lễ vật, đương nhiên phải độc nhất vô nhị đồng thời có bảo mật tính chất, sở dĩ chúng ta cũng không có đối với người ngoài lại để lên chuyện này. Tin tức liên quan tới Lam Tinh, cũng triệt để phong tỏa. Giang Ly gật đầu nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, ba tên kia để ta rất khó chịu. Sau đó Giang Ly vung tay lên kêu lên, Hắc liên, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly một tay nắm lấy Lê Tơ một tay nhấc lấy Garcia liền đi ra ngoài. Hắc liên hiếu kỳ mà hỏi, đi đâu? Giang Ly quay đầu hướng Hắc liên nhếch miệng cười nói, đi đánh người. Hắc liên dây hiểu Giang Ly ý tứ, bất quá vẫn là chỉ chỉ phía tây nói, rất xa A. Giang Ly huy vũ hạ trong tay Lê Tơ cùng Garcia nói, ta không tin hắn nhóm là chính mình chạy tới. Lê Tơ lập tức kêu lên. Chúng ta thật sự là chính mình chạy tới. Giang Ly cao mày một cái. Sau một khắc, lam tinh đại điệu bên trên, một nam một nữ, một trước một sau khiêng một đỉnh cố kiệu chân phát phi nước đại. Cái này đích xác là một đỉnh cố kiệu, sắt lá, còn có bốn cái bánh xe. Giang Ly ngồi ở trong xe, nghe âm nhạc ăn hoa quả, sau đó hàm hàm hồ hồ đối với Hắc Liên nói, chạy tới không sao, cái này không còn có thể chạy về đi A tốc độ này, nhanh hơn máy bay nhiều. Hắc Liên gật gật đầu. Sau đó từ sau xe mặt cầm lấy roi ngựa, học lúc trước Lý Thành Quân dáng vẻ, hất lên roi ngựa. 3. Chạy mau. Hắc Liên một tiếng hô. Garcia cùng Leicester một mặt khổ bức bắt đầu ra tăng tốc độ phi nước đại. Đồng thời Garcia tại truyền âm lấy Leicester, cùng mắng, nên nói không nói, không có việc gì ngươi nói cái gì kim tam bớt. Nếu không chúng ta nhiều nhất tại nhà bọn hắn cửa sửa đường, cũng không đến mức khiêng bọn họ chạy về Hoàng Kim Thành a. Leicester mang theo tiếng khóc nước nợ trả lời. Ta nào biết được giá hỏa này là gan thật bao lớn à? Nghe được có người hố hắn, lập tức liền giết qua đi à? Bất quá lấy tơ lập tức nói, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt à? Bất kể như thế nào, trở về Hoàng Kim Thành, gặp Bạch Tượng Thần, không tin ép không được cái này chết biến thái. Coi như Bạch Tượng Thần không được, không phải còn có Hoàng Kim Thành đệ nhất cao thủ thế này. Hoàng Kim Thành 100.000 đại quân cũng không phải ăn chay, đến lúc đó dạy hắn làm người. Chúng ta có kiểu báo cửu, có đoán báo đoán, Garcia cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn nhường hắn nhìn xem thạch đầu thành mang theo ta chạy, ta mệt chết hôn đàn này. Garcia là thật khí à, nàng mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng là tại Hoàng Kim Thành, nàng tuyệt đối là giống một cái đóa hoa giao tiếp, toàn thành trên dưới trong mắt nam nhân, nàng là tuyệt đối tình nhân trong ngậu. Đi tới chỗ nào, tất cả mọi người là nho nhã lễ độ, đối với nàng lễ nhượng ba phần. Kết quả đến trước mắt cái này chết biến thái trong tay, không chỉ có đánh nàng mặt, còn giống sách giống như chó chết mang theo nàng. Cái này vậy thì thôi, trọng điểm là hắn lại còn dự định để nàng làm khổ lực, đi tu đường. Thậm chí còn để nàng gánh xe dẫn hắn đi. Garcia thật hoài nghi, trước mắt cái này làm tinh chết biến thái, có phải hay không nội tâm vận bèo không thích nữ nhân, nếu không vì cái gì đối với nàng dạng này tuyệt sắc mỹ nữ lạnh lùng như vậy. Người chờ đó cho ta, chờ gặp được bạch tượng thần, ta để ngươi đẹp mặt. Garcia trong lòng không ngừng não bổ lấy bắt đến Giang Ly về sau, nàng thỏa thích tra tấn Giang Ly hình tượng. Diện mục có chút dữ th Bất quá tại nổ khí kích thích dưới, nàng là chạy càng lúc càng nhanh. Nữ nhân kia tựa hồ rất không cao hứng A. Hắc liên nhìn phía sau gắt si trên đầu không ngừng vọt lên số lượng. Hoán khí 100. Hoán khí 100. Hoán khí 1000. Giang Ly cũng nhìn liếc mắt, nói thật ra, hắn cùng với Hắc liên lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoán khí là lấy loại phương thức này dâng lên. Trước kia, đều là một lần trọc giận, nháy mắt đến một đợt lớn. Nhưng là nữ nhân này khác biệt. Vân khí của nàng là một chút xíu ra bên ngoài thả, cơ hồ mỗi một giây đều có một tổ hoán khí dâng lên. Tựa hồ nàng rất tức giận, nhưng là lại đang cố gắng thu liễm không muốn bị phát hiện, thế nhưng là lại áp chế không nổi, thế là liền có oán khí một chút xíu xuống tới. Cảm giác này, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, thầm nói, cảm giác này cũng không tệ, có loại làm kiểu cũ xe lửa cảm giác, chính là đầu xe ở phía sau, bốc khói phương hướng sai. Cùng lúc đó vừa ngoại, Hoàng Kim Thành, một chi khoảng chừng 100.000 người toàn thân ra treo hoàng kim khôi giáp, đầu đội phi tượng nón trụ quân đội đi ra. Phía trước, một đầu toàn thân trắng tinh, cao 20 mét cự tượng trên lưng, một tên nam tử ngồi xếp bằng tại một cái bông thông thất thải trôi ngọc hoàng kim hoa xây phía dưới, phía sau hắn, đi theo ba con tuấn mã, lập tức ngồi ba người, chính là kim tam bất cùng hắn một đôi nhi nữ, kim hy cùng kim Diệu chương 382, Vũ Nhục ai đây? Ngày mai chính là hồ nắn đại công tức thọ thần sinh nhật, Hy vọng các người mang đến cho ta cái này phần thọ lễ đừng để ta cùng ổ nản đại công tức thất vọng mới tốt. Ngồi tại màu trắng cự tượng bên trên nam tử thản nhiên nói. Bạch tượng thần đại nhân ngài yên tâm, chúng ta lời nói, câu câu là thật. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim Tam bất lập tức túi đầu định nó nói. Bạch tượng thần khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Người khác đưa ổ nản đại công tức các loại thiên tài địa bảo. Ta tặng hắn một mảnh cương vực và mấy chục trăm triệu nô lệ, ha ha ha. Bọn họ làm sao cùng ta so? Nếu là đại công thức cao hứng, ta cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Kim Tam Bất trong lòng đại hỷ, mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu liên tục cảm tạ. Bạch tượng thần lườm liếc mắt Kim Hy nói, nếu là lần này thành, ngươi về sau liền là nữ nhân của ta, ta 36 trong phòng, có ngươi một vị trí. Kim Hy nghe xong, sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh, hốt hoảng nhìn về phía Kim Tam Bất. Kim Tam Bất ánh mắt cũng có chút lấp lẻ. Bạch tượng thần có chút không cao hứng nhìn lại, không nguyện ý. Lời này vừa nói ra. Một loại như là hồng hoang đại sơn rơi xuống giống nhau áp lực, áp ba người toàn thân xương cốt đôm nốt rung động, tỏa hạ tuấn mã càng là gào thét không ngừng. Kim Tam bất vội vàng nói, không không không. Nhỏ bé làm sao sẽ không muốn chứ? Tiểu nữ có thể có được bạch tượng thần yêu mến, cái kia là tiểu nữ phúc phận. Chỉ là không nghĩ tới cái này chỗ tốt cực lớn sẽ rơi trên người chúng ta, nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng mà thôi. Bạch tượng thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử thấy thế. Vũ lại, đối với Kim Tam bất nói, chúc mừng, hắn là bạch tượng thần thân tín, tên là Cổ Lý An, là một tên lục trần cảnh giới phá vị bùi cường giả. Kim Tam bất thực lực, cho dù là mượn nhờ tiểu võ hầu lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được quy thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi, hợp thành đan đều vượt không đi vào. Bây giờ đối mặt một tôn phá lục trần cảnh cường giả, hắn căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt, chỉ có thể cúi đầu ứng lời nói. Trước lúc này, Cổ Lý An căn bản khinh thường với cùng Kim Tam bất bọn họ nói chuyện nhưng là tại bạch tượng thần nói muốn cưới Kim Hi Sau. Cổ Lý An lập tức tiến lên đây báo tin vui. Cái này khiến Kim Tam bất trong lòng cũng không biết làn nên cao hứng hay làn nên mắng một tiếng thế lực. Cổ Lý An tựa hồi nhìn ra Kim Tam bất nghi hoặc, cười nói, ngươi phải biết, tại Macedonia đế quốc, làn da màu trắng đại biểu cho quý tộc, Cái khác màu da đều là dân đen, nô lệ, dựa theo địa vị để tính, các ngươi mặc dù có chút thế lực, nhưng là cũng căn bản không có tư cách bị bạch tượng thần nạp vào trong phòng. Pháp luật vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, cũng không cho phép quý tộc cưới bình dân hoặc là nô lệ. Bình dân vĩnh viễn là bình dân, nô lệ vĩnh viễn là nô lệ, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, giai cấp sớm đã cố hóa, bình dân cũng cố gắng vĩnh thế vô pháp xoay người. Không cần vọng nghĩ cái gì bình dân có đại cơ duyên xoay người, cái kia loại sát suất quá thấp. Dù sao, quý tộc nắm giữ thế giới này 99% tài nguyên, các ngươi trông cậy vào cái kia 1% đến đối kháng quý tộc 99% tài nguyên A Không khỏi cũng quá buồn cười. Cho dù có. Nói đến đây, cổ Lý An cười lạnh nói, quý tộc cũng không cho phép loại tình huống kia xuất hiện, sở hữu cơ duyên, tài nguyên đều hẳn là quý tộc. Bất luận cái gì nô lệ cùng bình dân vượt qua cái kia sợi tơ hồng, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, yêu nghiệt, đều đem bị trấn sát vùi lấp, hóa thành tẩm bổ quý tộc thổ nhưỡng, chấn nhiếp thiên hạ mộ địa. Kim Tam bất nghe được cái này lời nói, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ hắn mới minh bạch mình rốt cuộc tiến vào như thế nào một cái giã man hoàn toàn không có nhân quyền xã hội nô lệ. Kim Tam bất nhịn không được hỏi nếu có quý tộc cưới bình dân hoặc là nô lệ vì vợ đâu. Cổ Lý An tiếp tục nói nếu là có quý tộc không tuân thủ pháp luật cưới dân đen, cái kia dân đen cả nhà đều muốn bị thiêu chết. Đây chính là Macedonia đế quốc pháp luật. Quý tộc huyết mạch không cho phép dân đen cùng nô lệ làm bẩn. Nếu là thực sự là coi trọng, trực tiếp kéo đi chính là chơi chán là giết là ném. Tuy ý, tại truyền thống cùng Pháp điện trước mặt, liền xem như bạch tượng thần cưới con gái của ngươi cũng muốn đỉnh lấy áp lực lớn lao mới được. Đây là lớn lao ban thưởng, cũng là nhà các ngươi nhất phi trùng thiên cơ sở. Nếu là không có cái này cơ sở, ta là khinh thường với nói chuyện với các ngươi, bởi vì các ngươi chú định chỉ là nô lệ hoặc là dân đen. Con gái của ngươi lại xinh đẹp, ta muốn chơi, trực tiếp đi nhà ngươi chính là, ngươi nếu là phản kháng, giết ngươi chính là... Không có người sẽ vì một cái dân đen hoặc là nô lệ đắc tội một cái quý tộc. Nhưng là bây giờ thì khác, các ngươi tức sẽ thành quý tộc, người ta bình đẳng, cũng liền có cùng ta tư cách nói chuyện. Nếu là đại công tước cao hứng, có lẽ các ngươi còn sẽ có một phen khác kỳ ngộ. Người nói có nên hay không chúc mừng. Kim Tam bất nghe vậy cười cười. Nếu là người địa phương, tất nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng là Kim Tam bất cùng Kim Hy, Kim Diệu Trung Quy là đến tự làm tinh, tiếp nhận nhiều năm như vậy bình đẳng giáo dục. Cũng đã làm nhiều năm như vậy người trên người, đồng nhiên có một ngày có người nói cho bọn họ, bọn họ kỳ thật liền là nô lệ, là heo chó không bằng xuất sinh, bị nhân sinh chết cho đoạt vậy thì thôi, liền liền nữ nhi thân thể cũng không thể bị chính mình nắm trong tay. Muốn thu hoạch được giống người, còn muốn đem nữ nhi cống hiến ra đi mới được, mùi vị đó quả thực khó chịu. Giờ khắc này, ba người có chút hối hận đến Hoàng Kim Quốc ngự lực, cùng nó dạng này, còn không bằng tại rừng sâu núi thảm bên trong trốn tránh, khổ tu đâu. Đáng tiếc. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đường chạy tới cái này, bọn họ đã không đường, có thể lui. Đồng thời ba người cũng cuối cùng minh bạch, mình rốt cuộc cho Lam Tinh mang đến như thế nào tai họa. Nếu như bạch tượng thần thắng, như vậy Lam Tinh tất cả mọi người đều đem Luân làm nô lệ, sinh tử cho đoạn, thân thể không thể tự chủ. Nhất thời ở giữa, trong lòng ba người cũng là vô cùng hối hận, làm sao lại không có bất kỳ biện pháp nào cứu vãn. Kim Tam bất thấy mình đã không có đường lui, cắn răng một cái, truyền âm Kim Hy cùng Kim Diệu nói. Không, có đường, có thể đi, chỉ có thể vượt mọi trong gai. Kim Diệu cùng Kim Hy ngay vậy, trong lòng run lên, Kim Hy ngậm lấy nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, cha Kim Tam bất nói, nữ nhi, cái gì cũng không cần nói. Đây là con đường duy nhất, chúng ta không có lựa chọn khác. Cũng may con đường này chỉ ít còn có thể đi, nếu như có thể đi càng cao. Nói đến đây, Kim Tam bất túi đầu, không dám nói, thậm chí không dám toát ra ánh mắt chỗ sâu hung quang. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một người an phận, hắn vẫn luôn là một cái kẻ dã tâm, dù là đến Hoàng Kim Quốc đối mặt lấy cái này nhóm như là trong thần thoại đi ra cường giả tuyệt thế thời điểm, hắn cũng có được dã tâm của mình. Bạch tượng thần, tuyệt đối không phải mục tiêu của hắn, hắn tâm càng lớn. Người lấy đi nữ nhi của ta, hiến tế ta làm tinh, cái kia ta liền muốn cầm tới so làm tinh nhiều thứ hơn. Kim Tam bất ở trong lòng gầm nhẹ. Đúng lúc này, một tiếng la lên vang lên, bạch tượng thần đại nhân. Vô nản đại công tức cho mời. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một sau lưng mọc ra hai cánh nam tử bay tới, đứng lơ lửng trên không, cũng không dưới tới. Dù là đối mặt bạch tượng thần, y nguyên bay ở không trùng, hiển nhiên địa vị không thấp. Là bay giám. Cổ Lý An bĩu môi ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Sau đó Cổ Lý An cho Kim Tam bất giải thích nói, bay giám là Alexander Đại Đế thiết lập nội vụ tổ chức, phụ trách truyền lại tin tức cùng giám sát thiên hạ am hiểu cáo trạng. Kim Tam bất khẽ gật đầu. Những này bay giám địa vị cần phải cùng loại với đông đô cổ đại đông sưởng đặc vụ, sở dĩ 10 phần chiêu những này ở bên ngoài không quá nghe lời gia hỏa phản cảm. Bạch tượng thần lườm liếc mắt cái kia bay giám, gật đầu nói, đã biết rồi. Sau đó bạch tượng thần đối với cổ Lý An nói, cho ngươi 100.000 đại quân, bắt lại Lam Tinh trở về gặp ta. Nếu là bắt không được, vậy cũng không cần trở về rồi. Nói xong, bạch tượng thần một trụ tọa hạ bạch tượng, bạch tượng quay người, sau đó dĩ nhiên từng bước một lên trời mà đi. Tướng về phương xa Hoàng Kim thành bay đi. Cổ Lý An cung kính lĩnh mệnh nói: "Yên tâm đi Bạch Tượng Thần đại nhân, Lam Tinh người mạnh nhất cũng bất quá là thành đan kỳ mà thôi, bắt lấy hắn như là bình định tổ kiến, lại dễ dàng cực kỳ." Bay Giám nhìn liếc mắt Cổ Lý An, sau đó cùng Bạch Tượng Thần đi. Kim Tam bất nói, Lam Tinh tồn tại là bí mật, cái kia Bay Giám, Cổ Lý An nói: "Không cần lo lắng, Lam Tinh bí mật chỉ sợ trên ngươi báo thời điểm, bọn họ liền biết. Bay Giám chỉ là giám sát thiên hạ, phụ trách báo cáo mà thôi." Ta tin tưởng, lần này bố nắn đại công tước gọi bạch tượng thần trở về, cũng hẳn là đã biết rồi làm tinh tồn tại cùng bạch tượng thần ý nghĩ. Bất quá cái này không sao, một cái làm tinh mà thôi, có ta cùng cái này 100.000 đại quân, đủ để bình định hết thảy. Xuất phát, cổ Lý An vung tay lên, đại quân tiếp tục đi tới. Đây là một chi toàn bộ từ về thần cảnh giới đại viên mãn chiến sĩ tạo thành khổng lồ quân đội, đáng sợ nhất là, bọn họ mặc dù cá thể sức chiến đấu, nhưng là lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên tựa hồi hợp thành mỗi loại kỳ lạ đại trận Phát ra lực lượng, để Kim Tam bất mấy người sợ hãi. Bọn họ tin tưởng, cho dù là nó gặp chi quân đội này, chỉ sợ đều không kháng nổi ba giây. Đây chính là trong truyền thuyết Macedonia phương trận A. Quả nhiên danh bất hư truyền. 100.000 về thần có thể giết thành đan đại viên mãn, chiến lục trần thứ nhất đuổi cảnh giới cao thủ. Nếu là 1 triệu đại quân, hoặc là 100.000 thành đan kỳ cao thủ đâu. Kim Tam bất trong lòng nghĩ đến những này, chỉ cảm thấy tê cả đầu Lam Tinh cũng có trận Pháp, phối hợp phòng ngự quân liền đã từng nắm giữ một chủng loại giống như trận Pháp, nhưng là tăng phúc cường độ xa xa không bằng Macedonia phương trận. Nhìn xem đại trận này, Kim Tam bất có chút đỏ mắt. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng la lên, báo. Phía trước phát hiện có người cấp tốc tiếp cận. Người nào? Có người hỏi. Thám tử nói, ba người, trong đó hai người tựa hồ là Leicester cùng Garcia đại nhân, nhưng là hai người nhấc lên một cái sắt lá hộ, chẳng biết là vật gì. Hai người bọn họ sớm đi làm tinh điều tra tình huống, làm tốt tiếp ứng chúng ta chuẩn bị. Làm sao không tại làm tinh đợi phản mà trở về rồi. Cổ Lý An như mày, bất quá hắn tự cho mình thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi, vì vậy nói, để bọn họ chạy tới ngay lệnh. Đúng lúc này, phía trước trên tán cây hai đạo nhân ảnh cấp tốc lại đến, giữa không trung, lây tơ cùng Garcia thấy được trước mắt Hoàng Kim thành quân đội về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hai người không nói hai lời, vung ra trong tay bên trong ô tô, nhanh chân liền chạy nhanh như chớp chạy tới đại quân trước, tiêu lên, cổ lý an đại nhân, tứ mạng. cổ lý an hừ lạnh nói, hai vị không cần sợ hãi, có ta ở đây cái này, không có thứ gì dám động các ngươi mảy may. bành. đang khi nói chuyện, cái kia sắt lá hộp rơi trên mặt đất, đồng thời hai tiếng hùng hùng hổ hổ thanh âm tại trong bụi mù vang lên, ngóa, tình huống gì? động đất. hẳn là hai con ngựa bỏ gánh không làm, hoặc là chạy trốn. một cái giả thanh âm của người vang lên, ai nha? Quên bọn họ, còn dám chạy? Chờ chút bắt trở lại. Nam cho đậu đậu khi đâm thân, nữ khi bàn ghép. Nghe được cái này lời nói, Lester giun lập cập. Bất quá lại nhìn liếc mắt bên người cổ Lý An, lập tức lực lượng đủ lên, cả giận nói: Giang Ly, cổ Lý An đại nhân ở đây, còn không ra thuốc thủ chịu chói. Garcia cũng là cắn răng nghiến lợi kêu lên: Giang Ly, một hồi ta muốn lột da của ngươi ra, băm ngươi chít chít cho cho ăn. Cổ Lý An nghe được cái này lời nói, liếc mắt nhìn hai người liếc mắt. Một mặt vẻ cổ quái, thầm nghĩ, Gat A đến cùng trải qua cái gì? Dĩ nhiên nói ra hung ác như thế lời nói đến. Chẳng lẽ là bị cái kia hỗn đản điếm ô? Nghĩ đến chỗ này, cổ Lý An cũng nổi giận. Gat A thế nhưng là hoàng kim thành một cánh hoa, ai không nghĩ bỏ lên trên giường của nàng A. Kết quả đến bây giờ, còn không người thành công đâu, lại làm cho cái ngoại nhân trả đạp, hắn rất không cao hứng, phi thường không cao hứng. Kim Tam Bất, Kim Hy cùng Kim Diệu nghe được Giang ly hai chữ này liền như là bị sét đánh như vậy, quả thực giật nảy mình. Giang Ly mặc dù không có trực tiếp đối với hắn nhóm động thủ qua, nhưng là lúc trước Giang Ly một quyền oanh xuyên một tàu chiến hạm, phá hủy bọn họ khổ tâm kinh doanh kế hoạch tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Nhất là Giang Ly ở trong vũ trụ đại chiến nó thời điểm, cái kia sau cùng một đao, trực tiếp sẽ mở thương khung, chém dụng nửa tháng sáng. Trang diện kia dọa người, dọa đến ba người rất lâu ngủ không yên, sợ bị người phát hiện, dẫn tới Giang trêu chọc họa diệt môn. Hiện tại Giang Ly tới. Ba người đầu tiên là sợ hãi, sau đó Kim Diệu nói: "Cha, muội muội, Giang Ly mặc dù đáng sợ, nhưng là lực chiến đấu của hắn hẳn là thành đan kỳ a. Coi như hắn không phải thành đan kỳ, bước vào lục Trần cảnh giới, nhưng là lúc này mới bao lâu a? Có 1 2 tháng a. Thời gian ngắn như vậy, hắn coi như thiên tài đi nữa có thể phá một buổi cảnh giới a. Cổ Lý An đại nhân thế nhưng là phá hai buổi cảnh giới cao thủ. Chúng ta không có lý do sợ hắn a." Kim Tam bất khẽ gật đầu. Ba người, cổ Lý An nghe được, quay đầu lại hỏi nói, các ngươi nhận biết cái này xong. Kim Tam bất thấy cổ Lý An gọi không ra tên Giang Ly, lập tức gật đầu nói, nhận biết, hắn cứ gọi Giang Ly là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Nếu như hắn chết, Lam Tinh tự sụp đổ, lại không sức đánh một trận. Cổ Lý An gật đầu nói, hắn chính là các ngươi nói cái kia thành đàn kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Kim Tam bất gật đầu. Cổ Lý An cười, đồng thời cũng nổi giận. Bọn họ Hoàng Kim thành một cành hoa lại bị một cái rác rưởi cho điêm ô. Hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Thế là cổ Lý An trực tiếp hô. Giang Ly, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám can đảm làm bẩn chúng ta Hoàng Kim thành đệ nhất mỹ nữ Garcia, Ngươi có biết tội của ngươi không? Cái gì? Trong nháy mắt đó, từ trong buổi mù đi ra Giang Ly cùng phẫn nộ ngập trời Garcia đồng thời nghi ngờ kêu một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hai người lần nữa chăm miệng một lời hỏi. Cổ Lý An sững sở. Đối với Garcia Hòa thành nói, Garcia tiểu thương, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói ra được. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay cái này nói ra với ta khẩu, sẽ không truyền vào bất luận cái gì bên ngoài người trong thai. Lời này vừa nói ra, Garcia mặt đều đen, nha cái gì cũng không biết, còn ở lại chỗ này nói hiệu nói vượn vậy thì thôi. Kết quả hiện tại kiểu nói này, chẳng khác gì là ngồi vững Garcia bị răng ly trà đạp sự tình, Garcia hai mắt tói lửa. Không có chờ Garcia nổi giận đâu. Liền nghe Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, xấu như vậy mẹ nhóm, ta sẽ trả đập nàng. Người nhà vũ nhục ai đây? Nhìn đánh. chương 383, sâu táng. Giang Ly nói xong, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì ta trả đập nàng? Nàng cha đạp ta còn tạm được. Ta nhổ vào, căn bản không có chuyện này được chứ. Được rồi, lấy ngươi cái kia trí thông minh cũng nghe không hiểu, đánh chết ngươi liền xong. Giang Ly đang khi nói chuyện, trực tiếp xông về cổ Lý An. Cổ Lý An cười nhạo nói, vô chi dân đen, người đánh chết ta. Nói đến đây, Cổ Lý An dầm chân một cái. Và anh! Trong nháy mắt đó, Cổ Lý An lực lượng bộc phát ra, thuộc về lục trấn phá hai bụi cảnh giới cao thủ tuyệt thế, Cổ Lý An khẽ động thiên địa chấn động. Đại địa vỡ vụn. trong phạm vi mấy chục giảm đại địa tập thể nổ tung, đầy trời tảng đá bay lên không chung. Đại thụ nổ tận gốc, bị chấn trên không chung. Đồng thời Cổ Lý An hai tay mở ra, đối với Giang Ly một chục, chết đi. Trong phạm vi mấy chục dặm thổ địa, đại thụ toàn bộ đánh phía Giang Ly hoành một tiếng đem Giang Ly đè ép tại chính giữa, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại, đường kính khoảng chừng vài giảm, từ bùn đất, tảng đá, cây cối tạo thành đại thổ cầu. Nhìn thấy cổ Ly An, trong lúc dơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt giống nhau lực lượng, Kim Tam bớt hai mắt cực nóng, đây mới là hắn theo đuổi lực lượng. Kim Diệu cùng Kim Hy thì là một mặt chấn kinh chi sắc, bất quá hai người cũng không cho rằng cổ lý An dựa vào chiêu này liền có thể giết chết Giang Ly Dù sao, lúc trước giang ly, thế nhưng là chém dụng nửa tháng sáng. Cái kia loại thủ đoạn, mạnh mẽ hơn cái này nhiều lắm. Cổ Lý An cười cười, cảm thấy ta chiêu này dết không chết hắn. Hai người theo bản năng gật đầu. Cổ Lý An cười nhạt một tiếng, dơ tay phải lên, đối với không bên trong dùng lực một nắm. Và anh, Đường kính dài mấy dặm thủ cầu thanh một tiếng trực tiếp hấp xúc thành đường kính 2-3 mét quả cầu đá. Mấy cây số đất đá, vùng cát, cây cối trực tiếp hấp xúc đến loại trình độ này. Lực lượng kia nên khủng bố đến mức nào? Kim Diệu cùng Kim Hy hoàn toàn không biết, nhưng là bọn họ biết, một kích này uy lực lớn khủng bố vô biên. Nếu là bọn họ tao ngộ dạng này tập kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho tới Giang Ly, hai người cũng cảm thấy Giang Ly khả năng sống không được. Cổ Lý An một chiêu này quá đột ác. Cổ Lý An cười nói, nếu như vậy còn chưa đủ, ta có thể tiếp tục cắp xúc. Đang khi nói chuyện, Cổ Lý An lần nữa một tay nắm. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia đường kính 2,3 mét tảng đá trực tiếp nổ nát vụn, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt Giang Ly từ bên trong đi ra. Sau đó hàng này không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh phía cổ Lý An mặt. Cổ Lý An cười nhạt một tiếng nói, có chút ý tứ. Mịm cười bên trong cổ Lý An dậm chân một cái, đại địa phá vỡ, một đầu đất đá cự long ngẩng đầu lên đến, vừa vặn giúp cổ Lý An né tránh Giang Ly một kích này. anh Giang Ly nắm đấm đánh vào đất đá cự long trên cổ, đất đá cự long hét thảm một tiếng. Cổ tại chỗ nổ nát vụn. Bất quá, vỡ vụn bụi đất, tảng đá tại không trung lần nữa ngưng tụ, đất đá cự long dĩ nhiên nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Nó tại không trung mở ra hai cánh trực tiếp mang theo Cổ Lý An bay lên không trung. Giang Ly nhìn xem trên nắm tay bụi đất cùng bụi đất bên trên mang theo một vệt máu, hắn mười phần xác nhận, cái này đất đá cự long cũng không phải là bùn đất tạo thành không sinh mạng thể, mà là có sinh mệnh tồn tại. Nhưng là một cái có sinh mệnh tồn tại, lại có thể tại chặt đầu nháy mắt gây dựng lại. Cái này năng lực tái sinh để Giang Ly hơi kinh ngạc. Lúc này Hắc Liên nói, Giang Ly, nghĩ gì thế? Giang Ly quay đầu lại nói, có gì đó quái lạ. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi quản hắn có hay không cổ quái? Trực tiếp một quyền đoanh sát chẳng phải xong. Phạm là có thể đơn giản, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Giang Ly sững sở, sau đó cười, có vẻ như đích thật là dạng này. Đã có vô tận lực lượng, cái kia quản ngươi có bao nhiêu biến hóa, lão tử một quyền quá khứ, hết thể đều là cho bụi. Ha ha ha, một quyền đoanh sát, chỉ bằng các ngươi. Trên trời cổ Lý An cười to. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem đắc ý cổ Lý An nói, ngươi cười rất phách lối A. Cổ Lý An nói, nhàm chán thật lâu, đột nhiên gặp được cái có ý tứ sâu kiến, ta đương nhiên vui vẻ. Ngươi không phải nghĩ một quyền đoanh sát ta A. Ta liền ở chỗ này đây, đến A. Giang Ly vừa muốn động thủ, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, kim Tam bớt. Kim diệu. Kim Hi, Giang Ly lần này ngàn dặm xa xôi đến bên này, mục đích đúng là ba người này. Giang Ly tín điều rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đào người mộ tổ. Thế là Giang Ly vung tay lên nói, người trước chờ đã, ta cùng mấy cái này bằng hữu trước tính cái sổ sách. Giang Ly nói xong cũng không để ý cổ Ly An, trực tiếp đi hướng Kim Tam Bất, Kim Hi cùng Kim Diệu. Nhìn thấy Giang Ly cái này hung thần ác sát ra hỏa đi tới, Kim Hi cùng Kim Diệu đều lo sợ, Kim Diệu càng là để cho nói. Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Kim Hy nói, Giang Ly, ngươi không nên quá phận. Giang Ly bĩu môi nói, ta quá phận. Lao tử trong nhà nuôi chim dắt chó tốt không được tự nhiên, kết quả các ngươi cho ta làm hai cái con dẹp đi buồn nô ta, các ngươi nói ta quá phận. Nói chuyện, Giang Ly một sắn tay hào nói, hôm nay có một cái tính một cái, không nói khoác rõ ràng, ai cũng đừng hòng đi. Lúc này Kim Tam bất mở miệng, đối với trên trời cổ Lý An nói, cổ Lý An đại nhân, còn xin tương trợ. Kim Tam bất thanh em không đổi không chậm, một bộ vẻ không có gì sợ, trầm ổn vô cùng. Nhìn đến đây, cổ Lý An khẽ gật đầu, biết nam nhân trước mắt này tương lai là cái nhân vật, sẽ không là cái chỉ dựa vào nữ nhi chủ. Thế là cổ Lý An lãng thịnh nói, Giang Ly, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi nhang ở miệng, nghe không hiểu lời người A. Ta trước xử lý xuống chuyện riêng của ta, một hồi lại giết ngươi. Gặp qua vội vã đi đường chưa từng gặp vội vã lên đường. Giang Ly thuận miệng mắng một câu tiếp tục đi hướng Kim Tam bất mấy người. Cổ Lý An ngay vậy, mặt lập tức liền đen. Hắn thấy qua vô số cao thủ, tham gia qua vô số trận đại chiến, chính là chưa từng gặp có người có thể như thế không nhìn hắn tồn tại hỗn đảng. Ngay trước 100.000 tướng sĩ trước mặt, coi hắn là không khí. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục, Cổ Lý An cả giận nói, người muốn chết. Cổ Lý An một chụp thổ long đầu, thổ long phát ra gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một đạo đất đá dòng lũ trực tiếp phóng tới Giang Ly. Đồng thời cổ Lý An đối với cái kia đất đá dòng lũ hư không nhấn một cái, đất đá dòng lũ nháy mắt hóa thành một cây đất đá trường thương, tốc độ bạo tăng mấy lần, đánh phía Giang Ly. Và anh, Trường thương trực tiếp buộc tại Giang Ly sau. Bình một tiếng, Giang Ly đầu hơi nghiêng về phía trước, đất đá trường thương lại vỡ nát tại không trung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rung động. Trước một khắc cổ Lý An vận dụng đại chiêu không thể giết chết Giang Ly, mọi người cho rằng Giang Ly khả năng giấu cứu mạng thủ đoạn. sở dĩ Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, chiêu thứ nhất miểu sát khả năng đều tương đối nhỏ. Nhưng là lần này, cổ Lý An cũng không có lưu thủ a, một thương thẳng tắp đâm vào giang ly trên đầu, hàng này cũng là cản đều không có cản ngạnh kháng. Kết quả, cổ Lý An lông mày cũng trống lên, hắn biết nam nhân trước mắt này tuyệt đối không chỉ thành đàn kỷ, tuyệt đối là bước vào lục trần cảnh giới cao thủ. Thậm chí sánh vai cùng hắn, không thể coi thường. Nhìn đến đây, hắc Liên thầm nói, thì ra là thế, năng lực của người này hẳn là cùng điều khiển đại địa có quan hệ. đầu kia thổ long cùng với hắn một chỗ hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu có thể đập ra. như vậy, thổ long vừa mới bị đánh nát cổ, cũng hẳn là là hắn dùng sức mạnh cưỡng ép đem thổ long cổ đoàn tụ. thổ long mượn nhờ chính mình cường hãn sức khôi phục, đem tổn hại miệng vết thương lần nữa khép lại quá trình. đây cũng là đánh cái thời gian trinh lệnh. thừa dịp tế bào thân thể còn có hoạt tính cùng sinh mệnh lực, nháy mắt dính vào nhau, sau đó lợi dụng tự lành năng lực khôi phục. Nếu như phân ly thời gian quá dài, như vậy đáng chết vẫn là sẽ chết. Hắc liên thanh âm không nhỏ, giang ly nghe rõ ràng. Cổ lý an nhíu mày nhìn liếc mắt Hắc liên, lạnh xa nói, tiểu tử, ánh mắt không tệ. Hắc liên nghe xong, trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, chỉ vào cổ lý an cái môi mắng, tiểu tử. Ngươi mới là tiểu tử. Ta nhổ vào, không đúng, ngươi chính là cái thối đệ đệ. Phi, ngươi chính là cái thối tinh. Ta nhổ vào, ngươi, lười mắng ngươi. Hắc liên bấm ngón tay đầu tính toán nửa ngày, cũng không tính ra hắn cùng cổ Lý An ở giữa bối phận, rứt khoát từ bỏ. Cổ Lý An thì bị Hắc liên náo một mặt sắc mặt giận dữ. Hắn hôm nay nguyên bản tâm tình không tệ, nhưng là bị hai cái này từ làm tinh ra hôn đảng nháo trò, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Nhưng mà hắn đang tức giận thời điểm, Giang Ly đã đi hướng Kim Tam bất mấy người. Kim Tam bất đám người chết sống cổ Lý An không muốn quản nhưng là Kim Hy thế nhưng là bạch tượng thần điểm danh muốn nữ nhân, hắn không được không quảng chút nào. Thế là cổ Lý An con ngươi lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Ly nói, đây là ngươi bức tà, đi chết đi. Sâu táng. Cổ Lý An dơ tay phải lên, thổ long nâng lên móng phải, đối với phía dưới vung lên. Giang Ly dưới chân đại địa nháy mắt tách ra, trực tiếp xuất hiện một cái động không đáy. Giang Ly một cái không kém trực tiếp rơi xuống, đồng thời cái này hàng không đáy hạ lại có hấp lực cường đại. Giang Ly nháy mắt biến mất trên mặt đất, ngã vào vực sâu vạn trượng. Đồng thời cổ Lý An hai tay khép lại, chết đi. Đại địa khép lại Trực tiếp đem Giang Ly vùi lấp tại sâu trong lòng đất. Cổ Lý An vung tay lên, một khối đất bia đá xuất hiện tại Giang Ly rơi xuống địa phương, trên đó viết bốn chữ, Giang Ly chi mộ. Kim Tam bất mấy người nhìn đến đây, không không kiếp sợ. Giơ tay nhấc chân chỉ thấy, tách ra đại địa, đem người mai tang đến vạn mét trong vực sâu, thủ đoạn này quả thực cường đại để người giận sôi. Kim Hy che lấy ngực thầm nói, lúc này, phải chết đi. Cổ Lý An giẫm lên thổ lòng rơi xuống, hai tay ôm ở ngực tự tin mà nói, Vạn mét sâu trong lòng đất, chẳng khác nào bị vạn mét núi cao cưỡng ép chấn áp. Khối này đại địa có lực lượng của ta gia trì, lực lượng là vạn mét núi cao gấp 10, lực đạo như vậy, đủ để đẻ chết mở hai bụi cảnh giới cường giả. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, lao đầu kia đâu? Kim Diệu hỏi. Đám người lúc này mới phát hiện, Hắc Liên cũng không thấy. Vạn mét cự ly, vượt ra khỏi Hắc Liên cùng Giang Li tách ra cực hạn, sở dĩ Giang Li một rơi xuống đi Hắc Liên liền theo tiến vào trong đất đuổi theo. Chỉ bất quá khi đó lực chú ý của mọi người đều tại Giang Ly trên thân, không có chú ý tới Hắc Liên hướng đi. Kim Hi nói, Giang Ly chết rồi, hắn sợ hãi, chạy a. Cổ Lý An nói, chạy. Ta ở đây, hắn chạy a. Giang Ly đã chết, cái tiếp theo. anh. Một tiếng vang trầm, đại địa kịch liệt run rẩy một cái. Kim Hi sợ hãi mà nói, chuyện gì xảy ra? Động đất. Chương 384, uy lực một thương. Kim Diệu kêu lên. Sẽ không là Giang Ly muốn đi ra rồi hả? Cổ Lý An cả giận nói, đánh giắm. Lực lượng của ta ta rõ ràng nhất, sâu như vậy địa phương, Giang Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Và anh, một tiếng vang thật lớn, người nhóm chỉ thấy phạm vi vài giảm phạm vi bên trong đại địa trực tiếp bị nổ vang lên trời không. Nguyên bản mọi người vẫn còn ở trên mặt đất nói chuyện phía đâu, sau một khắc cũng đã người tại thiên không. Chuyện gì xảy ra? Kim Hy kinh hô. Kim Tam bất thì một tay lấy Kim Hy cùng Kim Diệu kéo đến bên người. Nói, ít nói chuyện, nhìn nhiều. Chiến đấu kế tiếp chúng ta không có tư cách đúng tay, nhưng là nếu như loạn hô gọi vậy, liền chẳng khác nào trước thời hạn đưa chính mình lên đường. Kim Hy cùng Kim Diệu lập tức minh bạch Kim Tam bất ý tứ, Giang Ly mục tiêu là ba người bọn hắn, một khi bị Giang Ly biết vị trí của bọn hắn, có thể sẽ trực tiếp đánh tới. Bên ngoài bây giờ có cổ Lý An đỉnh lấy, bọn họ tốt nhất đừng lên tiếng, tìm cơ hội chuẩn đi mới là vương đạo. Cổ Lý An đã không có tinh lực đi xem ba người này đang làm gì. Tinh thần lực của hắn khóa chặt phiến đại địa này phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, đại địa phía dưới có người chính hai tay nâng khối này đại địa hướng trên trời bay đầu. Cổ Lý An nói, Giang Ly, ngươi còn chưa có chết. Giang Ly thanh âm chuyển đến, để ngươi trên bên cạnh đợi ngươi không làm, không phải muốn tìm chết. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Giang Ly nói xong trực tiếp một quyền đánh vào cái kia bay lên cả khối lục địa phía trên. ầm ẩm, vùng đất kia bị Giang Ly một quyền oanh chúng nháy mắt nổ nát vụn khung bố quyền kình xuyên thấu vài trăm mét bùn đất, nổ tung mặt đất trực tiếp đánh phía Thổ Long. Thổ Long gào thét, đối với đại địa phun ra thổ khí lưu màu vàng. Này khí lưu chính là hắn bản nguyên chi lực, toàn lực buộc phát có thể đối kháng mở ra hai buổi lục trần cảnh giới cao thủ. Nhưng là để Thổ Long khiếp sợ là, hắn phun đi ra long tức đụng phải Giang Ly quyền kình sau trực tiếp bị vỡ nát, quyền kình thế như trẻ che mà đến oanh trên bụng của hắn. Giống! Thổ Long kêu rên, thân thể nổ tung. Cổ Lý An gầm thét, "Cho ta tụ" Giang Ly cười lạnh, biết ngươi là thế nào chơi, ta sẽ còn cho ngươi cơ hội dở lại trò cũ. Một quyền này, ngươi coi như đem ngươi tổ tông móc ra, cũng ngăn không được. Vô anh, Phản phất là tại xác Minh Giang Ly lời nói, thổ long nổ tung, dư âm nổ mạnh vô cùng kinh khủng quét sạch tứ phương. Cổ Lý An lan ra tinh thần lực dĩ nhiên không khóa lại được thổ long thân thể, trực tiếp bị xung kích sóng nghiền nát. A, Cổ Lý An tinh thần lực thụ trọng thương, cả người ôm đầu kêu thảm. Nhưng là Giang Ly quyền kình nhưng không có ngừng đánh nát thổ long liền thẳng đến cổ Lý An mà đi. Cổ Lý An hai mắt trừng trừng, một mảnh huyết hồng. Thuẫn. Theo cổ Lý An gầm lên giận dữ, phía dưới truyền đến một tiếng chấn thiên cùng tiêu lên chiến giống. Thuẫn. Một mặt to lớn Hoàng Kim Thuẫn xuất hiện tại cổ Lý An trước mặt. Vô anh. Quyền kinh đánh vào cái kia trên tấm chắn, tấm Thuẫn một tiếng cong giòn tan, run nhẹ nhẹ. Giang ly Quyền kinh cuối cùng tại thời khắc này sụt ra, vỡ vụn, hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cổ Lý An thì tại thuẫn sau lau một vệt mồ hôi lạnh, chỉ có hắn mới minh bạch vừa mới có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ cần chênh lệch một bước, hiện tại hắn đã là cái người chết. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kim Tam bất âm thanh âm vang lên. Cổ Lý An vừa nghiêm đầu, cái này mới nhìn đến Kim Tam bất dĩ nhiên mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu trước thời hạn một bước trốn ở phía sau hắn. Kim Tam bất thực lực chỉ là quy thần cảnh giới, vừa mới giang ly lực lượng có thể đánh sát mở hai buổi lục trần cảnh cao thủ. Cái kia sợ không phải nhằm vào bọn họ, chỉ là quyền kinh dư ba, cũng không phải bọn họ có thể kháng trụ. Mà lại người tại không trung, quyền kinh là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, bọn họ căn bản không có ẩn ngấp không gian. Cuối cùng, Kim Tam bất cắn răng một cái, trước thời hạn dự liệu được cổ Lý An có thể muốn ăn thì tòi, mang theo nhi tử cùng nữ nhi trước một bước trốn đến cổ Lý An sau lưng, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Kết quả, để Kim Tam bất cược đúng rồi, nhặt được một cái mạng. Cổ Lý An mặc dù minh bạch Kim Tam Bất vì cái gì làm như thế, cũng nhất định phải làm như thế, nhưng là bị người khi thuận dùng, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Cổ Lý An rất muốn nổi giận, nhưng là hắn rõ ràng hơn hiện tại là sống chết trước mắt, không rảnh đi sinh cái này tức giận. Thế là Cổ Lý An một phát bắt được Kim Tam Bất nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Lý An mang theo Kim Tam Bất thừa dịp Hoàng Kim Thuẫn che chắn giang ly tầm mắt thời điểm, trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, vọt tới 100.000 ngay trong đại quân. Cổ Lý An vừa rơi xuống, trực tiếp hét lớn một tiếng, khởi trận, Macedonia chiến mâu. Toàn bộ quân đội lần nữa có vào, từng cây trường mâu bị dựng lên, chỉ vào trên bầu trời Giang Ly. Kim Hy trốn sau lưng Kim Tăng Bất, theo bản năng hỏi, được sao? Cổ Lý An nghe vậy, lườn bọn họ liếc mắt, tự tin mà nói, Macedonia chiến trận cường đại nhất địa phương chính là công thủ một thể, toàn bộ chiến trận một khi hình thành, tất cả mọi người chính là một người. 100.000 quy thần cảnh giới binh sĩ có thể so với mở 2 bụi lục trần cảnh giới cường giả. Cái này vẫn là không có trận nhãn tình huống giới, bây giờ ta đến khi trận nhãn, vậy thì không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Hiện tại liền xem như mở 3 bụi cảnh giới lục trần cảnh giới cường giả ở đây, ta cũng như thế có lòng tin cùng đánh một trận. Các người an tâm nhìn xem đi. Hôm nay, cái này Giang Ly hẳn phải chết. Chữ chết vừa xuất khẩu, Giang Ly như là phát tiết giống nhau một quyền đem trên trời hoàng kim thuẫn doanh vỡ nát sau đó lăng không quay người, vẫy tay một cái long thương từ đằng xa bay tới rơi vào trong tay của hắn. giang ly người tại không trung, trực tiếp túi vọt xuống tới, long thương tùy theo vung gẩy, cả người cùng thương phản phất biến thành một đầu màu đen xương long tử trên trời giáng xuống. nhưng mà thấy cảnh này, cổ lý an lại cười, từ cổ đến nay, không người nào dám cứng rắn sông Macedonia chiến trận. phàm là giam sông, đều chết rồi. giết, giết. một trăm nghìn đại quân đồng thời gầm thét. Vô số trường thương tạo thành rừng thương tại thời khắc này đột nhiên phát ra kim sắc ánh sáng, một đạo đạo kim sắc thương ảnh như là mưa to giống nhau bắn hướng lên bầu trời bên trong giang ly. Giang ly trong tay long thương vung lên, như là thần long bại vĩ, sở hữu phóng tới thương ảnh toàn bộ bị quét vỡ nát, hợp, cổ lý an hạ lệnh, đồng thời hắn lực lượng rót vào tới trong tay một cây cờ lớn bên trên. Trong nháy mắt đó, 10 vạn thanh trường thương bắn ra kim quang hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trùng thiên trường thương đối với trên bầu trời hắc long liền đâm tới tuyệt sát, cổ lý an gầm thét, trường thương từng tấc từng tấc cất cao, hóa thành ngàn mét cự đoạn, phảng phất muốn đem vòm trời đâm rách. hắc long rơi xuống, giang ly cơ trường thương đồng dạng một thương đâm xuống dưới, hai thanh trường thương tại không trung đụng nhau. cổ lý an diện mục dữ tợn, lực lượng toàn thân phồng lên rót vào chiến kỳ bên trong, chiến kỳ trong gió bay phất phới, toàn bộ macedonia chiến trận đều đang phát sáng, sở hữu chiến sĩ giáp vàng đều đang gào thét, tinh khí của bọn hắn thần tại thời khắc này tập trung cao độ ngưng tụ. Tất cả mọi người đều phản phất là một thể đồng dạng, lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Kim sắc trường thương như là thực chất giống nhau bộc phát ra vô song lực lượng. Cổ Lý An cười gần nói, "Chết đi." Nhưng mà chữ tử mới xuất khẩu, trong mắt của hắn cũng nhanh trận lồi ra. Chỉ thấy Giang Ly Trường Thương trực tiếp cắm vào hoàng kim thương thể bên trong, hoàng kim thương liền như là bã đậu công trình gặp ngày cơ vũ khí, nháy mắt bị tối khô lạp hủ một đường oanh mở. Sụp đổ. Cái này. Bốn lui. Hắn mở bốn lui. Cổ Lý An phảng phất minh bạch cái gì, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hoàng Kim Thương vốn là cùng đại trận một thể, tất cả mọi người tương liên, bây giờ trường thương xấu đổ, tất cả mọi người đều như gặp phải trọng kích lớn khẩu lớn khẩu phun máu. Cổ Lý An cũng không ngoại lệ, một ngụm máu tươi phun thật xa, ngồi sập xuống đất, quay đầu liền mắng: Đây chính là các ngươi nói trần đàn kỳ. Nhưng mà Cổ Lý An muốn chất vấn người lại đã sớm không thấy. Kim Tam bất dĩ nhiên trước thời hạn chạy. Cổ Lý An thấy thế, tự rêu cười nói. Dân đen quả nhiên không thể tin, ta tờ mở lại còn tin bọn hắn. Và anh, cổ Lý An cuối cùng nhìn thấy Giang Ly mang theo mang người không thể địch nổi lực lượng rơi xuống mặt đất rơi vào quân doanh bên trong, trường thương trực tiếp phá vỡ trận kỳ trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Đồng thời một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ rồng thương bên trên khuyết tán ra đến, thân thể của hắn nháy mắt giải thể, cái gì cũng không biết. Một đạo hai màu trắng đen khí kình lấy Giang Ly làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, những nơi đi qua. Giống như đạn hạt nhân bạo tạc giống nhau, sở hữu sinh linh toàn bộ bị nháy mắt bốc hơi. Trong phạm vi mấy chục dặm, vô luận là nham thạch vẫn là đại thụ che trời đều hóa thành hư vô. Trăm dặm có hơn, đại thụ bị nhổ tận gốc. 150 dặm có hơn, bởi vì gió núi, đại thụ chờ chút liên tục suy yếu phía dưới, sóng xung kích uy lực mới dần dần biến mất. Cho dù như thế, trong phạm vi 200 dặm cây cũng cũng bị mất lá cây, hoàn toàn hoang lương. Cho tới trước một khắc còn chiến ý ngập trời Macedonia 100.000 đại quân. Giờ này khắc này chỉ còn lại lẻ tẻ chiến giáp mảnh vỡ tại một chút nơi hẻo lánh bên trong lóe ra kim sắc quan mang. Nhìn phía sau cái kia khủng bố tình hình chiến đấu, như bị điên chạy trốn Kim Tam bất cùng Kim Hy, Kim Diệu trong lòng đồng thời phát lệnh. Kim Hy nói, tân thua thiệt lao ba chạy nhanh, nếu không chúng ta lần này đều phải chết. Kim Diệu cắn răng nghiến lợi nói, cái này giang ly đến cùng là quái vật gì. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một thương này giống như đạn hạt nhân A. Kim Tam bất lắc đầu nói. Hắn so đạn hạt nhân khủng bố hơn nhiều. Đạn hạt nhân tại Quy Thần cảnh giới cường giả trước mặt liền đã không có uy lực. Một chiêu giết chết 100.000 Quy Thần cảnh giới cường giả. Cái này Giang Ly, kém cỏi nhất cũng phải là mở 4 bụi lục Trần cảnh giới cường giả. Kim Hi lo lắng nói, "Lão ba, mục tiêu của hắn là chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ a? Một khi bị hắn đuổi kịp hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ a." Kim Tam bất nói, mặc dù ta không muốn cho người khi chó, nhưng là hiện tại cũng chỉ có khi chó có thể cầu thả còn sống. Hắn không phải muốn giết ta nhóm A, liền nhìn hắn có bản lĩnh hay không đối mặt toàn bộ Macedonia Sedonia đế quốc lực lượng. Đang khi nói chuyện, Kim Tam bất vượt qua một ngọn núi, phía trước một tòa vô cùng to lớn hoàng kim thành ao xuất hiện tại ba người trước mắt. Giang Ly rút ra long thường, nhìn một chút bốn phía, cao mày nói, ta dựa vào, uy lực như thế đại. Nhân đều biến thành không khí, cái này khiến ta bên trên đi đâu phân rõ hai chết hai không chết ta. Đừng xem đang chết không chết, Kim Tam bất chạy. Hắc liên bu lại nói, chạy. Chạy đi đâu rồi? Giang Ly hỏi. Hắc liên chỉ vào phương xa nói, liền bên kia, tiểu tử kia thực lực chẳng ra sao cả, chạy vẫn là rất nhanh. Tựa hồ nắm giữ mỗi loại am hiểu chạy thần thông. Đúng lúc này, quả đen bay tới kêu lên, lão đại, ta nhìn thấy hắn, phía trước vượt qua nhìn hai ngọn núi, có một tòa thành lớn. Bọn họ hướng thành bên kia chạy, xem bộ dáng là muốn vào thành. Mặt khác, ngài tọa kỵ cũng không chết, bất quá bị nổ gần chết. chương 385, Lam Tinh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, Quả đen nói tọa kỵ tự nhiên không là người khác, mà là Lê Sết Tơ cùng Garcia si hai người. Quả đen dẫn đường, Giang Ly rất nhanh liền ở phía xa tìm được bị xung kích sóng xung kích đã hôn mê hai người. Giờ này khắc này, hai người toàn thân quần áo đều đã bị ngươi sóng xung kích xông không có, cách xa nhau ngàn mét nằm trên mặt đất, không nhúc đích. Hắc Liên nói, vừa mới sóng xung kích nổ tung thời điểm, ta nhìn thấy hai người bọn họ lấy ra một cái kim sắc đồ vật chặn một kích chí mạng. Cũng không biết là cái gì. Zhang Li nhìn một chút Leicester, lắc lắc đầu nói, đầu đầu đoán chừng phải thất vọng. Sau đó Zhang Li lại đi xem nhìn Garcia, chợt chợt nói, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắc liên, quả đen, 23. Một chậu nước xuống dưới, Leicester cùng Garcia đều tỉnh dậy. Hai người làm giấc ngộng, trong ngộng hai người tận tỉnh chạy trên đồng cỏ, gió thổi rất mát mẻ. Trơ tỉnh lại về sau, nhìn xem trên người mình tình huống, nhìn nhìn lại bốn phía. Leicester cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Garcia. Kết quả đầu vừa xoay qua chỗ khác một cái tắt thai lại tới. 3. Không chuyển nhìn. Garcia -si kêu lên. Lấy Lê xét tơ khóc không ra nước mắt, hắn còn cái gì cũng không thấy đâu cả. Lại nói, ngươi không cho ta nhìn, ngươi ngược lại là đừng nhìn ta a. Bằng cái gì chỉ có thể ngươi nhìn ta ta không thể nhìn ngươi a. Mắng xong về sau, lấy xét tơ khỏe mắt liếc qua liền thấy Giang Ly cùng hát liên. Hai người này cũng không che lấp, mười phần tùy ý nhìn xem Garcia, -si vẫn không quên bình phẩm từ đầu đến chân. Hai người chăm miệng một lời mà nói, xem người ta cái này eo. Chợt chợt. Xem người ta cái này làn ra. Chợt chợt. Sau đó lẫn nhau ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt sau, đều so chào ngươi. Phi. Lây xét tơ nhịn không được phản nàn nói, bọn họ cũng nhìn. Gat si thì lý trực khí tráng trả lời một câu, đánh không lại. Lây xét tơ dĩ nhiên không phản bắt được. Hai vị, đều thanh tỉnh A. Giang ly hỏi. Hai người được chứng kiến giang ly vô địch cùng cường đại. Cũng bỏ qua Giang Ly bổ cầu, biết mình mạng nhỏ liền trên tay của đối phương. Hai người không dám lô mãng, liền vội vàng gật đầu biểu thị thanh tỉnh. Giang Ly đánh cái chỉ vang, quả đen. Lão đại, ngài là muốn xe mui trần, vẫn là muốn phong bế, muốn đại không gian vẫn là muốn chặt chẽ hình. Quả đen vừa nói, một bên dĩ nhiên xuất ra một cái sách nhỏ đến, phía trên họa đầy các loại xe. Giang Ly vẫn luôn biết Quạ đen dưới nách có thể nhét đồ vật, mà lại có thể nhét không ít thứ. Chỉ là biết hôm nay mới biết. Hàng này dưới nách chỉ sợ không chỉ là nhét đồ vật đơn giản như vậy, đây là lấp cái bãi đỗ xe à? Giang ly hồ nghi nhìn xem quà đen, quà đen cười khăn nói, Lão đại, ngài cũng biết, ta hiện tại thu phí bảo hộ đều không chỉ thu cái kia một đầu tai, hiện tại tiêu tương một góc sở hữu tai đều là ta bảo bọc. Lại thêm ngươi tên tuổi lớn, ta ở bên ngoài dễ giảm bạo, mọi người cho ta tặng lễ so cho sương lòng còn nhiều. Những xe này đều là nhân gia tặng, ta nắm lấy ngài ra ngoài, Dù sao cũng phải có cái phương tiện giao thông A, liền giúp ngài thu. Giang Ly tin hắn mới có quỷ, hắn xem như đã nhìn ra, hắn thu những ác ma kia liền không có một cái bất lo. Cũng may, bọn gia hỏa này đều biết, lấy tiền không trợ lý, đã kiên quyết không cho Giang Ly gây phiền thoái, cái này hạch tâm không có phá. Sở dĩ Giang Ly cũng không nói cái gì, cùng lắm thì nếu ai hối hận, hắn liền để thủ hộ giả tổ chức đi giúp hắn còn. Dù sao thủ hộ giả tổ chức thiếu hắn đặt ngông nợ đâu. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly mở ra cái tia sổ, chỉ vào phía trên một chiếc xe nói, liền nó. Ê! Lão đại, ngươi xác định. Bọn họ liền hai người a, Quả đen có chút không chắc. Giang Ly ha ha nói, hai người thế nào, ngươi nếu là dưới nách giấu ngọn núi, ta đều dự định để hai tên khốn kiếp này đổ chơi gánh núi đi. Dám đem ta từ trên trời ném xuống, nhà không có chơi chết bọn họ cũng không tệ rồi. Quả đen sờ lên cái cầm nói, lão đại, ngươi xác định cần một ngọn núi a? Giang Ly ngạc nhiên. Leicester cùng Garcia đồng thời kêu lên, "Không cần, không cần." Giang Ly nhìn chằm chằm quả đen, quả đen nhếch miệng cười, mặc dù núi không phải rất lớn, nhưng là cần phải còn tính là núi đi. Giờ này khắc này, Hoàng Kim Thành, đại công tước phủ đệ. Một tên mặc hoa phục mập mạp ngồi tại bạch tượng thần bên cạnh bên trên, bạch tượng thần có chút câu nệ mà nói, "Vô nản đại nhân, sự tình chính là như vậy." Vô nản khẽ gật đầu nói, "Ngươi xác định cái chỗ kia gọi Lam tinh. Bạch tượng thần dùng sức gật đầu nói, "Thiên chân văn sắc" Vô nằn hiếp mắt, sau đó cười nói, bạch tượng à, bạch tượng, ngươi thật đúng là cho ta mang theo cái một cái thiên đại thọ lệ à. Bạch tượng thần kinh ngạc nói, đại nhân cũng biết làm tinh. Vô nằn nói, biết một chút, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết, rất nhiều người đều đang tìm nó, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta có thể trước người khác một bước mà thôi. Bạch tượng thần nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, mặc dù không biết cái này làm tinh đến cùng ẩn dấu bí mật như thế nào, nhưng là hắn cũng không có ý định hỏi tới. Bởi vì hắn biết rõ, biết đến càng ít càng an toàn, biết quá nhiều, không phải chuyện tốt. Thế là bạch tượng thần nói, đại nhân, đã ngài thích dí cái kia Lam Tinh, vậy ta đây liền điều động bạch tượng quân binh phát Lam Tinh. Trước hừng đông sáng, Lam Tinh đem là của ngài lãnh địa. Vô năn cười nói, không. Bạch tượng thần ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem vô năn. Vô năn nói, không chỉ có là bạch tượng quân, còn có hùng sư quân. Bạch tượng thần hoảng sợ nói, đại nhân cái kia Hoàng Kim Thành liền chỉ còn lại quân bảo vệ thành. Vô nản ha ha phá lên cười, luôn luôn hiền lành hắn, nhỏ ánh mắt bên trong tinh long lánh, nói, coi như một cái binh không có, cái này Hoàng Kim Thành cũng không phải ai nghĩ cầm liền có thể cầm xuống tới. Cứ việc đi thôi, tương đối với Lam Tinh, cái này Hoàng Kim Thành không tính là cái gì. Mặt khác, bay giám đã đem tin tức chuyển lại cho Đô Thành, ta tin tưởng, rất nhanh. Alexander Đại Đế ý chí cũng sắp dáng lâm Hoàng Kim Thành. Đến lúc đó, Trời sập xuống đều không làm gì được Hoàng Kim Thành mấy may. Nói đến đây, Ngô Năn nhìn về phía nơi xa, đứng vững tại Hoàng Kim Thành bên trong tôn kia cao lớn nhất Hoàng Kim sắt pho tượng, pho tượng cao ngàn trượng, thời trần, trong tay dẫn theo một thanh thập tự kiếm, uy vũ bất phàm. Bạch Tượng Thần nghe đến đó, trong lòng trấn đều nhanh nổ, mấy lần há mồm đều nói không ra lời. Hoàng Kim Thành chỉ là biên tái trọng trấn, mặc dù đông trinh thời điểm, nơi này sẽ là trọng yếu trú quân, nhưng là muốn gặp đến Alexander Đại Đế, cơ hội là không thể nào mà Alexander Đại Đế tại toàn bộ Macedonia đế quốc, đó chính là thần một dạng tồn tại. Đó là chân chính đế vương, thần tượng của vô số người. Hán Quang Huy làm cho tất cả mọi người cho đến run rẩy, quỳ xuống đất cung bái, cái kia loại phát ra từ nội tâm sùng kính, để rất nhiều người lấy nhìn thấy Alexander Đại Đế làm vinh. Bạch tượng thần tại Hoàng Kim Thành mặc dù xem như một hào nhân vật, nhưng là hắn cả một đời đều chưa từng gặp Alexander Đại Đế. Đồng nhiên có một ngày nghe nói Alexander Đại Đế ý chí có thể sẽ giáng lâm, trong lòng kích động có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, bạch tượng thần cũng không còn là thiếu niên, suy nghĩ chuyện cũng không còn là đơn giản sùng bái. Một cái đủ để cho Macedonia đế quốc đại đế đích thân tới địa phương, này sẽ là đơn giản, phổ thông chi địa A. Trong này tất nhiên giấu kinh thiên bí mật. Bạch tượng thần ánh mắt đang lóe lên, đứng dậy làm lễ nói, đại nhân yên tâm, ngày mai trước hừng đồng sáng, ta nhất định bắt lại Lam Tinh. Đồng thời phong tỏa Lam Tinh, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết Lam Tinh tồn tại. Vô nằn lắc đầu nói, hôm nay liền đừng đi. Bạch tượng thần không hiểu nhìn xem vô nằn. Vô nằn nói, ngày mai là ta thọ thần sinh nhật, hôm nay tới rất nhiều người. Một trăm nghìn bạch tượng quân ngươi mang đi ra ngoài có thể nói là luyện binh, nhưng là một triệu đại quân khẽ động, ai cũng biết có vấn đề. Bạch tượng thần cao mày nói, việc này việc này không nên chậm trễ a. Vô nằn cười nói, ngày mai ta sẽ đem thọ Yến làm nợ mày nợ mặt, đồng thời vì thọ Yến an toàn toàn thành giới nghiêm. Chờ tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi. Người đang lặng lẽ rời đi, mang binh xuất phát. Bạch tượng thần cung kính hành lễ nói, đại nhân anh Minh. Vô nặng nói, cho dù như thế, ta cũng không có nắm chắc đem tin tức hoàn toàn che lại. Bất quá không sao, ngày mai ta sẽ tao ngộ ám sát, đến nơi này chúc mừng người đều sẽ chết. Bạch tượng thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân, đến cho ngài chúc thọ người, rất nhiều đều là phụ cận lớn thế lực nhỏ. Không quan trọng hắn là ai, tại làm Tinh trong chuyện này, bọn họ phải chết. Bọn họ chết rồi, ta sẽ dành cho bọn họ bộ tộc, gia tộc đầy đủ đền bụ. Huống chi, ngày mai ta cũng sẽ thụ tổn thương, kế hoạch này ta đã nhường bay dám truyền lại trở về. Ta tin tưởng, phía trên sẽ minh bạch khổ tâm của ta, tốt, ngươi đi xuống đi. Ghi nhớ, chuyện này, cho tới được không hứa bại, nếu không ngươi cũng sẽ không cần trở về rồi. Vô nằm nói. Bạch tượng thần cung kính lĩnh mệnh đi xuống. Xuất đại công tức phủ, bạch tượng thần liền thấy ba người một đường chạy tới chính là Kim Tam bất ba người. Bạch tượng thần cao mày nói, các ngươi không phải đi. Khu khu. Các ngươi tại sao trở lại? Bạch tượng thần có loại dự cảm xấu, Kim Tam bất trở về rồi, như vậy hắn 100.000 đại quân đâu? Cổ lý ăn đâu? Kim Tam bất tiến lên phía trước nói, Bạch tượng thần đại nhân, việc lớn không tốt. Bạch tượng thần trong con ngươi hiện lên một vệt lanh mang, nghe được cái này lời nói, hắn trên cơ bản đã đoán được 7-8 phần. Nếu là bình thường, hắn nhất định tại chỗ tức giận, hỏi thăm Minh Bạch Nhưng là từ đại công thức trong phủ sau khi ra ngoài, hắn đã hiểu làm tinh tầm quan trọng, chuyện này hắn không nghĩ ở bên ngoài nói, thế là ra hiệu kim tam bất ngầm miệng, sau đó lên xe đuổi, vung tay lên nói, trở về. Theo bạch tượng thần đội xe về tới bạch tượng thần phụ đệ, bạch tượng thần toàn bộ hành trình biểu hiện như là bình thường, nhìn liền cùng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống như. Tiến bạch tượng thần phụ đệ, cửa lớn vừa đóng, bạch tượng thần trong mắt hung quang bùng lên, một phát bắt được kim tam bất quần áo cổ áo, cả giận nói Đến cùng là tình huống như thế nào? Cổ lý ăn đâu? Kim Tam bất không dám lên tiếng, một bộ nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, một mặt định nọt tiểu dung, thấy thế nào cũng giống như cái không thành sự tiểu nhân. Bạch tượng thần nhà Kim Tam bất dọa đến bờ môi run dậy, không dám nói lời nào. Lúc này mới một tay lấy Kim Tam bất ném trên mặt đất, nói, nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta tha chết cho người. Kim Tam bất vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh chính là ba cái đầu đập xuống dưới đầu rơi máu chảy chương 386, Kim Tam bất bản tính. Bạch tượng thần thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hơi hỏa hoan rất nhiều. Kim Tam bất cái này mới nói, đại nhân, chuyện là như thế này. Sau đó Kim Tam bất rõ ràng mười mươi đêm nửa đường gặp được Giang Ly sự tình nói với Kim Tam bất. Kim Tam bất nghe vậy, cao mày, nguyên địa xoay một vòng, lạnh lùng nói, ngươi là nói, một mình hắn diệt ta một trăm nghìn bạch tượng quân cùng cổ Lý An. Kim Tam bất trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh Đồng thời dùng sức gật đầu, hắn biết rõ, hiện tại hắn có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần sống sót, chỉ cần bạch tượng thần tín nhiệm, chỉ cần bạch tượng thần kéo hắn tiến cái kia cái quý tộc vòng tròn. Sở dĩ kim tam bất không có gì không thể nói. Hắn muốn khi bạch tượng thần thân tín, liền nhất định phải để cho mình biểu hiện đầy đủ trong suốt, trung thành. Bạch tượng thần trên chán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, sông. Cách ta muốn lột da của ngươi ra. Bạch tượng thần rất nghĩ cư như vậy lao ra tìm giang ly tính số sách, nhưng là đại công tức lời nói còn tại vang lên bên hai hắn không thể không tạm thời nhìn xuống. Bạch tượng thần nhìn liếc mắt Kim Tam Bất, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều chết trận, ngươi lại chạy trở về. Ngươi là một cái nhát như chuột hèn nhát cùng đào binh. Kim Tam Bất cuốn quýt dập đầu nói, vân vân vân. Ta chính là cái nhát như chuột hèn nhát cùng đào binh, nhưng là ta đối với đại nhân trung tâm lại là nhật nguyệt chứng Giang A. Bạch tượng thần lạnh lùng nhìn xem Kim Tam Bất nói Macedonia A Đế Quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có nhát gan hèn nhát. Kim Tam Bất trên chán mồ hôi như là đậu nành giống nhau hương xuống cút, không dám lên tiếng. Bạch Tượng Thần nhìn Kim Tam Bất sau khi, vô cùng băng lánh mà nói, đi xuống đi. Kim Tam Bất liên tục dập đầu, cái kêu nhỏ bé cáo lui trước. Nói xong, Kim Tam Bất lui lại, chỉ là tại trước khi đi, đột nhiên hỏi Bạch Tượng Thần, Đại nhân, nếu như trong lòng ngài có cái gì không nhanh, tiểu nữ có thể. Bạch Tượng Thần nghe vậy, lườm liếc mắt Kim Hy Kim Hy toàn thân run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Kim Tam Bất sẽ nói ra những lời này đến. Bạch tượng thần nhìn xem Kim Tam Bất, Kim Tam Bất một mặt định nọt nhìn xem Bạch tượng thần. Nửa ngày, Bạch tượng thần lạnh hừ một tiếng nói, tất cả đi xuống. Kim Hy lúc này mới như chút được gánh nặng đi theo Kim Tam Bất đi ra. Ly khai Bạch tượng thần phụ đệ, Kim Hy liền muốn nói gì? Kim Tam Bất thì trước thời hạn mở miệng, quát lớn, đồ vô dụng, có thể hầu hạ Bạch tượng thần đại nhân, là ngươi thiên đại phúc phận. Thế nhưng là ngươi vừa mới đó là cái gì ánh mắt? Ba ngày không cho phép ăn cơm. Nói xong, Kim Tam bất xải bước đi. Kim Hy đứng tại chỗ cộp cộp rơi nước mắt, Kim Diệu thấy thế, một bên an ủi Kim Hy, một bên lôi kéo Kim Hy đuổi theo Kim Tam bất đi. Đám ba người đã đi xa, bạch tượng thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thầm nói, mặc dù sẽ không cắn người, nhưng là ta đích sắc cần một cái dạng này chó. Cách xa bạch tượng thần phụ đệ, Kim Tam bất mới âm thầm trà sát trên chán mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt tức giận không hiểu. Ai đoán như nữ, Kim Tam bất không nói gì. Được chứng kiến bay dám về sau, Kim Tam bất đối với khắp cả Hoàng Kim Thành đều không có cảm giác can toàn, hắn sợ không cẩn thận nói sai dẫn tới họa sát thân. Mặc dù hôm nay hắn làm rất lưu nhược, rất rất rưỡi, nhưng là hắn biết rõ, hắn không làm như vậy, hôm nay bọn hắn một nhà tử khả năng cũng phải chết ở bạch tượng thần phụ đệ ở trong. Hắn nếu là không chủ động đưa ra Kim Hy ngủ cùng, Kim Hy hôm nay tất nhiên nằm tại bạch tượng thần trên giường. Về phần hắn cũng không biết ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy Kim Hy. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là làm sao nhi nữ quá trẻ con, rất nhiều thứ hắn chỉ có thể tự mình đi nghĩ, chính mình đi làm, căn bản là không có cách cùng hai người giải thích. Kim Tam bất chụp chụp Kim Hy bả vai nói, hiện tại ngươi khả năng không hiểu ta sở tác sở vi, nhưng là lúc sau, ngươi sẽ hiểu được. Chỉ là hy vọng ngày đó có thể sớm một chút tới. Ta một người, quá mệt mỏi. Nói xong, Kim Tam bất trở về phòng đi ngủ đây. Đêm nay hắn lại mơ tới làm tình, trên tiệc rượu hắn là phong quang nhất một cái kia, quyền sinh sắt trong tay nắm chắc, nữ nhân thành nhóm. Cùng lúc đó, một tòa núi nhỏ tại trong núi rừng nhanh chóng chạy vội, phía dưới một nam một nữ, một trước một sau khiên sơn phong chạy về phía trước. Giang Ly thì ở trên núi cắt đầu gỗ, làm lấy một kiện chất gỗ phẩm. Giang Ly trước đó luyện tập qua điều khắc, sở dĩ làm cái này cũng là dễ như trở bàn tay. Quả đen đứng trên tàng cây, ngắp một cái nói, lao đại, cũng không bao xa. Ngươi làm gì không trực tiếp xuống qua. Giang Ly cười nói, không đổi. Ngày mai không phải kia cái gì gà trống lớn thọ thần sinh nhà ta. Vừa vặn giúp hắn mừng thọ. Hắc liên nhìn xem Giang Ly bán thành phẩm nói, ngươi đây là. Giang Ly nói, chúc thọ A, cũng không thể tay không đi thôi. Cho người ta làm điểm quà tặng. Đúng rồi, ngươi nằm ở bên trong thử một chút lớn nhỏ. Hắc liên ồ một tiếng nằm đi vào. Sau đó Hắc liên liền gặp Giang Ly cầm cái đầu gỗ cái nắp cho hắn đóng lên. Trong nháy mắt đó Hắc Liên đột nhiên minh bạch cái gì, một thanh sốc lên cái nắp, giận dữ hét ngươi tờ mở đây là quan tài à? Giang Ly đương nhiên trả lời một câu, a Thế nào? Thế nào? Ngươi để ta một đời đại ma vương nằm quan tài bên trong. Ngươi là cho cái kia nhỏ ma cà đông chuẩn bị quan tài, vẫn là chuẩn bị cho ta a Hắc Liên bóp lấy Giang Ly cổ dùng sức lung lay. Giang Ly ho khan hai tiếng nói, buông tay, buông tay. Nhìn ngươi lời kia nói, ngươi muốn chết ta còn không muốn ngươi chết đâu. Vừa mới ngươi không phải nhảm chắn A. Ta chính là cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Ta nhổ vào. Hắc liên thật nghĩ một cục đầm đặc buồn nôn tử nhãn trước cháu trai này. Giang ly cũng không để ý tới hắn, ngửa đầu nhìn xem quả đen nói, Quả đen, ngươi cái kia thật không có cái đồ chơi này hàng tồn A. Quả đen mang theo tiếng khóc nước nở nói, Lao đại, ta mang tòa núi nhỏ đã rất khác loại được chứ. Ngươi ngược lại là tốt, còn nghĩ để ta tùy thân mang con tài, đồ chơi kia nhiều suối quẻ A. Giang ly ha ha cười nói, xuối quậy, ngươi còn có mặt mũi nói cái này, quả đen sững sờ, lúc này mới nhớ tới, muốn nói suối quẩy giống như thanh danh của hắn không thể so quan tài tốt bao nhiêu. nói đến đây, Giang Ly nói thầm đứng lên, núi nhỏ, quả đen, quan tài, ai nhà ta đi, giết người, thả quan tài bên trong, trôn dưới núi nhỏ, cây bên trên rơi cái quả đen khóc hai cuống họng. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, vỗ bàn tay một cái nói, về sau chúng ta đổi nghề a, liền khi việc tang lễ mà vương mua nhà ta quan tài đưa mộ địa đưa quả đen khóc tang thế nào Quả đen liếc mắt nhìn giang ly một bộ lao tử không biết ngươi ta muốn đổi lao đại dáng vẻ hắc liên thì cột cột miệng nói ta cảm thấy thật đúng là được thứ hai ngày trời còn chưa sáng thời điểm hoàng kim thành bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng toàn thành trên dưới cơ hồ tất cả mọi người đều tại động ngọn đèn treo đầy đường đi bó đuốc chiếu sáng vòng trời từng đội từng đội người trên đường phố xuyên qua đem toàn bộ hoàng kim thành bố trí trắng lệ vui mừng hớn hở Đồng thời, tại thành thị chính bắc bên cạnh Hoàng Kim nghiễm trận chỗ, đám người tụ tập, các loại trái cây bị mang lên yến hội, đồng thời nhạc thủ đã bắt đầu thử nghiệm diễn tấu từ khúc, vì ban ngày thọ yến làm thử diễn. Tóm lại, giờ khác này Hoàng Kim thành 10 phần bận rộn. Sau khi trời sáng, tân khách dồn dập từ nhà bên trong đi ra, thẳng đến Hoàng Kim nghiễm trận. Đến từ Hoàng Kim thành 4 phía to to nhỏ nhỏ 36 cái bộ tộc, thành thị tộc trưởng, thành chủ hỉ khí dương dương ngồi xuống, lẫn nhau khách sáo vân an. đến giờ lành Theo ba tiếng pháo mừng vang lên, Ngô Nàn Đại Công Tước mang theo phu nhân chậm rãi đi tới, toàn trường khách quý đứng dậy chúc mừng. Nhất thời ở giữa không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt, Ngô Nàn Đại Công Tước không có lập tức ngồi vào chỗ ngồi của mình, mà là cung kính đối với Đế Vương quảng trường phương hướng, đối với tôn kia cao lớn đại đế phò tượng hành lễ. Sở hữu Tân khách dồn dập bắt trước, cuối cùng Ngô Nàn Đại Công Tước mới ngồi trên vị trí của mình, sau đó hạ nhân đem tất cả mọi người đưa tới lễ vật tất cả đều đẩy tới trồng chất trên mặt đất giống như núi nhỏ, khi tất cả mọi người quà tặng đều đưa lên về sau, có người hô to, mời bố nàn đại công tước tuyển một kiện yêu nhất quà tặng. Với tư cách hôm nay thọ thần sinh nhật quà tặng vua, đây cũng là hôm nay màn kịch quan trọng, sở hữu quà tặng đều là không ký danh, hôn cùng một chỗ đưa lên. Cái này chọn lựa, thuần túy là bằng gỗ nàn người yêu thích, cùng tâm tình đến định. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng công bằng. Những năm qua, ai quà tặng nếu là và gỗ nàn đại công tước pháp nhãn. Tương lai một năm đều có thể xuôi gió xuôi nước, thậm chí đạt được ngoài định mức trong non. Toàn bộ bộ tộc cùng thành thị đều có thể qua thư thư phục vụ, nở mày nở mặt. Thậm chí có lúc hồ nản đại công tước sẽ còn ban thưởng chức quan, quân hàm, cùng tiến về đế đô bồi dưỡng học tập cơ hội. Vì vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều dối cổ, chờ đợi lấy hồ nàn đại công tước lựa chọn. Hồ nàn đại công tước đi vào quà tặng chồng bên trong, dạo qua một vòng, cuối cùng từ bên trong tìm ra một thanh trạm làm sắc đại kiếm ra. Cái này đại kiếm trọn vẹn tầm 1M9 dài, thân kiếm khoan hậu, phía trên lạnh lòng lánh. Trong ngáy mắt đó, một tên bộ tộc tộc trưởng dối cổ, một mặt vẻ kích động. Nhưng mà vô nản sau khi xem, khẽ lắc đầu, trọng là nặng, đáng tiếc rất sắc bén, dễ dàng băng. Nói xong vô nản đem đại kiếm buông xuống, lại đi một hồi, tìm một vòng về sau, vô nản cao mày, tựa hồ cũng không có có cái gì đặc biệt vừa ý. Đúng lúc này, vô nản bỗng nhiên từ một đôi bảo bối ở trong lấy ra một khối ánh trắng ngọc bội, nói đây là ai tạo. Ngọc bội kia thế nào một nhìn không có gì, nhưng là phía trên lại điêu khắc đầu này xà một dạng rồng. Cái này rồng, rất nhiều người căn bản không biết, nhưng là bố nản nhận biết. Hắn biết, cái này rồng tại toàn bộ Macedonia đế quốc cương vực đều không có xuất hiện qua, nhưng là nhà bọn hắn cổ xưa văn hiến bên trong, đề cập tới Lam Tinh, cũng đề cập tới Lam Tinh bên trên cái này loại rồng đồ đằng. Hiện tại hắn tâm tư đều tại Lam Tinh bên trên, tự nhiên đối với rồng phá lệ cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Trong đám người đi ra một người, cung kính nói, là nhỏ bé tạo. Vô nằn xem xét, người tới rõ ràng là bạch tượng thần. Vô nằn cười nói, ngươi có lòng. Bạch tượng thần cung kính nói, nhỏ bé cần phải. Vô nằn cười ha ha quay người đi hướng mình bảo tọa. Nơi xa, Kim Hy thấp giọng hỏi Kim Tam Bất, cha, cái này rõ ràng là ngươi chọn lễ vật. Vì cái gì ngươi đem lễ vật này cho bạch tượng thần làm lễ vật, chính mình lại đưa một kiện không đáng chú ý đồ chơi. Kim Tam Bất nói, không hiểu liền nhìn xem về sau liền đã hiểu. Kim Hi ồ một tiếng, liền không nói, trong đầu ý nguyên tràn đầy nghi hoặc. Nơi xa, bạch tượng thần rất vui vẻ, đồng thời quay đầu nhìn liếc mắt Kim Tam Bất, trong mắt đều là hài lòng ý cười, sau đó đi tới, đối với Kim Tam Bất nói, ngươi lần này làm rất tốt, con gái của ngươi cùng nhi tử về sau liền làm ta nghĩa nữ, nghĩa tử đi. Chương 387, phô trương rất lớn A. Lời này vừa nói ra, Kim Hi cùng Kim Diệu ngây ngẩn cả người. Kim Tam Bất tranh thủ thời gian cho hắn nhóm hai bàn tay, hai người vội vàng quỳ xuống đất liên bái, bái kiến nghĩa phụ. Bạch Tượng Thần cười ha ha lấy về tới chính mình làm là hơn. Kim Hi cùng Kim Diệu kích động nhìn Kim Tam Bất, nhất là Kim Hi, thành Bạch Tượng Thần nghĩa nữ đại biểu cho không cần lại khi Bạch Tượng Thần nữ nhân, không cần ngủ cùng. Loại này với tử trong cơn ác ngộng bỏ ra ngoài. Kim Tam Bất lại cười có mấy phần quỷ dị, chuyện này nhìn tựa hồ là Bạch Tượng Thần đối với con hắn nữ khen thưởng. Nhưng là Kim Tam Bất lại minh bạch Đây là bạch tượng thần đối với phần thưởng của hắn, đang minh sắc nói cho hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta. Trên thực tế, thực lực, địa vị đạt được bạch tượng thần cấp độ này, cái gì nữ nhân hắn không có. Hắn đối với nữ nhân dục vọng cũng không cao, trước đó nói là nạp kim hy, cũng bất quá là một loại tùy ý lôi kéo thủ đoạn mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ, lôi kéo thủ đoạn cao minh hơn, để kim tam bất vô pháp cự tuyệt. Bất quá kim tam bất rất thích cái này loại lôi kéo. Đúng lúc này. Đã trở lại trên chỗ ngồi bố nằn cất cao giọng nói, ta tuyên bố, hôm nay quả tặng vua là cái này lòng văn ngọc bội. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, bất quá lập tức rồn dập đứng dậy reo hò, tán thưởng, lúc này không ai dám toát ra một tơ một hào không vừa lòng, sợ bị cái này thủ lòng dạ hẹp hỏi bố nằn đại công tức để mắt tới, cửa nát nhà tan. Ngay tại toàn trường sôi trào reo hò thời điểm. Ta không đồng ý. Lao tử lễ vật mới đưa đến, bằng cái gì hắn khi vương? Ai? Ai lớn gan như vậy dĩ nhiên dám can đảm phản bác vô nản đại công tức quyết định. Đây là muốn nháo sự A. Thật sự là không biết sống chết, tại Hoàng Kim Thành, vô nản chính là vương, chính là ngày, chính là thần, ai dám phản bác ý kiến của hắn. Phía dưới nghị luận ấm ý, vô nản sắc mặt cũng trầm xuống, khiếp mắt, lạnh lùng nhìn xem phương xa. Hắn là Hoàng Kim Thành vương, ở đây, hắn cái gì cũng không thiếu, sở di hắn căn bản không thèm để ý người khác đưa cái gì, hắn chỉ để ý, mặt mũi của hắn. Bây giờ có người đánh mặt, hắn tự nhiên cao hứng không nổi. Vô nặng nghe tiếng nhìn lại, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ hoành một tiếng đâm vào hoàng kim thành tường thành lên. Nặng nghe tường thành, danh xưng có thể ngăn trở lục trần trở xuống hết thẻ cường địch tập kích tường thành trực tiếp vỡ nát. Tiếp lấy núi nhỏ kia một đường thế như trẻ tre lao đến. Địch tập. Địch tập. Có người kinh hô. Đồng thời có cường giả đã đứng dậy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bạch tượng thần nhìn hướng về trên núi. Vừa vặn nhìn đến chạm trên một cái quan tài Giang Ly, hắn không biết Giang Ly, nhưng là hắn nhìn ra đối phương là da vàng mắt đen người. Bạch tượng thần nhìn về phía Kim Tam Bất, Kim Tam Bất liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, là Giang Ly. Trên mặt không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng Kim Tam Bất quả thực bị rung động đến. Hắn cho rằng hôm qua Giang Ly không có đội theo, là kiên kỵ Hoàng Kim thành thực lực, sở dị không đến. Vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly không phải không dám tới, chỉ là tới chậm mà thôi hoặc là nói hắn là cố ý lúc này tới. Kim Tam Bất trong lòng mắng to, cái tên điên này, chẳng lẽ hắn cũng không biết Hoàng Kim Thành thực lực a? Hắn thật cho rằng hắn có thể giống tại Lam Tinh một dạng tại vực ngoại hoành hành không sợ a? Mắng thì mắng, Kim Tam Bất đã đem tình huống cùng Bạch Tượng Thần nói. Bạch Tượng Thần cười lạnh nói, tốt một cái Giang Ly, lại dám đánh vào thành đến, thật là một cái thứ không biết chết sống. Đang khi nói chuyện, Bạch Tượng Thần đứng dậy nổi giận nói, Giang Ly, ngươi đây là đang muốn chết. Về Giang Ly, Bạch Tượng Thần cũng cùng Ngô nắn Đại Công Tước nói qua, dù sao dính đến Lam Tinh sự tình Ngộ Nàn Đại Công Tước đều cảm thấy rất hứng thú. Ngô nắn nghe xong, mắt sáng rực lên, vung tay lên để Bạch Tượng Thần yên tĩnh, sau đó chắp tay sau lưng nhìn một chút Giang Ly nói, sung. Giang Ly, ta không có phát sai âm a. Giang Ly bình chân như vậy ngồi tại cái kia, nói, không, phát âm còn rất chuẩn. Giang Ly một bộ thư giãn thích dí dáng vẻ, nhưng là núi nhỏ phía dưới Garcia cùng Leicester lại nhanh sợ quá khóc. Bọn họ khiêng núi nhỏ một đường chạy tới, vốn cho rằng tưởng thành sẽ ngăn trở Giang Ly. Kết quả hàng này vung tay lên trực tiếp để bọn họ xông tiến lên, sau đó tưởng thành nổ tung. Bọn họ nhìn thấy thành vệ quân đều tới, cái này không sao, trọng điểm là, hiện tại đứng tại bọn họ người trước mắt, thế nhưng là Hoàng Kim Thành Vương, vô Nàn đại công tức ca. Còn có Hoàng Kim Thành thứ hai cao thủ bạch tượng thần. Cùng đến từ các bộ tộc lớn, thành thị tộc trưởng cùng thành chủ, những này người tùy tiện túm ra một cái đến đều có thể chấn áp bọn họ mà bọn họ tựa hồ đứng ở những người này mặt đối lập, lập tức khóc không ra nước mắt. Hai người cũng muốn chạy, nhưng là chợt phát hiện ngọn núi trọng lượng tăng lên, áp hai người căn bản không dám lúc đích. Đồng thời Giang Ly thanh âm chuyển đến, hai người các ngươi còn dám cho ta leo cây, trực tiếp đẻ chết hai người các ngươi. Hai người đối với lứa mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Mặc kệ hai người có phải hay không nguyện ý, Giang Ly là bọn họ gánh tới, tưởng thành là trên tay bọn họ vỡ nát, đây chính là đại tội, mà lại là tội chết. Ly khai Giang Ly, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, đi theo Giang Ly nhiều nhất bị làm thú cưới. Sở dĩ, hai người cúi đầu, không lên tiếng nữa, lần thứ nhất yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giang Ly có thể thắng. Vô Nàn đại công tức là người thông minh bực nào tinh, quét liếc mắt, cơ bản liền nhìn minh bạch hết thảy. Bất quá Hồ nản căn bản không thèm để ý Garcia cùng Leicester, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Lam Tinh, chỉ muốn cầm tới Lam Tinh, hắn tại Alexander đại đến nơi đó ngữ quyền tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó. Một cái Hoàng Kim Thành căn bản không để vào mắt, mười cái Hoàng Kim Thành cũng không đáng kể. Vô nạn gật đầu nói, không sai liền tốt, ngươi vừa mới nói ngươi muốn cho ta tặng lễ. Giang Ly cười gật đầu nói, đúng vậy à, ta lễ vật còn chưa tới, ngươi liền cho người khác lễ vật phong vương. Không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Giang Ly? Giang Ly là ai? Các ngươi biết hắn là ai à? Không biết ta, chưa từng nghe qua người này à. Chưa từng nghe qua người này. Không có danh tiếng gì, còn sĩ diện con đánh vào Hoàng Kim Thành. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Lại không đơn giản lại như thế nào. Nơi này là Hoàng Kim Thành. Biết ta buổi sáng hôm nay thấy người nào rồi sao? Người nào? Có người hỏi. Ta giống như nhìn thấy 12 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Có người theo bản năng hét lên. Đừng kích động, ta cũng không xác định có phải hay không thật. Bất quá nơi này còn có 2 triệu đại quân đâu. Macedonia phương trận vừa mở. Ai có thể ứng phong? Muốn ta nhìn, cái này Giang Ly đoán chừng là cái kia khe suối câu ra, không có thấy qua việc đời, chỉ có chút bản lĩnh mới làm loạn. Thật là có bản lĩnh người, ai dám ở chỗ này dương ai. Có người phân tích nói. Người nói đúng, nhìn đến có hảo hí. Đều nhìn đi, tuyệt đối trò hay. Cũng không biết, vô nản đại công tức nghĩ để hắn chết như thế nào. Người nhóm nghị luận ấm ý, bất quá không ai xem trọng Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý bọn họ, cười nói, đúng à, tặng lễ tới. Bất quá cho ngươi trước đó ngươi được cho ta ba người. Vô nan cười nhạo nói, ngươi còn quản ta đòi người. Tốt, ta dẫn hướng nhìn xem ngươi muốn ai. Giang Ly liếc mắt liền trong đám người nhận ra kim tam bất, kim hy cùng kim diệu ba người, nói, ta muốn ba người bọn hắn. Vô nan nhìn liếc mắt ba người, bạch tượng thần đứng lên nói, đại nhân, đây là ta đắc ý nhất bộ hạ cùng nghĩa tử của ta cùng nghĩa nữ. Vô nan đối với kim tam bất thân phận tự nhiên đã sớm biết, giờ này khắc này bạch tượng thần đứng dậy giải thích. Bất quá là giải thích cho những người khác nghe, bỏ đi mọi người nghi ngờ trong lòng. Vô Nan nói, nhìn đến ba người này không thể cho ngươi, làm sao? Người không cho ngươi, lễ vật cũng không tiễn. Giang Ly thở dài nói, cho ta người, lễ vật này liền không tiễn. Nhưng là ngươi không cho ta người, cái kia lễ vật này ta được đưa cho ngươi. Có câu nói rất hay, tay của người kiêm ngắn, ăn người nhu nhược. Ngươi cầm ta lễ vật, ta lại có người, không quá phận a. Vô Nàn còn là lần đầu tiên nghe được cái này loại ngụy biện, cười lạnh nói: Ngươi còn muốn cướp người? Giang ly ha ha cười nói: Không phải cướp người, là giết người. Không nhiều lời, lễ vật tiếp hảo. Nói xong, Giang ly lăng không mà lên, một bà nhấc lên quan tài, trực tiếp ném về hổ nàn đại công tước. Vô Nàn hộ vệ bên cạnh lập tức đằng không mà lên, tiếp được quan tài. Vô Nàn xem xét lập tức nổi giận, Thọ Yến bị đưa quan tài, không có cái gì so cái này càng hỗn đản. Người nhóm thì triệt để xôi trào, quan tài. Thọ Yến đưa quan tài. Tiểu tử này điên rồi. Tiểu tử này điên không điên ta không biết, nhưng là vô nản đại công tức tuyệt đối phải điên rồi. Quả nhiên, vô nản nổi giận, lại không chơi, cũng không giả, trực tiếp một cước đá nát quan tài chỉ vào Giang Ly nói, giết hắn cho ta. Giết. Đã sớm chạy tới thành vệ quân phát ra gầm lên giận dữ, hơn bạn người rụt ngựa phóng tới Giang Ly. Giang Ly bỉu môi, trực tiếp cầm một cái chế trụ dưới mông núi nhỏ. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vung lên ngọn núi nhỏ kia bịch một tiếng đánh tới hướng chi kia đội kỵ binh ngũ. Núi nhỏ trực tiếp bình định phụ cận sở hữu công trình kiến trúc, đội kỵ binh ngũ trực tiếp bị núi nhỏ nện vào sâu trong lòng đất, không rõ sống chết. Núi nhỏ tại khảm xuống mặt đất về sau, ca một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một châu đá vụn. Có thể thấy được vừa mới giang ly một kích kia có bao nhiêu hung ác. Tránh hết ra, ta đến. Một thân hét lớn, một người đứng lên. Trước mặt hắn cái bản trực tiếp bị hắn khôi ngô đối với thân thể chen lật ra cái bản. Hắn cũng mặc kệ, tiện tay quơ lấy bên người cắm trên mặt đất mọc ra 2 mét chiến phủ kháng trên bờ vai, cao cao ngẩn đầu lên, vô cùng khinh miệt nhìn xem Giang Ly nói, Hoàng Kim thành ngươi cũng dám động thủ giết người, còn giết ta thành vệ quân người. Ngươi để ta rất không cao hứng. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt, ngươi nha ai vậy? Giang Ly không biết hắn, nhưng là Hoàng Kim thành bên trong người không ai không biết hắn. Thành vệ quân thống lĩnh an xâm xuất thủ. Mình người bị diệt, hắn khẳng định ngồi không yên. Gia hỏa này thế nhưng là bạo tính tình a, Mà lại nổi danh tàn bạo, hắn xuất thủ, tiểu tử này sợ là lưu không được toàn thời. Người nhóm nghị luận thời điểm, bắt đầu lưu lại, hiện nhiên đối với cái này An Sâm mười phần kiên kỵ. Liên liên bạch tượng thần cũng cao mày lên lông, thầm nói, cái này chết biến thái, vẫn là phách lối như vậy. An Sâm mặc kệ mọi người nói cái gì, mà là tự mình nói, không biết ta. Cũng đúng. Giống ngươi cái này loại huyết mạch rác rửa dân đen làm sao có cơ hội tiếp xúc đến ta đây. Chính thức tự giới thiệu một cái đi, ta chính là ngươi vừa mới đánh chết đám người kia lao đại, thành vệ quân đại thống lĩnh, An Sâm. Ngoài thành ta mặc kệ, ở trong thành, tất cả mọi người đều phải cho ta thủ quy củ, không tuân quy củ hừ hừ. Giang li ồ một tiếng, sau đó chỉ vào hồ nàng nói, cái tên mập mạp kia cũng muốn tuân thủ quy củ của ngươi à. Khi thế đạt được cường thịnh, Trang bức giả đến cao trào An Sâm ngay vậy. Quay đầu nhìn liếc mắt hồ nặn, lập tức trột dạ nuốt ngụm nước bọt, quay đầu mắng, tiểu tử ngươi gây chuyện phải không? Nghe không hiểu lời người phải không? Giang Ly buông tay nói, ta nghe rất rõ ràng à, ngươi nói là trong thành, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy củ của ngươi. Hắn chẳng lẽ không tại trong thành này à? Ngậm miệng, ngươi cái dân đen, ngươi căn bản không hiểu tao ý tứ. An xâm dọa đến trên chán đều là mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, liền một câu nói kia, hồ nặn nếu là khó chịu. Hắn cái này đại thống linh tùy thời có thể bị ném đi chùi buồn cầu. Giang Ly bị giống móc móc lỗ thai nói, có lý không tại âm thanh cao, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tới? An sâm nghe được Giang Ly đổi chủ đề, lập tức trở về về trang bức tiết ấu, hơi ngửa đầu, lỗ mũi đối với Giang Ly nói, dân đen trí nhớ quả nhiên kém cỏi mà thôi, ta nhắc lại ngươi một lần. Nhớ kỹ, ta. Vâng. Thao. Trên bầu trời truyền đến An sâm tiếng mắng nhưng là người đã hóa thành lưu tinh bị đánh không có. Giang Ly thu hồi năm đầm nói, nói danh tự là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Còn có, lỗ mũi quá lớn, còn có cất mũi. Giang Ly nói xong, xem xét những người khác, chỉ thấy tất cả mọi người cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. An sâm mặc dù người không đáng tin cậy, nhưng là thực lực thế nhưng là thực sự phá ba buổi lục trần cảnh giới cao thủ a. Một quên liền đánh bay, vậy cái này hàng phải là thực lực gì? Giờ khắc này, sở hữu người đều minh bạch một chút trước mắt cái này tiện siêu siêu hỗn đảng thực lực so với hắn nhóm tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn hỗn đảng ngươi cũng dám đánh lén gầm lên giận dữ từ trên trời truyền đến đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh ngàn trượng dáng dấp lươi bừa lớn lăng không rơi xuống bổ về phía giang ly hô ta liền nói a dù sao cũng là phá ba buổi lục trần cảnh giới cao thủ làm sao có thể bị một kích đánh giết quả nhiên giết trở về rồi có người nhẹ nhàng thở ra nếu không cũng quá rung động Bọn họ cũng qua không có cảm giác an toàn. Hiện tại tốt, An Sâm trở về rồi, bọn họ lập tức cảm thấy trước mắt cái này cá nhân thực lực có lẽ không có biến thái như vậy, cảm giác cá an toàn bạo dạp. Lại nhìn Giang Ly, chỉ thấy Giang Ly biểu môi nói, ai u, cùng ta so phô trường phải không? Dịu rất lớn a Nói xong, Giang Ly xoay người không lưng, thiếu quyền thu về, đợi đến An Sâm rơi xuống đến thời điểm, Giang Ly hai chân đạp một cái. anh Lớn đất phản phất bạo lên cấp 10 như phong bạo. Giang ly chân đạp đại địa. Mượn tới đại địa chi lực. Lực xuyên qua hai chân. Thuận theo phần eo. Đi cuộc sống đại long. Rót vào cánh tay phải. Rót vào hữu quyền bên trong. Thuận thế hoanh ra. Vâng. Bốn phía thực lực thấp với lục trần cảnh giới người chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi tới. Cái gì đều thấy được. Trời đất quay cuồng, Thân thể không bị không chế hướng trên trời bay đi. Đúng lúc này, bạch tượng thần lạnh hừ một tiếng. Đại thủ hư không để ép. Phong bạo bị đập tan. Người nhóm lúc này mới chật vật quẳng đầy đất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Ly, vừa mới một quyền kia quá kinh khủng, vẫn là người a. Chương 388: Khiêu vũ béo tượng. Đồng thời mọi người tranh thủ thời gian nhìn hướng lên bầu trời, muốn nhìn một chút trên trời thế nào. Kết quả ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mấy ngàn trượng lớn quyền kình phóng lên tận trời, cái kia ngàn trượng lưỡi búa lớn tại mấy ngàn trượng nắm đấm trước mặt liền cùng đồ chơi giống như. Người nhóm cũng không nhìn thấy cái kia dịu cuối cùng dạng gì. Bởi vì bọn họ ánh mắt đã bị Quyền Kinh lấp kín, dịu cũng tốt phía sau An Sâm cũng được, tất cả đều không thấy được. Chỉ thấy Quyền Kinh kia một đường đi lên trên phòng đi. Cho tới An Sâm, một điểm động tính cũng không có. Cũng không biết là bị Quyền Kinh đánh bay, vẫn là trực tiếp đánh thành bụi. Người nhóm lần nữa trầm mặt, từng cái về sau xây dịch, không dám tới gần Giang Ly. Ba ba ba. Một tiếng tiếng vỗ tay vang lên. Bạch tượng thần đứng dậy, đi hướng Giang Ly, vừa đi vừa nói, Giang Ly thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để ta ngoài ý muốn. Căn cứ tình báo của ta, ngươi hẳn là thành đan kỳ mới đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, từ thành đan kỳ trực tiếp nhảy vào lục trần cảnh giới. Ngươi vừa mới một quần kia, đã đạt đến phá bốn bùi lực lượng. Loại lực lượng này ta quá quen thuộc, bởi vì ta vừa vặn cũng tại cảnh giới này. Nhưng là ta vì tu luyện đạo cảnh giới này, chọn vẹn dùng 13 năm. 13 năm, ta một trận cho rằng rất ngắn. Bởi vì ta bị rất nhiều người cho rằng là tu hành thiên tài. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tuổi hồ chỉ dùng thời gian mấy tháng, đúng không? Ta rất hiếu kỳ, thời gian mấy tháng bên trong, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Bạch tượng thần rất giống hỏi, các ngươi lam tinh đến cùng có cái gì bí mật, có thể để ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhưng là hiện tại quá nhiều người, không tiện hỏi mà thôi. Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trải qua cái gì? Nhìn thấy Giang Ly thật suy nghĩ, bạch tượng thần bước chân cũng thả chậm, đợi sau khi. Giang Ly nói, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian kia ta trên cơ bản chính là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, không có việc gì lưu dắt chó, ngẫu nhiên nấu thiêu nướng cái gì. Giang Ly thực sự nói thật, nhưng là ở trong mắt bạch tượng thần, tiểu tử này căn bản chính là đang gây hấn, bắt nạt hắn trí thông minh à. Bạch tượng thần lạnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Bạch tượng thần rậm chân một cái, toàn thân bạch khí bốc lên, ở sau lưng của hắn hành trình một đầu màu trắng thần tượng đồng thời khí thế của hắn cũng đi theo trèo thăng. Giang Ly thấy thế, lông mày một bộ nói, phá bốn bùi cảnh giới. Một tiếng voi mũi tiếng vang vang lên. Sau một khắc bạch tượng thần đột nhiên phát động công kích, một cước giẫm trên mặt đất, đại địa trực tiếp từng mảng lớn nổ nát vụn. Bạch tượng thần nổi giận, có người kinh hô. Nghe nói bạch tượng thần không động thì thôi, một khi động, động càng lâu, lực lượng liền càng mạnh, tựa hồ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Có người nói, ta cũng nghe nói, hắn lực lượng đến tự tượng thần. Thông qua đặc thù lực lượng cùng bạch tượng thần câu thông, thu hoạch bạch tượng thần lực lượng. Thời gian càng lâu, lực lượng càng mạnh. Nếu như không phải cất bước kém một chút, cái này Hoàng Kim Thành hắn hẳn là đệ nhất cao thủ đi. Đám người đồng thời gật đầu, xem như chấp nhận bạch tượng thần thực lực. Ngay tại bạch tượng thần sắp từ đến Giang Ly trước mặt thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, chờ một cái. Bạch tượng thần bước chân lập tức dừng lại, mang theo vài phần vẻ ước áo hỏi, vang lên rồi. Giang Ly lắc đầu. Bạch tượng thần oanh một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu. Cong. Giang Ly có chút ngửa đầu, bạch tượng thần một kích dĩ nhiên không có thể làm cho Giang Ly xê dịch một bước. Thấy cảnh này đám người sợ ngây người. Đây chính là lấy nục thân cường độ tăng trưởng, lực lượng vô song bạch tượng thần A. Mặc dù không phải toàn lực nhưng là một quyền kia uy lực cũng đủ để khai sơn, kết quả tiểu tử này dĩ nhiên lông sự tình không có. Cái này. Mọi người đầu góc có chút quay lại. Đừng nói bọn họ, bạch tượng thần con mắt đều có chút đam đăm. Nếu như không phải lực phản chấn chấn cánh tay hơi tê tê, hắn thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. Người khác không rõ ràng hắn một quyền kia đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, nhưng là hắn rõ ràng a cái kia tuyệt đối là toàn lực một quyền. Bạch Tượng Thần không phải nhỏ ma cà đông, cũng không thích trang bước, hắn chỉ thích dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy. Cho tới nay, cho dù là gặp được so với hắn nhỏ yếu người, hắn cũng là toàn lực hành động, mục đích đúng là không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì lật bàn khả năng, nhất kích tất sát, truy cầu thắng lợi. Sở dĩ vừa mới một quyền kia, người khác cho rằng hắn không dùng toàn lực, nhưng là trên thực tế hắn đã dùng toàn lực. Thế nhưng là đối phương. Bạch tượng thần nhưng lại không biết, Giang Ly cường đại nhất địa phương không phải công kích, mà là phòng ngự. Ngay tại vừa rồi, Giang Ly quỷ thần xui khiến lần thứ nhất manh động vận dụng hắc liên lực lượng đi phòng ngự. Trước kia hắn đều dựa vào hắc liên lực lượng bị động phòng ngự, hiện tại là chủ động xuất kích, hiệu quả dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt. Ngay tại bạch tượng thần lực lượng quanh trên đầu của hắn thời điểm. Zhang Li trong cơ thể cái kia Hắc Liên giếng cổ không gợn sóng lực lượng, tại Giang Li có thể quay phía dưới Dĩ Nhiên xuất hiện phòng ngự lỗ thủng, để Bạch Tượng thần lực lượng xuyên thấu qua Zhang Li nhục thân đánh vào trong đầu. Trong nháy mắt đó Giang Li giật nảy mình, cho là mình phải xong đời đâu. Kết quả Bạch Tượng thần lực lượng tiến Zhang Li đầu góc về sau, đối mặt dĩ nhiên không phải Giang Li yếu ớt đại nào, mà là Hắc Liên cái kia phong phú, tinh hà lực lượng khổng lồ hải dương. Bạch Tượng thần lực lượng đánh vào Hắc Liên lực lượng hải dương về sau, Hắc Liên lực lượng phảng phất bị chọc giận vậy thì giống như một giọt nước tiến vào một nồi dầu bên trong dầu sôi chảo với anh giang ly nhìn thấy ác ma khủng bố chi lực bị kích thích trực tiếp dâng lên mà ra rót vào giang ly trong cơ thể giang ly trong lòng hơi động trực tiếp dẫn dắt đến những lực lượng này tiến vào trong cơ thể hắn không có sử dụng những lực lượng này phản kích mà là khống chế lấy những lực lượng này thẳng đến hắn lục trần cảnh đạo thứ 5 cửa ải sơ bùi mà đi không sai giang ly căn bản không có ý định trước chiến đấu Mà là dự định mượn nhờ bạch tượng thần lực lượng, ở đây lần nữa đột phá. Không thể không nói, chuyện này đặt ở từ xưa đến nay những người khác trên thân, tuyệt đối là điên cuồng. Đối mặt ngang cấp cường địch điên cuồng tấn công, chẳng những không hoàn thủ, còn muốn bị đánh, còn muốn đột phá. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đừng người tu hành, đột phá thời điểm là mấu chốt kỳ, chịu không nổi bất kỳ quái giày nào, sợ phân thần đột phá thất bại, gây nên nội thương hoặc là dẫn tới tâm ma. Như thế không chết cũng muốn lột một lớp ra. Mà Giang Ly lại đi ngược lại con đường cũ, ở đây nhất thời điểm nguy hiểm, trực tiếp đột phá. Đương nhiên, cái này nguy hiểm là trong mắt người khác nguy hiểm, ở trong mắt Giang Ly, nơi này rất an toàn. Và anh, Giang Ly mang theo cố lực lượng này xung kích tại sờ bụi cảnh giới hàng rào lên. Đã sớm nói, lục chân cảnh giới, lục đạo cửa ải, mọi người có thể lựa chọn bất luận cái gì một cửa ải đến với tư cách đạo thứ nhất xung kích phương hướng. Nhưng là mặc kệ ngươi xông phá tầng kia cửa ải. Cái khác cửa ải độ khó đều sẽ cùng theo tăng lên. Mà Sơ Bùi là lục chân ở trong thứ hai khó phá cảnh giới, bởi vì sắc hương âm thanh vị bốn bùi đều có đối ứng huyết vị có thể xung kích, có mục tiêu, có dấu vết mà lần theo. Nhưng là Sơ Bùi khác biệt, Sơ Bùi không có cố định huyết vị, muốn kích hoạt Sơ Bùi, biện pháp duy nhất liền là đồng sự xung kích tầng kia bao phủ tại làn da bên ngoài tầng một bùi màng. Tầng này màng che phủ toàn thân, mà lại có thể tự lành, vô pháp dùng lấy điểm phá diện phương pháp phá vỡ. Rất nhiều người đều lựa chọn ngộ đạo phương thức đi làm hao mòn núi màng, bởi vì nói trắng ra là buổi chính là ngăn cản người cùng thiên chi ở giữa một bức tường. Nếu là người cùng ngày có thể lẫn nhau cọ mình, đồng thời phát lực, như vậy cũng không phải là một người đang đối kháng với bức tường này, mà là thiên hòa người đồng thời phát lực, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tự nhiên là tốt đột phá. Nhưng là cách tường thông đồng bên ngoài tường mộ tử, cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản, cần mộ tử trải qua cơ duyên cũng cần ngươi làm đủ chuẩn bị có thể tại nàng đi ngang qua một nháy mắt đưa nàng hấp dẫn lấy, đồng thời nguyện ý giúp ngươi san bằng tường viện, cùng ngươi sắc lang này sống hết đời mới được. Giang Ly khẳng định là sẽ không lựa chọn phức tạp như vậy biện pháp, sở dĩ hắn lựa chọn lấy lực phá đi. Muốn dùng man lực bài trừ bụi màng, biện pháp duy nhất chính là thông qua quanh thân toàn bộ lỗ chân lông, đồng thời phun ra cường đại lực lượng, ngạnh sinh sinh đem sở hữu bụi màng cùng một thời gian xông mở. Sống nát Chuyện này đối với lực lượng trưởng không cùng lực lượng cường độ yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản không dám như thế làm loạn. Cho rằng một khi mất khống chế, rất có thể bùi màng không có sông mở, chính mình trước lột ra, toài thi. Nhưng là Giang Ly không quan trọng, lục thể của hắn vô cùng cường hành, tùy tiện dày vò, mặc dù hành hạ như thế rất đau, nhưng là đăng giá. Theo Giang Ly mang theo mang người ác ma lực vọt tới đan điền bên trong, cùng chính mình âm dương nhị khí hỗn hợp lại cùng nhau về sau, Giang Ly trực tiếp thả ra đối với ác ma lực trói buộc. Sau một khắc, ác ma lực tại thể nội nổ tung, trực tiếp vòng quanh Giang Ly âm dương nhị khí, hướng về trong cơ thể bốn phương tám hướng đánh tới. Giang Ly chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó ngũ tạng lục phủ đều bâo méo, một cỗ toàn tâm thấu xương đau, đau Giang Ly khuôn mặt nháy mắt bâo méo. Nhưng là để Giang Ly buồn bực là, cái này chống lực lượng dĩ nhiên y nguyên không thể xông phá bên ngoài thân cái kia đạo bùi màng. Nhưng là Giang Ly đau đều muốn chửi má nó. Những lời này nói rất dài dòng, trên thực tế cũng chính là chớp mắt sự tình. Bạch Tượng Thần một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu, kết quả Giang Ly không hề động một chút nào vậy thì thôi, còn không có phản ứng gì. Bạch Tượng Thần lập tức cảm thấy mặt mo có chút nhịn không được, rồi đang muốn buộc phát đầu, liền gặp Giang Ly bỗng nhiên mặt đỏ lên, ngũ quan vặn mèo, đau ngồi sồn xuống, xuống. Bạch Tượng Thần sững sờ, sau đó cười nói, ta còn cho rằng ngươi thật đau thương bất nhập đâu, nguyên lai là trang. Giang Ly ôm bụng phất phất tay nói, ngươi chưa ăn cơm à? Dùng thêm chút sức a. Bạch Tượng Thần sững sờ, sau đó cười lạnh nói. Còn gượng chống đây, tốt, như người mong muốn. Bạch tượng thần là thật nổi giận, nếu như đối phương thật mạnh vậy thì thôi, kết quả là một cái tốt mã rẻ tuổi còn kém chút để hắn mặt mũi mất hết. Bạch tượng thần nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau bạch tượng hư ảnh dơ thẳng lên trời gào thét. Đồng thời nơi xa một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch tượng lao đến, chính là tọa kỵ của hắn, đồng dạng là lục trần cảnh giới mở bốn bùi kinh khủng tồn tại. Đầu kia to lớn bạch tượng lăng không nhảy lên sau đó một đầu vọt vào bạch tượng thần phía sau bạch tượng hư ảnh bên trong trong ngay mắt đó tất cả mọi người trợn cả mắt lên bạch tượng thần phía sau bạch tượng dĩ nhiên cùng đầu kia mà hỉ rộ tượng hợp hai là một đồng thời cái này bạch tượng lang không ngồi xếp bằng giống như một tôn thần linh nó toàn thân tản ra thần quang cuồn cuộn lực lượng khuyết tán ra đến uy áp vô cùng kinh khủng dù là không có nhằm vào những người khác những người khác cũng có loại đối mặt thần linh cảm giác nhịn không được liền nghị quỷ đi xuống Hán lực lượng cùng vừa mới so, tối thiểu nhất tăng lên gấp 10. Hán lực lượng thẳng bước phá vỡ năm bùi cường giả tuyệt thế. Đã sớm nghe nói, Bạch Tượng Thần là ấn độ bên kia quang dựa đi tới, trước đó một mực không tin, bây giờ nhìn đến, 89 phần 10. Tương truyền bên kia thật có một tôn Bạch Tượng Thần, nhận người nhóm cung phụ Cái này có gì đáng kinh ngạc? Thực lực đạt được lục chân cảnh, ở trong mắt người bình thường, có thể không phải liền là thần a. Cũng thế, người nhóm nghị luận thời điểm, Bạch Tượng Thần lực lượng đạt đến đỉnh phong. Nhưng là hắn không có vội vã công kích, mà là phía sau hắn bạch tượng dĩ nhiên đứng thẳng người lên, đối với hư không từng quyền đánh lên, nhìn thập phần cổ quái. Ngay từ đầu mọi người xem không hiểu, nhưng là khi bạch tượng thần lực lượng tiếp tục trèo thang thời điểm, cuối cùng có người minh bạch, bạch tượng thần đây là đang tụ lực. Đã sớm nói, bạch tượng thần lực lượng là càng đánh càng mạnh, thời gian càng lâu càng mạnh. Giang Ly trước đó khinh thường bị đánh ngồi xổm trên mặt đất không động đậy, hắn nhưng không có thừa cơ xuất thủ, mà là lại tại tụ lực đây là rõ ràng muốn nhất kích tất A. tốt một cái bạch tượng thần, dù là đối mặt đối thủ như vậy, đều dự định toàn lực ứng phó a, gia hỏa này cũng quá cẩn thận a, có người dám thở dài, bạch tượng thần mặc kệ như vậy nhiều, phía sau hắn bạch tượng cũng không phải là thật là đối với hư không loạn đả, mà là tại nhảy một chi chiến múa, cái này chiến múa bản thân liền có thể để thăng hắn cùng bạch tượng ở giữa độ phù hợp, độ phù hợp càng cao, lực lượng của hai người dung hợp liền càng chết để, thực lực của hắn tăng lên thì càng nhiều lại thêm bạch tượng công kích, hoàn toàn chính xác có thể kích phát hắn càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Cả hai đồng thời đè thằng dưới, bạch tượng thần giờ này khắc này hướng cái kia vừa đứng, liền cho người ta một loại giống như núi cao nặng nề cảm giác. Toàn thân hắn cơ bắp hở ra, phản phất tận chứa có thể đánh nát tinh thần giống nhau lực lượng. Lúc này Giang Ly đi lên, lực lượng bộc phát qua đi, trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức rất nhanh liền biến mất. Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy một cái lớn bạch tượng tại cái kia lắc lắc to mọng cái mông, tao thủ lộng từ đâu Giang ly biểu lộ lập tức đọc lại, sau đó há mồm liền mắng, ngã tạo, ta để ngươi đánh ta, ai bảo ngươi khiêu vũ rồi. Ngươi nhà có bị bệnh không? Ngã tạo, mập như vậy tượng, còn tao thủ lộng tư, ngươi có dám hay không đem gà bá tử trên mặt rút ra nhét trở về? Hệ, vườn Nôn. hệ, nghe được cái này lời nói, nguyên bản một mặt ngưng trọng người xem nhóm, phù một tiếng liền bật cười. Đinh, hoán khí 1000000, bạch tượng thần mặt thì nháy mắt liền đen. Phía sau hắn khiêu vũ bạch tượng thì toàn thân cứng đờ, sau đó theo bản năng sờ lên cái mũi của hắn, lại sờ lên dưới hông, sau đó... Đinh! Hóa khí 1000000! Nổi giận, vô cùng phẫn nộ. Bạch tượng phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp liền muốn từ dung hợp trạng thái nhảy ra cùng Giang Ly liều mạng. Bạch tượng thần thấy thế, tranh thủ thời gian chấn ăn nói, đừng kích động, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Bạch tượng nghe được cái này lời nói, lúc này mới nhịn được. Nhưng là hắn chết sống cũng không chịu lại nhảy chiến múa, mà là tại cái kia chừng mắt một đôi mắt, hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly, một bộ ta chừng chết ngươi cái ba ba tôn dáng vẻ. Giang Ly ha ha cười nói, thế nào không nhảy? Ngươi cũng biết chính mình buồn nôn a. Ha ha ha. Bạch Tượng lần nữa nổi trận lôi đình, muốn xông ra đến cùng Giang Ly liều mạng. Bạch Tượng thần thấy thế, biết không thể kéo dài được nữa, hét lớn một tiếng, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Đang khi nói chuyện Bạch Tượng vung lên nằm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Trường 389, luân suất phát tủy. Bạch tượng thần không phải an sâm, hắn lực lượng không có khuyết tán, vô cùng ngưng tụ. Lực lượng tại không có thoát ly nắm đấm thời điểm, toàn đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Quyền kinh phá vỡ không khí, cơ hồ sẽ rách không gian. Một quyền này cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm rồi hình dung. Không có có dư thừa đặc hiệu, nhưng là mặc cho ai đều có thể đủ cảm giác được, nắm đấm kia bên trên ngưng tụ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chứ bố nắn đại công tức bên ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng lui lại, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy một quyền này bạo phát đi ra thời điểm, chỉ sợ phải có thiên thai giáng lâm. Hắn sẽ né tranh A. Kim Hy theo bản năng hỏi. Kim Diệu nói, đồ đần mới không tránh, một quyền này lực lượng mạnh mẽ hơn vừa mới không biết bao nhiêu lần. Trước đó một quyền kia Giang Ly đã kèm chút bị thương nặng, một quyền này muốn tiếp xuống, sợ là sẽ phải chết đi. Kim Tam Bất Thì theo bản năng lui về sau một bước, trục chụt bả vai của hai người nói. Một hồi nếu như phát hiện tình huống không ổn, các ngươi đi trước. Kim Hy cùng Kim Diệu ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Kim Tam Bất. Kim Tam Bất không nói gì, ở trong mắt người khác, bạch tượng thần một quyền này đủ để khai thiên tịch địa, đánh giết Giang Ly. Nhưng là Kim Tam Bất có loại dự cảm xấu, cái loại cảm giác này rất trực tiếp, phản phất ghé vào lỗ thai hắn gầm thét, Giang Ly sẽ không chết, bạch tượng thần hẳn phải chết. Đồng thời Kim Tam Bất cũng quan sát được một chút mọi người không có chú ý chi tiết, trước đó bạch tượng thần anh là Giang Ly đầu nhưng là Giang Ly lại là ôm bụng tại cái kia đau. Cái này rõ ràng không hợp lý a. Trong này có rất nhiều giải thích, nhưng là Kim Tam bất tin chắc một chút, Giang Ly đau cùng bạch tượng thần nắm đấm cũng không quan hệ. Hiện tại Giang Ly không có sợ hãi, hắn nhất định có hắn lý do. Kim Tam bất đã sớm phân tích qua Giang Ly, ở trong mắt người khác, Giang Ly là cái điên của ngù xuẩn, tiện nhân. Nhưng là tại Kim Tam bất nhãn lực, Giang Ly là người thông minh, phi thường thông minh, cũng vô cùng mạnh. Từ hắn xuất hiện đến nay. Sở hữu chiến đấu đều là có 5 chắc cầm, đồng thời đều là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi, lấy được thắng lợi. Dạng này người, thật sẽ đem chính mình đưa với nguy hiểm như thế tình cảnh phía dưới A. Kim Tam bất không tin. Sở dĩ Kim Tam bất lại làm xong chạy trốn chuẩn bị. Và anh. Bạch tượng thần nắm đấm trùng điệp đánh vào Giang Ly trên đầu. Giang Ly đầu có chút ngựa ra sau. Tất cả mọi người đều đi theo mở to hai mắt nhìn, không dám tin kêu lên, hắn dĩ nhiên không có trốn. Một quyền này. Đáng chết đi. Bạch tượng thần hai mắt trừng trừng, giống giận gào thét, chết đi. Giang Ly đầu tiếp tục ngửa ra sau, ngửa ra sau đến 10 độ thời điểm. Giang Ly trên mặt lần nữa có vẻ mặt thống khổ, loại đau khổ này phảng phất toàn thân đều muốn nổ tung. Đám người nhìn vô cùng rõ ràng, đồng thời trong lòng mừng rỡ, biết Giang Ly khả năng thật gánh không được. Kim Hi nhỏ tay nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn môi mỏng, ánh mắt mười phần phức tạp, tâm tình của nàng cũng mười phần phức tạp. Nàng cùng Giang Ly tiếp xúc qua, Đối phương cho hắn ấn tượng chính là một cái mười phần hỗn đản. Nhưng là giờ này khắc này, cái này tên hỗn đàn phải chết, nàng lại có điểm mềm lòng. Lòng này mềm cũng không phải nàng coi trọng giang ly, mà là bởi vì mấy ngày qua bọn họ thân ở Macedonia đế quốc, cái này tha hương nơi đất khách quê người thời điểm, nàng kiến thức rất rất nhiều trần chùi không công bằng, trần chùi, không có có điều kiện kỳ thị. Tại tha hương nơi đất khách quê người, nàng người đối diện hương tưởng niệm càng phát mánh liệt. Bây giờ nhìn thấy một cái đồng hương, Nhưng lại muốn chết rồi, nàng ít nhiều có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Kim diệu cũng là như thế. Chỉ có kim tam bất toàn thân căng thẳng, tuy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn. Người nhóm nhìn thấy bạch tượng thần quyền kình từ nắm đấm bên trong dâng lên mà ra, lại bị giang ly dùng đầu ngăn trở, quyền kình sắt giang ly đầu hai bên, đánh phía giang ly sau lưng kiến trúc nhóm. To lớn hoàng kim thành trực tiếp bị đấm ra một quyền một cái hình quạt đất bằng. Hình quạt phạm vi bên trong. Vô luận là cao lầu vẫn là tường thành toàn bộ hóa thành một mịn. Có thể thấy được, bạch tượng thần một quyền này khủng bố đến mức nào. Chết! Chết rồi sao? Có người theo bản năng hỏi. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, nhìn chừng chừng lấy Giang Ly. Giang Ly trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, sau đó lại lần ôm bụng vò. Kim Tam bất thấy thế, một tay lấy Kim Hy cùng Kim Diệu ném về nơi xa, chính hắn thì chạy về phía trước, la lớn, bạch tượng thần, đi mau. Hắn không bị tổn thương. Hắn hẳn là tại. Đột phá. Lời này vừa nói ra, bạch tượng thần sững sở. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây, bao quát tổ nản đại công tức ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Đột phá. Tại loại trường hợp này đột phá. Khả năng này a? Nói hiệu nói vượng. Chỉ là một cái quy thần cảnh giới gia hỏa, cũng dám ở chỗ này phát luôn bừa bãi. Ha ha. Người cái tên này còn thật biết nói đùa, khiến bạch tượng thần một kích toàn lực đột phá. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Người nhóm cười ha ha, nhìn không được dễ cợt nói. Bạch tượng thần lại cho mày, không cười. Làm làm công kích người, hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Ly thân thể có gì đó quái lạ. Kim Tam bất cùng Giang Ly đồng dạng đến tự cái kia bị Alexander đại đế chỗ chú ý, để ý thần bí lam tinh. Hắn dùng thời gian mấy tháng phát triển đến sánh vai hắn tình trạng. Chiến đấu bên trong đột phá, cũng không phải là không được. Nhưng là giờ này khắc này, để hắn lui. Hắn có thể lui a trước mặt người trong thiên hạ, tại đối thủ không có xuất thủ trước đó, chính mình chạy trốn. Người này hắn gánh không nổi. Thực lực đến hắn cấp độ này, mặt mũi so mạng trọng yếu. Bạch Tượng Thần cắn răng nói, quản ngươi là đột phá, vẫn là muốn chết, lại ăn ta một quyền. Bạch Tượng Thần giơ lên nắm đấm lần nữa hoành đến. Đồng thời, Bạch Tượng Thần sau lưng Bạch Tượng cũng không nhịn được, lần này không cần hắn nhảy chiến múa cũng không cần tụ lực, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, đứng thẳng người lên, một cước giẫm hướng Giang Ly. Đúng lúc này Thân người cong lại Giang Ly đột nhiên ngẩn đầu lên, cười to nói, thông, thông, ha ha ha. Giang Ly đứng lên máy mắt, bạch tượng thần nắm đầm đến, lần nữa đánh vào Giang Ly mặt bên trên. Cong. Lần này, Giang Ly không hề động một chút nào. Cong. Bạch tượng bàn chân lớn cũng rơi xuống, giẫm tại Giang Ly trên đầu, tia lửa tung tóe. Giang Ly méo một chút đầu nhìn liếc mắt bạch tượng, bạch tượng không phục cùng Giang Ly đối mặt. Giang Ly cẩn thận nhìn xem bạch tượng chân, chân, thân thể, cái mũi. Lô thai. Bạch tượng cũng nhìn không được nữa, miệng nói tiếng người, cả giận nói, ngươi tờ mở nhìn liền nhìn, đừng chảy nước miếng. Giang ly vội ho một tiếng, thật không tiện a. Nói xong giang ly nhìn về phía bạch tượng thần, tới phiên ta. Lúc nói chuyện giang ly một quyền đã đá hoanh ra, tốc độ quá nhanh, nhanh đến bạch tượng thần đều không thấy được tình trạng. Bạch tượng thần còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, bụng liền bị đánh trúng, thân thể nháy mắt đằng không, người ở giữa không chung một cố vô cùng kinh khủng lực lượng tại thể nội bạo tàu. Hắn áp đều ép không được. Vânh. Bạch tượng thần thân thể tại không trung nổ tung. Bạch tượng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy. Giang Ly chở tay bắt lấy bạch tượng cái đuôi kéo trở về, đưa ăn khuya, chạy đi đâu. Vânh. Giang Ly hất lên đập xuống đất, đồng thời long thương rơi xuống, bình một tiếng, bạch tượng hai mắt lật một cái, tại chỗ đã hôn mê. Giang Ly tử ra tay giết chết bạch tượng thần, đến đập chóng bạch tượng, chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt tất cả mọi người thậm chí cũng còn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra đâu chiến đấu đã kết thúc danh xưng hoàng kim thành thứ hai sức chiến đấu thực tế sức chiến đấu cơ hồ có thể sánh vai phá vỡ năm bụi cảnh giới cao thủ bạch tự thần dĩ nhiên một quyền đều gánh không được trực tiếp bị đánh chết toạ kỵ của hắn càng bị đánh hôn mê bất tỉnh hơn nữa nhìn bộ dáng mấy lúc trời tối khả năng liền sẽ trở thành người nào đó bữa ăn khuya. nhất thời ở giữa người nhóm chỉ cảm thấy đầu vóc ông ông có chút chuyển bất quá cái tới trước đó không coi trọng giang ly Cho rằng Giang Ly là tại tìm đường chết người, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu, không dám lên tiếng. Giang Ly khiêng long thương nhìn về phía chạy mấy bước lại dừng lại Kim Tam Bất, cười nói, ai hù, không chạy. Kim Tam Bất cũng đã làm giòn, quay người tiếp tục chạy. Giang Ly dậm chân một cái, một khối đá bay lên không trùng, một cước đá bắn. Hòn đá kia nháy mắt hóa thành phi hỏa lưu tinh đuổi theo hướng Kim Tam Bất. Đúng lúc này, một cái tay xuất hiện ở tảng đá đường đi bên trên, bắt lại tảng đá, sau đó nhẹ nhàng bóp tảng đá hóa thành cho bụi. giang ly thuận theo cái tay này nhìn sang chỉ thấy một tên mập cười tủm tỉm nhìn một chút hắn đâu người xuất thủ chính là vô nàn đại công tước bản nhân giang ly thực lực của ngươi để ta thật bất ngờ vô nàn một mặt nhẹ nhõm nói giang ly nói mập mạp ngươi ngoại ý muốn cái giám á hôm nay gặp được các ngươi người thế nào cả đám đều cái này một cái lý do thoái thác đâu ta có thể đổi một cái không vô nàn hư giả tiếu dung nháy mắt đọc lại sau một khắc trở nên dữ tợn Cái gì lễ nghi đều quên, trực tiếp gầm thét lên, ngươi tờ mở kêu người nào mập mạp đâu. Ta béo A. Vô Nàn đột nhiên bạo tẩu, doa đến rất nhiều người đồng thời rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, thậm chí quen thuộc cô Nàn người hầu trực tiếp đánh lên run dậy. Bởi vì bọn họ biết, vô nằn đời này thống hận nhất người khác nói hắn là mập mạp, một khi nghe được hai chữ này, ngay lập tức sẽ bạo tẩu. Mà bạo tẩu vô là tuyệt đối muốn giết người, mà lại không phải giết một người hai người đơn giản như vậy là giết tới chính hắn cao hứng cho đến kinh khủng nhất là vô nàn sẽ giết sạch sở hữu nói hắn là mập mạp cũng nghe được người khác nói hắn là mập mạp người nói cách khác tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết nhưng mà để bọn họ càng tuyệt vọng hơn chính là bọn họ sợ hãi nhưng là có người không sợ à đó chính là Giang Ly Giang Ly thấy vô nàn bạo tẩu cũng đi theo mặt đỏ tía thai gầm thét lên ngươi giống cái gì ngươi cái mập mạp chết bẩm ngươi còn không thừa nhận ngươi nha thân cao một mét cái mông chiếm một nửa Ngươi còn không mập. Ngươi cúi đầu nhìn xem, ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi tiểu cắt cắt ta. Vô nằn thật bị giận điên lên. Quen thuộc thời trẻ con của hắn trải qua người đều minh bạch, vô nằn bởi vì mập mạp mất đi trí thân, dẫn đến hắn khi còn bé nhận qua kịch liệt kích thích, cả người đều lâm vào điên cùng trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng là hoàng thất hậu duệ, lại bị ném tới bên này cường chi điệu tới nguyên nhân. Ở đây, không có quá nhiều quý tộc, đại đa số đều là bình dân cùng dân đen Hắn yêu làm sao điên liền làm sao điên, yêu giết người liền giết người, không ai quản hắn, mặc cho hắn phát cuồng. Nhưng là sau người tới nơi này đều biết hắn kiên kỵ, không ai dám trước mặt người khác hoặc là người sau nói hắn là mập mạng, thậm chí đều lấy Mỹ Nam Tử đến xưng hô hắn. Nhưng là hiện tại, Giang Ly lời nói cơ hồ câu câu đào tâm, đem bổ nản thật nhiều năm không có buộc phát lửa giận cùng điên tất cả đều dẫn nổ. vô nản trực tiếp sẽ mở quần, túi đầu nhìn xuống đi, sau đó nét mặt của hắn bắt đầu vặn mèo, tiếp lấy bắt đầu dùng sức hít vào. Cuối cùng tại cố gắng của hắn phía dưới, thấy được thứ gì? Vô nằn cười, ha ha cười nói, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Ta không phải mập mạp. Kết quả để vô nằn càng bị điên là, Giang Ly dĩ nhiên đưa tới, ha ha nói, vui vẻ. Vui vẻ ngươi liền lại nhìn lít mắt, còn có thể nhìn thấy A. Vô Năn cười một tiếng, xì hơi, cái bụng phồng lên đứng lên, lần nữa che khuất ánh mắt. Giang Ly ha ha nói, đừng lừa mình dối người, ngươi chính là người mập mạp. Ta giết ngươi. Vô nản bạo tẩu, lực lượng nháy mắt đạt được trạng thái đỉnh phong. Đấm ra một quyền. Giang ly lông mày như lên, cũng không tránh lẽ mặc cho vô nản một quyền đoanh ở trên người, dở lại cho cũ, lần nữa mượn nhờ vô nản lực lượng xung kích lục trần cảnh cuối cùng một đùi. Sau đó, ngã tạo. Cái kia một đùi ở chỗ nào? Giang ly dẫn tới vô nản lực lượng nhập thể về sau, mới nhớ tới. Lục trần cảnh, cuối cùng một đùi, phát đùi cũng chính là ý cây, ý thức, cũng cứ gọi thứ thức. Nhưng là thứ này so sờ bụi còn biến thái, sờ bụi tốt xấu có cái phương hướng, pháp bụi liền phương hướng đều không có. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xông phá cái này một bụi. Giang Ly mang theo hồ nắn đưa tới ác ma lực tại thể nội dừng lại chạy loạn cũng không thể tìm tới pháp bụi đột phá khẩu. Mà bên ngoài, hồ nắn cũng không phải bạch tượng thần, hắn không cần tích lũy sức mạnh, cả người hắn liền như là bị điên, đối với Giang Ly chính là dừng lại đánh tung. Bởi vì Giang Ly lực chú ý không ở bên ngoài mặt. Thân thể lần nữa tiến vào bản thân phòng ngự trạng thái. Thân thể bắt đầu bị đánh bay ra ngoài, mà vô Nǎn thì một đường đi theo, một quyền đánh tiếp một quyền đánh vào giang ly trên thân, lực lượng cuồng bạo cơ hội mỗi một quyền đều có thể đánh ra khủng bố tuyệt luân hăng say sóng xung kích. 10 quyền quá khứ, Hoàng Kim Thành cơ hồ bị quyền của hắn kình sóng xung kích san bằng hơn phân nửa. Cuối cùng giang ly quán xuyên Hoàng Kim Thành, bị đánh vào ngọn núi ở trong. Vô Nǎn cái này mới thoáng dừng lại, sau đó giữ tợn gầm thét lên, Bạch Tự Quân, Gấu Thế Quân ở đâu? Macedonia chiến trận. 2 triệu đại quân từ đằng xa trong quân doanh xuất phát, tốc độ cực nhanh, nháy mắt mùa tạo thành một cái khổng lồ Macedonia chiến trận. Vô nặng rơi vào trong đại trận, phục vụ trận nhãn, thực lực lần nữa trèo thăng, đột phá thứ 5 mũi, đạt đến thứ lục trận cảnh giới. Phi. Một tiếng nổ khẩu thanh âm từ ngọn núi bên trong truyền ra, sau đó bị Giang Ly đập ra trong sân động, một bóng người đi ra, vừa đi vừa nói, còn cho rằng thật là kẻ điên. Nguyên lai là giả điên a một người điên làm sao có thể tại xác định chính mình đánh không thắng đối thủ thời điểm, liền sẽ chào hỏi quân đội đâu. Giang Ly thanh em không lớn, nhưng lại nghe vô số người toàn thân sợ hãi. Giả điên. Với tư cách hoàng thất thành toàn bộ nản tại sao muốn giả điên. Giang Ly nói, ta không biết ngươi tại sao muốn giả điên, bất quá không quan trọng, dù sao ngươi sống không quá hôm nay. Vô nằn nói, ta chán ghét người thông minh, sở dĩ, người thông minh đều đáng chết. Giết. Vô nằn ra lệnh một tiếng. Macedonia chiến trận lần nữa thúc đẩy, toàn bộ chiến trận buộc phát lực lượng tất cả đều rót vào gỗ nặng trong cơ thể. Vô nặn hai con ngươi lóe ra thần quang, nhìn xem Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, biết cái gì gọi là pháp bùi a. Nôn suất phát thủy, ý chí của ta chính là ý chí của ngươi. Quy xuống. Chương 390, tuổi khô là hủ. Lời này vừa nói ra, phạm vi mấy trăm dặm, sở hữu người còn sống tất cả đều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chỉ cần không có mở mãn lục trần cảnh giãy người. Tại thời khắc này, mặc cho bọn họ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đều không thể động đậy. Vô nàn vô cùng tự tin mà nói, thứ lục trần, chính là thông thần con đường. Ở đây, ta chính là thần, quý xuống. Một tiếng quát lớn, vang vọng đất trời. Giang Ly nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó thân thể chậm rãi vốn lượng. Vô nằn thấy cảnh này, cười. Hắn cười rất dữ tợn, trong đầu nghĩ tới vô số loại giết chết Giang Ly phương pháp, sau đó từng cái bị hắn bắt bỏ. Hắn muốn nghĩ một cái mới mẻ nhất ý tưởng. Nơi xa quỷ trên mặt đất kim tam bất mấy người thấy cảnh này, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Vẫn luôn biết Lục Trần rất đáng sợ, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, mở ra Lục Trần toàn cảnh về sau, dĩ nhiên có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Một cái ý niệm trong đầu, một câu, phạm vi mấy trăm bên trong tất cả mọi người cùng sinh linh toàn bộ quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Đây quả thực là thần tích. Kim Hy không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nàng có chút không dám tin tưởng. Cái này làm tinh cường đại nhất nam nhân dĩ nhiên thật muốn quỳ đi xuống. Tại thời khắc này, Kim Hy trong lòng ngược lại là manh động một loại giang ly có thể đứng lên ý nghĩ, dù sao, hắn đại biểu cho làm tinh cường đại nhất sức chiến đấu. Một khi giang ly quỳ xuống, cái kia Lam tinh cũng không có hy vọng. Nhưng là giang ly như cũ tại xoay người, vốn gối, chậm rãi chậm xuống bên trong. Kim Hy thở dài, nhắm mắt lại, nàng biết, sự tình đã thành kết cục đã định, không có cách nào cải biến. Thực lực tuyệt đối trên lệnh dưới. Giang Ly không có bất luận cái gì cơ hội là bàn. Ngay tại Kim Hy sắp nhắm mắt một mấy mắt, nàng nhìn thấy Giang Ly bỗng nhiên thân thể trầm xuống, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Kim Hy ngạc nhiên, hắn muốn làm gì? Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Giang Ly ngồi tại cái kia, sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đám người ngạc nhiên, hắn. Không có dĩ nhiên không có quy xuống. Vô nẳn cũng ngây ngẩn cả người, ngươi. Làm sao không có quy xuống? Giang Ly không kiên nhẫn vất phất, phất tay nói. Đừng ẩm ý, cho ta suy nghĩ cái vấn đề. Giang Ly đại náo thật nhanh vận chuyển, hắn vừa mới cảm giác rõ ràng, tại bồ nản nói ra quỳ xuống hai chữ thời điểm, một cố bảng bạc tinh thần lực trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Đáng tiếc, vừa mới tiến đến liền bị hắc liên lực lượng thôn phệ, một chút bọt nước đều không có gây bốc lên. Nhưng là Giang Ly lại mò tới một chút phương pháp. Cái gọi là thứ sáu thức, chẳng lẽ không phải thân thể huyệt vị, mà là càng thêm hư vô tinh thần lực. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhắm mắt lại cảm thụ được trong đầu thuộc về tinh thần lực của mình, cái kia một đoàn tinh thần lực cũng không mê ngông, chí ít tại Hắc Liên, cái kia bảng bạc tinh hải dương thần lực bên trong, liền một hạt gạo cũng không tính là. Chỉ bất quá cái này một hạt gạo điên cuồng hấp thu bốn phía tinh hải dương thần lực lực lượng, cố gắng lớn mạnh chính mình. Đáng tiếc, vô luận là một chiếc thuyền con vẫn là hàng không mẫu hạm, tại đại dương này trong mắt, y nguyên chỉ là một hạt gạo mà thôi, hoàn toàn không quan trọng gì. Giang Ly sờ lên cảm, cảm thụ được cố lực lượng này rất nhanh Giang Ly liền không kiên nhẫn được nữa, mở to mắt đối với Ngô Nàn ngoác ngoác đầu ngón tay. Đến, ngươi tiếp tục công kích ta một cái. Vô Nàn sắc mặt vô cùng khó coi, hắn có chút minh bạch vừa mới bạch tượng thần phiền muộn chi tình, chính mình một kích toàn lực kết quả nhân ra không có coi ra gì, còn để ngươi tiếp tục. Giang Ly đây là bắt hắn khi luyện công thành dụng. Vô Nàn trong ánh mắt hung ánh sáng đại thịnh, ta không tin ta không giết được ngươi, cho ta tự sát. Vô Nàn một tiếng giống, bằng bạc tinh thần lực lần này trực tiếp hóa là thực thể. Một đạo huyết quang xông vào Giang Ly trong đầu. Giang Ly cẩn thận cảm ứng đến lực lượng kia thổ tính, đích thật là tinh thần lực, chỉ bất qua cái này tinh thần lực lại có chút khác biệt. Nhưng là cụ thể bất đồng nơi nào, Giang Ly lại không nói ra được. Giang Ly có chút bực bội rồi. Vô nhận thấy mình xuất thủ lần nữa lại là đá chìm đáy biển, trên mặt có chút nhịn không được rồi, đồng thời trong lòng cũng là hãi hùng cái vía, gọi thẳng, cái này tờ mở là quái vật gì? Đúng lúc này, Giang Ly mở mắt, vô cùng bực bội mà nói: Ta liền nói ta không thích hợp nộ đạo A. Mẹ nó, lao tử làm không rõ ràng. Gõ mở đầu ngươi nhìn xem, cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hoanh một tiếng đứng lên, chiến lực nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Bất quá Giang Ly biết, như thế vẫn chưa đủ, đối phương là lục trần toàn bộ triển khai cảnh giới, thực lực so với hắn cái này phá 5 đuổi cảnh giới cao. Sở dĩ Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp điều động hắc liên lực lượng, thực lực của hắn nháy mắt đạt đến lục trần cảnh giới. Trong nháy mắt đó hồ nản trận cả mắt lên, không dám tin nhìn xem Giang Ly nói, làm sao có thể. Ngươi vừa mới pha vỡ năm bụi, làm sao lập tức liền đạt được lục trần rồi. Ta khổ tu nhiều năm như vậy, mượn nhờ vô số thiên tài địa bảo, cũng bất quá khó khăn lắm sờ đến lục trần cảnh ngưỡng cửa của giới mà thôi, mới có thể mượn lực lâm thời bước vào lục trần toàn bộ triển khai cảnh giới. Thế nhưng là ngươi, ngươi rõ ràng đối với pháp bụi hoàn toàn không biết gì cả a Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, cất chó pháp bùi. Lão tử không cần những lông chim kia cảnh giới, ta chỉ cần lực lượng. Giang ly thân thể chấn động, vang một tiếng khí kình bộc phát, bốn phía hết thể toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Vô năng ngạc nhiên. Không cần cảnh giới, chỉ cần lực lượng. Cái này, làm sao có thể? Mặc dù cũng có người khô qua loại chuyện này, nhưng là cái kia đồng dạng đều là một chút thực lực tại thành Đan kỳ trở xuống người làm. Thành Đan kỳ trở xuống, thuần túy là khai phát tự thân lực lượng, sở dĩ có đường tắt có thể đi, tỉ như phục dụng đăng lượng cương ép trong đan điển tụ tập lực lượng cường đại hơn, hoặc là khổ tu càng lâu, ngưng tụ nguyên khí so người khác nhiều, có thể buộc phát lực lượng càng nhiều, kéo dài hơn trở. Nhưng là khi thực lực vượt qua ngưng thần cảnh giới về sau, một khi bước vào thành đan kỳ, sở hữu tình huống đều không giống. Thành đan kỳ cố nhiên đối với trong cơ thể mình nguyên khí tích lũy rất coi trọng, nhưng là càng nhiều hơn chính là đánh ra một phần lực, mượn nhờ thiên địa 9 phần lực, từ đó buộc phát ra 10 phần lực lượng. Cứ như vậy, muốn cố gắng tiến lên một bước liền nhất định phải đối thiên đạo có linh ngộ dạng này mới có thể mượn nhờ càng nhiều thiên đạo lực lượng gia trì tự thân, từ đó thi triển ra cường đại hơn công kích. Nếu như không nộ đạo, cái kia như thế nào mượn nhờ thiên địa chi lực? Như thế nào buộc phát ra siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường A. Nhưng là giang ly chính là như thế không giảng đạo lý, bởi vì vì trong cơ thể người khác đan điền cứ như vậy lớn, tại một cảnh giới bên trong, nhiều nhất dung nạp lực lượng là có hạn. Nhưng là Giang Ly trong cơ thể là vô hạn lực lượng, sở dĩ, người khác không được, hắn được. Mặc dù hắn không thể lĩnh ngộ lục trần chân lý, cũng không biết pháp đùi đại biểu ý nghĩa, nhưng là không trọng yếu, lực lượng đầy đủ là được rồi. Nhìn trước mắt khí thế mười phần Giang Ly, vô nắn bỗng nhiên cười, không có lĩnh ngộ chân lý người, cho dù lực lượng giống như ta, cũng y nguyên không phải là đối thủ của ta. Ta một phần lực có thể mượn nhờ thiên địa chín phần lực, đồng dạng lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Ly ôm một tiếng nói Ngươi nhắc nhở ta, đã cái này không đủ, vậy liền. Viên mãn cảnh giới như thế nào? Và anh Giang Ly lực lượng lần nữa đề thăng, trực tiếp đạt đến lục Trần viên mãn cảnh giới. Giang Ly toàn thân không có viên mãn bảo quang che phủ, nhưng lại có viên mãn cảnh giới lực lượng kinh khủng ngưng tụ, người đứng tại cái kia, lực lượng tự nhiên chấn động, chấn động hư không, để bất luận cái gì bụi bặm vô pháp rơi xuống, đạt đến không bụi dơ bẩn cảnh giới. Ngô nằng thấy thế, trợn tròn mắt. Đồng dạng cảnh giới thật sự là hắn căn mạnh. Nhưng là nhân ra mạnh mẽ hơn hắn một cấp độ Này làm sao đánh Không có chờ bồ nặn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Giang ly một tuét miệng nói Giống như còn kém một chút Sau đó giang ly tại tất cả mọi người Ánh mắt khiếp sợ bên trong Trong cơ thể phát ra âm thanh sấm sét, Một tiếng ầm vang tiếng vang Giang ly lực lượng lần nữa tăng vọt, Khí kinh hóa thành một đạo 3 mét dày tâm chắn năng lượng Trong lúc dơ tay nhấc chân Đều có một loại phản phất muốn đem vòm trời lật tung giống nhau lực lượng Trước một khắc. Vô nằn còn có thể cùng Giang Ly địa vị ngang nhau, nhưng là trong chớp mắt, vô nằn liền như là một con mèo nhỏ mặt giáp biển rít gào, nhỏ yếu, bất lực. Giang Ly lệch ra cái đầu đối với vô Nàn ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến, ngươi lại cho ta đến cái gì ngôn xuất pháp tùy thử một chút. Ngươi! Vô nằn vừa há miệng. Giang Ly hoanh một tiếng động. Hai triệu đại quân tại thời khắc này cũng động, Macedonia chiến trận nháy mắt khai phát đến cực hạn, từng mặt hoàng kim tấm thuẫn ngăn tại Giang Ly đường đi bên trên. Nhưng mà Giang Ly cả tay đều không vung vẩy một cái, một đầu đụng vào. rầm rầm rầm, Từng mặt tấm thuẫn nổ nát vụn, đồng thời Macedonia trong phương trận binh sĩ từng mảnh nhỏ bị tung bay, người tại không trung trực tiếp nổ nát vụn thành đầy trời huyết nục Giang Ly thế như trẻ tre, những nơi đi qua, quản ngươi thứ gì, hết thể đụng nát. Vô nản chữ thứ hai còn không có xuất khẩu đâu, Giang Ly đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay chính là một bàn tay. Vô nản con ngươi thu nhỏ, bờ môi mở rộng muốn nói điều gì. Đáng tiếc chữ còn không có xuất khẩu bàn tay đã rơi xuống. 3. Phúc. Vô nằn một ngụm máu tươi phun ra, răng bay thật xa, thân thể trực tiếp bị rút lăng không lộn mèo sau quảng xuống đất. Lúc này, Giang Ly mở miệng, để ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói a Nôn xuất pháp thủy, ta theo đại gia ngươi. Giang Ly đang khi nói chuyện lại là một cước đặt xuống. bành Vô nặn đầu trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất. Vô nặn trong lòng cái kia gọi một cái hoa nguồn à. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy chính là lợi dùng cường đại tinh thần lực điều khiển đối phương. Nhưng là khi hai bên thực lực sai biệt cực lớn thời điểm, hắn ngôn xuất pháp tùy cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn làm sao có thể còn biết dùng cái gì ngôn xuất pháp tùy trang bức chiêu thức đâu. Hắn vừa mới chỉ là muốn nói khác mà thôi, kết quả, người chữ mới xuất khẩu, hỗn đản này dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, còn không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp động thủ. Đây là người làm sự tình A. Bên kia Kim Tam bất thấy thế trực tiếp lôi kéo Kim hy cùng Kim Diệu xoay người chạy. Hắc Liên nói, "Người chạy." Giang Ly nhìn liếc mắt Kim Tam bất ba người bóng lưng, cắt một tiếng nói, "Để bọn họ chạy một hồi, hôm nay ai đều chạy không được." Nói xong, Giang Ly nhìn liếc mắt bốn phía, những người khác dọa đến dồn dập lui lại, túi đầu, không dám nhìn nhiều cái này tuyệt thế đại ma vương liếc mắt. "Lão đại, ăn trái cây." Quả đen đưa tới một cái quả táo. Giang Ly thuận miệng ăn một khẩu nói, "Hương vị cũng không tệ lắm." Quả đen nói, "Trên núi hái." Ta cảm thấy ăn ngon, liền nhiều hái được điểm. Tuyệt đối lục sắc không ô nhiễm độ tốt." Giang Ly gật gật đầu. "Đợi một hồi, Hắc Liên nói, ngươi lại không ra tay, người liền chạy mất ra. Chương 391: Giang Ly điên cuồng kế hoạch. Giang Ly không nhanh không chậm đi vào hồ nản bên người, tiện tay đem hồ nản bắt ra, nói, "Đến cái ngôn suất pháp tùy." Vô nản vừa mới bị đánh sợ, hiện tại cái kia dám tùy ý mở miệng, chỉ là dùng sức lắc đầu. "Ba." Giang Ly một cái tắt tới, nói, Để ngươi nói, ngươi liền nói, nếu không nói gì ngươi. Vô nằn nói, ta. Nói cái gì? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, để ba người bọn hắn trở về. Lời này vừa nói ra, Hắc Liên nhịn không được cho Giang Ly dựng lên một cây ngón tay cái nói, vẫn là ngươi sẽ chơi. Vô Nàn thì không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ mấy người kia chạy chậm như vậy ngươi chính mình đuổi theo không được a? Trong lòng mặc dù không tình nguyện, bất quá vẫn là giống lên giống một cái. Kim Tam bất mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu đang chạy đây chợt nghe sau lưng một tiếng giống, trở về. Ba người như là bị làm pháp, toàn thân run lên, sau đó thân thể liền không bị khống chế giống như xoay người đi về. Trong mắt ba người đều là kinh hãi cùng vẻ không cam lòng. Hắc liên cười nói, lúc này, chuẩn bị xử lý như thế nào a Giang ly nói, mấy tên này quá phiền thoái, đánh chết sự tình. Nơi xa, Kim Tam bất hai mắt xuống huyết, nhìn trong trọc vào Giang ly, hắn hận a hận đến nghiến răng. Người khác sinh bên trong có hai lần tuyệt hảo chuyển hướng cơ hội. Một lần là tại Lam Tinh, nó có liên lạc hắn, ôm nó bắt đuổi. Hắn nguyên bản có hy vọng trở thành Lam Tinh Vương, dưới một người trên và người. Nhưng là bởi vì Giang Ly xuất hiện, giấc mộng của hắn nghi tan vỡ, từ vương giả con đường nháy mắt biến thành chạy nạn con đường. Lần thứ hai là ở đây. Mặc dù tình cảnh xa không bằng Lam Tinh, nhưng là dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần trở thành Macedonia đế quốc quý tộc, sau đó tăng thực lực lên, tương lai tiền đồ của hắn đồng dạng là bất khả hà lượng, thậm chí. Chỉ cần hắn mưu đồ thích đáng, thực lực theo kịp giã tâm của hắn, nắm giữ một cái đế quốc của mình cũng không phải là không được. Hắn tân tân khổ khổ mưu đồ, quỳ xuống đất khi chó, mấy lần đem đầu kẹp ở quần trên đai lưng đi cược thật vất vả muốn thành công. Kết quả, lại là cái này giang ly. Hắn lại tới, lần nữa đem giấc mộng của hắn nghĩ một quyền hoành vỡ nát. Cái này vậy thì thôi, lần này, hắn chỉ sợ hai kiếp khó thoát. phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hận, vô cùng hận, đây là thiên cổ đại hận. Vạn cổ bất diệt hận ý. Đinh. Hoàn khí 1 0 Phúc. Kim Tam bất một khẩu lao huyết phun tới. Giang Ly sướng sở, nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, ngã tạo, cái này. Lớn rau hẹ A cái này cỡ nào hận ngươi A, đều hận ra nội thương tới. Giang Ly cục cục miệng nói, như thế lớn rau hẹ, ta có chút không nỡ. Hắc Liên nói, nếu không. Không chờ hắn nói xong, Giang Ly liền gật đầu, sau đó lơ đạng giống như khoát tay. Cho gồ nặn cái hót một bàn tay, gồ nản chỉ cảm thấy cái hót như là bị sét đánh như vậy, đầu đau đớn một hồi, tinh thần lực vô pháp tập trung. Kim Tam bất mấy người trên thân tinh thần lực ảnh hưởng nháy mắt biến mất, ba người cũng là phản ứng cực nhanh nhanh chân liền chạy. Giang Ly thấy thế, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Ai nha? Giang Ly chạy một bước, đông nhiên chân trái vấp đuổi phải, chính mình cái ngã cái té ngã. Gồ nản nói, ta. Ba. Giang Ly một cái tát hai quất vào gồ nản trên mặt, cả giận nói. Ngươi muốn chế giễu ta đúng hay không?" Ngô nặn một mặt thủy cô ta, hắn là nghĩ nói với Giang Ly, muốn hay không hắn hỗ trợ lại hô giống một cái. Đồng thời trong lòng cũng là hoán trách, ngươi không đánh ta cái kia một cái, bọn họ có thể chạy a. Đáng tiếc, Giang Ly trong mắt hắn tựa hồ là cái náo tản, làm việc hoàn toàn bất quá đại náo cái kia loại. Chỉ cần hắn há miệng, Giang Ly trực tiếp động thủ, vừa đánh vừa mắng nói, ngươi thứ cặn bã, không nôn xuất pháp tùy a. Ngươi thế nào còn chạy? Còn nghĩ chế giễu ta? Nhìn đánh Bành bành bành. Đông đông đông. a tiếng kêu thảm thiết thuê lương tại Hoàng Kim Thành trong phế tích vang lên, trang diện quá mức bạo lực máu tanh, những người khác theo bản năng nghiêng đầu đi, không còn dám nhìn. Đúng lúc này, một tiếng la lên từ phương xa trong núi rừng chuyển đến, thanh âm mười phần cổ quái, như là chim hót, tiết tấu đặc thủ, nghe không ra ý tứ trong đó, nhưng là kẻ ngu đều có thể nghe được tại, đây cũng là một loại chuyển tin phương thức. Thanh âm dài ngắn, âm điệu cao thấp, cùng loại với mọt xệ mã điện báo. Giang Ly nghe không hiểu, cũng không thèm để ý. Nhưng là đi theo Giang Ly bên người Garcia cùng Leicester thì như là xét đánh. Sắc mặt đột biến nói, Giang Ly đại nhân, đây là bay dám đưa tin thủ đoạn. Cái này loại đưa tin, ta học qua, ý tứ đại khái là, bọn hắn người đã tới Lam tinh. Cái gì? Giang Ly thanh âm nháy mắt cất cao. Trên đất hố năn thì cười, ha ha ha. Thật cho rằng đánh ta là trắng đánh A. Thật cho rằng ta là kẻ ngu A. Làm việc biện pháp dự phòng. Phạm là có ba tay đánh tính mới là ta hiểu nạn phong cách làm việc trực tiếp. Bạch Tượng Thần Tiên phong doanh âm thầm rời đi Hoàng Kim Thành tiến về cố hương của các ngươi. Cú, ta mừng thọ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, không rảnh quan tâm chuyện khác. Bạch Tượng Thần âm thầm rời đi, mang theo hai triệu đại quân quét ngang cố hương của ngươi. Thứ ba tay, buổi sáng hôm nay, Kỵ sĩ bản tròn mang theo nuôi lớn đế thủ dụ Giáng Lâm, hắn rửa dẫm vào ta cầm đi phụ cận địa đồ, thẳng đến ngươi cố hương đi. Tính toán thời gian, lâu như vậy. Hắn cũng hẳn là đến, thậm chí, cố hương của ngươi đều đã bị bắt rồi. Giang Ly, ta thua rồi, nhưng là ngươi cũng thua. Ta thua ở đánh giá thấp thực lực của ngươi, đánh giá cao thực lực của chính ta, đem chính mình lâm vào hiểm địa ở trong. Nhưng là, ta thua đăng giá, lấy ta một thành, đổi lấy ngươi cố hương, đăng giá. Ha ha ha, Lam Tinh cần phải chỉ có ngươi một cái lục trần đại viên mãn cao thủ A. Nhưng là tiến về Lam Tinh kỵ sĩ bàn tròn, chính là thứ 12 kỵ sĩ. Phản lịch kỵ sĩ Mạc Lôi. Hắn lúc trước kém chút diệt quốc gia của mình, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối đãi quê hương của ngươi đâu. Ha ha ha. Giang Ly, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng rất yếu, bởi vì ngươi không hiểu thiên đạo, không nhìn thấy tương lai đường. Nhưng là ta thấy được, ta thấy được ngươi tại trong liệt hỏa tuyệt vọng tiêu khóc. Ta diễn cả đời người điên, bệnh tâm thần, hôm nay là ta lần thứ nhất diễn đồ đần, kết quả vẫn là thành công. Mạc Tây Á nói rất đúng, ta trời sinh liền không phải là một cái quý tộc mà hẳn là một tên hí kịch ra. Như là lúc trước ta nghe nàng, ha ha ha. Và anh, Giang Ly nắm đấm doanh ra, vô nản thân thể chỉ còn lại có một nửa. Giang Ly thản nhiên nói, khó trách người nhóm đều nói, người xấu chết với nói nhiều. Tám Thành là chủ gia phiền buồn nôn, bạo phát toàn bộ tiềm năng lịch tập A. Vô nản chết rồi, Garcia cùng Lyseter lập tức khiêng một cái bàn chạy tới, ân cần nói, đại nhân, lên xe. Giang Ly sướng sở, sau đó lắc đầu nói, các ngươi quá chậm, lần này chúng ta đi. Giang Ly nói xong, dùng sức đạp một cái, vay một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen biến mất tại trong thành thị. Đồng thời xa xa sơn phong từng tòa chấn động, người nhóm nhìn kỹ lại, chỉ thấy đại địa bên trên bị người cày ra một con đường, thẳng tắp hướng về phía trước, xuyên qua dãy núi lòng núi, mục đích bất tưởng. Hai ngươi nhìn cái gì đâu? Đi rồi. Đúng lúc này, quả đen âm thanh âm vang lên. Garcia cùng Leicester sững sở, túi đầu xem xét chỉ thấy bị bọn họ xem như cố kiệu dùng trên mặt bàn, một con quạ bình chân như vậy ngồi ở phía trên, một bộ đại gia dáng vẻ. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp lật ngược cái bàn, nhanh chân đuổi theo Giang Ly đi. Quạ đen nhụy cánh bay lên, giận dữ hét, hai người các ngươi mới tới, tạo phản a. Tin không tin cho ta các ngươi làm khó dễ a. Ba. Một khối đá đánh vào quạ đen trên chán, quạ đen bị đánh ở trên trời loạn chuyển. Lúc này mới nhô tới, Garcia cùng Lester thực lực đều mạnh hơn hắn. Quà đen suy nghĩ nghĩ, lập tức sợ không ít, quay đầu nhìn xem những rơi lả tả trên đất kia bà bối, phàm là không có bị giang ly khí kình đánh nát, nói rõ đều là thật bà bối. quả đen cũng không lãng phí, tất cả đều nhặt lên, lúc này mới đổi theo. Chờ hắn nhóm đi, ở đây cái khác thành chủ cùng bộ tộc tộc trưởng nhìn nhau liếc mắt về sau, không nói gì, mà là nhanh chóng ly khai. Tất cả mọi người không phải đồng nốc, một cái đáng giá bổ nản dùng mệnh tính toán địa phương, đến chết cũng không chịu nói danh tự địa phương. Một cái kinh động đến kỵ sĩ bàn tròn, thậm chí Alexander đại đế địa phương, cái kia tuyệt đối không phải một cái đơn giản địa phương. Nơi đó tất nhiên có kinh thiên bí mật. Bọn họ đều đi, đang lưu đổ lấy cái gì, tự hỏi cái gì. Đồng thời, nơi này tin tức, cũng đi theo hắn nhóm bắt đầu chuyển ra tới. Vốn là, Giang Ly quét ngang một tòa Macedonia đế quốc biên tái trọng chấn, đánh giết 2 triệu Macedonia đại quân đế quốc, cùng chấn bên cạnh thủ tướng ổ Nán đại công tức sự tình đủ để uy chấn một phương. Chí ít cũng có thể trở thành ấn độ khu vực danh nhân nhưng là khi người nhóm nghe nói có một cái địa phương để ổ nàn dùng mệnh đi tính toán thậm chí phản nghịch kỵ sĩ tự mình giáng lâm đại đế ý chí chú ý thời điểm mọi người lại không đi nghĩ giang ly sự tình tất cả mọi người đều đang nghị luận cái kia thần bí chi địa đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương dĩ nhiên kinh động đến tôn kia uy chấn thiên hạ đại đế toàn bộ ấn độ cùng ấn độ phía bắc mảng lớn lãnh thổ bên trên thành trì bộ tộc đều chấn động Đồng thời rất nhiều kẻ dạ tâm đem ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Nghe nói Alexander Đại Đế lúc trước sở dĩ có thể bất động một binh một tốt đẩy ngang Ai Cập, là bởi vì vì hắn kế thừa Ai Cập Thái Dương thần A mông truyền thừa, sở dĩ Ai Cập nhân tài chủ động cung phụng hắn vì đương đại phạ dạo, đồng thời túi đầu xương thần. Ấn Độ đồng dạng là thần quốc. Lời này có thể nói là 10 phần chú tâm, chân chùi tại dụ hoặc lấy tất cả mọi người. Mọi người đều biết cái này lời nói không nhất định là thật. Nhưng là ai cũng đỡ không nổi trong lòng ma quỷ dụ hoặc, cuối cùng không ít người bước lên tìm kiếm cái kia thần bí chi địa đường. Mà đơn giản nhất tìm kiếm phương pháp, chính là đi Hoàng Kim Thành, thuận theo Giang Ly rời đi đường tìm đi qua. Cùng lúc đó, Hắc Liên bay ở Giang Ly bên người, hỏi, ai, những người kia không giết ta? Giang Ly lắc đầu nói, không giết. Hắc Liên nói, người không giết bọn họ làm tinh về sau liền không có yên tĩnh thời gian qua. Giang Ly lắc đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, đây là hắn có rất ít vẻ mặt nghiêm túc. Hắc Liên biết, tiểu tử này cuối cùng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, lại không treo dây xích trẻ còn không lý tưởng. Giang Li nói, Lam Tinh quá yếu, nhưng là chỉ dựa vào Lam Tinh chính mình, tăng lên quá chậm. Hắn cần tươi mới huyết dịch rót vào, cũng cần càng nhiều nguy cơ bức một thành mới được. Người cũng nhìn thấy, một cái Macedonia đế quốc biên tái thành nhỏ cứ như vậy huy hoàng, binh sĩ 2 triệu, mặc dù không phải từng cái đều có thể đạt được quy thần cảnh giới, nhưng là dù chỉ là ngưng thần, tu khí cảnh giới, cũng đầy đủ đáng sợ. Trường 392, Liêm Đao. Lam Tinh ở trước mặt bọn họ, yếu như là sâu kiến. Lúc trước Hoàng Kim thành thám tử có thể tìm tới Lam Tinh, những người khác cũng nhất định có thể tìm tới. Như thế lớn một mảnh thổ địa hoành không xuất thế, không có khả năng không làm cho mọi người chú ý. Sở dĩ, Lam Tinh lộ ra ánh sáng là chuyện tất nhiên. Húng chi, Macedonia đế quốc đã đã tìm được Lam Tinh, Lam Tinh cũng đã không phải là bí mật. Một cái Macedonia đế quốc, kia là bền chắc như thép. Để làm tinh khối này đầu hũ đi liều mạng với hắn, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc liên nói, sở dĩ ngươi cố ý thả bọn họ đi, hướng dẫn những người khác tới đem nước trộn lẫn rồi. Giang ly gật đầu, phải, cũng không phải. Hắc liên không hiểu. Giang ly nói, thế giới bên trên người thông minh rất nhiều, ta có thể nghĩ đến bọn họ cũng có thể nghĩ đến, chưa chắc sẽ thật nguyện ý nhìn thấy cái này nước đục trọc đứng lên, càng nhiều có thể là lâm thời liên hợp lại, trước tiên đem cái này bánh ngọt nắm bắt tới tay lại phân. Ta không có cái kia tâm tư cùng hắn nhóm đánh đánh lâu dài, lần này, muốn liều mạng. Mặc kệ ai đến, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, người của toàn thế giới tới, ta liền giết sạch người của toàn thế giới. Ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, Lam Tinh không phải bọn họ miệng bên trong thịt, mà là ăn bọn họ thịt manh thú. Dạng này Lam Tinh mới có thể chân chính đạt được phát triển cơ hội các loại bình. Hắc Liên nói, ngươi nghĩ kỹ, cái này thế giới cường giả săn sát. Ngươi bây giờ coi như điều động lực lượng của ta, cũng chưa chắc có thể quét ngang tất cả mọi người. Giang Ly phản hỏi, nếu như liều mạng đâu? Hắc liên trầm mặc. Giang Ly đuổi theo hỏi, cha hỏi ngươi đâu, nếu như ta liều mạng khi như thế nào? Hắc liên cột cột miệng nói, vậy ngươi sẽ phát hiện, trò chơi này một chút thể nghiệm cảm giác đều không có. Giang Ly lập tức cười, ha ha cười nói, lần này, ta không quá nghĩ có thể nghiệm cảm giác. Cũng không phải hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Hắc liên bỗng như nói. Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Hắc Liên, không hiểu hắn có ý tứ gì. Hắc Liên nói, ừm. Cảm giác đau đớn sẽ rất chân thực, rất có thể nghiệm cảm giác. Giang Ly sướng sở, ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ nói, không có ý nghĩa. Ân, Ngươi còn có cái khác kế hoạch ha? Hắc Liên hỏi. Giang Ly gật đầu nói, có, bất quá kia là vững chắc kế hoạch, hiện tại chỉ có thể trước đánh lui cường địch lại nói. Hiện tại, ta muốn thử xem đột phá cuối cùng một bụi cảnh giới. Nói xong, Giang Ly một bên chạy, một bên đem lực chú ý chuyển rời đến hốn độn chi liêm lên. Sau đó Giang Ly lông mày gắt gao nhíu lại, nói, không thích hợp à. Hắc Liên, ngươi có phải hay không lại trộm đoán khí của ta rồi? Hắc Liên cả giận nói, ai trộm ngươi đoán khí rồi? Đừng nói nhảm. Giang Ly nói, nói bậy. Ngươi chính mình nhìn, hốn độn chi liêm bên trên đoán khí số đúng không? Hắc Liên lập tức cũng nhìn sang, sau đó trận tròn mắt. Hỗn độn Chi Liêm bên trên dĩ nhiên chỉ còn lại 500.000 đoàn khí đáng giá. Một cái về thần cảnh giới đại viên mãn cao thủ, có thể cho Giang Li cung cấp mấy triệu đoàn khí, nếu như đoàn khí ngập trời, hoàn toàn có thể cung cấp chục triệu đoàn khí. Trước đó Giang Li giết 210 vạn Macedonia đế quốc chiến sĩ, mặc dù bên trong cũng không phải là đều là quy thần cảnh giới cao thủ, nhưng là cũng có mấy trăm ngàn tinh nhuệ là đạt được quy thần cảnh giới. Cái này mấy trăm ngàn quy thần cảnh giới binh sĩ trực tiếp cho Giang Li cung cấp một cái khủng bố khí. Cụ thể nhiều ít, Giang Ly đều chẳng muốn được rồi, nhưng là kết quả lại là sở hữu hoàn khí đều biến mất, chỉ còn lại 500.000 ngàn, cái này sao có thể. Giang Ly gặp quỷ giống như nắm lấy tóc hỏi Hắc Liên, đây rốt cuộc tình huống gì. Hắc Liên cũng là một mặt mộng bức, nhìn một chút cái kia số lượng, nhìn nhìn lại hôn độn Chi Liêm. Hắc Liên con mắt lập tức sáng lên, nói, ta biết tình huống gì. Giang Ly nói, mau nói. Hắc Liên nói, trước đó hoàn khí giá trị bị hỗn độn Chi Liêm hấp thu, sở dĩ không có. Sở dĩ lần này tặc không phải ta, là nó." Giang Ly cao mày nói, "Nó hấp thu hoán khí làm gì?" Hắc Liên nói, "Lời thừa a, hắn là Ma binh, là ta từ hỗn độn bên trong kéo ra tới. Đi theo ta nhiều năm như vậy, liền không có có đồ vật gì là hắn bổ bất tử. Nhưng là Ma binh chính là Ma binh, uy lực là lớn, chỉ là có chút không tốt nuôi." Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hỏi, "Ý gì? Ngươi đem lại nói minh bạch." Hắc Liên nói, "Hỗn độn chi liêm có chính mình linh tính." Mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ thức tỉnh một lần. Tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất chính là ăn uống, cũng chính là hấp thu hoàn khí, tử khí hết thể mặt trái lực lượng. Ngươi trước đó giết nhiều người như vậy, tụ tập rất nhiều hoàn khí. Ta đoán chừng, là những hoàn khí kia đưa nó tỉnh lại, sau đó nó đem những hoàn khí kia đều cho hấp thu. Ngươi cũng đừng chừng nó, trên thực tế, ngươi có thể ở ngoài ngàn giám hấp thu hoàn khí, đó cũng là công lao của nó. Không có nó, ngươi cảm thấy bằng ngươi bản lĩnh của mình. Có thể hấp thu tới A. Giang Ly ngạc nhiên. Cho tới nay, Giang Ly đều có loại ảo tưởng, đó chính là làm giận được oan khí, oan khí sẽ tự động hút vào trong cơ thể. Hắn chưa từng muốn vì cái gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được đương nhiên. Hắn đem Hắc Liên tồn tại xem như hệ thống đến xử lý, tại trong đầu của hắn, hết thể tất cả không hợp lý, đều có thể quy công với căn bản không tồn tại hệ thống. Nhưng là bây giờ bị Hắc Liên hỏi một chút, hắn mới chú ý tới, trên người hắn không có hệ thống sở hữu không hợp lý địa phương tất nhiên không có hợp lý giải thích hỗn độn chi liêm chính là hắn hấp thu đoán khí hợp lý giải thích đồng dạng hàng này trộn đoán khí của hắn cũng là một loại hợp lý giải thích. bất quá giang Ly y nguyên khó chịu a như vậy nhiều đoán khí a hắn liền sờ đều không có sờ đâu cái dám vang đều không nghe thấy liền không có không cam tâm a ngay tại giang Ly trừng mắt hỗn độn chi liêm thời điểm chợt phát hiện hỗn độn chi liêm tuổi hồ có chút không giống giang Ly nói hắc liên gia hỏa này giống như có chút khác biệt. Trước kia nhìn hắn chính là cái rách dưới đồ chơi, về sau biến thành cắt rau hẹ nông dùng liêm đao. Hiện tại mặc dù vẫn là cắt rau hẹ liêm đao, nhưng là nó tựa hồ sắc bén hơn, hơn nữa thoạt nhìn càng có linh tính. Hắc liên nói, ra hỏa này tại tiến hóa. Ân, Cũng không đúng, nói cho đúng là tại giải phong. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc liên. Hắc liên nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hắn đi theo ta thời điểm, mỗi ngày hồ ăn biển nhét, có rượu có thịt, đồ thanh diệt trại, ăn mập mạp mập mạp. Về so đổi chủ nhân, theo ngươi, xem xét ngươi cái quỷ nghèo nhất định chết đói ráng vẻ. Sở dĩ hắn liền tự bế, phong cấm chính mình toàn bộ cơ năng cùng lực lượng. Nói lại đơn giản điểm, hàng này là có tiền liền bán mạng, không có tiền gọi ra ra đều không được. Trước đó hấp thu ngươi như vậy nhiều vang khí, hàng này giải khai một đạo phong ấn, cũng liền trở thành trạng thái này. Giang ly hai mắt khẽ lật mắng, một cái phá liêm đao, thí sự không có làm, trong khe cửa nhìn người bản lĩnh ngược lại là luyện lô hỏa thuần thanh. Hắc Liên, giá hỏa này đến cùng cùng trước đó có cái gì khác biệt ta? Hắc Liên nói, "Đương nhiên, trước đó ngươi hoàn toàn không dùng đến nó, hiện tại ngươi có thể đem nó lấy ra dùng." Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên vậy đem liêm đao rơi vào ở trong tay, bất quá hắn thấy thế nào đều giống như nông thôn thu lúa mạch thời điểm, dùng liêm đao, đầu gỗ chua, đao sắt lưới đao, không đến dài một mét. Nói tóm lại, cái đồ chơi này, liền một chữ, thổ. Bất quá Giang được chứng kiến thứ này uy lực, Lúc trước hắn chính là dùng cái này liêm đao một đao bổ ra mặt trăng. Sở dĩ Giang Ly cũng không chê, ngược lại là có chút bận tâm hỏi Hắc Liên, cái đồ chơi này sẽ không lại là tùy tiện vung lên, chém cái mặt trăng A. Hắc Liên cười nhạo nói, người suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là giải phong một đạo phong ấn mà thôi, cũng chính là có thể lấy ra nhìn xem, cắt cắt cỏ cái gì. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, ghét bỏ mà nói, cái kia ta bắt hắn ra ngoài làm gì. Còn không bằng dùng những oán khí kia tăng thực lực lên đâu. Như vậy nhiều hoàn khí, đều có thể thôi động hắn tốt nhiều lần. Hắc liên nói, ngươi đừng có gấp A, ngươi mặc dù không thể trực tiếp dùng nó làm cái gì, nhưng là có thể gián tiếp dùng nó làm chút gì. Giang ly hổ nghi nhìn xem hắc liên. Hắc liên chỉ vào giang ly trên lưng vậy đem long thương nói, thanh thương này đại biểu ngươi, liêm đao đại biểu ta. Hiểu rồi sao? Giang ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi là nói, ta không thể trực tiếp dùng hắn. Nhưng là ta có thể thông qua binh khí khác mượn hắn lực lượng chiến đấu. Hắc Liên gật đầu nói, chính là ý tứ này. Giang Ly ánh mắt lập tức lửa nóng, hắn vội vã đột phá cũng là vì lực lượng. Nhưng là hắn đột phá lấy được lực lượng là có hạn, thế nhưng là cái này liêm đào sức chiến đấu. Hắc Liên nói, đồng dạng bị quản chế với lính của ngươi khí chất liệu, chất liệu càng mạnh, mượn tới lực lượng liền càng mạnh. Nhưng là mượn tới lực lượng xuyên qua lính của ngươi khí, chẳng khác nào tại rèn luyện lính của ngươi khí, lính của ngươi khí cũng sẽ càng dùng càng mạnh. Giang Ly nói, rác rưởi binh khí cũng được sao? Hắc Liên phản hỏi, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài tu luyện A. Giang Ly yên lặng. Mặc dù cái thí dụ này rất muốn ăn đòn, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, cái này xác thực thông tục dễ hiểu. Hắc Liên nói, chỉ có thực lực không đủ người, mới có thể cường điệu vật liệu cơ sở. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sở hữu vật liệu đều có thể rèn luyện thành binh khí mạnh nhất. Hiện tại nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không hiểu, chờ ngươi về sau thực lực cường đại, liền minh bạch cái này giữa thiên điệu tất cả mọi thứ đều không thể rời đi một cái chữ đạo. Giữa thiên địa, từ vô số đại đạo tạo thành, bất luận một cái nào đồ vật, đều là đạo cùng đạo giao tan sau sản phẩm. Bọn họ khác nhau chính là dung hợp bọn họ đạo độ mạnh, nói cùng đạo sau khi va chạm lưu lại đặc tính khác biệt mà thôi. Nhưng là bản chất đều là nói. Không có khác biệt lớn. Được rồi, nói nhiều ngươi cũng một bức ngươi bây giờ chỉ cần biết là được rồi. Về phần tại sao, ngươi chính mình chậm rãi lĩnh hội đi thôi. Giang Ly hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có thời gian đến hỏi quá nhiều tại sao, chỉ cần biết dùng như thế nào là được rồi, bởi vì hắn vội vã đi giết người. rầm rầm dầm. Liên tiếp tiếng nổ từ đằng xa chuyển đến, từng tòa cao lầu, từng tòa sơn phong liên tiếp nổ nát vụn. Một đầu cao vạn trượng cự thú ở trên mặt đất hoành hành, trên người hắn thiêu đốt lên thần diễm, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dạm, dòng sông bốc hơi, núi cao nhen nhóm vì ngọn đuốc. Cự thú trên đầu, đứng một tên nam tử, thân hình của hắn gầy gò. Mang trên mặt một cái đen mặt nạ sát, toàn thân bọc lấy một thân màu đen áo choàng, con người băng lánh nhìn trước mắt phiến đại lục này. Giờ này khắc này, đông đô thủ hộ giả tổ chức trong tầng bộ. Lao hoa vô bản hô, vài ổng, các người bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Trong máy bộ đàm xuất hiện một tấm màu đen mặt mò, lão nhân toàn thân đều ra bọc xương, nhưng là một đôi mắt ý nguyên sáng nởi có thần. Lao nhân nói, hoa, ta không biết nên làm sao nói. Ta chỉ có thể nói, quá kinh khủng. Lực lượng của đối phương quả thực không cách nào hình dung. Hắn từ xuất hiện đến bây giờ, vô luận chúng ta làm sao cùng hắn ý đồ câu thông, hắn đều một câu không nói. Chỉ là để hắn dưới mông mãn đầu kia cự thú bốn phía giết chóc. Chương 393, chuẩn bị chiến đấu, thượng. Ta có loại cảm giác, hắn là chạy vật gì đó tới, nhưng là hắn không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp hiện ra thực lực. Muốn để chúng ta lập tức thần phục. Lao hoa mắng, đánh rắm. Thần phục hắn đại gia. Và em nói hiện tại thật sự là hắn là đại gia, gia hỏa này quá mạnh. Hoa, chúng ta cần chi viện để Giang Ly tới đi. Hiện tại chỉ có hắn mới có khả năng đối kháng cái này cái nam nhân. Lao Hoa cười khổ nói, ta cũng muốn gọi hắn, nhưng là tên kia rời đi làm tinh đi vượt ngoại. Vạn ẩn sắc mặt có chút khó coi, quay đầu nhìn màn hình lớn nói, Hoa, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi phương Đông tập tục cùng chúng ta cái này không giống nhau. Ngươi chết rồi, còn có thể nấu đồ vật cho hắn. Nếu như ta chết đi. Nhớ kỹ cho ta nấu mấy nữ nhân, cao thấp mặc ổn, các loại màu da đều muốn. Người cái da súc, tuổi đã cao, đầu góc người bên trong vẫn là chỉ có cái này. Lao hoa nổi giận mắng, người tốt nhất đừng làm loạn. Vài yêu nói, làm loạn cái dám a? ta đi lên cũng là chịu chết. Nhưng là dù sao cũng phải làm chút gì. Ta phải nghĩ biện pháp dẫn ra hắn. Nếu không hạc trâu liền song, nghệ dồ đâu. Với tư cách hạc trâu nước ní là phạ dạo, hắn luôn có thể làm chút gì à. Lao hoa kêu lên. và ơn lắc đầu nói, ta không biết, đã thật lâu không có liên hệ với nề Trên thực tế, kim tự tháp đều biến mất. Cái gì? Lao hoa khiếp sợ kêu lên, như vậy nhiều, như vậy lớn kim tự tháp đều biến mất. Không thể nào. Mấy ngàn năm lão giả, gió táp mưa xa đều sớm rách mướp đồ chơi, còn có thể chỉnh thể biến mất. Người xác định không phải các ngươi cái kia người, đào tảng đã trở về lợp nhà rồi. Lao hoa một bên xà đản, một bên ở phía sau địa bộ bao bất bình thì nhanh chóng người liên hệ, hy vọng tìm tới cứu viện, giúp Hạc Châu một tay. Hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại chỉ cần đình chỉ trò chuyện, Vạn Tám Thành lập tức ra ngoài liều mạng. đều là lao bằng hưu, không ai nghĩ đối phương đi chết. Vạn nói, đây là hôm trước đưa tới tin tức, Kim tự Tháp trong vòng một đêm biến mất, căn bản tìm không thấy bóng dáng. Bất quá nghe người ta nói, tối hôm qua Kim tự Tháp đang phát sáng, mặc dù không rực rỡ, nhưng là hoàn toàn chính xác đều đang phát sáng. Ta đoán chừng. Là nệ rồ đang làm cho quỷ. Ngươi biết, với tư cách phạ dạo, tiên đoán cũng là một môn thiết yếu tay nghề. Hắn tám thành là tiên đoán đến nguy cơ, mang theo kim tự tháp chạy trốn. Lao hoa nói, không thể nào. Nệ rồ tiểu tử kia mặc dù có chút hỗn đản, nhưng là ta không tin tưởng hắn là cái sợ chết quỷ. Nhưng là sự thật chính là như thế. Ta không muốn đi ác ý suy đoán một người như thế nào. Nhưng là lão hoa kế, hôm nay ta chỉ có thể cùng ngươi cho tới cái này. Thời gian còn lại ta được vì nhân dân của ta làm chút chuyện. Và ông nói xong, không để ý Lão Hoa la lên, trực tiếp đóng máy truyền tin. Quay đầu một cái mắt, hắn mang theo vài phần lưu manh biểu tình háo sắc nháy mắt biến thành ngưng trọng cùng điên cuồng, nhét môi, hét lớn một tiếng, tới đi. Cái tên vương bắt đã người, Hạc Châu còn chưa tới phiên người nói tính. Với anh. Đại lâu nổ tung, và liền xông ra ngoài. Sau mười mấy phút, Lão Hoa tiếp đến đến tự điều châu bên kia tin tức, và ông chết trận. Hạc châu luôn hãm, tất cả mọi người đều loạn thành một bầy, bốn phía trốn đi. Tên kia hiện tại đang hướng thông châu đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sẽ từ thông châu trực tiếp lên đất liền tượng châu. Kèo Vi A sắc mặt nghiêm túc nói. Lao Hoa hút thuốc nói, không có thể chờ hắn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta vậy thì triệu tập nhân thủ đi thông châu chờ hắn quyết nhất tử chiến. Kèo Vi A nói, chúng ta cũng ở trên đường. Lao Hoa nói, hệ luyện đã đến rồi sao? Kèo Vi A lắc đầu nói. Đại đình bị một vệ thần quang bao phủ, ai còn không thể nào vào được, vô luận như thế nào la lên, bên trong cũng không có người đáp lại. Hiện tại toàn bộ đại đình, sở hữu tín đồ đều tụ tập tại Phạn Thanh Cương, vì xuống đất cầu nguyện. Ta có loại cảm giác, đại đình bên kia phải có động tĩnh lớn. Lao hoa mắng, ngó, một đến nguy cơ thời điểm, từng cái không phải mất tích chính là đóng cửa, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Đúng lúc này, trong video thêm một người, hắn một thân mũ che màu trắng. Chính là ba tư thánh vương đệ tử, ba tư thánh tử. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Đừng nói cho ta nhà các ngươi lão tử cũng xảy ra vấn đề. Lao hoa kêu lên. Ba tư thánh tử lắc đầu nói, ba tư thánh thành sớm một tháng trước liền đã xảy ra vấn đề, tất cả thời gian đứng im. Bên ngoài nhìn gió hêm sóng lặng, nhưng là bên trong nhưng thật ra là thật tĩnh. Lời này vừa nói ra, lão hoa nghe xong, trực tiếp mắng lên nói, ngóa, ta liền biết. Đúng lúc này. Một cái trắng tinh tay đập vào ba tư thánh tử trên bờ vai, sau đó một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ống kính trước, nói, ngươi biết cái gì? Lao hoa xem xét cái này người hắn không biết, trực tiếp mắng, ngươi nhà ai vậy? Ba tư thánh tử không mình hành lễ nói, gặp qua sư phụ. Lao hoa ngạc nhiên. Kèo vị ạ cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đều biết ba tư thánh tử sư phụ là ba tư thánh vương. Ba tư thánh vương bọn họ đều gặp, tên kia dáng dấp tuyệt đối không có quan hệ gì với đẹp trai ngược lại là có chút hung ác nham hiểm cảm giác. Có thể trước mắt người này, làn da trắng nõn, mặt mặc dù còn dài như vậy, cái mũi còn như vậy mỏ hứng, để người muốn cho hắn lật quay tới treo quần áo, nhưng là, cho người cảm giác lại không giống nhau. Hai người càng là nhìn kỹ, càng là phát hiện, trước mắt người này cùng ba tư thánh vương lại có bảy tám phần chỗ tương tự. Người là? Hai người thử thăm dò hỏi. Nam tử cười nói, ta, ba tư thánh vương, mạn vi tổ. Cái gì? Người? Ngươi làm sao còn trẻ như vậy rồi? Lao hoa trực tiếp kêu lên. Kèo vị ạ không có có ý tốt hỏi như vậy, nhưng là cũng đi theo liệu mạng gật đầu. Ba tư thánh vương mạn vị tổ nói, tại dáng lâm vực ngoại về sau, ba tư thánh thành phát sinh một chút biến hóa, ta không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại, ta tại biến cố bên trong đạt được tiến một bước truyền thừa chi lực. Chỉ là, cái này truyền thừa vô cùng. Ta không biết nên như thế nào hình dung. Đại đình cùng nước Mỹ là sự tình ta cũng biết. Đoán chừng là giống như ta tao ngộ, đây là chuyện tốt, chúng ta hiện tại cần phải làm là cho bọn họ tranh thủ thời gian. Mặt khác, thông châu bên kia tình huống như thế nào? Kéo vị ạ cười khổ nói, đừng nói nữa, thông châu bên kia đã sớm ngắt mạng, cũng không biết đang làm cái gì. Bất quá căn cứ hồi trước liên hệ, bọn họ bên kia tựa hổ không có động tính gì. Hy vọng, bọn họ không cần ở thời điểm này chơi cái gì bế quan đột phá A. Mãn vì tô nói, đây không phải bế quan vấn đề. Trước đó các ngươi không là nói qua, đông đô nắm giữ thánh binh gia tộc tiếp đến tiên tổ khẩu tin A. Tình huống của chúng ta cùng bọn họ có chút tương tự, chỉ bất quá chúng ta đạt được tiên tổ bộ phận lực lượng. Nói cho đúng là tiên tổ truyền tới tin tức, kích hoạt thánh thành, thánh thành mở ra giai đoạn thứ 2 truyền thừa. Nói đến đây, mạn vị tô muốn nói lại thôi. Người có cái gì mau nói, chúng ta hiện tại đã xuất phát, trên đường thời gian cũng không nhiều. Lao hoa là tính tình nóng nảy, chờ không được, trực tiếp la hét. nói. Ta có loại cảm giác hết sức kỳ quái, tại tiếp nhận lực lượng thời điểm, phảng phất là chính mình tại cho mình truyền thừa giống như. Về sau ta suy đoán, có thể là huyết mạch tương cận duyên cớ, tạo thành ảo tưởng. Bất quá ta một mực có loại cảm giác, chúng ta lão tổ tông khả năng không chết. Cái gì? Lao hoa khiếp sợ hô lên. Mạn vì tôi nói, dù sao chính là loại cảm giác này. Nói không ra. Tốt, ta cũng ra gửi tới, tốc độ của ta khả năng nhanh hơn ngươi một chút, dù sao ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Lão hoa ngay vậy, nhìn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói, thao. Mạn vì tổ đồng dạng trở về cái ngón giữa, sau đó cũng xuất phát. Cự thú tiến lên tốc độ so tất cả mọi người tưởng tượng đều nhanh, rất nhanh hắn liền vượt qua Hà châu, đồng thời, dĩ nhiên dẫm lên nước biển một đường tiến lên. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy cự thú hướng thông châu đi, thông châu bên kia cũng sắp điên rồi. Một nhóm ấn an nhân đi theo thông châu chiến thần sông lên lễ phục sinh đảo, sau đó điên cuồng vén quan tài. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lạ, những quan tài kêu bên trong dĩ nhiên là trống không. Không có người, cũng không có xương cốt, cái gì cũng không có. Phản phất cái này quan tài bên trong chưa từng có táng hơn người giống như. Thông châu chiến thần cổ kim chát nhĩ sắp điên rồi, kêu lên, người đâu? Bên trong không trốn người, lưu quan tài làm gì? Trước đó bị cổ kim chát nhĩ móc ra thứ hai pho tượng chiến thần, hồi chuột đi theo gầm thét lên, đã không phải táng người địa phương, đem ta vùi vào đi làm gì? Hai người trải qua đều không khác mấy, đều là năm đó trẻ tuổi một đời người nổi bật, kết quả còn không có nhảy nhót mấy ngày, bị người đánh cho bất tỉnh. Chờ tỉnh lại ngay tại lúc này. Bọn họ đối với quá khứ xảy ra chuyện gì, vì cái gì bị vùi vào đi, kỳ thật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, cường địch đột kích, bọn họ tự nhận là thực lực bản thân ứng phó không được, lúc này mới đến đào tổ tông hỗ trợ, kết quả tổ tông không có móc ra, lại đào ra một đống không quan tài. Cổ kim chắc nhĩ nhìn xem hồ chuột. Ôi chút nhìn xem cổ Kim Trách Nhĩ, cuối cùng hai người đồng thời vừa chừng mắt hạt châu, ngươi, xéo đi, ta, nên địch. Sau đó hai người lại là một bộ ai đều không phục dáng vẻ, trận mắt nhìn, liền trên lệnh động thủ mở làm. Cổ Kim Trách Nhĩ không phải là đối thủ của Ôi Chút, nhưng là kỳ thật một chút cũng không sợ, ngươi so với ta mạnh hơn, sống sót có thể báo thù. Ôi chút nói, ngươi so ta tuổi trẻ, sống so với ta lâu, bây giờ đến vực ngoại, cơ duyên càng nhiều, tiềm lực của ngươi càng lớn người đi. Sau đó hai người tiếp tục dương mắt nhìn. Lúc này chân trời truyền đến ù ù tiếng bước chân. Hai người lần nữa nhìn nhau liếc mắt. Sau đó phảng phất đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đồng thời đứng dậy nhìn về phương tây. Lẫn nhau thông đồng lấy bả vai trăng miệng một lời mà nói. đã đều không muốn đi. Vậy liền cùng một chỗ chết trận đi. Dạng này cũng coi là chết quan vinh. Cùng Hạc Châu chạy tứ tán khác biệt. Thông Châu tại ổ chuột cùng Cổ Kim Chát nhị hiệu triệu dưới. Sở hữu ấn an nhân bắt đầu có kế hoạch tập thể rút lui khỏi. Bọn họ không có hướng tượng châu đi, mà là tập thể đi về phía nam bên cạnh huyền vũ châu chạy tới, bên kia trời đông giá rét, vốn là không có sinh mệnh sống sót địa phương. Nhưng là theo đại địa trở về vực ngoại về sau, bên kia cũng có đầy đủ ánh nắng, băng tuyết tan, lộ ra một mảnh hoàn toàn mới đại địa. Trọng điểm là, bên kia đồng dạng kết nối lấy vực ngoại, bọn họ muốn chạy ra làm tình, cầu sinh, cho tới tượng châu bên kia, hồi chuột từ bỏ. Bởi vì ổ chuột cùng cổ kim chát nhĩ đều cho rằng cái này cự thú chính là chạy làm tin người đến, làm tin người báo đoàn chết càng nhanh, tách ra chạy, còn có hy vọng sống sót. chương 394, chuẩn bị chiến đấu, hạ. Ngay tại hai người sắp tham chiến thời điểm, láo hoa, mau bất bình đám người tới. Cùng đi còn có hiện tại đã là chân chính kiếm tu Diệp An, hắn mười phần tao bao dẫm lên phi kiếm tới, đứng tại không trùng, phiêu nhiên như tiên. Theo lý thuyết Diệp An hẳn là nhất đoạt kính nhưng là bên cạnh bên trên lại đứng một người khác. hắn một thân đạo bào múa may theo gió, màu trắng sợi dâu, chân đạp tường vân, quả thật như là giống như thần tiên, phong thái chắc chắc, để người hai mắt tỏa sáng. chính là Diệp An sư phụ tôn triều. Tôn triều giống nhau rất ít ra ngoài, tư chất của hắn không bằng Diệp An, tu không được kiếm tu, chỉ có thể chậm rãi khổ tu. một đoạn thời gian, tôn triều đã bị mọi người quyết lãng, nhưng là hôm nay tôn triều lại xuất hiện, chân đạp tường vân, giống như thần tiên. Tôn Triều không có tản mát ra lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại an tâm cảm giác, mười phần cổ quái. Đông đô năm đại gia tộc người cũng tới, dẫn đội là các tộc trưởng của đại gia tộc, Lý Gia Lý An tại con lấy kiếm gô đào đi tới rồi. Vương Gia Vương Đạo Dương, một mặt thư giãn thích ý, bên người đi theo băng sơn Mỹ nhân Vương Đạo Thanh. Lưu Gia Gia chủ Lưu Thiền, là cái béo thanh niên, cười lên con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, nhưng là không ai dám xem nhẹ hắn. Trần Gia Gia chủ Trần Hàng. Hắn cũng là ngũ đại gia trong tộc phi thường thần bí một cái, bởi vì hắn cơ bản không ở trong nước, rất ít cùng các đại gia tộc liên hệ. Trên vai của hắn ngồi một chỉ tiểu hồ ly, cái này hồ ly chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn rất manh, lại không ai dám thật cẩn thận đi xem hắn, bởi vì hắn toàn thân cao thấp tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Trương gia Trương Chi ngô tới, hắn là một tên đạo sĩ, nghe nói sư tử Long Hồ Sơn. Hắn đạo sĩ này, so lý an tại càng chuyên nghiệp, tùy thân không chỉ có mang theo kiếm gỗ đảo còn có một cái da dê túi phía trên còn mang theo có chút phụ lục nhìn thấy năm người đến lão hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra dù sao ngũ đại gia tộc đại biểu cho lam tinh lực lượng cường đại nhất một trong theo sát lấy lại tới rất nhiều người những này người có đông đô yêu quái tỉ như đồ thái sơn năm đại yêu quái gia tộc chín đại thế lực trở còn có từ toàn cầu các nơi chạy tới siêu phàm giả bọn hắn thực lực mặc dù không cường đại nhưng lại y nguyên không sợ chết lao đến Nhất thời ở giữa toàn bộ làm tinh sức chiến đấu đều tập trung tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập, cái kia cự thú hành động tốc độ cũng chậm lại, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, phun ra một đoàn hỏa tinh, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Cự thú trên đỉnh đầu đứng nam tử lần thứ nhất mở miệng, thân phục hoặc là tử vong. Thần đại gia ngươi. Ôi chút bạo tính tỉnh, trực tiếp nổ tung, phóng lên tận trời, tảng đá trường mâu nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh bắn về phía cự thú trên đỉnh đầu nam nhân. Nhưng mà nam nhân kia động đều không lúc ních, dưới chân cự thú một bàn tay đem thạch mâu đánh bay. Con nhìn xem làm gì? Chờ lấy mời hắn ăn cơm chiều a. Không có trò chuyện, vậy liền mở làm đi. Lao hoa rồng to một tiếng, dẫn theo dài 40m chiến đao phóng lên tận trời, đi theo giết đi lên. Những người khác nghe vậy, rồn dập phóng lên tận trời, giết đi lên. Bọn họ biết, dựa vào mình thực lực không làm gì được người đàn ông này cùng cự thú, nhưng là bọn họ muốn thử xem. Dù là không có ý nghĩa gì, nhưng là chí ít có thể kéo dài một chút thời gian. Nhìn xem đầy trời đánh giết mà đến lam tinh cương giả, thiết diện nam tử y nguyên không núc đích, dưới chân cự thú phát ra rít lên một tiếng, một đạo hỏa diễm quang hoàn từ trong cơ thể nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cái này liệt diễm khác biệt với bình thường liệt diễm, vô cùng cực nóng, còn không có tới gần không ít người thân thể đã bắt đầu thiêu đốt. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, phân. Tiếp lấy một cánh cửa mở rộng, môn này như là một cái vòng tròn. Trực tiếp đem cự thú bao khỏa ở bên trong, mà càng quét tứ phương liệt diễm thì bị môn hút vào. Đồng thời vô giết tới người nhóm một đầu vọt vào môn bên trong, chờ hắn nhóm lao ra thời điểm, đã tại ngoài và dặm Người nhóm ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này có người kêu lên, là trương gia thánh binh nam tiên môn. Sau đó người nhóm đồng thời nhìn về phía bên kia, chỉ thấy trương chi ngô đằng không mà lên, đạo bào màu vàng nóng theo gió bay múa, sau lưng của hắn thình lính có một cánh cửa hư ảnh cánh cửa kia màu đỏ cây cột chống trời ngửa đầu không nhìn thấy cuối cùng chỉ là lờ mờ tại hư không tầng mây bên trong nhìn thấy một cái to lớn nam chữ bốn cái màu đỏ thắm trên cây cột phảng phất có thiên thần tại tuần sát nhân gian không phải thánh binh bản thể dáng lâm là thánh binh hình chiếu ngoài văn dặm mượn dùng thánh binh lực lượng mở ra hư không muôn hộ che lại chúng ta đồng thời đưa chúng ta ly khai chiến trường có người nói đây chính là thánh binh ilga một cái hình chiếu liền có thể đáng sợ như thế Nếu như thánh binh ráng lâm, vậy sẽ là như thế nào quan cảnh? Có lẽ có thể chấn áp cái này cự thú cùng cường địch. Từ xưa đến nay, thánh binh không cách thánh thổ. Thánh binh là một cái gia tộc truyền thừa cơ sở, trừ phi đạt được thánh binh đồng ý, nếu không ai đều mang không đi nó. Muốn động thánh binh bản thể, khó a. Đúng lúc này, một mực không có mở miệng thiết diện nam tử mở miệng, thánh binh. Chỉ là nơi chợt hẹp nhỏ bé lại có thánh binh. Không hổ là trong truyền thuyết Lam Tinh, để đại đế đều động dung địa phương. Đáng tiếc, các ngươi quá yếu, có thánh binh lại như thế nào? Hôm nay, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thiết diện Nam mặc dù nói như vậy, lại uy nguyên không ý định động thủ, phảng phất trước mắt những này sâu kiến không đáng hắn xuất thủ. Cự thu gào thét, trực tiếp phát khởi công kích, liệt diễm cuồn cuộn càn quét tứ phương, căn bản không dùng thủ đoạn gì, thuần túy dùng ma lực, bạo lực giải quyết hết thảy. Trương Chi Ngô thản nhiên nói, thánh binh lại như thế nào? Khẩu khí thật lớn, mặc dù không biết ngươi thực lực như thế nào, nhưng là hôm nay Lam Tinh còn chưa tới phiên người dương ai. Đang khi nói chuyện, Trương Chi Ngô hai tay đẩy, từng cánh cửa hộ mở ra, cự thú hướng phía trước một sông, trực tiếp vọt vào một cánh cửa bên trong, sau một khắc lại xuất hiện ở tại chỗ, căn bản không xông ra được. Cự thú tản ra hỏa diễm, cũng bị từng cánh cửa hộ hấp thu sau đó phun ra trở về, tức giận đến cự thú nguyên địa gầm thét không ngừng, nhưng lại không có thể làm sao. Trương Chi Ngô cười nói, như thế nào? Thiết diện nam cắt một tiếng, dầm chân. Một đạo năng lượng màu xám rơi xuống bao phủ cự thú, sau đó nói, lại sông. Trương Chi Ngô cười nói, đây là đạo cấp độ, thưa không vằn mèo. môn hộ mở ra, thay đổi không gian. Ngươi lại thế nào sông cũng vô dụng. Cự thú phát ra một tiếng không phục gầm nhẹ, lần nữa phát động công kích. Trương Chi Ngô vung tay lên, môn hộ mở ra, cự thú cũng không né tránh, một đầu vọc vào. Cái này cự thú đầu vóc không khỏi cũng quá nao tàn đi, biết rõ không sông ra được, còn sông. Có người thầm nói. Kết quả tiếng nói mới rơi, Trương Chi Ngô sắc mặt đột biến, nhìn xem một cái đối với cự thú vị trí cũ môn hộ, môn đã mở ra, nhưng là, không đúng, hắn làm sao không có tử cái kia trong môn ra. Đúng lúc này, trương tri ngô trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lưu thiền nói, "Lão Trương, ngươi làm sao giữ cửa mở ở đó?" Chương 395, Sở tạ. Trương Chi Ngô sắc mặt có chút thay đổi, "Đây không phải ta mở. Không phải ngươi mở, chẳng lẽ là ta mở?" Lưu Thiên hỏi ngược lại anh, Đại môn vỡ vụn, một đầu cự thú trực tiếp vỏ ra, miệng rộng mở ra, liệt diễm dâng lên mà ra phong tới Trương Chi Ngô. Trương Chi Ngô một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin nói, cái này sao có thể. Trương Chi Ngô bị liệt diễm sông bay ra ngoài, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thiết diện Nam Kinh thường nói, quá yếu. Ta đi thử một chút. Lý An Tại bay lên, phía sau một bản sách cổ từ từ mở ra, phía trên xuất hiện một thanh nọ dài, Lý An Tại vây tay một cái. Nỏ dài từ trên bức họa bay ra rơi vào lý an tại sau lưng. Lúc này người nhóm mới phát hiện, cái này xạ thần nỏ lại có rộng vài chục thước, toàn thân đen nhánh, phía trên treo một cây dài 10 mét ngân sắc nỏ mui tên tại ánh nắng nhà hạ lóe ra hàn mang. Xạ thần nỏ. Đường chiêu thật có vật này. Lưu Thiền lên tiếng kinh hô, hắn tiên tổ là Lưu Gia, Lưu Gia tại lý đường trước đó. Lưu Thiền vẫn luôn ao ước thịnh đường vũ khí, đáng tiếc bọn họ lao Lưu Gia thời điểm không có vật này. Sạ thần nỏ danh xưng ngàn dặm bên trong có thể giết thần, là thịnh đường thời kỳ chuyên môn nhằm vào những thực lực mạnh mẽ kia cường giả chuẩn bị đại sát khí, nghe nói rất nhiều địch nước cường giả đều là chết tại sạ thần nỏ phía dưới, là thịnh đường sở hữu binh khí bên trong, hung danh đứng sau với mạch đao tồn tại. Khá lắm, Lý An tại kia bản sách cổ bên trong đến cùng đều ẩn giấu vật gì tốt, dĩ nhiên liền sạ thần nỏ đều có. Lưu Thiền Liễu lươi nói, Lý An tại không để ý Lưu Thiền, mà là đối với thiết diện nam giới thân cự thú một chỉ nói, bán thần, xa thân nỏ bịch một tiếng, dài 10 mét, ngân sắc nỏ mũi tên oanh một tiếng biến mất tại nỏ trên máy, một đạo ngân sắc quang chiếu sáng trời cao. Cự thú tựa hồ cảm thấy nguy hiếp, phát ra một tiếng không lớn gầm thét, đồng thời cái đuôi quét qua, cản hướng mặt. Phúc. một tiếng văn trầm, cự thú cái đuôi tại chỗ đứt gãy, ngân sắc nỏ tiện ra hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, dĩ nhiên tuổi khô lạp hủ giống nhau đâm xuyên cự thú cái đuôi, thẳng đến cự thú đầu mà đi. Cự thú cũng là hung ác trong lúc nguy cấp há to miệng rộng cắn một cái vào nỏ mũi tên sau đó toàn bộ cự thú đều bị nỏ mũi tên khủng bố cự lực đẩy lui về sau đi trọn vẹn ở trên mặt đất tẩy ra hai đạo hơn ngàn mét to lớn khé ránh bành gây đuôi rơi trên mặt đất thú máu nhuộm đỏ đại địa cái này thú huyết cũng thực quỷ dị rơi trên mặt đất sau lập tức bắt đầu cháy rừng rực đốt lên bốn phía cây cối nham thạch đem đốt thành chất lỏng dung nham thấy cảnh này người nhóm đầu tiên là kinh ngạc sau đó là reo hò thành rồi Sát thân nhỏ có thể giết chết cự thú. Ta nhìn người kia thực lực cũng là bình thường, toàn bộ nhờ cự thú quá tháo. Chỉ cần giết cự thú, nhìn hắn như thế nào nhảy nhót. Đúng đấy, chính là Cự thú hất đầu đem miệng bên trong ngân sắc nhỏ mũi tên nôn ra ngoài, sau đó đối với Lý An đang phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm càng phát cực nóng cùng bạo, đồng thời hắn đứt gãy cái đuôi chính đang nhanh chóng tái sinh. Nhìn đến đây, đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này cự thú lực lượng cường hãn. Hỏa diễm kinh người vậy thì thôi, lại còn có cực mạnh tự lành năng lực, cái kia một trận phải đánh thế nào. Liên sát. Lý An Tại lần nữa vung tay lên, xạ thần nhỏ bên trên ngân sắc quang mang nở rộ, tiếp lấy ba chi ngân sắc nọ tiễn ra hiện tại nhỏ trên máy, siêu siêu siêu. Ba tiếng tiếng xe gió lên, ba chi nhỏ mũi tên gần như đồng thời bắn về phía cự thú. Cự thú thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vệ ý sợ hãi, nhưng là trên đầu của hắn thiết diện nam lại lạnh hừ một tiếng, lại là dậm chân một cái một đạo năng lượng màu xám khuyết tán ra tới, cự thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy bắn về phía cự thú ba chi ngân sắc nỏ mũi tên vậy mà tại không trung biến mất. Ngay sau đó, ba chi nỏ tiễn ra hiện tại không trùng, chỉ bất quá chúng nó không phải bắn về phía cự thú, mà là bắn về phía lý an tại. Cái gì? người nhóm rung động la lên, căn bản không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Một tiếng giống, nỏ mũi tên nghịch chuyển tập sát chủ nhân cái này hoàn toàn không có đạo lý a lý an tại cũng giật nảy mình hoàn toàn chưa từng muốn đối phương sẽ có như đòn công kích này mắt thấy ba chi nhỏ mũi tên phóng tới lý an tại trong lúc nguy cấp trực tiếp đem sách cổ khoát ở trên người phốc phốc phốc ba tiếng vang trầm trầm lý an tại trực tiếp bị xông bay ra ngoài người tại không trung lý an tại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cái này sao có thể Liều thiền kinh hô vương đạo dương hiếp mắt nói đây không phải cái kia cự thú năng lực mỗi lần tên kia dậm chân một cái Năng lượng màu xám rơi xuống, cự thú liền có thể hoàn mị phản kích. Mà lại tựa hồ có thể điều khiển lực lượng của chúng ta tiến hành phản kích. Đây cũng là tên kia đặc thù lực lượng. Tô thập đi lên phía trước, nói, ta nghe nói thực lực đột phá lục trần cảnh giới, có thể biết ngày, biết thiên tắc biết thiên mệnh, có thể điều khiển thiên mệnh để bản thân sử dụng. Lại có người nói, cái kia cũng không phải là thật điều khiển thiên mệnh, mà là thuận thiên mà làm. Cùng loại với thuận dòng mà xuống, ra quyền lực lượng càng lớn đạo lý. Vừa mới ta cẩn thận quan sát qua, gia hỏa này lực lượng mười phần quỷ dị. Ta không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là thiên đạo vô thường, biến hóa ngàn vạn, ngàn vạn đại đạo luôn có một đầu có thể làm được điểm này. Chỉ là không biết hắn lĩnh hội đạo là cái kia một đầu mà thôi. Tô thập nói, biết thiên tri trước, vô luận là gì có thể vẫn là tu hành, kỳ thật tất cả mọi người tại tuần hoàn theo mỗi loại dấu vết của đạo tại đi xuống dưới. Chỉ bất quá con đường này mọi người không nhìn thấy mà thôi. Mà lại, chúng ta mua đến biết ngày cảnh giới chính mình đi đạo rất dễ dàng hôn tạm không thuần sở dĩ uy lực không đủ hắn đạo có thể để lực lượng của địch nhân lật qua công kích quả thực có chút khủng bố cùng để người đau đầu lúc này cự thú quay lại nhìn trước mắt tất cả mọi người thiết diện nam nói cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội hoặc là thần phục hoặc là diệt vong nhất thời ở giữa tất cả mọi người ở đây đều có chút trầm mặc thánh binh đều không làm gì được cường đại địch nhân còn có ai có thể đối kháng mọi người ở đây trầm mặc thời điểm một thanh âm vang lên phản nghịch kỵ sĩ uy phong thật to à chỉ bất quá bằng vào một mình ngươi cũng nghĩ nuốt vào toàn bộ lam tinh không khỏi cũng buồn cười quá a nơi xa một tia chớp màu đen chạy như bay đến giữa không trung hóa thành một tên yêu dã nam tử thân hình của hắn khuynh hướng nữ tính âm lưu nhưng là cả người lại cho người ta một loại táo bạo điên cuồng thái độ phản nghịch kỵ sĩ mạc lôi nghe vậy lạnh lùng nhìn liếc mắt đối phương nói lôi bạo sao ngươi lại tới đây lôi bạo ha ha cười nói ngươi thật cho rằng làm tinh dáng lâm chỉ có một mình ngươi có biết không? Hẳn là ngươi đã quên trên đời này có loại năng lực gọi đại dự ngôn thuật rồi sao?" Mạc Lôi hừ lạnh nói, Arden cũng nghiung chàm làm tinh. "Các ngươi là muốn tìm cái chết à?" Lôi bảo Tiếu dung dần dần lạnh lên, nhìn xem Mạc Lôi nói, "Mạc Lôi, chúng ta Arden 12 tròm sao thủ hộ giả, cũng không giống như các ngươi hỉnh lần 12 kỵ sĩ bản tròn có thể theo liền đi theo bất luận cái gì chủ nhân." Mạc Lôi nghe vậy, con ngươi một trận vẻ băng lánh hiện lên, ông trầm nhìn xem Lôi bảo nói, Ngươi muốn chết à? Lôi Bạo không sợ nhìn xem Mạc Lôi nói, ngươi còn không thừa nhận a. Năm đó vua À Sủa cường đại dường nào, thật áp tứ phương thời điểm các ngươi là vinh quang cỡ nào. Vua À Sủa không còn, để các ngươi thủ hộ Hưng Lận, kết quả đây, các ngươi mang theo Alexander trực tiếp giết tiến Hưng Lận, chiếm lĩnh vua À Sủa hoàng cung. Các ngươi tự cho là vì kỵ sĩ, thế nhưng là các ngươi lúc trước chấp thuận trung thành đâu? Một nhóm cho đất mà thôi." Mạc Lôi gầm thét, đánh rắm, ta giết ngươi." Đúng lúc này, lại một tiếng cười khẽ vang lên, mặt lôi thật cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là các người Macedonia đế quốc rồi sao? một tên nam tử cầm trong tay hoàng kim tấm thun cùng hoàng kim lông dài, cởi trần, ra treo mũ che tre màu đỏ từ đằng xa đi tới. Mạc lôi nhìn thấy cái này cái nam nhân, con ngưng ngưng lại nói, sở bạt ta người. chương 396, chưa chia cắt. làm sao? sở bạt ta người cũng chuẩn bị tham dự trận này tranh đoạt ta. mặt lôi hỏi. mặc dù không biết làm tinh ý vị như thế nào nhưng là đại tế ti xem bói ra nó quan hệ đến sở bạt tạ tương lai cái này lam tinh chúng ta sở bạt Tạ muốn sở bạt Tạ người bà khi nói mặc lôi ha ha cười nói ca sạt ngươi vẫn là trước sau như một cuồn vọng, bất quá ngươi đây là đang cho sở bạt Tạ trêu chọc tai họa lam tinh chỉ có thể thuộc về ta macedonia đế quốc alexander đại đế phản lịch kỵ sĩ mặc lôi ngươi vẫn là cân nhắc một cái ngươi hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đi một cái hung hàn âm thanh em vang lên, nơi xa một đoàn mây đen hội tụ, hóa thành một tên áo bào đen trắng hán. hắn khoác lấy áo choàng màu đen, khởi tròn, toàn thân màu xanh tím phân bố đầy thần văn, trên cánh tay buộc lên một cây màu trắng buộc mang lộ ra mười phần bắt mắt. ba tư dương nghiệt, kỳ ngươi còn dám ra đây hoạt động, ngươi liền không sợ chết ta, mặc lôi đối mặt ba đại cường địch, toàn vẹn không sợ, ngạo nghễ ngẩng đầu lên phảng phất trên đời này tất cả mọi người đều là sâu kiến, kỳ nói. Ba tư đế quốc mặc dù tan vỡ, nhưng là ba tư hồn vĩnh tồn. Alexander diệt ta ba tư, ngay sau, ta ba tư tất nhiên lật tung Macedonia, diệt ngươi Alexander toàn tộc. Mà ngươi, Mạc Lôi, đến lúc đó đồng dạng muốn tiếp nhận thẩm phán. Mạc Lôi lạnh lùng nhìn trước mắt ba người nói, nhìn đến, các ngươi là thật nghị chết rồi. Lôi bạo cười nói, Mạc Lôi, Alexander sẽ thành tiết Tây Tư thứ hai. Nghe được cái này lời nói, Kyrus trừng liếc mắt lôi bạo. Năm đó ba tư đế quốc đã từng kinh cường hoành nhất thời, quét ngang rất nhiều cường địch, thành làm bá chủ. Nhưng là tại ba tư đế quốc cường thịnh nhất thời điểm lại gặp Adens, mấy lời đại đế trinh phạt Adens, kết quả toàn bộ chiến bại, dẫn đến quốc lực suy yếu, cái này mới có về sau Macedonia đế quốc của khởi. Sở dĩ, đối với ba tư đế quốc người đến nói, Adens chiến bại là cả đời xỉ nhục. Bây giờ bị người xốc lên vết xẻo, quả thực khó chịu. lôi bạo thì đối với kỳ dồ cháy náy cười cười nói, thật có lỗi. Bất quá biểu tình kia rõ ràng đang nói, ta chính là cố ý. Kỳ mặt tâm trầm, trong con người sát cơ lớp lué, hiển nhiên Kỳ lôi bạo, sợ mặt ta cũng không phải cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa, bốn người đứng tại không trung, giằng co với nhau, ai đều không nói chuyện. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ cũng không phải là từ đằng xa tới, mà là từ làm tinh đại địa bên trên bay lên. Hiển nhiên, những này người đã sớm đến làm tinh chỉ bất quá không có giống Macedonia đế quốc như vậy lộ liễu mà thôi, bọn họ trốn trong đám người quan sát Lam Tinh, đồng thời tại tìm kiếm, chờ đợi thích hợp cơ hội. nhìn thấy những này người từng cái bay lên không trung, tàn mát ra khủng bố khí tức, Lam Tinh cao thủ nhóm, sắc mặt có chút khó coi, Lao Hoa càng là thấp giọng mắng một câu, thao, nhiều người như vậy trà trộn vào tới, tình báo của chúng ta bộ môn dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả, những tên kia đều ở nhà đốc cơ ta, Mao bất bình nói, thực lực chênh lệch quá xa. Bọn họ hưu tâm tránh né, chúng ta người căn bản cha không ra cái gì. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, cục diện bây giờ xử lý như thế nào. Một cái phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi liền đã nhường chúng ta giật gấu và vai, hiện tại lại kéo mấy cái không kém với Mạc Lôi cường giả, cùng một nhóm dự định đục nước béo cò hỗn đàn. Vương Đạo Dương thấp giọng nói, phiền phức còn không chỉ như thế đâu, phiền toái lớn ở phía sau đâu. Vương Đạo Thanh nói, những người kia nếu quả thật nghĩ đục nước béo cò, hoàn toàn không cần thiết lộ diện có thể tiếp tục trốn trong đám người chờ đợi cơ hội. Bọn họ đều ra, sợ là muốn đem nước biết rõ, sau đó phân bánh ngọt. Tô Cửu hơi nhíu mày nói, ta cũng có loại cảm giác này, bọn gia hỏa này không giống như là đồ đần. Bọn họ mặc dù trên miệng lẫn nhau chào phúng, nhưng là trên thực tế. Các ngươi nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, bên trong căn bản không có sát ý. Cả đám đều không phải người bình thường, phía sau đều có thế lực cường đại, ấn lý thuyết một khối tốt thịt, một bầy chó để mắt tới, tất nhiên là dừng lại tranh đoạt mới đúng. Nhưng là khi chó nhóm không đoạt thời điểm, chỉ có một khả năng, không phải thịt quá nhiều tất cả mọi người đủ phân, mà là một con chó ăn không vào, nhất định phải liên hợp càng nhiều cầu tài được. Lam Tinh, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, khiến cái này thế lực lớn đều muốn liên thủ. Người nhóm Trầm Mặc, bọn họ sinh hoạt tại Lam Tinh, nhưng là gần 200 năm lịch sử thiếu thốn, cùng đại lượng lịch sử văn hiến biến mất, để bọn họ chính mình cũng không biết Lam Tinh phía trên, đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng là cục diện trước mắt đã rất rõ ràng nhiều như vậy thế lực lớn nhìn chằm chằm lam tinh, lam tinh tất nhiên có bí mật của mình, thế nhưng là bí mật này, đến cùng là cái gì đây? quả nhiên, tô cửu suy đoán của bọn hắn là đúng. mặc lôi mặc dù cường thế, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế lực, nhiều người như vậy, hắn vẫn là thỏa hiệp. một đám người trực tiếp tại không trung trò chuyện lên, như thế nào chia cắt lam tinh sự tình? cho tới lam tinh người, bọn họ tựa hồ căn bản không để ý, cũng không ai đi phản ứng lam tinh người. thấy cảnh này, lưu thiền híp híp mắt nhỏ. Cười lạnh nói, ngay trước mặt chúng ta chia cắt làm tình, thậm chí liền hỏi một câu cũng không hỏi, thật sự là không có coi chúng ta là người nhìn a. Trần Gia ra chủ nhìn liếc mắt trên bờ vai Tiểu Hồ Ly nói, có thể làm được a. Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói, nếu là tại gia tộc tổ địa, có thể một trận chiến. Nhưng là ở đây, bất lực. Đi thôi, hiện tại tận khả năng đem người tụ tập đến tổ địa, còn có thể bảo đảm bọn họ một đời bình an. Trần hang nhìn về phía những người khác, Lý An tại cùng Trương Chi Ngô cũng bay trở về. Hai người khỏe miệng treo máu, hiển nhiên vừa mới một kích kia đều bị thương không nhẹ. Trương Chi Ngô nói, đáng tiếc thánh binh không thể rời đi tổ địa, nếu không những này người toàn năng chém giết. Lý An đang thở dài nói, đều tại ta nhóm hậu bối vô năng, không có cách nào kế thừa tiên tổ vinh quang. Nếu không, phàm là có một tôn đại đế xuất thế, cũng sẽ không biến thành bị bọn họ chia cắt tình trạng. Lão Trương, đi thôi, cùng hắn nhóm liều mạng không đến, vẫn là mưu đồ đến tiếp sau nên như thế nào đi. Trương Chi Ngô gật đầu. Sau đó ra hiệu mọi người rời đi đi, tai chiến tiếp đã không có ý nghĩa, hai bên thực lực sai biệt quá cách xa. Nhưng mà liền tại bọn họ xoay người một ngáy mắt, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ai bảo ngươi nhóm đi rồi. Đám người nghe vậy, thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ rột lạnh lùng nhìn xem có mặt sở hữu lam tinh người. Sở hữu vực ngoại người bên trong, kỳ rột tâm tình bết bắt nhất, nhà mình đế quốc hủy diệt, mặc dù ba tư đế quốc còn có cường giả xây ở, còn đang cố gắng phục quốc. Nhưng là ai cũng không cải biến được hắn hiện tại là cái vong quốc người thân phận. Sở dĩ, hiện tại chưa cắt Lam Tinh, hắn có thể muốn tới lợi ích thực sự là không nhiều. Nguyên bản hắn cũng bởi vì lôi bạo cùng mạc lôi trước đó lời nói một bụng oán khí, hiện tại là oán khí thêm oán khí, hai mắt đỏ lên, chỉ muốn tìm người phát tiết. Nhưng là ở đây những này người, không phải một cái thực lực không sai bị lắm, chính là phía sau thực lực quá cường ngạnh lại hoặc là báo đoàn, hắn đều không tốt hạ thủ. Kết quả Lam Tinh bên này người khẽ động. Hán dư quang liền quét đến, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tìm tới phát tiết con đường. Trần hang cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Kỳ ngạo mạn nói, phế vật liền muốn có phế vật giác lộ, ở đây, ta để các ngươi đi các ngươi mới có thể đi. Trần Hằng nói, ta nếu là khăng khăng muốn đi đâu? Kỳ rốt cười nhạo nói, ngươi có thể thử một chút, ta cam đoàn đánh gậy ngươi hai cái đuổi. Ngươi! Trần hàng nổi giận, với tư cách đông đô một trong năm đại gia tộc tộc trưởng, trải qua hai lần thánh binh quán đỉnh hắn. Thực lực mặc dù đổi không kịp giang ly bước chân, nhưng là tại Lam Tinh cũng là trước mấy tồn tại. Kết quả giờ này khắc này bị người trước mặt mọi người nhục nhã, làm sao có thể không giận. Bất quá Trần Hàng Trung Quy là nhất gia chi trường, hắn biết rõ bây giờ không phải là trọc giận đối phương thời điểm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng trở về gia tộc sắp tán tại toàn cầu các nơi tộc nhân triệu hồi tổ địa, đồng thời tận khả năng thu nhận cái khác Lam Tinh người. Mạng người quan trọng, Trần Hàng không thể không áp chế lửa giận. Trần Hàng khắc chế. Nhưng là Kỳ Dược lại càng phát cuồng vọng, chỉ vào Trần Hàng nói, ngươi tựa hồ không phục lắm a. Nói đến đây, Kỳ Dược khí thế bắt đầu trèo thẳng, đồng thời đi hướng Trần Hàng. Trần Hàng trên bờ vai tiểu Bạch Hồ ly thấp giọng nói, "Chạy." Trần Hàng không nói hai lời xoay người chạy, Kỳ Dược cả giận nói, "Còn dám chạy? Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." Trong tiếng gầm giống tức giận Kỳ Dược liền phải đuổi tới đi, đúng lúc này, Trần Hàng trên thân xuất hiện một đạo bạch sắc hồ ly cái bóng, tốc độ nháy mắt tăng vọt. Trong chấp mắt liền biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Kyros ngạc nhiên, sau đó thì là vô cùng phẫn nộ, một cái tiểu lao chuột ngay dưới mắt chạy, cái này hắn làm sao có thể không nổi nóng. Kyros lập tức đưa mắt nhìn sang những người khác. Lý An ở sau lưng thư quyển có chút mở ra, thần quang đầy trời. Trương Chi Ngô phía sau Nam Thiên Môn Nguy Nga đứng vững, trang nghiêm túc ngủ. Lưu Thiền đứng tại Trương Chi Ngô bên cạnh bên trên, một bộ đi nhờ xe dáng vẻ. Vương Đạo Dương ngược lại là tuyệt không gấp, cùng Vương Đạo Thanh đứng sóng vai. Một bộ không có sợ hai bộ dáng. Tô kiểu, tô thập hai người cùng cái khác yêu tộc cùng tiến tới, bất quá nét mặt của bọn hắn tương đối ngưng trọng, dù sao, không có thánh binh tại tay, đối mặt kỳ rột cường địch như vậy, tổng là có chút niềm tin không đủ. Kỳ rột nét nét miệng nói, con kia con chuột để ta rất không vui. Lôi bạo thấy thế, khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì. Mặc lôi cười lạnh nói, để hắn nào đi, một nhóm thổ dân, sinh tử cũng không trọng yếu. Nhưng là tử vong trước đó. Có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến chút kinh hỉ Nói đến đây, Mạc Lôi, ta muốn Điều Châu, Phương Châu cùng Hà Châu, cái này ba cái địa phương. Mạc Lôi, một mình người muốn ba Đại Châu, để chúng ta nhiều như vậy thế lực phân còn lại điểm này. Không khỏi cũng quá đáng đi. Có người phàn nản nói. Cái này phất tay sở mặt tạ người cả sẵn nói, ta, muốn Thông Châu, Tượng Châu, Phương Châu, Hà Châu, Điều Châu. Còn lại các người phân. Lôi bảo nhịn không được, phát điên nói, phân cái dám à. Chỉ còn lại một cái băng thiên tuyết địa không ai huyền vũ châu Ngươi để chúng ta làm sao chia Các ngươi cũng qua không có thành ý a? Mặc lôi lườm liếc mắt lôi bạo nói Vậy ngươi muốn làm sao phân Lôi bạo nói Điều châu, phương châu, tượng châu về ta Cái khác các ngươi phân Đánh giắm cả sặt trực tiếp chửi mẹ Sau đó một đám người cứ như vậy không chút kiên kỵ Ngay trước sở hữu làm tinh người trước mặt Bắt đầu chia cắt làm tinh chương 397 Các ngươi những này ra rưởi. Một bên khác kỳ rột nghe xong, cả giận nói, các ngươi tở mở chừa chút cho ta. Ta muốn tượng trâu. Đi. Trương Tri Ngô thấy kỳ rột phân thần, lập tức phát động nam thiên môn, sở hữu lam tinh mặt người trước đều xuất hiện một cánh cửa, mọi người xông đi vào trực tiếp biến mất trong không khí. Kỳ rột vừa quay đầu lại thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, một đạo cự đại lôi đình siềng xích phá vỡ hư không bắn về phía Trương Tri Ngô. Bất quá lập tức liền bị một cánh cửa thôn phệ tiếp lấy lôi đỉnh đánh vào kỳ rột trên lưng, nhưng mà lôi đỉnh cũng không có bạo tạc ngược lại lần nữa dung nhập kỳ rột trong cơ thể. kỳ rột trong mắt lôi đỉnh xoay chuyển, lên cơn giận dữ, làm sao nhìn một vòng, lại là một địch nhân cũng không tìm tới. nhưng là sau một khắc, hư không môn hộ mở ra, tiếp lấy trương chi ngô mấy người cũng đều xuất hiện. trương chi ngô sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa phản nghịch kỵ sĩ mạc lôi nói, là ngươi can thiệp thánh binh. phản nghịch kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi có thể làm cho binh khí của chúng ta làm phản? Mạc Lôi thản nhiên nói: Giữa thiên địa, hết thảy đều có quy tắc. Quy tắc của ta chính là phản địch. Tại trước mặt của ta, tất cả mọi thứ đều có thể phản bội bất luận kẻ nào. Ngươi Thánh binh, ta tùy thời có thể nghịch chuyển. Trương Chi Ngô không dám tin nhìn xem Mạc Lôi. Từ xưa đến nay, hắn đạt được tin tức đều là Thánh binh cường hành vô cùng, có thể chấn áp bộ tộc khí vận, không sợ cường địch. Nhưng là trước mắt cái này quỷ dị khó lường Mạc Lôi thủ đoạn, dĩ nhiên có thể cải biến thiên địa quy tắc vận chuyển phương hướng, vậy thì quá kinh khủng. Kiros cười nói, Mặc Lôi ngươi cũng đừng hù doa người, ngươi không phải cũng là ỷ vào một kiện ngụy thánh binh mới có thể trước thời hạn ẩn hiện quy tắc lĩnh vực à? 12 kỵ sĩ bản tròn có gì đặc biệt hơn người? Không có ngụy thánh binh, ta một cái đánh hai người các ngươi. Mặc Lôi lạnh lùng nhìn xem kỳ Kiros nói, ồ, có muốn thử một chút hay không? Đang khi nói chuyện, Mặc Lôi trong con ngươi có màu xám mây mù tại bốc lên, âm lanh khí tức tốc sát áp hướng kỳ Kiros kỳ lập tức run lẩy bẩy. Kiros không dám tin nói, ngươi đột phá. Mạc lôi nói, còn muốn thử xem A. Kỳ rốt lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Lục chân phía trên là biết ngày, một khi bước vào biết ngày liền thật có thể nhìn thấy thiên địa vận chuyển quy tắc, từ đó mượn nhờ quy tắc lực lượng đi giết người. Kia là trên bản chất đề thăng, cùng lực lượng mạnh yếu không quan hệ. Nói đơn giản điểm, thành đan trước đó chính là trong trò chơi nhân vật thăng cấp thêm điểm, gia tăng tự thân tố chất thân thể. Thành đan về sau, không chỉ có thể lợi dụng tự thân lực lượng còn có thể mượn nhờ các loại trang bị lực lượng, cũng chính là trong trò chơi cung cấp ngoài định mức lực lượng. nhưng là một khi bước vào biết ngày, đó chính là tiến vào một cái khác hệ thống sức mạnh, kia là nhảy ra nguyên bản hệ thống sức mạnh ở ngoài. mặc kệ ngươi trong trò chơi cường đại cỡ nào, ta trực tiếp sửa chữa hậu trường số liệu, ngươi còn thế nào đánh? biết ngày mặc dù còn không thể hoàn toàn sửa chữa số liệu, nhưng là đã có thể thông qua hậu trường số liệu bật học nhìn xuyên ngươi sở hữu năng lực số liệu chiến đấu quy tích, lại thêm mạc lôi ngụy thánh binh phụ trợ thì có thể đạt được sửa chữa số liệu tình trạng. Kijos mặc dù cùng ngạo, mặc dù cùng Mạc Lôi có đại thủ, cũng không dám đối với Mạc Lôi làm lần nữa, thậm chí còn có chút sợ Mạc Lôi thuận tiện xuất thủ diệt hắn. Thế là Kijos lần nữa nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trường Chi Ngô mấy người, lạnh lùng nói, ta càng xem các ngươi những này con chuột càng khó chịu, trước hết giết mấy cái buông lòng xuống. Kijos nói xong, hai tay mở ra bầu trời ô vân hội tụ, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, Kijos như là lôi đỉnh vua. Quan sát làm tình đám người, cùng ngạo vô biên nói, hiện tại, chúng ta muốn chia cắt các người làm tình, ai còn có ý kiến. Làm tình đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ít người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lao tử có ý kiến. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, hiện tại đứng ra đi, không làm nên chuyện gì. Bọn họ sống sót, trở lại thánh binh che chở chi địa, tận khả năng trợ giúp càng nhiều người bình thường tiến vào khu vực an toàn, mới là trọng yếu nhất. Thế là mọi người nhịn. Nhìn thấy lam tinh người từng cái khí sắp nổ, lại lại không dám đáp lời dáng vẻ, kỳ rột tâm tình vui vẻ, cười, vui vẻ cười to nói, ta liền thích người nhỏ cái này loại nhìn ta rất không vừa mắt, rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ, ha ha ha. Sau khi cười to, kỳ lần nữa hỏi, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ lam tinh, còn ai có ý kiến à? Kỳ rột hết sức hưng phấn, thấy không ai đáp lời, hắn lại hô, ta hiện tại muốn chia cắt các ngươi hành tinh mẹ, ai có ý kiến? Ta có ý kiến. Một thanh âm từ chân trời chuyển đến, thanh âm cuồn cuộn như sấm, một đường chuyển đến. Thanh âm to lớn, chấn động đến có mặt tất cả mọi người là một trận những mảy. Kizos, mặc lôi đám người cũng chưa quen thuộc thanh âm này, nhưng là làm tin người đối với thanh âm này quá quen thuộc. Tiện thần. Là tiện thần thanh âm, tiện thần trở về rồi. Thanh âm của bọn hắn không cao, nhưng là có mặt cũng không có người bình thường, đều nghe rõ ràng. Kizos cao mày nói, tiện thần là cái thứ gì? Trước đó nội ứng tại Lam Tinh bên trong một số người nói, ta biết, là Lam Tinh đệ nhất cao thủ. Trước đó Lam Tinh tao ngộ qua một chút nguy cơ, đều là hắn giải quyết. Thực lực cần phải tại thành đan kỳ đến lục trần ở giữa, không đủ gây sợ. Kỳ cười nói, thành đan kỳ, lục trần cảnh, cũng có thể coi là là đệ nhất cao thủ rồi. Lam Tinh, không gì hơn cái này. Nói xong, Kỳ quay đầu nhìn hướng chân trời hô, ngươi có ý kiến. Rất tốt, tới, nhìn ta đánh không chết ngươi ầm ầm, từng tiếng tiếng vang vang lên, ngọn núi vỡ nát, một người xung ra, giống như hung thú xuất hành, Kiros lời vừa mới rước, một bóng người đã vọt tới cách đó không xa, trên mặt đất đậm mạnh, đại địa hạ chìm đồng thời, hắn đằng không mà lên trực tiếp vồ giết về phía Kiros. Kiros cười to nói, tới tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Kiros vung tay lên lôi đỉnh hội tụ, loè loẹt, quá dày vỏ khốn khổ, giang ly âm thanh êm vang lên, người tại không trung trực tiếp đấm ra một quyền mà bên kia Kyrus vừa mới bắt đầu hội tụ lôi đỉnh, Kyrus cũng phát hiện, giống như có chút không còn kịp rồi. Và anh, Jiang Li nắm đấm đến, Kỳ Kyrus vội vàng bên trong đồng dạng một quyền đánh ra, trên nắm tay đều là sấm chớp, nhìn uy lực cực lớn. nhưng mà sau một khắc, Kỳ Kyrus con ngươi trợn tròn, bởi vì hắn cảm giác được đối phương trên nắm tay ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải thành đan kỳ lực lượng, cũng không là bình thường lục trần cảnh giới lực lượng, mà là lục trần đại viên mãn lực lượng. Kyrus cũng là lục trần cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là đồng dạng là cảnh giới đại viên mãn, một cái toàn lực đánh tới, một cái là vội vàng ứng đối, lộ rõ cao thấp. Trọng yếu chính là, Giang Ly trong cơ thể lực lượng mênh mông vô cùng, vô cùng vô tận, lục thân bất hủy bất diệt. Lực lượng giống nhau, một cái là sắt thép thân thể, một cái là bã đạo cạn, cả hai đối hoành, kết quả không cần nói cũng biết. Giang Giác a, Kỳ phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, cánh tay tại chỗ bẻ gãy. Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre, từng bước một xung lên. Kỳ Dược cánh tay từng khúc nổ tung. Bất quá kỳ Dược phản ứng cũng là cực nhanh, một đạo lôi đỉnh từ đất gãy miệng vết thương dâng lên mà ra, hắn mượn lực về sau chật vật chạy thủ mạng. Còn muốn chạy? Chết đi cho ta. Giang Ly đến trước đó liền làm xong đại sát tứ phương chuẩn bị, bây giờ đã xuất thủ, căn bản không có ý định lưu thủ. Hắn chỉ có thể là dùng tốc độ nhanh nhất kiếm lấy nhiều nhất oán khí giá trị, dù sao oán khí giá trị đại biểu cho lực lượng. Giang Ly rống to đồng thời, quyền thứ hai cách không đánh ra khủng bố tuyệt luân khí kình trực tiếp tại không trung nổ vang, hóa thành một đạo màu đỏ thắm quyền ấn bịch một tiếng khắc ở Kỳ Jos, Kỳ Jos hét thảm một tiếng, ngực bị đâm xuyên. Đồng thời Giang Ly Lăng không đả một cái, không khí đánh nổ, cưỡng ép ra tốc bắn gọn, đuổi kịp Kỳ giọt, đưa tay chính là một quyền. Wen, Kỳ Jos đầu nổ tung, thi thể rơi rơi xuống mặt đất. Giang Ly đi theo hạ xuống, lắc lắc vết máu trên tay, quay đầu nhìn lên trên trời đám người kia nói, còn có ai? Bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch. Một chút thanh âm đều không có. Mặc dù kỳ không phải nhóm người này ở trong thực lực cường đại nhất, nhưng là cũng có thể xếp vào trước năm tên, kết quả vừa đối mặt còn không làm cái gì đâu, liền bị phía dưới cái này làm tinh người tay không mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt như là giết gà. Điều này thực rung động đến tất cả mọi người. Thậm chí có người tại trong lòng thầm đủ, không phải nói, hắn chỉ là thành đàn kỳ a. Cái này mẹ nó nếu là thành đan kỳ, ta đem làm tinh ăn. Lục trần đại viên mãn thế nhưng là Kyrus cũng là Lục Trần Đại Viên man a, chẳng lẽ hắn là biết thiên cảnh giới cường giả? Các loại đoán thanh âm liên tiếp, cùng bực ngoại đám người trầm mặc khác biệt, Lam Tinh bên kia ngắn ngủi trầm mặc về sau, thì là một trận liều mạng tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Trước đó chịu quá nhiều tức giận, hắn không thể cùng bực ngoại người liều mạng, nhưng là vì Lam Tinh tương lai bọn họ chịu được. Thế nhưng là trong bụng khí lại là càng nhẫn càng nhiều, hiện bây giờ Giang Ly động thủ trực tiếp đánh giết Kyrus, quả thực là đại khoái nhân tâm. Tất cả mọi người đều kích động nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô hào, đều. Còn có người đang hô hoán, "Tiên thần, Hạc Châu hết rồi. Chết vô số người. Đệ đệ của ta, muội muội của ta, người nhà của ta mất giáo. Từng tòa thành thị bị biển lửa thôn phệ, ta nhìn bọn họ cách ta mà đi, lại bất lực. Tiên thần, khẩn cầu ngươi giúp ta báo thù a." Một cái Hạc Châu người đứng dậy, cái khác còn sống sót Hạc Châu người rồn dập đứng dậy, khóc lóc kể lể, cầu khẩn. Cảm thụ được những người này thống khổ, Giang Ly trong con ngươi lạnh lòng lánh, càng phát ra kiên định giết chết trước mắt tất cả mọi người ý niệm. Ba ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Lôi vỗ tay, cười nói, có chút ý tứ, lục trần cảnh. Cũng không tệ lắm. Người cái rắc rưởi. Giang Ly há mồm liền mắng. Mạc Lôi vốn cho rằng đối phương là cao thủ, làm sao cũng phải có điểm hàm dưỡng, vạn vạn không nghĩ tới, hàng này há mồm liền mắng người. Mạc Lôi sắc mặt lập tức có chút khó coi. Giang Ly rút ra phía sau lòng thương. Nhìn trên bờ vai, xoa xoa mũi nói, đừng nóng, giận, ta không nói ngươi. Mặt lôi sắc mặt hơi hiền lành. Giang Ly ngâng lên trái tay chỉ trên trời tất cả mọi người. Cái này tiết mục ngắn, vừa ngoại người không hiểu, nhưng là làm tinh người đều hiểu. Thế là tại Giang Ly mở miệng một ngấy mắt, sở hữu lam tinh người đi theo hô lên, ta là nói các vị ở tại đây đều là giác rưỡi. chương 398, nhanh. Người tờ mở muốn chết. Trong đám người có người gầm thét, kia là một cái khôi ngô đầu trọc. Dâu quay nón một năm lớn, con ở sau lưng một thanh chiến phủ, trên đầu mang theo cái sừng châu nón trụ, toàn thân ra treo trọng khôi giáp. Nghe được Giang Ly lời nói lớn lối như thế, không nói hai lời trực tiếp giết tới. Những người khác thấy thế, dồn dập phát ra gầm lên giận dữ. Nói chúng ta là giác rưởi Các người làm tin người lại là cái gì? Đừng cùng hắn lời thừa, tiểu tử này quá phế lối, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Những này đoàn người gầm thét liên tục, dồn dập động thủ. Bọn họ lý do rất nhiều. Nhưng nhìn đến Giang Ly thời điểm, ánh mắt ít nhiều có chút e ngại. Không người là đồ đẩn, Kizos bị một quyền doanh sắt tràng diện đang ở trước mắt, bọn hắn thực lực còn không bằng Kizos, ai dám thật một đối một ứng đối Giang Ly phong mang. Sở dĩ, bọn họ không nốc lại giả vờ ngốc, giả vờ như phẫn nộ đã mất đi lý trí dáng vẻ, dồn dập thừa cơ xuất thủ. Nhất thời ở giữa 7-8 cỗ thế lực, hơn 30 người đồng thời xuất thủ. Nơi này có thành tiểu đan kỳ cao thủ, nhưng là càng nhiều thì là lục trần cảnh giới cường giả có mở một bụi, về sau mở hai buổi. Thế lực cường đại nhất chính là cái kia đầu trâu nón trụ trắng hán, thực lực của hắn đạt đến lục trần cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù không bằng giang ly, nhưng là hắn chiến phủ bên trên lại có huyền cơ khác. Khi chiến phủ rơi lên cao cao nháy mắt, chiến phủ bên trên sơ tuyển một đầu màu trắng gấu bắc cực đối với giang ly chính là rít lên một tiếng. Gấu bắc cực hư ảnh dung nhập đầu trâu nón trụ trắng hán trong cơ thể về sau, thực lực của hắn nháy mắt trèo thang, thậm chí có đột phá lục trần đại viên mãn xu thế. Ta biết hắn là ai, hắn là lạt phu bộ tộc Y Văn Ngục, nghe nói hắn có bộ phận vị kỳ người huyết mạch, là trời sinh cuồng chiến sĩ. Vị kỳ người huyết thống? Cái kia không có việc gì đổ long cổ xưa huyết mạch. Cái kia huyết mạch không phải đã đoạn tuyệt rồi sao? Không rõ ràng, bất quá theo sự kiện kia bộc phát về sau, cổ xưa huyết mạch thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng là tháng trước thức tỉnh vị kỳ huyết mạch, nếu không cũng sẽ không từ một tên chiến sĩ thông thường trực tiếp được đệ bản thành sở lạ vị bộ tộc cao tầng đồng thời được ban cho cho sở lạ vịt đồ đằng binh khí băng hùng chiến phủ băng hùng chiến phủ có thể mượn tới sở lạ vịt thủ hộ thần băng hùng lực lượng trợ giúp bọn họ đột phá tạm thời bình cảnh vì kỳ người huyết thống một khi cuồng bạo thực lực có thể gấp bội càng là phẫn nộ lực lượng càng mạnh mà lại ta nghe nói ra hỏa này cũng không phải cái kia loại thông thường trên ý nghĩa cuồng chiến sĩ mà là trời sinh thần tốc tốc độ của hắn nhanh đáng sợ tốc độ tăng thêm lực lượng ra hỏa này thật muốn hoàn toàn bộc phát tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ sợ chỉ có mạc lôi lợi dụng ngụy thánh binh lực lượng lấy quy tắc chi lực mới có thể chấn áp hắn đúng thế sở dĩ sợ lạ vì xuất thủ tiểu tử kia chết chắc thật đáng buồn lam tinh người phách lối quá sớm phách lối là phải trả giá thật lớn người nhóm đang nghị luận thời điểm một nhóm cường giả đã thẳng hướng giang ly mặt khắc cường giả cũng là ngo nghe muốn động Dồn dập đứng ở bốn phía phong tỏa giang ly sở hữu đường lui mà ivan một người còn tại không trung đâu nhưng là sau một khắc đột nhiên biến mất Và anh! Giang Ly phần bụng bị một thanh chiến phủ hoành kích. Giang Ly trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Giang Ly lăn không một cái cuồn cuộn, vay một tiếng rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn nhìn y phục của mình, phần bụng quần áo toàn bộ vỡ vụn. Bất quá da của hắn y nguyên nóng ánh trắng như ngọc, không có một tơ một hào vết thương. Cho dù như thế, Giang Ly cũng hơi kinh ngạc, tốc độ của đối phương thật rất nhanh. Giang Ly ngầm đầu. Ivan ngập khi dịu, ngạo mạn nói, rất nhiều người đều cho rằng khổ người lớn. Lực lượng lớn liền đại biểu cho tốc độ chậm Nhưng là tại ta chỗ này Với lúc là cái ngụy đầu đề Tốc độ của ta, các ngươi theo không kịp Giang Ly chỉ chỉ bụng của mình nói Hoàn toàn chính xác rất nhanh Ivan Ngọc Điễu Môi nói Cái này cũng nhanh Bất quá là một cái nho nhỏ bắn vọt mà thôi Là ngươi quá chậm Nếu như ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng cùng tốc độ Hôm nay, đầu của ngươi, ta chém Nghe được cái này lời nói Nhìn thấy Ivan Ngọc tốc độ như vậy hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc. Ivan ngộp lực lượng kỳ thật vẫn là tiếp theo, tấn thời cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, quả thực để người đau đầu. Khi tốc độ cùng lực lượng, lực buộc phát toàn tất cả tập hợp tại trên người một người thời điểm, vậy liền thật là đáng sợ. Người nhóm đổi chỗ suy nghĩ, nếu như mình là Giang Ly, đối mặt Ivan Ngọc, một trận phải đánh thế nào? Kết quả đại đa số người đều ở trong tối chuốc khổ cười lắc đầu, cái này căn bản không có cách nào đánh a. Liên Liên Mạc Lôi cũng cau mày lên, Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này đến tự dã man bộ tộc gia hỏa, vậy mà như thế khó chơi. Mặc lôi trong miệng khó chịu lẩm bẩm một câu, đây chính là huyết mạch chuyển thừa lực lượng A. Hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Lôi bạo cũng nói, lúc trước hắn cũng bất quá là phổ thông gấu trắng chiến sĩ mà thôi, lúc này mới bao lâu. Huyết mạch chuyển thừa còn thật là khiến người ta thèm nhỏ dại A. Cả sát xem thường mà nói, trên đời này, cường đại nhất huyết mạch chính là sở hạt tạ huyết mạch. Mạc Lôi cùng Lôi Bạo lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, nhưng là cũng không có phản bác. Bởi vì sở phạt tả người bên trong hoàn toàn chính xác có khủng bố tồn tại, nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn dựa vào một người khẩu không đủ 100.000 người nhỏ bộ tộc, lại làm cho quá khứ 34 đế quốc, hiện tại Macedonia đế quốc cầm lấy không có cách nào. Thậm chí mỗi lần đại chiến đều muốn phái người thương lượng với bọn họ, để bọn họ không cần tham chiến mới được. Một bên khác, Ivan ngẩng chỉ vào Giang Ly nói, "Tiểu tử, ta lại muốn xuất thủ nhà. Giang Ly ngẩn đầu nhìn Ivan Knoch, điệu môi nói, tốt, không biết sống chết. Ivan Knoch khinh thường lẩm bẩm một câu, sau đó dịu đã rơi vào Giang Ly đỉnh đầu. Cho tới xa xa Ivan Knoch, cũng chỉ là cái tàn ảnh. Người nhóm có lẽ theo không kịp Ivan Knoch tốc độ, nhưng là con mắt cuối cùng có thể bắt được một màn này, nhìn thấy cái này nhanh đến mức dọa người tốc độ, từng cái con ngươi đều đi theo co rút lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, sợ sau một khắc Ivan Knoch đem hắn nhóm cùng một chỗ bổ. Quá nhanh! Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đối mặt cái này đại sát cục, lôi bảo mấy người biểu hiện mười phần lạnh lùng, phản phất vô luận là kỳ rột vẫn là Giang Ly, bọn họ ai chết, đối với bọn họ đến nói đều là không quan trọng sự tình. Nhưng là Lam Tinh người nhóm thấy cảnh này, tâm đều đi theo nâng lên cổ họng, Giang Ly là hy vọng duy nhất. Nếu không bọn họ chỉ có thể thối lui đến thánh binh lĩnh vực đi sống tạo. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Ngay tại mọi người che lấy ngực, yên lặng cầu nguyện vì Giang Ly cố lên thời điểm. Giang Ly nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống chiến phủ, sau đó hắn cười. Lần này, Giang Ly không có nương tay, mà là trực tiếp thôi động hắc liên lực lượng, đem mình lực lượng đẩy hướng đỉnh phong. Vượt qua lục trần cảnh giới, bước vào biết ngày 12 cảnh đệ nhất cảnh quan núi cảnh. Đồng dạng, Giang Ly đối với cái này một cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả, cái gì thiên địa đại đạo hết thể không hiểu, nhưng là hắn chính là nắm giữ cảnh giới này lực lượng. chương 399, Vô địch Giang Ly. Hắn vô pháp điều động thiên địa chi lực. Không có vấn đề, hắn có thể điều động hắc liên lực lượng, cái này như vậy đủ rồi. Có lẽ có người sẽ hỏi, lúc trước hắn là vận dụng hắc liên lực lượng đột phá, bây giờ còn có thể vận dụng càng nhiều hắc liên lực lượng tác chiến A. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, lúc trước hắn điều động hắc liên lực lượng, cái kia là chính hắn chủ quan bên trên điều động, hơn nữa là tinh thần lực của hắn có thể điều động cực hạn lực lượng. Nhưng là khi hắn đột phá hàng rào về sau, bước vào biết thiên cảnh giới thời điểm, hắn lại phát động công kích, lại điều động hắc Liên lực lượng. Kỳ thật đã không phải là hắn chủ quan điều động, mà là hắn tại lực buộc phát lượng thời điểm dẫn dắt ra tới. Vậy thì cùng loại với người nhóm cầu thông thiên địa chi lực, vượt qua cực hạn đồng dạng. Loại lực lượng này chỉ có thể công kích, vô pháp dùng để đột phá, đây cũng là một lớn đáng tiếc chỗ, nếu không hoàn toàn có thể một đường hát vang tiến mạnh. Theo Giang Ly lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly có loại kỳ diệu cảm giác, phản phất thân thể của hắn bốn phía nhiều tầng một chất lòng sạch sệ, bọc lấy thân thể của hắn để hắn không thi được giống như Hắc Liên truyền âm nói, "Cái kia là đến từ Thiên đạo dễ chịu, ngươi lấy lực bước vào cảnh giới này, Thiên đạo không nhận, có thể ngươi, liền sẽ có chỗ phản hồi. Cùng loại với người nhảy vào biển rộng bên trong, cho dù biết bơi, cũng sẽ không giống như con cá tự do tự tại, không trói buộc. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác này, vậy liền dùng càng nhiều lực lượng đi đánh nát hắn. Buộc nó thừa nhận ngươi." Giang Ly trong mắt tinh quang lóe lên, ý niệm di động, trước đó giết chết kỳ dược đạt được oán khí toàn bộ sách ra ném vào hắc liên lực lượng trong hải dương. Và anh bằng bạc ác ma lực xông ra lực lượng hải dương, rót vào Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân ác ma lực bột phát, thuận theo toàn thân lỗ chân lông dâng lên mà ra. Lực lượng cùng bạo sung kích toàn thân, Giang Ly thân thể chấn động. 3. Một tiếng vang dọn Giang Ly phản phất vỡ nát thứ gì, tiếp lấy cái kia loại thân thể cảm giác bị trói buộc biến mất, toàn thân đều lòng xuống tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như con cá đường nước, vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Đồng thời Giang Ly càng thêm cảm giác được rõ ràng mình lực lượng cường hành, cái loại cảm giác này hắn nói không ra, nhưng là mặt đối trước mắt cái này nguy cơ, hắn có loại mười phần tự tin, phản phất đây hết thảy, đều nắm trong lòng bàn tay. Nói thì dài dòng, trên thực tế cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Ivan Ngọc chiến phủ đã rơi xuống, cự ly Giang Ly đầu lâu còn không đủ hai ngón tay cự ly. Phía trên buộc phát ra lực lượng vô cùng ngưng tụ. Lười búa bên trên Giang Ly thậm chí có thể nhìn thấy một đầu phẫn nộ gào thét gấu trắng đối với hắn lớn lên miệng rộng, muốn thôn phệ hắn. Nhưng là, càng quỷ dị chính là, Giang Ly lại còn có thời gian đi quan sát, đi xem. Thời gian đình chỉ rồi. Giang Ly trong lòng nghĩ hoặc. Hắc liên nói, là ngươi quá nhanh. Giang Ly dây hiểu Hắc liên ý tứ, hắn lực lượng quá cường đại, kéo theo nhục thân cũng đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Tại cái tốc độ này trước mặt, Ivan Ngọc tốc độ liền như là ốc xin đối mặt tựa như hỏa tiễn tương đối tốc độ quá chậm, sở dĩ Giang Ly mới có thể rủ bận vận lung dung nhìn đối phương dịu dưới đao, ở trong lòng dùng ý niệm cùng Hắc Liên nói chuyện thiếm. Đã minh bạch, Giang Ly cũng liền không nổi, móc ra một điếu thuốc, lúc này mới phát hiện không có mang lửa. Giang Ly nhìn về phía nơi sa mạc lôi tọa kỵ, đầu kia to lớn hỏa diễm cử thú. Hỏa diễm cử thú diện mục dữ tợn, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, vô cùng hung hãn khủng bố. Bất quá ở trong mắt Giang Ly, hắn chính là cái to con cái bật lửa. Thế là Giang Ly đi tới, đối với cự thú trên thân mạc lôi làm cái mặt quỷ, ý niệm bên trong thầm nói, ha ha, rắc rưởi, mượn cái hộp của ha. Sau đó Giang Ly thật đem khói đưa tới, mượn nhờ cự thú hỏa diễm đốt lên khói hương, thật sâu sau khi hít một hơi, một mặt vẻ nhẹ nhàng, con mắt hơi híp nhắm lại. Khi Giang Ly lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt hàn quang bùng lên, nên tính sổ. Giang Ly biến mất. Sau một khắc Giang Ly xuất hiện tại một tên vực ngoại cường giả trước mặt. Đối phương chính cơ một cây đại đao từ phía sau lưng đánh lén Giang Ly. Giang Ly đứng ở trước mặt hắn, đoạt lấy đại đao, một đao chém ngang, cắt đứt đối phương đầu lâu. Sau đó Giang Ly một cước đá vào một tên vực ngoại cường giả trên đầu, đầu vỡ nát. Giang Ly phóng tới mặt khác vực ngoại cường giả, một quên một cái, đem bọn họ toàn bộ hoành sát về sau. Cái này mới trở lại vừa mới hắn đứng thẳng địa phương, ngửa đầu nhìn xem Ivan Ngọc chiến phủ. Giờ này khắc này, Ivan Ngọc dịu cự ly Giang Ly chán còn có một chỉ cự ly. Giang Lee phun ra trong miệng khói, sau đó trực tiếp một cước đá vào Ivan Ngọc trên bụng. Bành. Trong một tiếng nổ vang, thời gian phản phất nháy mắt khôi phục bình thường. Trên thực tế là Giang ly thu tốc độ, đem tốc độ của mình kéo về bình thường mà thôi. Nhưng là ở trong mắt người khác, lại là mắt thấy Ivan Ngọc chiến phủ sắp chém giết Giang Ly Kết quả Ivan Ngọc đột nhiên bay ngược mà quay về, như là như đạn pháo tiến đụng vào dãy núi bên trong, dẫn phát một mảnh bụi mù cùng nổ lớn. Mà đi theo Ivan Ngọc phụ cận những cường giả kia, thì thân thể đồng thời nổ tung. Có não người túi nổ nát vụn, có đầu người dọn nhà, có người bụng bị một cước đạp đâm xuyên nội tạng về xuống trời cao. Tại thời khắc này, người nhóm phản phất thấy được vô số huyết sắc pháo hoa tại đồng thời nở rộ, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, cường đại đến như là Ivan Ngọc mang theo một nhóm cường giả vây công giang ly, kết quả lại là cục diện như vậy. Tất cả mọi người cho rằng. Lần này Giang Ly chết chắc, vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly không chết, những ý đồ kia vây công hắn người nháy mắt tứ tuyệt. Cái này trước sau so sánh, trên lệnh quá lớn, lớn đến để rất nhiều người đầu góc đều theo không kịp sự biến hóa này, sương sờ ở tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có Giang Ly đứng tại cái kia, vô cùng ăn nhàn hút thuốc, sau đó đối với còn sống sót những người kia dựng thẳng lên một cây ngọn giữa, rắc rưởi mặc lôi, lôi bạo. Cho dù là tâm cao khí ngạo cả sạt giờ này khắc này cũng đều mặt sắc ngưng chọc lên, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, cái này Giang Ly có lẽ là một cái phiền phức ngập trời. Ba người không tự chủ cùng đi tới, không có đối địch, mà là cộng đồng mặt hướng Giang Ly, một bộ tức sẽ liên thủ dáng vẻ. Lôi bạo đông nhiên cười, cả sạt, ngươi quả nhiên là sở mặt ta người bên trong các loại. Cả sạt nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta vẫn cho rằng, quang có sức mạnh còn muốn đều có đầu góc mới tính cường giả chân chính. Ta muốn là thắng lợi, cùng tộc ta tương lai, cùng trước mắt cùng tương lai lợi ích, sở dĩ ta không ngại liên thủ với người. Lôi bạo nói, nhưng là cái khác sở phạt ta người, tuyệt đối sẽ không liên thủ với chúng ta. Bọn họ mãi mãi cũng là độc làng, một người chiến thiên hạ. Cả sát không chút khách khí phê phán nói, bởi vì bọn họ ốc. Lôi bạo cười, không nói thêm gì nữa. Mặc lôi nói, Ivan Ngọc còn chưa có chết. Vâng anh. Phản phất đang xác minh hắn, dãy núi ở trong một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một bóng người sông lên thiên không, xuất hiện tại Giang Ly phía trước ngàn mét bên ngoài. Chính là Ivan Ngọc. Chỉ bất quá giờ này khắc này, trên người hắn kim loại khôi giáp phần bụng nhiều một cái chân to dấu mà thôi. Ivan Ngọc xì một tiếng kinh miệt, phun ra một búng máu tử, hỏi, ngươi tờ mở vừa mới đến cùng làm cái gì? Giang Ly một mặt nhẹ nhõm nói, một cái nho nhỏ bắn vọt mà thôi, ngươi quá chậm. Lời giống vậy, còn nguyên còn trở về, Ivan Ngọc lập tức cảm thấy mặt mo một trận nóng bỏng khó chịu cái này đánh mặt đánh quá tờ mở hỗn đàn chương 400, càng nghĩ càng giận ivan ngọc tức giận phía sau gấu trắng hư ảnh càng phát chân thực đồng thời toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu hở ra nguyên bản có chút rộng rãi khôi giáp nháy mắt liền căng thẳng lên trong mắt của hắn huyết hồng thậm chí khỏe miệng mọc ra răng nanh ivan ngọc muốn phát điên nghe nói vị kỳ người đang tức giận về sau sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái sức chiến đấu gấp bội a đồng thời càng là phẫn nộ thực lực của hắn liền càng mạnh Một đầu nổi giận vì kinh người, cái kia Giang Ly sợ là thật có phúc. Vừa ngoại người lặng yên nghị luận, làm Tinh đám người nhưng không có lên tiếng, từng cái nhìn chòng trọc vào chiến trường, chờ đợi lấy đại chiến bộc phát. Sau đó Giang Ly lại cười. Ivan Ngọc trước đó xuất thủ, hoàn toàn là coi Giang Ly là làm lập vi công cụ đến xem. Kỳ rốt là cùng lôi bạo mấy người không sai biệt lắm thực lực, sở dĩ tại vừa ra trận đến lúc sau chia cắt địa bàn thời điểm, đều lộ ra 10 phần cường thế. Ivan Ngọc rất rõ ràng. Hắn làm một nhân tài mới nổi, muốn ở đây chút trong miệng sói kéo khối tiếp theo thì đến, nhất định phải biểu hiện ra chính mình nắm giữ cùng bọn họ chia đều hết thể thực lực. Nhưng là, cùng những lao gia hỏa này động thủ là không thực tế, dù sao cái kia mang ý nghĩa thế lực ở giữa khai chiến. Sở dĩ, lúc trước hắn cũng có chút buồn rầu. Nhưng là Giang Ly xuất hiện, đồng thời một quyền hành sát kỳ rột, chấn nhiếp toàn trường. Nếu như hắn có thể đánh giết Giang Ly, như vậy, người ở chỗ này, không có người sẽ lại xem thường hắn hắn có thể được chia càng nhiều lợi ích. sở dĩ Ivan ngọc trước đó xuất thủ thời điểm chỉ có hưng phấn, không có phẫn nộ, thực lực chỉ phát huy một nửa tà hữu. nhưng là bây giờ thì khác, hắn lập huy không thành bị đánh, nguyên bản muốn cho mình kiếm cái mặt, kết quả mặt không có kiếm đến, ngược lại là bị Giang Ly một bàn tay cho đánh hết rồi. hắn rơi không chỉ là mặt mình, còn có phía sau sở lạ vị bộ tộc mặt, cái này khiến hắn như thế nào trở về đối mặt đem hắn cưỡng ép để bạt lên sở lạ vị bộ tộc tộc trưởng. thẹn quá thành giận hắn. Lửa giận trong lòng cùng nấu. Trong ngáy mắt đó, Giang Ly đọc rung. Giang Ly có chút miệng mở rộng, nhìn xem ivan Ngọc một mặt trấn kinh chi sắc. Hắn cũng không phải sợ, mà là sợ ngây người. Giang Ly mà vang lên bên thai liên tiếp đình đình thanh âm. Sau đó Giang Ly liền thấy ivan Ngọc trên đầu từng chuỗi số lượng hướng trên trời lướt tới. Ván khí 10000000. Ván khí 10000000. Ván khí 10000000. Ván khí 10000000. Ván khí 100000000000. Ván khí 100000000000. Giang Ly trợn cả mắt lên, trong lòng thét lên ầm Mỹ, Nga tạo. Tốt đại nhất khỏa giao hệ a. Hắc Liên đi theo nhìn xem cái kia ván khí nói, hoàn toàn chính xác thật là lớn giao hệ a. Bất quá, ngươi xác định ngươi nhìn xem những chữ số này không choáng đầu a. Giang Ly khẽ gật đầu, không có cách nào a, nhân ra cái này giao hệ trắng a. Hắc Liên nói, ngươi có phải hay không đốc? Ta từ ngày đầu tiên liền đã nói với ngươi, Cái số này, chỉ là thuận tiện ngươi nhận biết một loại phương thức mà thôi. Ngươi xác định ngươi nhìn xem giải như vậy một chuỗi chữ số sẽ dễ chịu. Giang Ly ngạc nhiên. Trước mắt số lượng mặc dù nhiều, nhìn rất thoải mái, nhưng là cũng thực chứng mắt. Nhất là, cái này 1 triệu, 10 triệu hướng trên trời phiêu cảm giác, để người có loại toán khí 10 phần giá rẻ cảm giác. Hắc Liên nói, trước đó hỗn độn Chi Liêm là dùng ngươi tương đối tốt lý giải phương thức, lựa chọn nhất định lượng nguyên khí làm làm cơ số đến thống kê phía sau toán tức giận. Hiện tại ngươi trên thực lực tới, giao hẹn một cái so một cái hùng tráng, ngươi xác định không phải sửa đổi một cái cơ sô A. Giang Li nói, sửa chữa, cái kia ta không tốt lắm tính toán tuổi thọ của mình A. Hắc Liên nói, ngươi còn không có phát hiện A. Giang Li phản hỏi, phát hiện cái gì? Tuổi thọ của ngươi tại ngươi thành đan thời điểm, liền đã không phải là hoàn mỹ này. Hắc Liên nói, Giang Li ngây ngẩn cả người. Hắc Liên nói, cái gọi là tuổi thọ, chính là một cái sinh mệnh lực của con người. Một người mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực, khi tiêu hao hoàn tất, liền sẽ chết đi. Cái gọi là hoán khí kéo dài tuổi thọ, chính là dùng hoán khí chuyển hóa thành sinh mệnh lực, bổ sung sinh mệnh của ngươi hồ năng lượng, từ đó để ngươi tiếp tục sống sót. Nhưng là người bình thường tiêu hao sinh mệnh lực cùng một cái thành đan kỳ cao thủ tiêu hao sinh mệnh lực có thể giống nhau a? Thành đan kỳ đã đã vượt ra người bình thường phạm trụ, ngươi có thể hiểu thành thoát thai hoa cốt, sâu gió hoa bướm." Giang Ly nói, "Cái kia Ta hiện tại một ngày muốn tiêu hao nhiều ít toán khí. Lúc nói lời này, Giang Ly trong lòng hơi sợ hãi, hắn thật sợ không cẩn thận chính mình đoán khí tiêu hao quá độc ác, sau đó rắt băng chết. Hắc liên nói, không có để thăng nhiều ít, 10.000 điểm đoán khí một ngày. Giang Ly đầu tiên là theo bản năng gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu, nắm lấy Hắc liên cổ gầm thét lên, thao. 10.000. Đây không phải cướp đoạn A. Trực tiếp để thăng gấp trăm lần, người chơi lâu A. Hắc liên chụp chụp Giang Ly tay nói, đừng kích động. Lại không phải lấy đi, là ngươi chính mình tiêu hao được chứ. Còn có, ngươi liền thỏa mãn đi, thành đan, lục trần, biết ngày mặc dù là ba cái cảnh giới, nhưng là trên thực tế người tu hành thân thể cũng không có phát sinh chất biến. Vì vậy, sinh mệnh năng lượng tiêu hao lượng là giống nhau. Giang Ly cũng biết cái này không trách hát liền, đồng thời cũng không cho rằng 10.000 đoán khí giá trị rất nhiều, dù sao hiện ở trước mắt cái này loại lớn giao hẹ, tại cái kia chừng hắn 2 giây, liền đủ Giang Ly sống rất nhiều năm. Hán khí chính là sinh mệnh lực của hắn tiêu hao ra tốc gấp trăm lần, Hắc Liên hàng này dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều không có để qua. Càng quá phận chính là hắn ở giữa có đến vài lần đoán khí giá trị đều hạ thấp ngàn trăm, nói cách khác khi đó tuổi thọ của hắn chỉ còn lại một hai giờ. Nếu không phải lúc trước hắn cất điểm giao hẹn, lập tức cắt, đoán chừng đã chết. Nghĩ nghĩ hắn đều nghĩ mà sợ. Hắc Liên tựa hồ nhìn minh bạch Giang Ly đang chọc tức cái gì, cười hắc hắc nói, được rồi, đừng đừng đừng nóng giận. Lần sau tăng lên thời điểm, ta trước thông chi ngươi còn không được a Mặt khác, đều nhìn đâu. Ngươi bóp lấy một đống không khí, tại cái kia gào thét, phẫn nộ, ngươi không cảm thấy mất mặt ta. Hắc liên vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái, ngoại nhân không nhìn thấy. Sở dĩ Giang Ly quay đầu nổi giận gào thét, ở trong mắt người khác, đó chính là bóp lấy không khí gọi bậy. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó một mặt vẻ cổ quái nhìn xem Giang Ly, phản phất đang nói, hàng này điên rồi. Nhưng là một màn này rơi vào Ivan Knoch trong mắt, đó chính là từ đầu đến đuôi vũ nhục Người cái này tên đáng chết, tại cùng ta đối chiến thời điểm, lại còn tại phân thần diễn kịch. Người thật coi ta là không khí, coi ta là phế vật A. Ivan Knoch gầm thét. Ivan Knoch vỉ kỳ người huyết mạch 10 phần dễ giận, huống chi là hắn vốn là tầm cao khí ngạo muốn nhất chiến thành danh, kết quả nhiều lần gặp khó, hiện tại càng bị giang ly ngay trước vô số thế lực mặt làm không khí giống nhau nhục nhã. Lửa giận quả thực đạt đến cực hạn. Hắn cũng nhìn không được nữa, gào thét một tiếng, phía sau gấu trắng đều biến thành màu đỏ thắm lửa giận gấu. Ivan Ngọc toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ lửa giận diễm, thực lực tại thời khắc này gấp bội. Càng đáng sợ chính là, thực lực của hắn còn tại đề thăng. Thật là đáng sợ thiên phú, càng là phân nộ, thực lực càng mạnh. Ivan Ngọc nếu là trưởng thành, sợ là không có mấy người có thể đỡ nổi hắn. Lôi bạo cảm thán. Lúc nói chuyện, lôi bạo nhìn về phía bên trên mạc lôi. Mạc lôi mang theo mặt nạ sát. Thấy không rõ lắm tâm tình của hắn, nhưng là từ khí tức của hắn đến xem, hắn y nguyên vô cùng bình tĩnh, phản phất cho dù là vô cùng phẫn nộ Ivan Knopf cũng không có bị hắn để vào mắt. Lôi bạo trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ, mặc kệ hôm nay hợp tác bao nhiêu vui sướng, tương lai Ardennes cùng Macedonia đế quốc sớm muộn có một trận chiến. Nhưng là Macedonia đế quốc 12 kỵ sĩ bàn tròn, thật giống như 12 thanh lưới giao treo tại Ardennes trên không, uy hiếp Ardennes an toàn. Hết lần này tới lần khác, cái này 12 kỵ sĩ bản tròn thực lực vô cùng thần bí, không ai biết trần nhà của bọn họ đến cùng ở nơi nào, phàm là cùng bọn họ đối chiến người đều chết rồi. Bọn họ tùy tiện không sử dụng, một khi động thủ, tất nhiên là chó gà không tha đổ thành diện quốc hành động. Bên ngoài có người nghe đồn, 12 kỵ sĩ bản tròn người mạnh nhất cũng không có bước vào biết thiên cảnh giới. Nhưng là lôi bạo có loại cảm giác, trước mắt cái này 12 kỵ sĩ bản tròn vị cuối cùng phản lịch kỵ sĩ rất có thể đã bước vào biết thiên cảnh giới. Lại thêm ngụy thánh binh phụ trợ, dạng này người, sức chiến đấu nên đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng là hắn cũng vẹn vẹn xếp hạng thứ 12 mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, lôi bạo trong con người đều là thật sâu sầu lo. Mặc kệ hắn biểu hiện đối với Macedonia đế quốc bao nhiêu chẳng thèm ngó tới, đều không thể cải biến Macedonia đế quốc như là một tòa núi lớn, áp bốn phía nước láng giềng không thở nổi sự thật. Cả sạt thì không có nhìn mặc lôi, mà là nhìn tròng trọc vào y văn mộc, sở mặt ta được xưng là lục địa mạnh nhất chiến sĩ Bọn họ bộ tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là trước mắt Ivan Ngọc lại dẫn hắn mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Ivan Ngọc từng bước một đi hướng Giang Ly, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, lực lượng liền để thăng một phần. Cái kia khủng bố uy áp, cái kia sợ không phải đối với bốn phía các cường giả, vô số cường giả y nguyên cảm thấy kiềm chế khó chịu, nhịn không được lui lại. Lúc này Lý An đang gọi nói, Giang Ly, hắn có gì đó quái lạ, thực lực càng ngày càng mạnh không cần rơi vào hắn tiết tấu bên trong, sớm làm xuất kích, xáo trộn hắn tiết tấu. Giang Ly ngay vậy, nhìn liếc mắt Ly An Tại, ha ha cười nói, đà tạ nhắc nhở. Giang Ly cái kia một mặt nhẹ nhõm, không có đem Ivan Knoch coi ra gì dáng vẻ rơi vào Ivan Knoch trong mắt, hắn càng nổi giận hơn. Đinh! Hoàn khí 2000 000 000. Giang Ly nhìn xem 20 triệu số lượng phiêu lên, trong lòng cái kia gọi một cái đẹp A. Vừa ngoại người nói chuyện thiếm, hắn đương nhiên nghe rõ ràng, tự nhiên cũng biết Ivan Nop càng giận càng mạnh đạo lý. Nhưng là Giang Ly rõ ràng hơn, nha càng giận, hắn càng mạnh. Sở dĩ, Giang Ly căn bản không thèm để ý cái này, lớn giao hẹ có bao nhiêu phép lối, nhiều phẫn nộ, cường đại cỡ nào, dù sao không, có hắn cường đại chính là. Tương phản, Giang Ly nhìn xem phẫn nộ Ivan Nop, vẫn còn có chút tiểu hân thích như điên, trong lòng suy nghĩ, tốt như vậy giao hẹ, rất đáng tiếc. Nếu có thể làm cái 10 cái dạng này lớn giao hẹ, về sau căn bản không lo sinh mệnh lực không đủ. Ivan Ngọc nhìn trước mắt cái này đối với hắn nháy mắt ra hiệu một mặt như là chợ bán thức ăn trọn cải trắng bác gái biểu lộ giang ly, lửa giận trong lòng cùng nấu, ngươi còn dám phân tâm. Ngươi còn dám chế rêu ta. Ngươi còn dám xem thường ta. Ngươi chết đi cho ta. chương 401, sợ lạ vịt vĩnh viễn không làm nô. Ivan Ngọc tiếng giống giận giữ chấn thiên, trên thân lửa giận diễm phóng lên tận trời, cả người liền như là một tôn lửa giận chiến thần. Ivan Ngọc triệt để phẫn nộ, không lại chờ đợi, không đi nữa mà là hoanh một tiếng biến mất ở tại chỗ. Đồng thời chiến phủ xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, tốc độ quá nhanh. Nhanh cho dù là lục trần cảnh giới cao thủ, cũng thấy không rõ lắm tốc độ của hắn, cái này căn bản là siêu thoát lục trần lực lượng. Ivan ngọc Dịu rơi xuống tới, đồng thời trong lòng của hắn đang gầm thét lấy, là không dám động, vẫn là sẽ không động. Chưa từng gặp tốc độ nhanh như vậy a, Sợ hại a, Sợ hại a, Vậy liền đi chết đi. Dịu bổ vào Giang Ly trên chán. Đúng lúc này, Hai ngón tay đưa ra ngoài, kẹp lấy lưới búa. C Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều kinh hô lên. Bọn họ thấy không rõ lắm Ivan nộp tốc độ xuất thủ, nhưng là khi Ivan nộp dịu bị hai ngón tay kẹp lấy, lúc ngừng lại mọi người thấy rõ ràng. Nhưng là một màn này, quá rung động. Hai. Hai ngón tay. Có người thét to. Cái này sao có thể? Đây chính là biết thiên cảnh giới lực lượng A. Cái này. Thật bất khả tư nghị. Ra hòa này. Thật là Lam Tinh người sao? Vừa ngoại người rồn dập đang kinh ngạc thốt lên, đồng thời ở trong lòng một lần nữa cho Lam Tinh hạ định nghĩa, không còn dám khinh thị xem nhẹ cái này nho nhỏ địa vực. Lam Tinh người thì nháy mắt cuồng hoan lên, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Ta liền biết. Ha ha ha. Tiện thần cho tới bây giờ không có để chúng ta thất vọng qua. Ta hiện tại còn nhớ rõ đại sảnh thánh nữ hệ luyền đã nói, chúng ta căn bản không cần vì tiện thần lo lắng, muốn lo lắng, cũng phải vì địch nhân của hắn lo lắng. Ha ha ha nghiêu đầu nhân, người không được. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy a. Có người trực tiếp mở lời chào phúng, cũng có người ngữ trọng tâm trường nói, ý văn chúng ta không phải chào phúng ngươi, mà là thật quan tâm ngươi, tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không khả năng lưu không được toàn thời, không chừng sẽ còn bị nướng chín ăn hết. Bỏ nhiều tiêu, từng cái chói hai âm thanh êm vang lên, nhưng là Ivan ngọc lại căn bản nghe không được. Giờ này khắc này. Trong mắt của hắn nhìn tròng chọc vào chính mình lưỡi bứa trước cái kia hai ngón tay bên trên, thuận theo ngón tay nhìn sang, cánh tay rõ ràng là liền tại Giang Ly trên bờ vai. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, Ivan Ngọc một mặt ngốc trệ chi sắc, vờ môi run dậy nói, ngươi, không có khả năng. Giang Ly nết miệng cười một tiếng, đi chỉ bắn ra. con Ivan Ngọc dịu trực tiếp vỡ nát. Cái này bị sợ lạ vịt bộ tộc xem như bảo bối khen thưởng cho nhân tài mới nổi tương lai tân tình Ivan Ngọc băng hùng chiến phủ cứ như vậy bị Giang Ly một đầu ngón tay bắn nát. Nhìn xem cái kia đầy trời mảnh vỡ, phàm là hiểu rõ cái này chiến phủ người, đều chấn kinh đến mức há hốc mồm nói không ra lời. Giang Ly lại không để ý tới bọn họ, mà lại yên lặng đem ngoài miệng khói cầm xuống tới, run lên khói bụi, sau đó tiện tay đặt ở bên người trên tàng đá, nói, chờ một chút trở về tiếp tục rút. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Ivan Ngọc. Ivan Ngọc trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Cho tới dịu chấn vỡ, hổ khẩu vỡ tan sự tình, hắn phản phất hoàn toàn không biết, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, chạy, chạy. Giang Ly đối với hắn nét miệng cười một tiếng, sau đó tiêu dung ngưng kết, trở nên hung hăng, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tức giận mới sẽ trở nên cường đại à. Lao tử tức giận, càng mạnh, hai chữ cửa ra nháy mắt, Giang Ly vung lên nắm đấm một quyền đánh ra, đồng thời trong cơ thể ác ma lực bạo cầu. Mới từ Ivan Ngọc cái kia đạt được 5 cái trăm triệu oán khí cùng đánh giết kỳ rột đạt được 1 tỷ oán khí giá trị tất cả đều ném vào ác ma chi hải bên trong, bàng bạc ác ma lực bành trướng mà ra, nương theo lấy Giang Ly một quyền đánh phía Ivan Ngọc mặt. Ivan Ngọc mặt một mảnh nhợt nhạt. Giang Ly tốc độ không nhanh, hắn thậm chí thấy rõ ràng đối phương biến hóa quy tích, nhưng là hắn lại bị ai phát hiện, thân thể của hắn căn bản động không được. Thực lực trên lệch quá xa. Nhìn thấy năm đấm đánh tới, Ivan Ngọc hai mắt vừa nhắm chờ chết. Anh. Một tiếng vang thật lớn từ Ivan ngộc sau lưng truyền đến. Ivan ngộc đợi một hồi, phát phát hiện mình còn giống như không chết, thế là từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngồi trên tảng đá, an tĩnh hút thuốc, phun vòng khói thuốc. Ivan ngộc ngạc nhiên, sờ lên trên mặt của mình, đau rát. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Ivan ngộc trợn tròn mắt. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện hai ngọn núi cốc. Mà nơi đó vốn là có một mảnh sơn lâm, bây giờ lại xuất hiện hai tòa không nhìn thấy cuối cùng đại sơn cốc. Sơn Cốc thẳng đứng ngàn trượng, bóng loáng như gương. Ivan Ngọc biết, kia là quyền kinh sát đầu hắn tách ra hai đạo, đánh ra Sơn Cốc. Thế nhưng là như thế đại Sơn Cốc, dài như vậy Sơn Cốc, nên cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể đánh ra. Ivan Ngọc chỉ cảm thấy đầu góc không đủ dùng, một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Giang Ly, nửa ngày mới hỏi, vì cái gì không giết ta. Giang Ly lườm liếc mắt Ivan Ngọc, thầm nghĩ, không nợ a. Bất quá Giang Ly ngoài miệng lại nói, nhìn ngươi coi như cái da nhóm. Ta cái này thiếu cái đào than đá, ngươi làm không? Một tháng ba ngàn, nuôi cơm. Ivan Ngọc nghe xong, lập tức trận to trong mắt nói, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm nô lệ. Giang Ly gõ gõ khói bụi nói, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ta cam đoan, ta sẽ để người dùng đầu của ngươi xương đỉnh đầu đi đào quáng. Ivan Ngọc lời đến khỏe miệng lập tức nuốt trở vào, trừng mắt Giang Ly, trong mắt đỏ bừng, oan khí soạt xoạt xoạt vọt lên. Giang Ly nhìn xem Ivan Ngọc trên đầu từng chuỗi phiêu lên số lượng. đinh, đinh, đinh. Hoán khí 1-0-0-0-0-0-0. Ván khí 1 0 khí 1 Giang Ly trong lòng cái kia gọi một cái hoan hỉ a. Liên liên hắc liên, cũng nhịn không được nói, gia hỏa này là cái bà bối, bị nhân khí đến cực hạn, sẽ thụ thương, hoặc là chết đi. Gia hỏa này tựa hồ không có thượng tuyến, chỉ cần cảm thấy tức giận, liền có thể không ngừng sinh ra hoán khí. Mà lại, gia hỏa này giống như rất dễ dàng sinh khí. Giang Ly yên lặng gật đầu, thầm nghĩ bảo bối a Thật không nỡ giết a Ivan Ngọc nhìn trầm trầm Giang Ly nhìn sau khi Giang Ly bóp tắt tàn thuốc nói, xem ra là không thể đồng ý. Ivan Ngọc thấy Giang Ly đứng dậy, lập tức kêu lên, sợ là thể không vì nô. Giang Ly một vung tay, trong mắt sát khí bộc phát, hắn mặc dù hiếm có bảo bối này, nhưng là nếu như không nghe lời, giữ lại cũng là phiền phước, không bằng giết, rất tốt. Ngay tại Giang Ly sắp động thủ thời điểm, Ivan Ngọc quát, quản rượu liền cạn. Giang Ly vung lên cánh tay kèm chút không có đem hắn giả eo thon cho vung ra bên hông bàn đến, một cái lào đảo, ngạc nhiên nhìn xem Ivan Ngọc, nói, cái gì? Ivan Ngọc mặt mo đỏ bừng, không để ý người khác chỉ trỏ cùng phía sau nghị luận, cứng cổ kêu lên, ta còn muốn khi đốc công. Giang Ly thổi phù một tiếng liền cười, được, thỏa mãn ngươi. Đi, khi đốc công trước đó, ngươi lấy được ngươi cây gậy, trước đánh cho ta số không công, xử lý xuống rắc rưỡi. Ivan Ngọc nhìn xem trong tay mình còn thừa lại một nửa dịu trôi, hiện tại cũng chỉ có thể khi cây gậy dùng. mặc dù đau lòng, bất quá vẫn là ân hử một tiếng, đứng ở giang ly sau lưng. Đến đây, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Nói thật, dù là cho tới bây giờ, mọi người trong lòng đều có chút hoang hốt, đầu óc đều có chút mơ hồ. Sợ lạ vì tộc được xưng là hiếu chiến dân tộc, từng cái thực chất bên trong chiến máu sôi trào, là cực tốt chiến sĩ. Vì kính người danh xưng đồ lòng bộ tộc, Nắm giữ một bộ phận cuồng chiến sĩ huyết mạch, càng đánh càng mạnh, là điển hình ngươi không chọc hắn, hắn không để ý tới ngươi, ngươi chọc nàng, hắn giận dữ có thể truy sát đến ngươi trong mộ tổ đi biến thái tộc quần. Hai cái hiếu chiến dân tộc kết hợp chiến sĩ, theo lý mà nói hẳn là một cái đại biến thái mới đúng. Nhưng là ai đều không nghĩ tới, hàng này dĩ nhiên là một quả hờm mềm. Giang Ly cũng không nhịn được hỏi một câu, ngươi thật có vị kỷ huyết mạch. Ivan lộp hừ hừ nói, phụ phụ được chính. Giang Ly ngạc nhiên ngươi sẽ còn cái này. Đinh! ván khí 1000000000. Ivan Ngọc Trừng mắt hạt châu kêu lên, ta ở đây làm nằm vùng đã mấy ngày, ta đều khi bên trên số học lão sư, ta lại không biết cái này. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, những người trước mắt này, trừ một bộ phận người bên ngoài, đại đa số đều là nội ứng rất lâu ra hỏa. Đối với Lam tình vẫn hơi hiểu biết. Nơi xa, lôi bạo nhìn về phía mặt lôi, nói, sự tình khó giải quyết. Nhưng mà mạc lôi y nguyên bình tĩnh như nước, không có bất kỳ khác thường gì, phản phất giang ly cường đại, cùng thu phục ivan văn cử động, đều không có để trong lòng của hắn có bất luận cái gì sóng lan tan. Lôi bạo mười phần hoài nghi, hắn là đối mình lực lượng cùng át chủ bài có lòng tin tuyệt đối, vẫn là đầu hóc thiếu sợi dây, ngốc đầu. Lúc này cả sát nói, một người, chơi không lại hắn. Muốn cùng một chỗ động thủ A. Lôi bạo nói, cùng một chỗ A. Lúc này mạc lôi mới nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Hết thể lấy đạt được thắng lợi làm chủ. Cả sạt một tuét miệng nói, tốt, ngươi trước bên trên. Mặc lôi lườm liếc mắt cả sạt nói, đều không phải người ngu, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng như thế cấp thấp phương pháp bán các ngươi à. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi không muốn mặt, ta Macedonia đế quốc còn muốn mặt đâu. Cả sạt hừ hừ nói, ai không muốn mặt. Ngươi cái mang mặt nạ mới không muốn mặt, nếu không vì cái gì không dám lấy chân diện mục gặp người. Mặc lôi trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ bắn ra. Cả sát không nhường chút nào cùng Mạc Lôi đối mặt, một bộ không phục liền làm tư thế. Lôi bạo thấy thế, vừa muốn thuyết phục, liền nghe bên cạnh bên trên chuyển đến cái muốn ăn đòn thanh âm, Mạc Lôi đúng không? Cái này xuyên quần cục tử ra ra hỏa nói như vậy ngươi, ngươi có thể chịu. Đổi là ta, ta có thể nhịn không được. Mạc Lôi cũng không thấy bên kia, thuận miệng nói, giết hắn như giết gà. Sau đó theo tiện siêu siêu thanh âm lập tức đối với cả sát nói, quần đỏ sái, hắn coi ngươi là gà nhìn cái này không chỉ là kỳ thị công việc của ngươi, còn trực tiếp mắng ngươi là mẹ nhóm. ta nếu là ngươi, cái này nhất định phải liều mạng với hắn. cả sạc ngay từ đầu nghe không hiểu gà ý tứ, sau đó minh bạch cái gì, cả giận nói, mạc lôi, mạc lôi nhũ mày, nhìn về phía cái kia gây sự người, kết quả liền phát hiện, giang ly không biết lúc nào lại gần, ngậm lấy điếu thuốc, ôm cánh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem hắn đâu, thấy hắn nhìn qua, giang ly còn đối với mạc lôi nhũ lông mày nói, ngươi nhìn ta làm gì? Quân hắn A. Sau đó Giang Ly lại đối cả sát nói, ngươi đừng chỉ giống, nam tử hán đại trượng phu, có việc đừng ép bước, trực tiếp động thủ. Chương 402, không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác. Cả sát mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là trung quy là sở mặt tả người bên trong ít có mấy cái đầu góc linh qua người. Thấy là Giang Ly tại cái kia gây sự, lập tức hỏa khí đi xuống, lạnh lùng nhìn xem Giang Ly, sau đó nhìn về phía mạc lôi nói, ta nhìn tiểu tử này so nhìn ngươi còn phiền, trước đánh hắn như thế nào mặc lôi không nói chuyện mà là dậm chân một cái dưới chân cự thú phát ra gầm lên giận dữ đối với giang ly kịp thời một khẩu liệt diễm cả sát động tác cũng không chậm cơ trường mâu thẳng hướng giang ly mặt bên lôi bạo thân thể uốn éo biến mất ở tại chỗ sau một khắc xuất hiện tại giang ly sau lưng năm ngón tay hóa thành năm thanh lưới giao cắt về phía giang ly phần gái. những người khác thấy ba cự đầu đều xuất thủ cũng rồn dập đi theo xuất thủ nhất thời ở giữa người còn sống toàn bộ động thủ đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích Giang Ly một phát miệng, rút ra long thương, đối với quét mắt nhìn bốn phía, đều cốt ngay cho ta. anh, Cự thú liệt diệm vỡ nát, cả sạt trường mâu sụp ra, trên tấm chắn con một tiếng tiếng vang, tấm thuần trực tiếp lom luôn xuống dưới, hắn thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Từ Giang Ly sau lưng đánh tới lôi bạo, còn không thấy rõ ràng tình huống, ngực đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lại thời điểm đã bị quất bay đến ngàn mét bên ngoài, lồng ngực lõm, miệng đầy phun máu. Đồng thời trường thương cuốn lên khí kình trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao tạp. Nối liền đất trời, quả thật người như thiên hai, khủng bố đến cực điểm. Trước đó bị Giang Ly đổ xuống người nhóm chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực chuyển đến, thân bất do kỷ hướng Giang Ly bên kia bay đi, một đầu tiến đụng vào phong bạo ở trong. Cơ hồ là đồng thời, trong gió lốc có tiếng long ngầm vang lên. Rất nhiều người đều nhìn thấy, cái kia to lớn thông thiên trong gió lốc, lại có một đầu hắc long đang làng vãng. Làm tin người quá quen thuộc cảnh tượng này, kia là long thương bị kích hoạt sau sinh ra hư ảnh chỉ là trước mắt cái này hư ảnh tựa hồ đã lại không hư hảo, pham la bị cuốn tiến phong bạo ở trong người trực tiếp bị hư ảnh một quái, lập tức hóa thành một mịn. thấy cảnh này, lôi bạo cùng cả sạt sắc mặt cũng thay đổi. bọn họ đều là lục trần cảnh cảnh giới đại viên mãn, lục trần toàn bộ triển khai, lục cảm vô cùng ngại cảm, nhất là mở ra thứ lục trần về sau, giác quan thứ 6 có thể dự báo đến tử vong nguy hiểm. hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo để bọn họ trốn đi. Làm sao cuồng phong gào thét, hai người thân bất do kỷ bị hút tới. Lôi bạo năm ngón tay hóa thành lôi điện xiềng xích bắn vào sâu trong lòng đất, ý đồ đem chính mình lôi ra phong bạo phạm vi. Cả sạt hai chân gắt gao cắm vào mặt đất, dơ lên tấm thuẫn thật cao, trên tấm chắn sáng lên kim sắc ánh sáng, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn ngăn cản cuồng phong tập kích. Nhưng mà hai người mới chuẩn bị sẵn sàng, liền gặp phong bạo đống nhiên kết thúc. Chỉ thấy mạc lôi hai tay mở ra, một mảnh màu xám xương ngủ bao phủ tại phong bạo phía trên. Phong bạo hấp lực nháy mắt biến mất, tiếp lấy phong bạo chính mình hướng ở giữa ngưng tụ mà đi, bịch một tiếng vỡ nát. Mạc lôi đánh cái chỉ vang năng lượng màu xám biến mất. Nhan nhạt nhìn xem Giang Ly nói, chỉ có man lực, không gì hơn cái này. Trong gió lốc, Giang Ly rơi trên mặt đất, ngựa đầu nhìn xem Mạc lôi, cắt một tiếng nói, chỉ có man lực, không gì hơn cái này. Người xác định A. Mạc lôi nói, giữa thiên địa, quy tắc đệ nhất, lực lượng thứ hai. Ta nắm giữ quy tắc, ngươi nắm giữ lực lượng, ngươi cứ nói đi. Giang Ly không tin tà, lại làm một thương đâm tới, mặc lôi đạm mạc vung tay lên, năng lượng màu xám nhào vào long thương phía trên, Long thương lập tức quay người đâm về Giang Ly. Giang Ly một tay một chảo, đem long thương bắt lấy. Đúng lúc này, năng lượng màu xám bỏ lên trên Giang Ly tay, Giang Ly tay lại có loại muốn buông tay, đồng thời cho Giang Ly một quyền ảo giác. Cái này hảo tưởng lóe lên liền biến mất, cuối cùng không có có ảnh hưởng đến Giang Ly nhục thân. Bất quá Giang Ly biết, cảm giác kia là thật, đối phương năng lực thực sự có chút quỷ dị. Dĩ nhiên có thể để địch người thân thể làm phản. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn không phải động thủ, địch nhân chỉ cần đụng phải cái kia màu xám khí thể, ngay lập tức sẽ tự sát. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly trong lòng không khỏi có chút phát lạnh loại lực lượng này, quá nguy tiên. Mặc lôi kinh ngạc nhìn Giang Ly một cái nói, người lại có thể thoát khỏi lực lượng của ta không chế. Có chút ý tứ. Lực lượng thoát khỏi quy tắc, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Giang Ly đối với cái này thứ gì quy tắc? lực lượng hoàn toàn nhất khiếu bất thông, theo bản năng lượng liếc mắt Hắc Liên, xem như hỏi thăm. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, "Tức chó. Giữa thiên địa ở đâu ra tuyệt đối đệ nhất?" huống chi, lực lượng bản thân liền là quy tắc một loại, hắn phổ biến nhưng là không phổ thông, hắn ai đều có thể chạm đến, nhưng lại có rất ít người có thể tinh đến đạo này. Giữa thiên địa 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, nói đạo khác biệt lại đạo đạo giống nhau. Khác biệt tại quy tắc khác biệt, giống nhau tại đều là quy tắc một loại, bản chất không có gì khác biệt. Lực lượng là tiểu đạo, cũng là đại đạo, hắn vượt ngang sở hữu đạo, quản ngươi là thời gian, không gian, hắc ám vẫn là quan minh, cuối cùng bảy biển ra tới đều là một loại sức mạnh biểu hiện hình thức. Giang Ly, ngươi bây giờ đi là tiểu đạo, liền là thuần túy nhục thân lực lượng chi đạo. Con đường này trước hẹp sau rộng, như là từ nhỏ đạo đạp lên đại đạo, hoàn toàn có thể, vạn pháp không ra thân, lấy lực phá vạn pháp. Người khác còn tại quy tắc bên trong, lực lượng của ta tại quy tắc bên ngoài, ngươi không tới một bước kia. Nhưng là lực lượng của ta đã đến một bước kia. Lực lượng của ngươi không được, vậy liền dùng của ta. Ít ít ít mẹ hắn. Giang Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía mặt lôi, ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến, ngươi thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không để lực lượng của ta làm phản. Nói xong, Giang Ly từ bỏ vận dụng chính mình âm dương chi lực, vừa mới hắn mặc dù cũng vận dụng hắc liên lực lượng, bất quá hạch tâm vẫn là hắn âm dương chi lực. Hiện tại Giang Ly lại không dùng âm dương lực, mà là triệt để đem thân tâm của mình chìm vào hắc liên lực lượng chi hải ở trong. Hắc Liên nói, cái này là được rồi, ngươi trước đó tổng muốn đi con đường của mình, đương nhiên gặp rền. Ngươi cùng ta đồng mệnh đồng nguyên, mặc dù nhục thân nội tình kém một chút, nhưng là dùng lực lượng của ta, đồng dạng lượng, uy lực cũng không đồng dạng nha. Không cần Hắc Liên nói, giờ này khắc này, Giang Ly đã cảm thấy. Loại cảm giác này, Giang Ly trước đây thật lâu liền cảm giác qua, khi đó hắn còn không có mình lực lượng, thuần túy chỉ có hắc liên lực lượng. Thời điểm đó hắn, mặc dù không có cùng cường địch đối chiến qua, nhưng là hắn chính là có loại vô địch tín nghiệm. Cái kia là đến từ hắc liên lực lượng cho hắn tuyệt đối tự tin. Về sau hắn tổng sợ tương lai phát sinh biến cố, sở dĩ bắt đầu đổi dưỡng mình lực lượng. Nhưng là hắn lực lượng trung quy là hắn cấp độ này lực lượng, căn bản là không có cách cùng hắc liên lực lượng phẩm cấp cùng so sánh. Một cái phàm là, một cái thần, ngày đêm khác biệt. Sở dĩ hắn gặp thường đến cường địch thu về, muốn nhờ hắc liên lực lượng mới được Nhưng là khi đó ngượng tới lực lượng, hạch tâm vẫn là hắn lực lượng, sở dĩ không thuần. Như vậy cũng tốt so cồn đổi nước, đã mất đi hương vị. Hiện tại, Giang Ly lần nữa buông ra hết thảy, đem thể sắc tinh thần chìm vào hắc liên lực lượng chi hải bên trong, cảm thụ được bốn phía vô địch ma thần lực lượng. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tìm được lúc trước cảm giác, giữa thiên địa, có ta vô địch. Đối thủ của ngươi là ta. Cả Sát thấy Giang Ly không lọt vào mắt hắn tồn tại, hai chân trên mặt đất đạp một cái, "oanh" một tiếng liền xông ra ngoài. Cả sạc hoàng kim mũ giáp cùng kim sắt tấm thuẫn tách ra vô tận kim quang. Phía sau áo choàng múa may theo gió. Một tôn cổ xưa chiến thần xuất hiện ở cạ sạc sau lưng. Sở Bạt Tạ chiến thần. Nghe nói Sở Bạt Tạ chiến sĩ đang liều mạng thời điểm mới có thể xuất hiện chiến thần ra chỉ. Hắn lực lượng sẽ trong nháy mắt này để thăng gấp 5 lần. Đồng thời đem tất cả lực lượng tập trung ở một kích bên trong. Toàn bộ huynh gia, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ra hỏa này, điên rồi. Cả sát mặc dù là sở bạt tạ bên trong tương đối có đầu óc, nhưng là đối mặt vinh quang, hắn y nguyên lựa chọn dùng sinh mệnh bảo vệ. Đây chính là sở bạt tạ, vinh quang cao với hết thảy. Có người dám thán đồng thời, nhìn liếc mắt y văn ngọc. Ý văn ngọc chừng hắn một cái nói, nhìn cái dám, lão tử lại không phải sở bạt tạ người. Nói xong ý văn cũng có chút đỏ mặt, dù sao nhân gia đang liều mạng, hắn lại lựa chọn đầu hàng. Cả sát đằng không mà lên, mũ che màu đỏ mở ra, như là to lớn màu đỏ cánh. Hắn như là phương Tây Thiên Long giống nhau từ trên trời giáng xuống, trường mâu thẳng đến Giang Ly cái hót. Lôi bạo thấy thế, trong con người tinh quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo màu đen lôi điện, hiển nhiên cũng muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Giang Ly mở hai mắt ra, khỏe miệng có chút hất lên, đột nhiên quay đầu, đối với trên bầu trời cả sạt giữ tận cười một tiếng. Trong nháy mắt đó, cả sạt có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, toàn thân lôi chân lông đều căng thẳng, nổi ra gà nháy mắt lên một thân, tê cả da đầu. Đại biểu cho giác quan thứ sáu, chỗ mi tâm đau cơ hồ nổ tung, thậm chí có máu tươi chảy xôi mà ra, cả sạt sợ ngây người, do sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vô số trận chiến đấu, vừa có thể cầm lấy kiếm thời điểm, liền đã một người bắt đầu vượt ngang hoàng dã, cùng đàn sói, cự hùng chém giết. Vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường ngày, hắn là tại trong đống người chết lớn lên sở mặt tạ dũng sĩ, hắn tự nhận là cái gì nguy hiểm, cái gì sinh tử đều gặp, thế giới bên trên không có cái gì là hắn sợ đồ vật. Nhưng là trước mắt giờ khắc này, hắn sợ. Cái loại cảm giác này vượt qua hắn khi 6 tuổi gặp được con thứ nhất cự lang thời điểm cảm giác nguy cơ, thậm chí vượt qua hắn quá khứ tao ngộ qua sở hữu nguy cơ. Trước mắt cái này rõ ràng là một người, lại cho hắn một loại trực diện cảm giác tử vong. Không sai, trước mắt người này hiện tại trong mắt hắn không phải một người, cũng không phải cái gì từ thần, hắn tựa hồ chính là tử vong bản thân. Cả sắt trường mâu lên, nhưng lại không có rơi xuống dũng khí, bởi vì hắn biết, một khi hạ xuống Chết nhất định là hắn. tử vong, sợ hãi, vinh quang. Cuối cùng cả sạt phát ra gầm lên giận dữ, sở bà tạ. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn mi tâm nổ tung, hai mắt chảy máu, việc nghĩa chẳng từ nan thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly cũng động, trở lại, một quyền. Không phải nhẹ nhàng, cũng không phải lực lượng nội liễm một quyền, mà là tùy ý lại mang theo tựa là hủy diệt lực lượng một quyền. Quyền kinh trùng thiên. Giống như thông thiên trụ. Cả sát trường mâu tại quyền kình trước mặt trực tiếp vỡ nát thành cho bụi, thân thể của hắn đi theo hóa thành cho bụi biến mất ở trên bầu trời. Cũng là vào thời khắc ấy, một tia chốc màu đen tại cự ly Giang Ly ngàn mét bên ngoài cự ly, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phương xa điên cuồng chạy thục mạng. Hắc Liên nói, có người chạy. Giang Ly nói, cũng nên có người đem tình huống bên này truyền đi, ta nói qua, ta rất lười, chỉ nghĩ mỗi ngày khi cá ướp muối, vui chơi giải trí, đi dạo phố, lưu dắt cho cái gì. Ta cũng không muốn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ trò chơi, hôm nay bắt đầu, ta chính là lá hổ, bọn họ tất cả đều là lợn, cái kia đầu lợn nghị không thông, ta liền đánh chết hắn. Hắc liên cười nói, cái này là được rồi à, với tư cách đại ma vương, liền cần phải có dạng này ba khí. Ai không phục, làm nha. Đấm một nhát chết tươi cả sát, Giang Ly đưa ánh mắt về phía mạc lôi. Giờ này khắc này mạc lôi không có trước đó bình tĩnh, toàn thân hắn màu xám lực lượng lượn lờ. Dưới chân cự thú mặc dù cố gắng đối với Giang Ly chừng trong mắt, nhưng là trong mắt đã không có vẻ hung ác, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mạc lôi nói, Giang Ly, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá tại quy tắc trước mặt, cuối cùng. Và anh Giang Ly cái gì cũng không nói, bởi vì nói lại nhiều, cũng không bằng hành động bây giờ tới. Sở dĩ Giang Ly trực tiếp cho Mạc lôi một quyền. To lớn quyền ấn so cái kia cự thú còn lớn hơn, quét ngang qua, phản phất muốn nghiền nát hết thảy trước mắt. Mạc Lôi lạnh hừ một tiếng, Khôi Giáp hạ phóng xuất ra đại lượng năng lượng màu xám, năng lượng màu xám bao khỏa tại Giang Ly quyền ấn bên trên. Mạc Lôi nói, "Trở về." Quyền ấn khẽ run lên. "Bành!" Phúc. Năng lượng màu xám vỡ vụn, Mạc Lôi một ngụm máu tươi hoa một tiếng phun tới. Sau một khắc quyền kình đánh thẳng tới, Mạc Lôi con ngươi vô hạn phóng đại, hoảng sợ nói, "Lực lượng siêu thoát quy tắc. Cái này sao có thể?" Bành. "Giống." Cự thú tại kêu rên, nhưng là im bặt mà dừng. Mạc lôi cùng cự thú trực tiếp bị Quyền Kình thôn phệ. Khi Quyền Kình tại dãy núi bên trong biến mất về sau, người nhóm nhìn thấy chỉ còn lại một đường ranh thật sâu khe, cho tới Mạc lôi cùng cự thú thì toàn đều biến mất. Giang Ly lắc lắc tay nói, cái này liền chết. Không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác. Đúng lúc này, Giang Ly ánh mắt rơi vào khe ranh bên trong một cái mặt nạ màu đen bên trên. Giang Ly đi tới, cầm lên xem xét, rõ ràng là Mạc lôi mang trên mặt cái mặt nạ kia, này mặt nạ trên có cổ phát hoa văn nhưng là nói tóm lại cũng không phức tạp. lật qua, giang ly lông mày nhướn lên phía trên dĩ nhiên viết năm chữ to. ịn lẩn, mặt trời không lặn. giang ly sờ lên cái cằm, thầm nói, ịn lẩn, mặt trời không lặn. chẳng lẽ vượng ngoại cũng có một cái nhật bất lạc thành a? đây cũng quá trùng hợp a. giang ly cột cổ, cổ miệng, những chuyện này hắn không nghĩ ra, rứt khoát trước buông xuống. tiện tay đem mặt nạ cất kỹ, giang ly lườm liếc mắt ivan ngọc cùng cái khác lam tinh chúng nhân nói, được rồi, tản đi đi. Đúng lúc này, hai cái thanh âm truyền đến, "Đại nhân, chờ ta một chút nhóm. Giang Ly vừa quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe thể thao bay trên trời đến, Giang Ly đầu tiên là sửng sở, sau đó liền thấy dưới xe đua mặt hai người, Leicester cùng Garcia. Giang Ly lập tức vui vẻ, hắn còn cho rằng hai người này sẽ ném hắn, thừa cơ chạy trốn đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên đuổi tới. Giang Ly nhưng lại không biết, Leicester cùng Garcia đi theo Giang Ly mở ra con đường, một đường đuổi theo, tốc độ tự nhiên không chậm. Hai người thực chất bên trong cũng muốn chạy, dù sao ai đều nghĩ khi người, không nghĩ làm thú cưới. Nhưng là trước mắt, hai người chẳng khác nào giúp đỡ Giang Ly dết ố nắn đại công tước, thiên hạ dù lớn, nhưng là bọn họ tự hỏi chạy không ra Macedonia đế quốc truy sát. Càng nghĩ, còn là theo chân Giang Ly tương đối an toàn một chút. Chương 403, Tòa Kỵ tranh phong. Đợi đến bọn họ đuổi theo thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly quét ngang hết thảy, quên giết cả sát, kinh sợ thối lui lôi bạo. Một quyền chấn sát 12 kỵ sĩ bản tròn một trong phản nghịch kỳ thời mạc lôi. Trang diện kia quá rung động, toàn bộ hành trình nghiền ép, như là giết gà giống nhau nhẹ nhõm Mà địch nhân, thì là hai người bọn họ đời này đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nguyên bản hai người trần chờ tại chứng kiến Giang Ly vô địch về sau, chết để biến thành kiên định trung thành. Vì lấy lòng Giang Ly, hai người không có lập tức tới, mà là chạy đến còn không có bị liên lụy thành thị, đoạt một chiếc xe thể thao tới xung xoe. Bọn họ nhớ kỹ Giang Ly lúc trước rời đi làm tinh thời điểm, liền là đang ngồi loại vật này ra. Bọn họ xem chừng Giang Ly đối với hơi xe vẫn là có yêu thích, cũng coi là hợp ý đi. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên xe hơi, chỉ vào nhà Phương hướng nói, "Hướng bên kia đi." "Được rồi." Garcia -si cùng Leicester ứng hòa một tiếng, khiêng Giang Ly liền hướng đông đô, tiêu tương một góc, nam lừa tiểu khu đi. Chờ Giang Ly đi, mọi người ở đây mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng từng cái cười khổ không thôi. Có người nhịn không được cảm thắn nói, vốn định đến liều mạng, kết quả lại thành chứng kiến một cái đổ biến thái của khởi. Đám người nhẫn gật đầu không ngừng, bọn họ trước đó mặc dù có thể sẽ chết, nhưng là dù sao cũng là làm tinh bên này hoa hồng, kết quả hắn nhóm phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Tiện thân một ngày bất tử, bọn họ chung quy là cái kia lá xanh, có thể làm hoặc là khi hoa béo, hoặc là đi chứng kiến, đi phụ trợ. Một trận đại chiến theo Giang Ly rời đi cũng liền kết thúc. Nhưng là các loại tin tức lại tại Lam Tinh bên trong thật nhanh truyền lại, các tờ báo lớn, tin tức đầu đề tất cả đều là Giang Ly tin tức, cùng Điệu Châu bị phá hủy hơn 50 tòa thành thị, sinh linh đổ thán tin tức. Một ngày này, người nhóm không biết là nên gieo hò hay nên khóc khóc, tâm tình đều rất phức tạp. Đồng dạng, tin tức cũng tại vực ngoại thật nhanh truyền lại. Tiếp cận trên trăm tên cường giả, trong vòng một đêm toàn bộ tại thần bí Lam Tinh vẫn lạc. Thậm chí liền Hy Lạp lôi thần chi tử lôi bạo, 34 lôi đỉnh chiến tướng Kị Sở hạt tạ bộ tộc dũng sĩ cả sạt mấy người toàn bộ vào mình. Nhưng là nhất làm cho người rung động vẫn là cái kia thần bí Macedonia đế quốc 12 kỵ sĩ bản tròn một trong mạc lôi chết. Ai cũng biết, 12 kỵ sĩ bản tròn cũng không thuộc về Macedonia đế quốc, mà là Macedonia đế quốc đương đại đại đế Alexander đại đế Tây Tiến thời điểm, đặt được ảnh lần đại đế vua ả sửa bản tròn bản quay, từ đó nắm giữ vốn hẳn nên thuộc về ảnh lần, thủ hộ ảnh lần đoàn kỵ sĩ bản tròn. Bắt đầu từ ngày đó. Alexander đại đế bắt đầu Huy hoàng một đời mang theo kỵ sĩ bản tròn một đường quét ngang châu Âu đánh xuống to lớn Macedonia Đế Quốc không ai biết cái này điểm 12 tên kỵ sĩ bản tròn là thế nào tới cũng không ai biết bọn họ dáng dấp ra sao bởi vì bọn họ mãi mãi cũng là đứng tại mặt nạ về sau nhưng là có một chút mọi người biết kỵ sĩ bản tròn chỗ đến không người có thể ứng kỳ phong Duệ đánh đâu thằng đó đồ thành diệt trại ngày hôm nay trước đó không ai được chứng kiến 12 tên kỵ sĩ bản tròn xuất thủ Chính là cái này loại thần thoại giống nhau tồn tại, lại vẫn lạc tại Lam Tinh, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số bộ tộc, thành trì, quốc độ cũng đang thảo luận chuyện này. Nhất là khi lôi bạo chạy về Ardennes, đem cùng ngày sự tình truyền bá ra về sau, Phàm là nhận được tin tức quốc gia, bộ tộc, thành trì tất cả đều rung động. Một người một quyền, quét ngang hết thảy, đây là như thế nào một loại lực lượng vô địch? Người nhóm tại rung động đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống toàn thế lực mới, chí ít không có trong ngắn hạn đánh tới ý niệm. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như sở hạt tạ bộ tộc bên trong, liền có người đứng ra gọi hàng, muốn đem giang ly đầu vặn xuống đến làm cái bô. Macedonia trong đế quốc càng là hô chiến không ngừng bên hai. Bất quá cuối cùng, cũng không có chuyển ra thật khai chiến mệnh lệnh, hiện nhiên vô luận là sở hạt tạ bộ tộc vẫn là Macedonia đế quốc. Đều bởi vì Giang Ly cường hãn mà trở nên bắt đầu cẩn thận, mà bị người trong thiên hạ nghị luận Giang Ly, giờ này khắc này lại ngồi xổm trong phòng, gắt gao đóng kín cửa cửa sổ. Sau đó, ngã tạo, đau đau đau. Giang Ly trong phòng dừng lại nhảy tương, cánh tay vung cùng tắc mạch máu nào giống như. Thiên mặt tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, đau lòng nàng nước mắt đều nhanh rơi xuống, lôi kéo Hắc Liên tay nói, Giang Ly đây là thế nào? Hắc Liên cười hắc hắc nói, còn có thể thế nào? Siêu phụ tải vận dùng lực lượng của ta, tạo thành di chứng. Ta đã sớm đã nói với hắn, bất chấp hậu quả vận dùng lực lượng của ta, sẽ để hắn không có gì trò chơi thể nghiệm cảm giác. Nhưng là sẽ đau. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải đau rồi sao? Nói xong, Hắc Liên liền gặp thiên mạt nước mắt rơi xuống, lập tức ngồi không yên. Đối với Giang Ly hồ, Giang Ly, ngươi ra ngoài đau đi được hay không? Trốn trong phòng đem cháu ta nữ đều làm khóc. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ra ngoài. Ra ngoài mất mặt ta. Ai nha? Đau đau đau. Lần sau đừng như vậy dùng sức. Hắc Liên nói. Giang Ly đau đứng ngồi không yên mà nói, như thế đau, ngươi thế nào không nói sớm? Hắc Liên nói, ta nói qua à, là ngươi không có coi ra gì a lại nói, đây không phải rõ ràng đạo lý a. Bất quá ngươi cũng đừng phản nàn, ngươi bây giờ cũng là nhân họa đất phúc. Ta phúc em gái ngươi a, ta đều nhanh đau chết. Giang Ly đau đầu đầy mồ hôi. Hắc Liên nói, nhục thể của ngươi cùng tinh thần lực thật giống như một cái khí cầu. Nó cứ như vậy lớn, người hướng bên trong thổi khí, khí cầu liền biến lớn. Chờ khí tản về sau, khí cầu bản thân cũng chống ra. Rõ chưa? Giang Li sững sở, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cảm thụ hạ trong cơ thể của mình. Quả nhiên, đan điển của hắn lớn hơn, tinh thần lực không gian bốn phía cũng lớn hơn. Đan điển cùng tinh thần lực không gian mở rộng, liền có thể dung nạp càng nhiều lực lượng cùng tinh thần lực. Cái này xác thực chẳng khác nào biến tướng tăng lên thực lực của hắn chỉ bất quá hắn cảnh giới y nguyên kẹt tại lục trần cảnh giới bên trên vô pháp bước vào biết thiên cảnh giới nhưng là giang ly lại có loại cảm giác hắn hiện tại lực lượng không kém với bước vào biết ngày một trọng thiên cường giả giang ly nằm ở trên giường mắng hoàn toàn chính xác xem như nhân họa đắc phúc bất quá thật tởm đau a đúng lúc này quả đen bay trở về rơi trên ban công hồ lao đại những bằng hữu kia của ngươi tới thăm ngươi giang ly đau nhè giang liệt miệng nước mắt thẳng đỏ quanh nào dám để người nhìn thấy a Thế là trả lời, không, có gặp hay không, cũng không thấy. Nói với bọn họ, ta đánh mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì, hôm nào lại nói. Qua đen nói, lao đại, cái kia ngươi mang về cái kia đầu trâu thế nào an bài A. Lao tiểu tử kia tại trong viện tử này đứng ngồi không yên, hung hăng hỏi, lúc nào có thể đi đào quáng. Vấn đề là, nhà chúng ta cũng không có mỏ A. Giang Ly lúc này mới nhớ tới Ivan Ngọc đến, lúc trước bắt hắn tới, là coi trọng hắn riêng biệt giao hệ thể chất. Nhưng là hiện tại nghe qua Đen, hắn thế nào cảm giác cái này giao hẹ đến nhà mình vườn rau bên trong về sau, hơi dài lực đây. Bất qua Ivan Ngọc hoàn toàn chính xác cần muốn an bài thật kỹ một cái, thế là Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau, tùy tiện chỉ vào xa xa một tòa núi lớn nói, cái kia chính là nhà ta quận mỏ, để hắn đi đào đi. qua Đen nhìn một chút cái hướng kia nói, lão đại, kia là Ân Minh núi a. Giang Ly gật đầu nói, đừng lời thừa, bất kể hắn là cái gì núi đâu, để hắn đi đào. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều cho hắn, bao ăn bao ở quảng rượu, nhưng là mặc kệ no bụng, để trong lòng của hắn có chút hoán khí, đừng quá thoải mái. Quả đen nghe xong, cười hát hát nói, yên tâm đi lão đại, ta hiểu. Sau đó quạ đen liền bay mất, không bao lâu Giang Ly liền nghe được quen thuộc thanh âm. Đinh! Hoán khí 1000000! Giang Ly lập tức vui vẻ. Nghỉ ngơi một ngày, thứ hai ngày Giang Ly thân thể cuối cùng không đau, chỉ là toàn thân chua khó chịu. Đi xuống lầu! Giang Ly trong sân dạo qua một vòng, kết quả liền thấy đại cấp mang theo một bầy chó con non đang cùng Garcia, lấy xếp tơ rằng có đâu. Giang Ly tiện tay đem trên bên cạnh trượt con mỗi qua ô gọi đi qua, hỏi, ai, tình huống gì? Qua o cười nói, không có gì, chính là người mới mang về hai cái này người, luôn miệng nói là người tọa kỵ. Đại cấp bọn họ không làm, bọn họ nói bọn họ mới là người tọa kỵ. Hai bên cãi lộn một ngày. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó cười cười, quay người đi. Qua ô hiếu kỳ mà hỏi, ngươi mặc kệ quản A. Giang Ly phất phất tay nói, quản quạng lông A, có cảnh tranh mới có tiến bộ A. Kết quả Giang Ly mới đến cửa, liền gặp một chiếc xe đuổi theo, lây xét thơ ở phía trước dơ đầu xe hỏi, Lão đại, đi đâu? Lên xe A. Tiếng nói mới rơi, một cỗ da thật lông dài chó ra xe van đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, đại cấp nhô ra đầu chó đến kêu lên, Lão đại, ta biết đường, nhà ta có hướng dẫn, đi cái kia đều thuận tiện. Nói xong. Đại cấp một cái cẩu nhi tử còn dơ lên một cái mở ra hướng dẫn hình thức điện thoại cho Giang Ly nhìn một chút. Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, ngã tạo, tiểu khu chúng ta giàu có như vậy rồi sao? Chó đều có điện thoại di động. Lê Sét xem xét, lông mày nhướng lên, bọn họ đến Lam tinh thời gian ngắn, đối với những này khoa học kỹ thuật đồ chơi còn không am hiểu. Sở di không có điện thoại. Thế là Lê Sector nói, lao đại, chúng ta không có điện thoại, nhưng là chúng ta có thể bay à. Đột đột đột đột đột đột. Một tiếng cánh quạt chuyển động âm thanh âm vang lên, Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền gặp đại cấp mang theo cẩu nhi tử hợp thành máy bay trực thăng. Một cái cẩu nhi tử cầm điện thoại di động cơ hồ, lao đại, nhà ta máy bay cũng có hướng dẫn. Tích tích. Một tiếng hơi còi ô tô vang lên, Giang Ly vừa nghiêng đầu máu mũi kem chút không có phun ra ngoài. Chỉ thấy Garcia vai nửa lộ ngồi trên vị trí lái, bị nhãn như tơ nhìn xem Giang Ly nói, chủ nhân, đến A. Giang Ly ha ha nói, ta là cái kêu loại không có phẩm người A một nhóm ác ma nghe vậy cười lạnh một tiếng thầm nói có bản lĩnh ngươi đừng ngồi ngồi kế bên tài sê a Gatsi a hé miệng cười một tiếng vô cùng đắc ý nhìn về phía đại cấp nhóm sau đó trợn tròn mắt chỉ thấy đại cấp vừa quay đầu ken kết hai khẩu xuống dưới trên cánh tay lông là bay đầy trời a sau đó lộ ra trắng tinh chó bà vai đối với giang ly mị nhãn như tơ mà nói chủ nhân tới ba một cái giày đập vào đại cấp trên mặt giang ly cười mắng xéo đi cuối cùng Giang Ly vẫn là lên Garcia xe. Không thể không nói, Garcia vẫn là có lòng, biết Giang Ly thích sau xe. Hôm qua vừa về đến, tại không có tao ngộ đại cấp trước đó, nàng chuyên môn ra ngoài nghiên cứu một cái như thế nào lái xe. Mặc dù kỹ thuật còn không tính thành thạo, nhưng là với tư cách một tên hợp cách chiến sĩ, lục thức thông minh, tinh thần cùng lục thể vô cùng cân đối tình huống dưới, học biết lái xe vẫn là rất dễ dàng. Chỉ ít so Giang Ly cái này đường cái cỏ xe sát thủ mạnh hơn nhiều. Ra cửa. Giang Ly mới nhớ tới, hỏi một câu, đúng rồi, cái này xe không phải nhà ta a Các ngươi từ cái kia lấy được. Nói xong Giang Ly còn leo đến đầu xe bên trên nhìn một chút biển số xe, khá lắm, vẫn là nước ngoài xe. Garcia lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết vậy coi như địa phương nào. Giang Ly không còn gì để nói, nhìn đến chỉ có thể tìm thời gian để cổ khê, mã phong bọn họ hỗ trợ điều tra thêm, sau đó đem xe trả lại. Hiện tại, trước mở ra đi, cùng lúc đó, thông châu một tòa hải cảng trong thành thị. Một nữ tử nhìn xem nam tử bên người, an ủi, Lý ca, xe cũng bay đi một ngày, ngươi cũng nhìn một ngày. Về nhà đi. Lý ca ngửa đầu nhìn lên trên trời, ai còn nói, không, ta không trở về nhà. Ta, ta cũng không tin, đời ta liền không có lái xe mạng. Phía trước mấy chiếc xe đều bị nện, ta suy nghĩ ta cùng tiêu tương một góc phẳng sông, ta rời đi tiêu tương một góc tới nước ngoài lái xe tổng được rồi. Kết quả, Xe của ta dĩ nhiên bay. Ô ô ô Lý ca nói đến chỗ kích động, cũng nhịn không được nữa. Nào trong ngực nữ nhân khóc như cái hơn 100 cân hài tử. Nhất là cái kia tay, thả vị trí liền như là hài nhi giống nhau thành thạo. Nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Lý ca khóc lớn trên mặt, khỏe miệng có chút dương lên. Hắn chỉ muốn nói, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Tiếng thắng xe trói thai văng lên, giang ly xe đột nhiên ngừng lại. Đeo kính đen tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ lấy mỹ nữ lái xe hòng gió Giang Ly, lập tức bị quăng ngồi ngay ngắn, sau đó liền thấy, một lao đầu cự ly bọn họ đầu xe 5m địa phương một cái bắn vọt lao đến, đột nhiên dừng ở cự ly đầu xe 1m vị trí, sau đó tới xoay người một cái, tiêu thảm, cuối cùng mười phần không chuyên nghiệp nằm trên đất, tiêu lên, ai u đụng người á, đụng người á. Giang Ly mặt lập tức liền đen, mẹ nó, giả bị người đụng á. qua đen hủy thịt rơi xuống nói, lao đại. Đây là người hồi hai bị giả bị người đụng đi. Lần trước tựa như là trưởng tôn bảo A. Giang Ly ừ một tiếng. Garcia lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, có chút không biết làm sao nhìn xem Giang Ly. Giang Ly hỏi, cái này. Tại các người Macedonia đế quốc là xử lý như thế nào? Garcia nói, dân đen không dám làm như thế. Nếu như làm như vậy đâu? Giang Ly hỏi. Garcia nói, ta sẽ đâm chết hắn. Giang Ly. Qua đen nói, ở đây không được. Cái này pháp luật tương đối ôn hòa. Garcia nói, ta không hiểu bên này quy củ, sở dĩ không có đâm chết hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Giang Ly nói, người trước đi hỏi một chút hắn, hắn muốn làm cái gì? Garcia gật gật đầu xuống xe, đi vào lao đầu trước mặt hỏi, uy, người muốn làm gì? Lao đầu mở to mắt nhìn một chút Garcia, con mắt có chút tỏa sáng, há mồm liền nói, nga tảo, ngoại quốc cô nàng A. Nói xong, lao đầu tranh thủ thời gian giả đau hô hai cú họng sau đó mới nói, còn không thấy được a, Các ngươi đụng người, ta xương sườn đều đoán mất, không cho ta 50.000 khối tiền, ta là không đứng dậy nổi. Trưng 404, hố bức. Garcia nói, ta không có đụng ngươi. Lao đầu ha ha nói, ai có thể làm chứng cho ngươi A. Người cái này xe ta nhìn, không có chạy ghi chép dụng cụ, bốn phía cũng không có camera, liền liền cái người đi đường đều không có. Ngươi nói ngươi không có đụng, cái kia ta thế nào nằm xuống. Garcia A cho mày nàng là thật sẽ không xử lý bên này vấn đề lão đầu cũng đoan chắc đối phương là người ngoại quốc, không hiểu bên này quy củ, cũng nhìn kỹ xe là ngoại quốc giấy phép lúc này mới lên tâm tư nhưng mà không có chờ lão đầu đang nói chuyện đâu, trong xe chuyển tới một thanh âm nói, Garcia cái này lại không có camera, cũng không có chạy ghi chép dụng cụ cùng người đi đường, ngươi sợ cái gì hắn không phải xương sườn gây mất ta ngươi hỏi một chút hắn, cái kia cây đoạn mất, ngươi giúp hắn đánh gãy cái kia cây Lão Đầu theo bản năng liền muốn chỉ ra đến, kết quả nghe xong phía sau, mặt lập tức đen. Thầm nghĩ, ngó, ta đây là gặp được càng ác hơn rồi sao? Garcia -si nhìn xem Lão Đầu, người cái kia đoạn mất. Lão Đầu không lên tiếng. Garcia -si quay đầu nhìn Giang Ly, hắn không nói lời nào. Giang Ly nói, cái kia không quan trọng, đánh cho bất tỉnh hắn. Lão Đầu còn không có kịp phản ứng đâu, Garcia -si trực tiếp một chân đặt xuống, Lão Đầu hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá hắn cuối cùng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, các ngươi vẫn là người. Âm dương sơn bên trong, Ivan Ngọc đứng tại một cái quạng mỏ trước, khi mắt, trong tay nắm lấy một mảnh tứ diệp thảo, không ngừng xé rách lấy phía trên cánh hoa, đồng thời nói nhỏ lầm bẩm chạy, không chạy, chạy, không chạy. Mẹ nó, đây là thứ 160 phiến, kết quả vẫn là không chạy. Chẳng lẽ Lao Thiên ra đều không nghĩ ta chạy a Cùng đi theo đại cấp nằm dạp trên mặt đất, ha ha cười lạnh, trợn trắng mắt nói. Có bản lĩnh ngươi thay cái tam diệp thảo, lão thiên gia lập tức thỏa mãn ngươi chạy trốn nguyện vọng. Ivan Ngọc lập tức cầm lên một mảnh tam diệp thảo, nhắc tới, không chạy, chạy, không chạy. Sau đó Ivan Ngọc trừng mắt đại cáp, lý trực khí trắng nói, ngươi nhìn, không phải ta không muốn chạy, không phải ta không có dũng khí chạy, là thiên thần không nghĩ ta chạy. Đại cáp một cái cẩu nhi tử trừng mắt hạt châu nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ đầu châu nón trụ dâu cái nón, sững sốt trừng Ivan Ngọc mặt mo đỏ bừng. Nhìn không được trột dạ gầm thét lên, ngươi nhìn ta làm gì? Có việc nói sự tình. Đại cấp cẩu nhi tử hừ hừ nói, lao thiên gia cũng quá chiếu cấu ngươi. Nói xong đại cấp cẩu nhi tử nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục phơi thái dương. Ivan Ngọc đứng tại chỗ, đờ ra một lúc, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá cao con chó này trí thông minh. Lúc này quạ đen thanh âm từ trên trời truyền đến, các cạc cười xấu xa nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy có người sợ như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi nhà chân nhân mới à. Ivan lộp mặt mò đỏ bừng, lườm hắn lướt mắt, hừ hừ nói, ngươi biết cái gì, ta đây là tuân theo ý chỉ của thần. Quả đen không để ý hắn, rơi vào bờ của hắn sừng nón trụ bên trên, tiện tay móc ra một hộp khói đến, hỏi, hút thuốc không? Ivan Ngọc mặc dù sẽ không hút thuốc, nhưng nhìn Quả đen tự mình đốt một điếu thuốc, rút bình chân như vại dáng vẻ, nhịn không được nói, cho ta đến một cây. Quả đen cho Ivan Ngọc điểm lên, Ivan Ngọc dùng sức sau khi hít một hơi, liền bắt đầu ho kịch liệt. Quả đen cười nhạo nói, khói cũng sẽ không rút, ngươi nói ngươi sẽ còn cái gì? Ivan ngọc hừ hừ một tiếng về sau, học quạ đen dáng vẻ nhỏ khẩu hút, chậm rãi nôn, chưa nói xong thật có châm thuốc dân dáng vẻ. Sau đó, một con quạ, một tên trắng hán liền ngồi sủi ở quạng mỏ bên cạnh bên trên hút thuốc trò chuyện lên ngày. nhà ngươi lão đại một hồi liền đến rồi, Ivan ngọc hỏi, quạ đen nói, a lập tức tới ngay, đúng rồi, ngươi nếu là muốn chạy, thừa dịp sớm a. Ivan Knoch không dám tin nhìn xem quả đen nói, ngươi để ta chạy. Ngươi không phải giang ly người A. Quả đen hút thuốc, ngữ trọng tâm trường nói, ta sớm nhìn hắn không thoát mắt, ngươi thực lực không tệ, phía sau còn có thế lực lớn. Ngươi nếu là chạy, liền có thể gọi tới người cường đại hơn chân áp hắn, ta cũng coi là chút cơn giận. Thế nào? Có chạy hay không? Ivan Ngọc không nói chuyện, hút thuốc nhìn xem quả đen. Quả đen một mặt chân thành nhìn xem Ivan Knoch, hai người nhìn nhau sau khi Ivan Ngọc hừ hừ nói. Bọn họ cấp bậc kia cao thủ, ta hiểu rất rõ, gần như vậy cự ly, ta vừa chạy hắn nhất định cảm giác được. Coi như cảm giác không đến, cũng khẳng định có biện pháp nắm giữ hành tùng của ta, ta một khi thật chạy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn đuổi theo đánh giết. Quá nguy hiểm. Quả đen nói, ngươi sợ cái gì? Hắn liền dựa vào ta cho hắn báo tin đâu, ta không nói, hắn làm sao có thể biết ngươi chạy. Ivan Cnọc ngạc nhiên, thật. Quả đen cùng Ivan Cnọc lần nữa đối mặt, một mặt chân thành nói, đương nhiên. Ivan Ngọc một tay lấy điếu thuốc ném tới trên mặt đất, dẫm diệt, sau đó một vỗ ngực thân nói, hảo huynh đệ, ta tin ngươi. Chờ ta giết Giang Ly, ngươi chính là ta tốt nhất cả nhóm, bao người vinh hoa phú quý. Quả đen một mặt cảm động nói, huynh đắc, đi thôi, ta ở đây đợi ngươi tin tức tốt. Ivan Ngọc một mặt kích động nhìn quả đen, gật gật đầu, nhưng sau xoay người chạy. Kết quả Ivan Ngọc mới đi ra ngoài hơn một ngàn mét, liền nghe sau lưng chuyển đến quả đen tiếng kêu lão đại, cái kia đầu châu tiểu tử chạy á. Ta nhìn thấy hắn chạy A, hướng phía tây chạy á, Nhanh bắt hắn nha, lần này được cho ta lập đầu chờ công A. Ivan Ngọc trên chán tất cả đều là hát tuyến cùng vô số tàu mẹ nó chạy vội mà qua, hận không thể trở về chụp chết cái kia chết quà đen. Nhưng là sau một khắc, đầu hắn bên trên một vùng tăm tối rơi xuống. Ivan Ngọc ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống. Ivan Ngọc hoảng sợ nói, nhầm. À đã. Bành. Giang Ly kéo lấy Ivan Ngọc đi trở về quảng mở cửa. Tiện tay đem Ivan Ngọc treo ở quạng mỏ cửa, sau đó vung lên roi chính là dừng lại rút ta. Ta để ngươi chạy, ta để ngươi chạy, ta để ngươi chạy. Ba ba ba. Ngao ngao ngao. Không phải ta muốn chạy, là cái kia quả đen để ta chạy. Ivan Ngọc gầm thét liên tục, hủy khuất hắn mãn đầu vỏ toán khí giá trị A. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1000000. Hoán khí 1000000. Hoán khí 15000000. Giang Ly thấy này là càng rút càng mạnh hơn A. Nhỏ roi rút chính là ken ken rung động. Bên cạnh bên trên, quà đen hút thuốc nhìn xem náo nhiệt, vỗ tay nói, lao đại cố lên. Một bên khác, đã thức tỉnh giả bị người đụng lao đầu thấy cảnh này, doa đến thẳng rụt cổ, tội nghiệp nhìn xem Gatsia nói, mị nữ, cái kia. Ta không cần các ngươi bồi thường, ngươi để ta đi được sao. Gatsia không nói chuyện, chỉ là ta một bàn tay đánh gãy bên người đại thụ. Lao đầu nuốt ngụm nước bọc nói, cái kia. Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Dừng lại roi qua đi Giang Ly ngồi tại quạ đen móc ra trên ghế bành lắc lắc cùng rung phơi thái dương. An đưa tới nho, bình chân như vậy mà nói, nói đi, vì cái gì chạy à? Ivan K Nộc nhìn về phía quạ đen, quạ đen đối với hắn nét miệng cười một tiếng, còn nhũ lông mày, cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, tức giận đến Ivan K Nộc hận không thể một khẩu nuốt nó. Chương 405, một cái hố một cái. Bất quá cuối cùng Ivan K Nộc vẫn là nhị được, hắn biết, Giang Ly khẳng định nghe quạ đen, sẽ không tin tưởng hắn sở dĩ chỉ có thể thiên đại hủy khuất cùng máu nướt. Ivan Ngọc nói, Giang Ly, ta dù sao cũng là sở lạ vị bộ tộc dũng sĩ, ta là sở lạ vị tương lai hy vọng. trong cơ thể ta chạy xuôi chính là ba. Giang Ly trong tay roi ra lắc một cái, nói ngắn gọn. Ivan Ngọc lập tức kêu lên, ta muốn về nhà. Giang Ly gật đầu nói, cái này là được rồi a, nói thẳng tiếp điểm, ít đánh dám. Sau khi nói xong, Giang Ly chỉ vào sau lưng lão đầu nói. Lão nhân này về sau liền theo ngươi ở đây đảo thàn đá, ngươi phụ trách trông giữ hắn, có biết không? Ivan nộp một bộ khí, đang lo không có địa phương phát tiết đâu. Giang ly bỗng nhiên cho hắn ném qua đến một cái chút giật thùng, lập tức vui vẻ như lông mày nói, không có vấn đề. Bất quá, đùa chơi chết làm sao xử lý? Khu khụ. không phải, cái kia, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn làm sao xử lý? Lao đầu nghe xong tại chỗ liền khóc, tiêu khóc, đại ca, ta sai rồi. Kêu người nào đại ca đâu? Ngươi bảy tám chục tuổi, Ngươi kêu ta đại ca, Ta nổ vào ngươi một mặt, Đào quắm đi. Giang ly xù lông, Chỉ vào lao đầu cái mũi kêu lên. Lao đầu tranh thủ thời gian sửa lời nói, Không phải. Đại ca. Không phải, tiểu đệ. Tiêu người nào tiểu đệ đâu? Tranh thủ thời gian kéo đi. Giang ly nổi giận, Lao nhân này cũng quá không biết nói chuyện. Lao đầu sắc khóc, Thực sự sẽ không nói, Hô lớn, ta tuổi tác không lớn, Ta mới hai mươi. Nhìn xem lão đầu sắp bị Ivan Ngọc kéo vào quần mỏ, Giang Ly bỗng nhiên vây tay nói, chờ một chút. Ivan Ngọc dừng bước, già đầu mang theo tiếng khóc nước nở, lệ rơi đầy mặt kêu lên, đại ca, ta thật mới 20 tuổi. Giang Ly nói, ngươi có phải hay không làm táng đốc? Ngươi 20 tuổi có thể già cùng 70 tuổi lão đầu tử giống như. Lão đầu nói, đại ca, ngươi nghe ta nói a ta là viết tiểu thuyết, ban ngày không viết ra được đến, mỗi ngày thức đêm viết, 17 tuổi trẻ đầu bạc tóc. 18 tuổi có nếp nhăn, năm nay 20. Chứ lên thang lầu nhanh hơn lão đầu, xe buýt chiếm chỗ so lão đầu ổn bên ngoài, thật không có cái gì cùng lão đầu không giống nhau. Ta suy nghĩ, viết tiểu thuyết không kiếm được tiền, một con đường chết. Ta thẳng thắn liền dùng ta cái này, một thân trời ban túi ra ra đụng cái xứ, kiếm chút thu nhập thêm tốt. Đại ca, ta cái này là lần đầu tiên ra đơn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hắc liên ha ha nói, cái này lời nói hắn cũng nói đến xuất khẩu, tin hắn mới có quỷ. Giang Ly thì sờ lên cái cảm, hỏi: "Ngươi viết cái gì a?" Lao Đầu lập tức hô: "Ta viết tiên hiệp." Giang Ly gật đầu nói: "Cái kia ta tin, đi, đào quáng đi thôi." Lao Đầu kêu lên: "Đại ca, đại ca, ngươi tin làm sao còn để ta đi đào quáng a?" Giang Ly nói: "70 tuổi ta còn thực sự sợ ngươi đào bất động, 20 tuổi, vậy liền không thành vấn đề, cố lên a, ta xem trọng ngươi." Lao Đầu nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng: "Đại gia ngươi!" Nửa giờ sau, Giang Ly ngồi tại một cái quạng mỏ bên ngoài tiêu dao trên ghế, phơi thái dương, ăn hoa quả, bình chân như vậy mà hỏi, dạng ngày rồi. Thời chân Ivan Ngọc nói, ngươi yên tâm đi, lão tiểu tử kia bị ta vài roi tử xuống dưới thành thành thật thật đào quáng. Ta thở mở đều chạy không thoát, húng chi là hắn. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, ngươi nói cái gì? Ivan Ngọc hừ hừ hai tiếng, có chút không cam lòng nói, ta nói, ta không có chạy mất trước đó, hắn nhất định phải lưu lại, nếu không ta quá thở mở nhạc chán. Giang Ly không còn gì để nói, bất quá Giang Ly liền thích đi Van Ngọc mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ dáng vẻ không phục. Hắn muốn thật giống ác ma như thế, nháy mắt chịu thua, toàn tâm toàn ý khi tiểu đệ. Giang Ly thật đúng là không nghĩ thu hắn. Dù sao, Giang Ly muốn hắn đến cũng không phải, nhưng cho hắn đến làm tiểu đệ, chủ yếu là đến khi giao hẹn. Giao hẹn đương nhiên là càng xem hắn khó chịu càng tốt. Giang Ly gật đầu nói, được, chào ngươi tốt giám sát, nếu là hắn lười biếng, quất hắn. Ngươi yên tâm đi. Ta đầy bụng tức giận liền chỉ vào quất hắn. Ivan Ngọc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắc Liên cười hắc hắc nói, lao tiểu tử này cũng là không may, ngươi nói hắn giả bị người đụng đụng ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đụng cái đen lò than ông chủ." "Đụng cái đen lò than ông chủ vậy thì thôi, dưới tay hắn vẫn là cái một bụng oán khí giao hẹn, đây không phải khổ thân a." Giang Ly hắc hắc nói, "Nói gì thế?" "Ai đen, ta bên kia xử lý thủ tục đâu, thủ tục xuống tới, ta chính là hợp pháp đen lò than ông chủ." Hắc liên lườm hắn liếc mắt, đều đen lò than, còn hợp cái giám pháp a. Giang Ly ngược lại là không quan trọng người khác làm sao nói, dù sao hắn lò than bên trong chỉ có hai loại công nhân, một loại là hỗn đản, một loại là tù binh, hắn mới lười đau lòng đầu. "Lão đại, ăn trái cây." Garcia si đem hoa quả đưa qua. Giang Ly thuận miệng ăn, hắn chợt phát hiện có một nữ nhân trên bên cạnh chiếu cố chính mình, hoàn toàn chính xác có chút thoải mái. Mặc dù muội tử này không phải mình thích loại hình, nhưng là vóc người nóng bỏng. Đi trên đường cái, vẫn cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Giang Ly trong lòng thầm nhủ nói, ta đây cũng là vì nước làm vẻ vắng A. Ăn hai nước bạc quả, Giang Ly đối với Ivan Nọc vây vây tay, gia hỏa này mang theo chai rượu lại tới. Giang Ly hỏi, ai, bên ngoài đến cùng tình huống gì? Còn có cái này làm tinh có cái gì tốt? Các ngươi một đám người phẫn nộ, nhất định phải đến cái này cùng chết. Ivan Ngộp ngạc nhiên nói, ngươi chính mình ở đây, ngươi cũng không biết cái này làm tinh có chỗ tốt gì. Giang Ly cẩn thận suy nghĩ nghĩ sau buông tay nói, thật không có cảm giác đến cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt. Ivan Ngọc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, suy nghĩ nghĩ về sau, một tay lấy đầu trâu nón trụ ném tới một bên, gai gãi đầu ra nói, tình huống bên ngoài kỳ thật rất đơn giản, chính là phạm là biết Lam Tinh dáng lâm người, trên cơ bản đều đỏ hồng mắt nghĩ muốn đi qua kiếm một chén canh đâu. Cho tới Lam Tinh có chỗ tốt gì, ta cũng không biết. Giang Ly lập tức bó tay rồi, ngươi không biết, ngươi tới đây thai họa chúng ta làm gì. Nha nhàn như cả trường A. Ivan Ngọc cười khổ nói, không chỉ ta không biết, đoán chừng khắp thiên hạ, đều không có mấy người biết. Giang Ly tức giận hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Ivan Ngọc nói, ta chỉ biết, năm đó có cái tự xưng lý nhĩ người hoành không xuất thế. Dung mạo của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, da vàng tóc đen, cưới một đầu thanh như một đường chạy hướng Tây. Không ai biết hắn, cũng không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ là hắn chỗ đến, mặc kệ là bao lớn đế quốc, cường đại cỡ nào đế vương đều sẽ chủ động đón lấy. Kính làm khách quý. Chờ một chút, ngươi nói người kia gọi cái gì? Giang Ly cũng bắt đầu vò đầu ra. Ivan Ngọc nói, Lý Nhĩ. Giang Ly chờ mặc, Lý Nhĩ, cười thanh nhu. Cái này tờ mở tại sao lại một cái cùng làm tinh đụng lên xe nhân vật lịch sử a? Chỉ bất quá làm tinh bên trên cái kia gọi Lý Đam, bất quá cũng có người quản hắn gọi Lý Nhĩ, đồng dạng cười thanh nhu rời đi đồng đô đồ đi Tây Phương. Giang Ly đầu góc có chút thoáng, đây rốt cuộc ai là ai a chương 406, Trường Sinh. Giang Ly phất phất tay nói, người nói tiếp. Ivan Ngọc gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau có người nghe qua, nghe nói sở dị những đại đế kia từng cái đi ra ngoài đón lấy như thế một cái không có danh tiếng gì người, là bởi vì vì thực lực của hắn khủng bố đến để sở hữu đế vương đều theo không kịp tình trạng. Kia là một cái thần một người như vậy vật, không ai dám lãnh đạm. Giang Ly khẽ gật đầu nói, sau đó thì sao? Ivan Ngọc nói, về sau, châu Âu bên kia đào được một kiện vô cùng thần bí bảo bối. Nghe nói cái kia bảo bối có thể giúp người thành thần, lúc ấy quần hùng tranh đoạn, đánh túi bụi. Bất quá cuối cùng, Lý Nhi đi, một người một châu đi bộ nhàn nhã giống nhau từ chúng nhiều cường giả bên trong đi vào, cầm đi cái kia bảo vật. Vô số người đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn thấy thanh như bóng lưng, nhưng là liều mạng cũng đuổi không kịp. Đuổi bảy ngày bảy đêm, Lý Nhi tựa hồ phiền, một phất ống tay áo, sở hữu cường giả chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ lúc bỏ dậy, đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn giảm. Giang Ly yên lặng gật đầu, cái này Lý Nhị chỗ cường đại, cùng Lam Tinh bên trên một chút nghe đồn ngược lại là có chút tương tự, đều là giống nhau vô địch. Ivan Ngọc tiếp tục nói, lại về sau truyền ra Lý Nhị ở trước mặt tất cả mọi người, một ý niệm sáng tạo ra một cái thế giới, lấy tên cứ gọi Lam Tinh. Sau đó tiện tay đem món kia hắn cấp đi bảo vật ném tới Lam Tinh bên trên, sau đó hắn liền mang theo Lam Tinh đi. Từ đó về sau, không ai thấy qua Lý Nhị cùng Lam Tinh. Dần dần, như vậy liền thành một cái truyền thuyết. Không qua mọi người từ đầu đến cuối tin chắc, Lam Tinh là tồn tại, cái kia thành thần thời cơ ngay tại Lam Tinh phía trên. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng cũng bị chấn động. Lý nhĩ, cái này vô luận là tại Lam Tinh vẫn là tại vực ngoại đều là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Giang Ly cũng vẫn cho rằng, Lý nhĩ không phải một người đơn giản. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn vẫn là thung lũng người này. Bởi vì cái gọi là hủy diệt dễ dàng sáng tạo khó, lấy Giang Ly hiện tại lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ hắn cũng có thể đem làm tình đánh vỡ nát. Nhưng là, nếu để cho Giang Ly sáng tạo một cái thế giới, cái kia còn không bằng đánh chết Giang Ly tới dễ dàng. Mà Lý nhĩ sáng tạo một cái thế giới, cũng chỉ là một ý niệm, đây mà vẫn còn là người hư. Có thể sao? Đồng thời Giang Ly chú ý tới một vấn đề, Giang Ly hỏi, thành thần. Lục Trần, biết này, còn không tính thần A. Ivan Ngọc lắc đầu nói, cái kia tính là cái gì chứ thần? Liền xem như biết ngày cường giả cũng không nghe nói ai đem toàn bộ thế giới đi khắp. Đại địa vô ngần, biển rộng mênh mông vô biên, thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, đến bây giờ đều không ai nói rõ ràng. Ngươi đừng nhìn ngươi một quyền có thể đánh nát rất nhiều đỉnh núi, đó là bởi vì làm tinh dáng lâm nhiều loạn nơi này trật tự quy tắc bất ổn, sở dĩ sông núi cây cối lộ ra mười phần yếu ớt. Các ngươi cái này hai thế giới triệt để dung hợp, nói thì vững chắc về sau thử lại lần nữa. Đến lúc đó ngươi một quyền kia có thể đánh nát một cái đỉnh núi, thế là tốt rồi. Giang Ly sờ sờ cảm, nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên cười nhạo nói, quay lại đánh hắn mặt, hung hăng đánh, đánh hai lần, sướng chết hắn. Giang Ly cười, sau đó hỏi Ivan Ngọc, cái kia các ngươi nơi này thần, đến cùng là thế nào tồn tại? Ivan Ngọc lắc đầu, không biết, chúng ta chỗ hướng tới thần, hẳn là siêu thoát những cảnh giới này, ít nhất là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Kỳ thật thần chính là mọi người bịa đặt ra, ai đều chưa từng gặp. Mọi người thần trong lòng, chính là vĩnh sinh. Đáng tiếc. Vô tận tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ một người chân chính vĩnh sinh qua. Giang Ly ngạc nhiên nói, không ai vĩnh sinh qua. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, Hắc Liên nói, đừng nhìn ta, ta không phải thế giới này. Mà lại, Ân, trời mới biết ta có phải hay không vĩnh sinh bất tử. Dù sao ta một mực sống sót. Ivan Ngọc nói, không có, ta biết tuổi thọ nhất dài, là một tên ai cập phạ dạo. Nghe nói hắn am hiểu sinh trường thuật, cụ thể làm sao sinh trưởng, ta không rõ ràng. Nhưng là hắn lại thật sự sống 100.000 năm, mà giống nhau cường giả, nhiều nhất có thể sống một vạn năm. Hắn sống suốt người khác gấp 10 tuổi thọ, được xưng là trường sinh phạ giả ở vương. Giang Ly nhịn không được lại nhìn liếc mắt Hắc Liên, hắn nhớ không lầm, Hắc Liên cháu trai này dùng trăm thời gian vạn năm truy cầu qua một nữ nhân. Hắc Liên có chút không chịu nổi, gầm thét lên, đều nói, đừng nhìn ta. Ta không phải thế giới này. Chúng ta thế giới kia người tuổi thọ đều dài, tạc dài, già lớn. Dù sao không bị người theo chết, vẫn sống sót, tặc tờ mở cách hướng. Giang Ly truyền âm nói, trường thọ không tốt sao. Làm sao còn cách đứng lên. Hắc liên ngửa đầu thở dài nói, ngươi nghĩ nghĩ à, thực lực đến nhất định cấp độ, vòng tròn vốn là không lớn, có thể cùng ngươi tiếp xúc nói bên trên lời nói người thì càng ít. Sau đó ngươi vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn, vừa ra khỏi cửa liền thấy hắn, dù là hắn là một cái mị nữ, ngươi mỗi ngày nhìn, cũng không có ý nghĩa à một chút mới mẻ cảm giác đều không có. Giang Ly không còn gì để nói, tính như vậy xuống tới, hán trộ thế giới giống như so Hắc Liên thế giới kia cấp thấp nhiều a. Đúng lúc này Hắc Liên nói, bất quá ngươi thế giới này cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít các ngươi thế giới này sinh linh tốc độ tu luyện so chúng ta cái kia nhanh. Từng cái tu luyện cái 80-100 năm liền có thể đạt được cấp độ này, tại chúng ta vậy coi như là biến thái. Có lẽ, đây chính là trường thọ cùng chết sớm ở giữa cân bằng chi đạo đi, đều có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Giang Ly trong lòng khẽ động nói, ý của ngươi là nói, ngươi giống ta như thế lớn thời điểm, còn không bằng ta đây. Hắc Liên híp mắt nhìn xem Giang Ly, hắt hắt nói, ha ha, ta biết ngươi nghĩ gì thế. Thật có lỗi, ta sinh ra tới thời điểm chính là vô địch, một mực vô địch đến bây giờ. Nói đến đây, Hắc Liên ngửa mặt lên trời thở dài nói, sở dĩ, ngươi là không biết ta cả đời này có cỡ nào nhảm chán a không, có đối thủ a. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt, đầu lưỡi lớn mắng, góc không muốn mặt. Hắc Liên trả lời một câu, nhìn ngươi cái kia đầu lươi lớn lang kích dạng đi, không có tiền đồ. Giang Ly ở trong lòng cùng Hắc Liên trò chuyện, bên kia Ivan ngọc tiếp tục nói, tóm lại đâu, hiện tại mọi người mục tiêu chỉ có một cái, chính là trường sinh. Mà lúc trước Lý Nhĩ mang đi đồ vật, nghe nói có thể làm cho người trường sinh, thành thần. Ngươi nói mọi người điên không điên. Thế gian cường giả vô số, đại đế tại thế, từng cái đánh đâu thắng đó tranh bá thiên hạ đánh túi bụi. Thế nhưng là thiên hạ này là dễ dàng như vậy đánh xuống sao. Đánh thiên hạ, cần thời gian A. Nhưng là mọi người thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, ta đánh không lại người, cũng có thể mài chết người, chú định thiên hạ của người là của ta. Không có thời gian, cái gì đều nói lời vô dụng. Nói một cách khác, coi như thật đánh xuống thiên hạ, cũng phải có mạng đi hưởng thụ A. Sở dĩ A, nói tới nói lui, cái gì đều không bằng trường sinh sức hấp dẫn lớn. hắc Liên nói, trường sinh thật không có ý nghĩa. Giang Ly nhìn hắn liếm mắt, nói, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa ngươi thật xa chạy đến Lam Tinh đến ôm ta không buông tay. Ngươi muốn chết như vậy, ngươi ngược lại là đừng tới đây a. Chương 407, nổ. Hắc Liên lập tức á khẩu không trả lời được, nhẫn nhịn nửa ngày, hừ hừ nói, ta đây không phải đến cứu vớt ngươi a. Ta tin ngươi cái quỷ. Giang Ly lại không để ý hắn. Ivan Ngọc lại nói rất nhiều về vực ngoại sự tình, bất quá hắn hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là cùng tơ so ra, lại nhiều một chút đồ vật. Tỷ như Macedonia đế quốc mặt sau chính là sở lạ vịt bộ tộc, đây là một cái sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong, ôm đại bạch hùng sinh hoạt dân tộc. Có người gọi đùa bọn họ là chiến đấu dân tộc, nhưng là Giang Ly thấy thế nào Ivan ngọc hàng này đều cùng chiến tranh hai chữ không quan hệ. Ivan ngọc đối với cái này chẳng những không có phản bác, ngược lại gật đầu nói, đừng nói người, chúng ta đều không thừa nhận danh xưng kia. Từ ta có ký ức bắt đầu, sở lạ vịt dân tộc chiến đấu số lần là nhiều nhưng là đánh thắng số lần cơ hội không đáng kể a với ai đánh không thua cũng muốn chết không ít người dù sao đều là thâm hụt tiền mua bán phất phất tay giang ly để ivan ngọc đi đào quáng nói là đào quáng kỳ thật giang ly mục tiêu vẫn là tìm món kia danh sừng có thể trường sinh bảo bối dù sao trên thị trường hắn là chưa từng gặp còn lại chỉ có thể dựa vào đào móc ivan ngọc vừa đi quả đen lấm la lấm lét nhìn một chút bốn phía sau đó lặng lẽ đi vào theo chết quả đen ngươi còn dám tới gặp ta Ivan gầm thét. Quả đen vội vàng làm cái im lặng động tác, thấp giọng nói, "Đừng nóng giận a, huynh đắc. Ta cùng ngươi giảng, trước đó là thời cơ không tốt, ngươi mới chạy nhân gia liền đến, ta không hô hai cuốn họng, ta không cũng trộn vào sao? Mà lại, nhân gia đều tới, liền giang ly tốc độ kia, hắn phát hiện ngươi lại đuổi theo ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được a? Đã dù sao chạy không thoát, cùng nó ta hai đều ngã vào đi, không bằng hy sinh ngươi một người, ẩn tàng ta một cái." Dạng này chúng ta không phải còn có cơ hội à? Ivan ngọc nghĩ nghĩ, tựa hồ cái này quạ đen nói có đạo lý a trọng điểm là, cái này quạ đen ánh mắt quá chân thành, thấy thế nào đều không giống như là gạt người. Ivan ngọc hí mắt, không có lên tiếng lâm thanh. Quạ đen tiếp tục nói, huynh đắc, ngươi nghĩ nghĩ, ta hú ngươi, ta có thể được cái gì a? Chỉ có ngươi chạy, ta mới có vinh hòa phú quý a. Ivan ngọc cảm thấy quạ đen nói có đạo lý, gật đầu nói, còn có khói a. Quạ đen từ dưới nách rút ra một cây đến, đưa tới. Ivan Ngọc nhận lấy, nói, lửa. Quả đen ném đi cái cái bật lửa cho Ivan Ngọc. Ivan Ngọc tao mày nói, ngươi không phải sẽ khống hỏa à. Quả đen nói, ta lửa quý. Ivan Ngọc xì một tiếng kinh miệt, cất chó, vừa thành đan phê vật. Máng xong, Ivan Ngọc đem cái bật lửa tại trong tay xoay một vòng, tiện tay nhấn một cái. Vâng anh. Chính ngủ Giang Ly đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trong động mở một ánh lửa dâng lên mà ra. Sau đó khói đen quấn, sông thẳng bầu trời. Giang Ly trận tròn mắt, ngã tạo, tình huống gì? Khu khu cụ. Ivan Ngọc một đường ho khan từ trong sơn động chạy ra, một bên chạy một bên ho khan, mãng gái mũi phun khói đen, một bên chạy vừa mắng, qua đen, tà thao ngươi đại gia. Giang Ly ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy Ivan Ngọc toàn thân đen nhánh, sừng châu nón trụ đều đen, thế nào xem xét chính là một đầu châu đen. Giang Ly lập tức vui vẻ, tình huống gì a? các ngươi tại đường hầm bên dưới hun thịt khô đâu. Ta nhớ không lầm, ta đây không phải bỏ than A. Ivan Ngọc sờ lên chính mình đen nhánh trên thân, cả giận nói, lại không chỉ ta một người dạng này. Về quả đen bay ra ngoài, hàng này bình chân như vậy mà nói, thôi đi, cũng không chỉ một mình ngươi dạng này a. Ivan Ngọc tao mày nói, ngươi không phải cũng đen A. Quả đen ngậm lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn Ivan Ngọc, thổi một cái vòng khói, ha ha nói, ta hun không hun đều là đen, ta đen không đen. Ai có thể nhìn ra cái gì? Ngươi có thể nhìn ra ta có cái gì không giống nhau à? Ivan Lộc nhất thời ở giữa trừng mắt một đôi mắt trâu, dĩ nhiên không phản bắt được. Ai ai, hai người các ngươi đừng nhiều lời, tình huống gì? Ta đường hầm thế nào nổ? Giang Ly đánh gây hai người. Ivan Lộc cùng quạ đen lập tức chỉ vào lẫn nhau, hét lớn, hắn làm. Giang Ly cười ha ha, vung lên roi, hai cái cùng một chỗ rút. Một bên rút vừa nói, quản ngươi nha ai làm, đều rút chẳng phải xong. Vào hâm hút thuốc. Người đại gia, không có một người tốt. Ivan ngọc kêu lên, ta không phải chim. Ba ba ba. Giang Ly trực tiếp một roi quất quá khứ. Rút hai roi về sau, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên, không đúng, còn có một người đâu. Ivan ngọc cùng quạ đen nguyên bản kêu thẳng đâu, nghe xong cái này lời nói, đi theo liền trận tròn mắt, kêu lên, đúng à, còn có người đâu. Khu khu cụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt chuyển đến, hai người một chim đồng thời nhìn sang chỉ thấy một toàn thân khô quắc lao đầu dừng lại cuồng ho khan bên trong từ trong khói đen chạy ra, một bên chạy một bên hô, cứu mạng, cứu mạng, bạo ta! cá. Hai người một chim thấy cái này đen mai làm giống như lao đầu kêu còn lực lượng mười phần, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giang ly là không muốn ra nhân mạng, dù sao, lão nhân này tội không đáng chết. Quả đen là chỗ dạng, người chết chính mình khẳng định phải chịu thu thập. Ivan Ngọc thì là sợ hai chính mình duy nhất phát tiết công cụ chết rồi. Vậy sau này hắn coi như nhàm chán chết rồi. Xác định người không chết, ba người lần nữa trở về chủ đề, giang ly vòng roi, hai hàng phụ trách kêu thảm. Lao đầu nguyên bản còn nghĩ kêu thảm hai tiếng đâu, kết quả xem xét cái này hai hàng so với mình kêu còn hăng hái, cái kia vòng roi càng là hung ác muốn mạng, lập tức ngậm miệng không lên tiếng, ngoan ngoãn đi một bên ngồi xổm xem náo nhiệt quên đi. Trong tay ngươi là vật gì? Gatsy đột nhiên hỏi nói. Lao đầu ngẩn ra một cái, cái gì? Cái gì vật gì? Giang Tây nha chỉ vào lão đầu móng tay đóng lên hiện ra lục quang bột phân nói cái này. Lão đầu tay dơ lên nhìn một chút tay, nói cái này. Cái này cái gì đồ chơi? Huỳnh Quang phân a. Garcia si tiến tới, người người nói không phải đâu. Huỳnh Quang phấn không phải loại cảm giác này. Cái gì cảm giác? Lão đầu hỏi. Garcia si nói cái này tựa như là một loại linh thạch. Linh thạch. Cái gì là linh thạch? Lão đầu một đầu dấu chấm hỏi hỏi. Garcia lại không để ý tới hắn, mà là chạy về tìm đến Giang Ly, lao đại, cái này mỏ phía dưới tựa hồ có đồ tốt, nếu như ta không có nhận sai, rất có thể là một loại linh thạch. Chỉ là còn không xác định độ tinh khiết thế nào. Garcia vốn cho là mình nói chuyện, Giang Ly liền sẽ đã hiểu. Kết quả nàng rất nhanh liền phát hiện, trước mắt hàng này lưu lộ ra ngoài biểu lộ cùng bên kia lao đầu kia giống nhau như lúc. Một mặt một bức hoàn toàn không hiểu. Thậm chí lời nói đều như thế. Linh thạch. Cái gì là linh thạch? Garcia vướt vướt mi tâm, còn không có mở miệng đâu, bên kia Ivan mọc kêu lên, linh thạch. Làm sao có thể? Cái chỗ chết tiệt này linh khí như thế mỏng manh làm sao có thể có linh thạch? Giang Ly trực tiếp một roi quá khứ, ngầm miệng. Sau đó Giang Ly hỏi Garcia, cái gì là linh thạch?